t r ư ớ c năm trăm tám mươi chín như ngươi mong muốn thiên thần thần dụ những này thật tín đồ đương nhiên sẽ vô điều kiện tuân theo sức hành động cứ cao c có điều một ngày hết thẻ tín đồ đều đã tụ tập đến từng người thành thị tên là thạch duyệt mười sáu tuổi nữ hải cũng là một thành viên trong đó vẫn là một đội ngũ tạm thời nhân viên quản lý nàng ăn mặc một thân màu trắng b á y dệt quả táo như thế khuôn mặt đỏ bừng bừng ánh mắt đơn thuần mà kiên định nàng vị trí thành thị chính là đại danh đỉnh đỉnh tông chu thành gia tộc của nàng rất cổ xưa là trong truyền thuyết đại chu bộ lạc thời đại người thứ nhất thủ lĩnh thạch phá thiên tuy rằng rất sớm thất lạc chính mình vị trí nhưng hắn tốt xấu là thiên thần cho nên gia tộc này ở nhiều lần biến cách bên trong cũng phải lấy bảo lưu huyết thống đồng thời dần dần cùng tông đình hợp lưu trực tiếp trở thành tông đình trọng yếu một phần tử thạch duyệt cùng hết thạy thành viên gia tộc như thế từ nhỏ đã ở thiên thần dạy học đường học tập đồng thời tuổi trẻ liền phát thề trung thân phụng dưỡng thiên thần trở thành một tên dự bị nữ tế thi ngày hôm nay muốn tổ chức toàn tông chu gần kỳ cư dân tiến hành loại cỡ lớn cầu xin nghi thức cho dù là thiên thần dạy tông đình nhân thủ cũng có chút giật gấu va bởi vậy lớp học những n à y thanh niên nam nữ học sinh liền tự nhiên bị phát động lên thạch duyệt có chút sốt sáng nói cho những người này nên làm sao cử hành cầu xin nghi thức không ngừng dạy bọn họ quen thuộc cầu khẩn v ă n cùng mới động tác thạch duyệt tiên sinh chúng ta tại sao muốn tế tìm mặt trăng không phải nói trừ thiên thần ở ngoài đều không thể tế tự hạ đúng đấy chúng ta cảm giác có chút mê man trăng sáng tuy đẹp có thể chúng nó có điều là ngon đá chúng ta vì sao phải tế tự nó nghe mọi người nghi vấn thạch duyệt cái chán mồ hôi hột đều nhỏ xuống nàng đương nhiên biết thiên thần kinh lên nội dung nhưng đây là thần dụ đây chính là thần dụ liền ngay cả tông đình bên trong đều có chút không hiểu nhật nguyệt ngôi sao có điều là thiên thần tạo vật nhân loại chính là thiên thần quý tộc vì sao phải tế tự chúng nó thạch duyệt nhẹ nhàng t ă n g h á n g một cái ngựa mặt nhìn bầu trời cái k i a viên ánh sáng lúc sáng lúc tối trăng sáng dùng thành kính âm thanh nói rằng ta cũng không biết tất cả những thứ này đều là thiên thần ý chí thiên thần sắp xếp chính là tốt nhất sắp xếp chúng ta nên tin tưởng thiên thần nếu cần chúng ta tế tự mặt trăng cái kia tất nhiên có đạo lý làm chúng ta mê man thời điểm nên đi tin tưởng thần ý chí người khác cũng, cũng sẽ không tiếp tục nghi vấn tất cả đều là thành kính biểu tình quay về bầu trời mở ra hai tay thần ý chí, chính là hành động của chúng ta chúng ta là thần cựu con tương tự cảnh tượng ở toàn bộ đại lục các nơi phát sinh đối với thật tín đồ mà nói rất nhiều lúc không cần giải thích rõ ràng nguyên do hoặc là nói thần ý chí chính là tất cả nguyên do bầu trời bên trên tề bình tay phải chậm rãi bung ra trí nhuận đèn sáng cái k i a mấy chục khối nguyện chi nguyên mảnh vỡ ở trí nhuận sức mạnh dưới chậm rãi tăng h an giã từng luồng từng luồng tình tuy đặc hóa tín ngưỡng lực lượng tràn vào tề bình cái c h á n kết tinh ở thần cách kết tinh xử lý sau trực tiếp hóa thành như trang sáng ánh sáng hào quang như luyện không giống như không vào cái tia chất lòng n ú c đích nguyên tề bình vung lên tay trái truy sát nghị thái quy tắc kết tinh bản chất quy tắc rèn đúc bắt đầu phát huy tác dụng nương theo hắn một n ệ n một n ệ n chất lỏng nguyên cùng đặc hóa tín ngưỡng lực lượng bắt đầu chiều sâu dung hợp tiến tới hiện hóa ra các loại khó mà tin nổi dị tượng những dị tượng này xuất hiện ở bầu trời xuất hiện ở các thành phố lớn làn g xóm càng làm cho các tín đồ tin tưởng đây chính là thần ý chí bọn họ chính là ở tự thể nghiệm thực tiễn thần ý nguyện theo từng luồng từng luồng tin tưởng sức mạnh tràn vào mọi người tưởng tượng trăng sáng dung hợp liền thật hóa thành tương tự nguyên vật chất quá trình này kéo dài một ngày một đêm làm hết thể mọi người hầu như tiếp cận tan vỡ thời điểm tề bình rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một nện. nương theo tiếng vang lanh lảnh nguyệt c h i hạch phôi đã thành hình toàn bộ bán thứ nguyên càng là đồng thời chấn động thế giới bởi vậy càng thêm hoàn thiện càng thêm gần kề chân thực chuyện này ý nghĩa là thăng hoa cho nên toàn bộ bán thứ nguyên đều n à y sinh ra một loại cảm động cũng phản hồi cho hết thệ kiên trì cầu khẩn thật tín đồ n h ư ờ n g bọn họ v ề phải d i ệ t hết thạch duyệt cung kính hướng thiên không ba khấu chín bái n à n g vị trí tiểu đội người khác cũng đều như thế lúc này bọn họ vang lên bên thai lớn lao mà ôn hòa âm thanh là đủ sau ba ngày làm tế mặt trời một vị ăn mặc phức tạp hoa ban đầu đội cao n ũ thần quan đứng ở đại cao hướng về toàn bộ quảng trường người nói rằng, nghi thức kết thúc mọi người nghỉ ngơi một chút tông đình đã chuẩn bị tốt thức ăn sau ba ngày chúng ta cử hành mặt trời lơ tế bầu trời bên trên tề bình vui mừng nhìn nguyên hạch chi phôi nói rằng tin tưởng sức mạnh quả nhiên tiềm lực vô cùng nay viên nguyệt chi hạch sẽ vượt qua truyền kỳ khả năng ở phá vọng chi nhãn quan tâm dưới này phôi nội hàm cất dấu cực kỳ khủng bố khả năng tề bình hiện tại muốn làm coi như đem loại khả năng này kích thích ra đến hắn nhắm hai mắt lại điều chỉnh tình trạng của chính mình đỉnh đầu mũ miệng lấp lóe đặc biệt là khảm nạo bên trên vạn vật luyện thánh chi thư càng là hào hào hào b ư c lên ghi chép phân tích cùng tôi diễn này nguyên hạch chi phôi rèn đúc khả năng rất lâu tề bình mở mắt ra trạng thái vì đó biến đổi c ù n g rèn đúc tinh hạch không giống mục đích lần này không phải là c h u y ể n kỳ tạo vật mà là lấy c h u y ể n kỳ thân sáng lập vượt xa c h u y ể n kỳ bảo v ậ t theo tề bình chậm rãi vung động trong tay màu vàng rèn đúc nện từng cái từng cái đúc quy tắc sợi tơ bóng mở bắt đầu hiện lên các loại quy tắc mảnh vỡ càng là trực tiếp thực chất hóa ban ngày lò nung đã ngưng tụ thánh ảnh càng trực tiếp đem tề bình cùng nguyên hạch phôi đồng thời đưa vào nương theo nhất nguyên sơ đang đang, đang dạnh uy tác sợi tơ trực tiếp bám vào ở cây b ớ lên liên tục điều chỉnh nguyên hạch phôi đặc tính k í c h phát tiềm lực không được không đủ còn chưa đủ hai mươi tám tinh tú nghe ta hiệu lệnh quần tinh lực lượng chuyển vào này h ỏ ạ c h theo tệ bình một tiếng quát lớn bán thứ nguyên bầu trời sáng ngời nhất hai mươi tám ngôi sao trực tiếp ánh sáng tỏa ra tông chu thành chính đang nghỉ ngơi thạch duyệt mới vừa đem hết thảy mọi người đưa đến lâm thời sống nhờ nơi xoa xoa mồ hôi c h á n ngựa đầu nhìn lên bầu trời lúc sáng lúc tối t r ắ n g sáng chợ phát hiện có hai mươi tám vì sao ánh sáng từ từ sáng sủa này làm sao càng ngày càng sáng 28 ngôi sao ánh sáng thực sự là quá trói mắt đã đem đêm đen cắt ra toàn bộ tông chu thành giống như ban ngày như vậy dị tượng kéo dài tiếp cận nửa giờ mọi người có chút kinh hoàng thân điện thần quan cùng tế ti nhóm càng là không ngừng m à cầu khẩn hy vọng thiên thần có thể nói cho bọn họ đáp án nhưng kể bình đang về bộn gen đúc vượt qua truyền kỳ bảo vật n g u y ệ n chi chân hình căn bản không d à n h phản hồi thần cách lại bị hắn mang đi mất đi thần cách tự thần không cách nào rất mềm mại xử lý loại nghi vấn này vì lẽ đó tự nhiên chính là không có đáp lại cũng may này dị tượng kéo dài thời gian cũng không lâu đại khái lại qua nửa giờ tinh quang dần dần lờ mờ sau đó này hai mươi tám ngôi sao dĩ nhiên triệt để không nhìn thấy thạch duyệt nhìn trên trời phát sinh tất cả những thứ này nghi ngờ trong lòng ngày càng tăng lên nàng hoài nghi này cùng thiên thần có quan hệ nhưng cụ thể có gì liên quan nàng cũng không biết hy vọng thiên thần che chở chúng ta thương hại chúng ta như vậy lẩm bẩm nhắc tới thạch duyệt trở lại lớp học ký túc xá mơ mơ màng màng ngủ bầu trời tề bình rèn đúc vẫn còn tiếp tục hắn dùng hai mươi tám tinh tú bản nguyên ánh sao trực tiếp phụng dưỡng n g u y ệ n tri hạch này rất thành công này hai mươi tám tinh tú vừa người vốn là có thể sáng lập xuất siêu vượt t u y ề n h ư kỳ sức mạnh đáng sợ bây giờ tướng tinh huy phụng dưỡng quả nhiên kích hoạt rồi nguyệt chi hạch. Tê càng mọi tiếp h cơ, trực t i phong phú nhân quả l ự cận l ư trường sinh liên càng cảm thấy hệ thống này rất kỳ dị tinh diệu nó mạnh mẽ nhất địa phương đại khái chính là đối với nhân quả lực lượng cực hạng sử dụng loại này sử dụng hiệu suất e sợ liền vĩnh hàng người đều không kịp đến tột cùng là ai sáng tạo lại vì sao xuất hiện ở chỗ này của ta ý niệm này ở t ề bình trong lòng t r ợ t l u y ệ lên hắn không có quá mức xoắn suýt chỉ là có ý thức rèn luyện năng lực của chính mình chỉ bằng thực lực bây giờ của hắn cùng bảo vật cho dù chóc ra hệ thống vẫn như cũng là chuyển kỳ bên trong cừng giả có thể ở chuyển kỳ trong lúc nhòm ngó trường sinh quyền hành thiên tài tồn tại thời gian từng giây từng phút trôi qua t ề bình rất chăm chú nhân quả lực lượng chuyển hóa thành vật chất tự nhiên có thể được tốt nhất vật chất bởi vì loại sức mạnh này thần bí độ cực kỳ cao cuối cùng hắn thông qua thần cách khống chế nhân quả lực lượng tiêu hao bảy mươi phần trăm rốt c ụ c sáng lập ra một viên khổng lồ nguyệt ngôi sao cầu mà như vậy lại làm hắn bán thứ nguyên chấn động kịch liệt bảng trực tiếp nhảy ra nhắc nhở n g ư ơ i ở nỗ lực cấu tạo chân thực thiên thể đã thành công cấu tạo ra trọng yếu nguyệt cùng hai mươi tám ngôi sao n g ư ơ i b á n thứ nguyên gốc gác tiến một bước tăng cường nếu như ngươi có thể thành công sáng lập xuất siêu hạn chi mặt trời hệ thống sẽ t r ợ ngươi hoàn thành đại địa thiên thể hóa đại địa thiên thể hóa đây là ý gì tê binh thấp giọng hỏi trời tròn đất vương vận chuyển hình thức cũng không phù hợp h ữ cảnh đem đại địa luyện lại vì là cầu trạng thiên thể nhật nguyệt ngôi sao đem quay c h ù n g quanh đại địa xoay tròn này tin h tức là bán thứ nguyên trung tâm nếu như nhật nguyệt ba chủ tinh đều vượt qua truyền kỳ đặt đến á trường sinh bảo vật cấp độ người bán thứ nguyên đem sẽ từ từ hoàn thành loại thứ nguyên hóa là m n g ư ơ i thu được chân chính thuộc về chính n g ư ơ i quy tắc kết tinh một khắc đó n g ư ơ i đem đ ă n g lâm trường sinh trở thành bất hủ một khắc đó n g ư ơ i cũng sẽ hiểu ra hệ thống chân thực nhật n g u y ệ t thống linh hai mươi tám tinh tú cộng đồng tạo thành thiên thể hệ thống cũng là bao quát hầu như toàn bộ bán thứ nguyên vật chất tính gộp lại xác thực có thể đại biểu tà bán thứ nguyên đã như vậy vậy thì làm tề bình không do dự ngược lại hắn vốn là muốn đem mặt trời luyện giả thành chân tiến thêm một bước nữa đem đại địa thiên thể hóa chẳng phải là càng tốt hơn chân thực hư cảnh con nện cánh cửa phụ cận tháo đ ạ i cổ tần linh mặt không hề cảm xúc rất không thục nữ nằm trên ghế salon cho dù nhìn thấy a nhĩ tây á cùng dải hai người trở về cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền tiếp tục ngã đầu nằm a nhĩ tây á cùng dải hai người liên tục hai lần cảm nhận được vượt qua cấp độ chuyển kỳ kỳ dị gọn sóng hơn nữa liền đến từ cổ bảo vì lẽ đó vẫn là chạy về tới xem một chút không nghĩ tới vừa đến liền nhìn thấy tần linh hai mắt vô thần nằm a nhĩ tây á kinh hãi dùng sức lay động tần linh tần linh tỉ ngươi làm sao làm sao chẳng lẽ nói lẽ nào ngươi bị người hai mươi nha câm miệng ngươi mới bị người hai mươi lây tần linh lập tức khôi phục tinh thần cố sức chửi ai nhị tây á qua một hồi lâu nàng mới t h a m t h ả m nói rằng tể bình b ế quan tính thất hai lần vượt qua chuyển hận kỳ gợn sóng đều là từ cái kia chuyển đến các ngươi nói một chút tại sao người và người t r ê n l ệ n h so với người cùng chó t r ê n l ệ n h còn muốn lớn hơn dài chân mặc không nói gì nửa ngày mới nói nói luôn có chút thiên tài trời sinh liền khác với tất cả mọi người tuy rằng không biết phát sinh cái gì có thể tể bình chính là số mệnh ăn bại trường sinh người A chúng ta chờ một chút nếu g như t thật đến cuối cùng mấy ngày hắn còn chưa tốt vậy ta thế hắn hướng về trường sinh hội nghị sinh kéo dài thời hạn bán thứ nguyên bên trong tây bình đã lần nữa hạ xuống thần dụ mệnh lệnh tín đổ cử hành mặt trời tế lễ hắn thần cách bên trong có nhân quả lực lượng đã không đủ c ũ như g may ệ thống bên trong nhân bên quả lực l ợ n g nhiều vô cùng, hắn lúc này cũng không lập trực tiếp đối với hệ thống nói rằng, đem bảng hệ chứa tiếp đối với vô lúc trực lập dị, đem đ ư ợ c nhân quả lực lượng trực t i ế p chuyển vào ta thần cách, thần vào bảo ta đẳng mong mặt trời vật chất sắc n g i s á lập thành công. Như công. người mong muốn o n g m bảng lên nhân quả chi lực đại khái thiếu một phần ba tệ bình thần cách bên trong nhân quả lực lượng thì lại tăng vọt hơn hai mươi lần hơn nữa dị thường tinh thúy có lần trước luyện thành nguyện chi chân hình kinh nghiệm tệ bình lần này xe nhẹ chạy được quen nhưng hắn cũng không phải là thuận b u n xôi gió hắn muốn luyện thành mặt trời cũng không phải là đối chuẩn tà dương mà là đối chuẩn hoàn chỉnh nắm gắt nay không ngừng cần nắng gắt bốn con sức mạnh càng cần dị thường nhiều lực lượng bản nguyên chính hắn thu thập lực lượng bản nguyên khẳng định không đủ thì thần g i a chỉ cũng chỉ là có thể rèn luyện bản nguyên coi như toàn bộ tín đồ cầu khẩn trừ phi hút khô hết thẻ tín đồ bằng không không thể thực hiện đương nhiên không thể hút khô hết thẻ tín đồ thế nhưng chỉ có thể chấm dứt ở đây à nếu như chỉ có thể luyện hóa ra một cái đối chuẩn t à dương so với ta mặt trăng hơi hơi mạnh mẽ mặt trời vẫn để cho người không cam tâm a có hay không hiến tế nhân quả lực lượng hướng về nắng gắt bốn con đổi lấy thuần túy năng tiến tới hóa thành nguyên lực bù đắp mặt trời chân hình tê bình không do dự lập tức nói rằng hiến thế, hiến tế sau khi còn lại nhân quả lực lượng khả năng không đủ để đem đại địa chuyển hóa thành thiên thể không thể được kiêm sau này hay nói luôn có thể tích góp đủ nhân quả lực lượng đến thời điểm to lớn hơn nữa chính là t ề bình không do dự lựa chọn tiếp tục hiến tế nếu như có thể thu được đối chuẩn nắng gắt chân thực mặt trời cái k i a rất có thể là tiêu chuẩn trường sinh trí bảo chuyện này với hắn mà nói chẳng khác nào sớm nắm giữ trường sinh cấp thực lực không cần do dự như ngươi mong muốn bảng hiện ra bốn chữ này sau từng luồng từng luồng tình tí nhân quả lực lượng trực tiếp từ tệ bình sâu trong linh hồn dâng trào ra hóa thành bốn phân trực tiếp không vào hắn thuần trắng cánh c ử a lên bốn tôn ti thần đ i ề u khác phân biệt là tà dương hậu nguyệt liệt phân tri lang cùng hân đ á n nhờ vào chính mình thuần trắng cánh c ử a trực tiếp cách dùng thì lại hóa ti thần câu thông trong n g á y mắt phong vân biến hóa pháo đài cổ phía trên bốn tôn ti thần thánh ảnh trực tiếp xuất hiện như người khổng lồ quan sát p h à m nhân tề bình trực tiếp từ pháo đài cổ phá đỉnh mà ra ngưỡ ngộ m bốn tôn ti thần thánh ảnh trước mặt trực tiếp xuất hiện bốn đám vô hình vô tướng nhân quả lực lượng tân linh các loại ba người càng là chạy ra nhìn trên trời ti thần thánh ảnh a nhĩ tây á cả kinh kêu lên đây là muốn làm gì c h ư ơ n năm trăm chín mươi chậm đã a nhĩ tây á kinh hoàng là có đạo lý dù sao như thế khổng lồ bốn tôn ti thần thánh ảnh còn có như sóng to gió lớn giống như khủng bố linh năng v n sóng làm cho các nàng như ảnh vây ở báo tắc bên trong h ả i yến chớ nói chi là cái kia bốn tôn ti thần sau lưng mơ hồ hiện lên vàng rực rỡ n ă n g gắt bóng mở quả thực làm người ta sợ hãi dài đây mặt không rõ hắn hô hoán ra n ă n g gắt bốn con thánh ảnh là muốn làm gì tân linh vẻ mặt nghiêm túc nếu như không phải ở này mộng cảnh bao phủ địa phương hoàn toàn tách biệt với thế gian e sợ tề bình loại này động tính đã bị toàn thế giới phát hiện chúng ta có muốn hay không đem tin tức này đăng báo Nhường nghị người đến nàng còn hội đ A nhĩ g do dự, bởi vì n ì bình bình, n cường đại tiềm lực. tổng thể tới nói tần linh vẫn muốn nhân quan trọng nhất riêng phần. n thấy tệ thực tiêm thể tới tệ thực thuộc tư một hảo h lực lực, lực cá là giao đại về sao dù tây á nhỏ giọng nói rằng vẫn là trước tiên không muốn báo cáo hội nghị ta có thể trực tiếp đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cáo cho vị đại nhân kia chỉ cần hắn biết liền tốt t ầ n linh cảm giác gáp lực biến mất nàng nhỏ giọng nói rằng như vậy liền thiền phước ngươi hắn không có chút gì do dự trực tiếp đem bốn giọt dòng máu vàng không vào mặt trời nguyên hạch bên trong trong nháy mắt sán lạng ánh mặt trời mãnh liệt lóe lên sau đó đi đến đột nhịn i co rút lại một đám lửa nóng hạt nhân nghe lửa tây bình rèn đúc mặt trời sát ngoài nhanh chóng hóa thành ngọn lửa nóng bỏng mang theo khủng bố linh năng tụ biến phản ứng cùng vật chất tầng phản ứng hạt nhân phản ứng không ngừng nghỉ sáng tạo ánh sáng chỉ cùng nóng thành công như vậy sóng gợn mạnh mẽ gần như vô tận ánh sáng chỉ cùng nóng tuyệt đối là trường sinh trí bảo thậm chí ở trường sinh bảo vật bên trong đều là kể đến hàng đầu mạnh mẽ tề bình có chút mê say tới gần mặt trời này đủ để trực tiếp đem chuyển kỳ hòa tan đem trường sinh người trọng thương nắng gắt thân hỏa nhưng không có thương tổn tề bình mảy may chỉ nhường hắn cảm giác cả người ấm áp bởi vì này mặt trời sinh ra tự hắn bán thứ nguyên sớm đã có hắn dấu ấn thân vật có linh sẽ không làm thương tổn chính mình tạo vật chủ ở phong liền nên chuyển tới đây đây mới là thần nên ở lại vị trí tệ bình vung tay lên thân trụ núi đỉnh chót chấn động kịch liệt trực tiếp xé rách bay không nhằm phía mặt trời cùng lúc đó tệ bình lại vung tay lên thuần trắng cánh cửa h i ệ n lên trực tiếp không vào mặt trời chân hình ở này trường sinh trí bảo bên trong mở ra một trốn cực lạc thân trụ núi không ngừng tới gần mặt trời trực tiếp không vào bên trong vùng tịnh thổ biến mất không còn t â m hơi ngay ở tệ bình muốn tiếp tục điều chỉnh thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được thân thể mình phụ cận tựa hồ xuất hiện năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gần sóng hắn lập tức mở mắt ra chỉ thấy một vị trên người mặt trắng chạy như cổ hy lạp học giả lão niên soái ca chính đứng ở trước mặt hắng mỉ người lao xoáy này ca con ngươi sáng sủa tựa hồ có thể thấm nhuần thế gian và vật, vật nhìn thấy tề bình mở mắt ra hắn g ư ờ i to ba tiếng nói rằng t ố t t ố t t ố t không nghĩ tới ta nhân tộc lại có một vị cường giả muốn quật khởi tề bình vừa định hỏi chút gì liền nhìn thấy ông lão bóng người từ từ làm nhạc chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn t â m hơi đây là người nào ta cảm thấy hắn đứng trước mặt ta còn như núi lớn vĩ đại tề bình hạ xuống mặt đất đối với a nhĩ tây á ba người nói rằng ba người liếc mắt nhìn nhau a nhĩ tây á đem bức tranh thu đủ nhỏ giọng đối với tề bình nói rằng hắn chính là vĩnh hằng người hy la đạt hắn đã xác nhận con đường của ngươi đối với nhân loại vô hại hiện tại thời gian càng ngày càng tiếp cận vĩnh hằng chiến trường triệu hoán ngươi đúng không nên lên đường tê binh khẽ n h ư mày lên đường cái từ này quá không n ê m hay có điều hắn cũng không đặc biệt để ý chỉ là hỏi vị đại nhân này làm sao sẽ tới nơi này hắn nói như vậy lại là có ý gì a nhĩ tây á nhỏ giọng nói vĩnh hằng người gần như không chỗ nào không biết chỉ cần hắn m u ố n biết là có thể biết hắn nói như vậy chính là chứng minh sức mạnh của ngươi không có đến từ đế ma ngươi có thể mang chính mình sức mạnh bí mật cố gắng bảo thủ tự do sử dụng tê binh còn muốn lại hỏi nhưng ba vị này c h ấ n thủ cũng không muốn lại nói tề bình cũng không bắt buộc hắn đối với ba người nói rằng đợi thêm một ngày ta muốn đem mình toàn thể trạng thái làm theo lấy trạng thái mạnh nhất tiến vào vĩnh hằng chiến trường nói xong hắn trực tiếp trở lại pháo đài cổ tiếp tục nhắm mắt tu hành a nhĩ tây á ba người hai mặt nhìn nhau cũng không dám đúng dục chỉ được tự mình sửa chữa pháo đài cổ liền đoán giận cũng không dám nói dù sao các nàng thân thấy khủng bố như thế tề bình có thể chế tạo ra trường sinh cấp linh năng v ậ sóng các nàng cũng không dám trêu trọc thậm chí nếu như không phải thời gian không cho tần linh thậm chí muốn cùng tề bình cố gắng thảo luận giao lưu đặc biệt là nếu như luyện thành bảo vật tệ bình tâm linh nặng với bán thứ nguyên đem ở phòng tiến hành hơi đ i ề u nửa đoạn thần trụ núi là núi chính lại sáng tạo ba mươi ngọn núi phân biệt đối ứng nhật nguyệt cùng hai mươi tám tinh tú những n à y ngọn núi toàn bộ trôi nổi ở tịnh thổ ở phòng bên trên ở ở phòng mặt đất là tệ bình thần quốc tất cả tín ngưỡng tiên thần mà thực tiễn tiên thần tín đều i thật tín đồ đều sẽ tới n à y vang sinh linh hồn đương nhiên không thể vĩnh viên ở tại thần tịnh thổ bọn họ sẽ ở ba trăm năm sau chậm rãi cùng tịnh thổ đồng hóa tăng cường tịnh thổ gốc gác mặt trời chân hình là trường sinh trí bảo trăng sáng chân hình là á trường sinh bảo vật hai mươi tám tinh tú liền truyền kỳ cực hạn đều không đạt đến thì có chút t u a kém làm đối với lòng đất quốc gia một lần nữa quy hoạch phân biệt đối ứng hai mươi tám tinh tú cùng nhật nguyện chia làm ba mươi bang quốc mỗi tháng hướng về đối ứng nhật nguyện ngôi sao cử hành nhỏ tế lễ hàng năm cử hành lớn tế lễ chỉ tiếc mấy trăm năm mộng cảnh biến thiên vẫn cứ không có sinh ra thánh linh cho dù là vãng sinh người bên trong người mạnh nhất cũng có điều là thượng vị tông đồ cấp độ không phải vậy trực tiếp khiến thánh đồ trấn thủ ngôi sao trở thành ngôi sao thiên sứ cuối cùng cùng với hợp nhất mới là ngôi sao vô hạn tăng lên biện pháp tốt nhất mặc dù có chút t i ế c t đối nhưng t ề bình cũng biết chuyện như vậy là mong muốn không thể cầu thật tín đồ thường có cùng tín đồ cũng thường có nhưng thánh đồ quá khó sinh ra đặc biệt là chính mình lưu lại thần dụ quá ít càng tăng lên độ khó thánh đồ khẳng định sinh ra vào cực khổ chu người n g đối mặt tự nhiên thai nạn cùng xã hội biến cách vẫn là quá ít hơi suy nghĩ t ề bình hạ xuống thần dụ ở đại lục hiện hữu bốn mươi một bang quốc cơ sở lên s á t nhập vì là ba mươi một cái bang quốc mặt khác ba mươi bang quốc tế tự thiên thần cùng đối ứng nhận nguyện ngôi sao chỉ có tông chu có thể chỉ tế tự thiên thần sau đó tệ bình đem ba mươi tôn ngôi sao thiên sứ thánh vị chỗ chống tin tức chuyến khắp hết thẻ chu người bán quốc càng kích thích chu người hàm lớn có ai không muốn trở thành có thể đứng ở thiên thần cái khác thiên sứ đây cùng lúc đó bán thứ nguyên thiên hai cũng bắt đầu từ từ nhiều lần lên làm xong tất cả những thứ này sau tệ bình lẩm bẩm nói hạt giống đã r i e o xuống còn lại chỉ có kiên trì chờ hắn mở hai mắt ra tìm tới a nhĩ tây á thần linh cùng d á i ba người ta đã chuẩn bị tốt giúp ta đi tới vĩnh hằng chiến trường đi a nhĩ tây á ba người rất cao hứng cuối cùng cũng coi như là có thể đem tệ bình đưa đi tân linh thậm chí có chút không muốn nàng tính thăm dò nói rằng đáng tiếc lần này thời gian quá ít không phải vậy ta đều muốn cùng ngươi tâm sự làm sao mới có thể rèn đúc ra phẩm chất càng cao bảo vật tề bình nghe ra nàng ý tứ cười nói n g h ĩ luyện thành phẩm chất cao truyền kỳ bảo vật then chốt là đem quy tắc sợi tơ dấu ấn bên trên sử dụng tư liệu phẩm chất càng cao quy tắc dấu ấn càng nhiều phẩm chất liền càng tốt nếu như muốn thu được vượt qua truyền kỳ siêu hạn bảo vật vậy thì là bí mật nói rằng cuối cùng tề bình biểu tình thần bí khó lường tân linh không mỏ ra tề bình đ y cũng không dám dò xét tề bình nắm giữ huyền bí cười nói tề bình các ta vô ý nhỏm ngóng n ơ i bí mật nhường chúng ta bắt đầu truyền thống đi như h o ả n hóa máu tươi lại như ngã treo con nện giống như không ngừng nghỉ phun trào con nện cánh cửa trước tần linh a nhĩ tây á dài ba người cầm trong tay nhẫn đồng thời đụng vào một trận quan g diệu lấp lóe dưới chân đại điệu bắt đầu lõm hiện ra một khối chạm trổ ở bàn thạch lên cổ xưa trận pháp ở ba người kêu gọi tới tề bình đi tới trận pháp hạt nhân ngồi ở bên trên tần linh ba người phân biệt đứng ở trận pháp ba cái g á c như chính hình tam giác trung tâm chính là tề bình a nhĩ tây á tay nâng một quyển ố vàng xách cổ dài tay nâng phun trào đỏ đậm trên thánh tần linh trên tay trôi n trong lúc hoảng hốt tệ bình cảm giác mình phảng phất lần khắc cả lịch vô cùng mộng cảnh đường về tìm tới cái kia dùng đặc thủ phương thức che lấp vĩnh hằng t i ê n trường cũng có thể nói là vượt sâu trí giếng nơi đó tỏa ra âm lãnh cùng thánh cười khiến người ta cảm thấy không tên bất an nhưng lại tựa hồ có hay không âm thanh hồ hoàn phương hướng khóa chặt xác định toàn bộ cộng hưởng đạt đến lập tức truyền thống nương theo tần linh tiếng gạo tê bình trực tiếp từ trên trời giáng xuống và ở khâu hanh nóng bỏng tràn ngập mùi lưu hoàng trên mặt đất hẳn ở thời khắc cuối cùng cho dù điều chỉnh tư thế của chính mình cuối cùng hai chân hướng dưới thuận lợi rơi xuống đất không có phát sinh xoáy mặt ép sát mặt đất thảm kịch gây mũi mùi lưu hoảng pha tạp vào quái lạ mùi hôi nhường t ề bình cảm thấy có chút khó chịu hắn nhìn khắp bốn phía đại địa đen kịt dường như bị đốt cháy như thế dạn nước sóng nhiệt từ kẽ nước bên trong tuấn ra dung nham mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa một ngọn núi lửa đ ố n g nhiên dâng trào dung nham tùy ý chạy xuôi khói đen to khắp cái kia dung nham chạy vừa ra vô số to to nhỏ nhỏ kỳ dị q u á i v ậ t chúng nó cả người đỏ chót cùng dung nham hầu như hòa làm một thể ngạch mọc ra hai sừng lưng mọc bị rực trong tay cầm nóng bỏng lạc n h a đồng như dòng nh nh nhầm phía tề bình. Tuy rằng không làm rõ tình hình, nhưng t ề bình có thể cảm nhận được những quái vật này đối với chính mình dường như thực chất ác ý nếu như là phổ thông tông đồ chỉ vừa bị loại này ác ý sung kích là có thể trực tiếp biến thành ngớ ngẩn t ề bình chính là truyền kỳ tự thân ý chí càng là tiếp cận hai trăm năm lúc này như gió mát phủ sơ nhạc n không có bất luận ảnh hưởng gì hắn nhìn chăm chú dung nham quái vật dòng lũ thân thể bỗng nhiên bay tới bầu trời năng lực nhận biết t o à n mở rõ ràng phát hiện mấy chục nói nhòm ngó ý chí d u n g nhóm ngó cũng không quá rõ ràng bởi vì bọn họ căn bản không có ẩn dấu ý tứ tệ bình có thể cảm nhận được hiếu kỳ chờ mong cười trên sự đau khổ của người khác các lo đối với người mới tý h luyện hoặc là nói hạ mã h uy tề bình khỏe miệng hơi dâng lên r ộ i ra tay phải của chính mình sau lưng bỗng nhiên hiện ra bảy ngôi sao huyết ảnh tiến tới hóa thành một con bạch hổ dị tượng h u n g manh gào thét tay phải vù phóng ra hảo quang trung điệp phù văn trận pháp đột nhiên xuất hiện từng trôi cấp độ chuyển kỳ binh khí hệ i n lên giải thích cái gì gọi là cực hạn nhận tính tương lực lượng cái k i ê u mãnh liệt c ọ n sóng nhường hết thể nhòm ngó người đều vì thế mà tròn v á n g t h ư xưa người mới nhiều quái vật cổ nhân không lấn được ta dưới cái thanh danh vang dội quả nhiên có mấy phần thực、lực. đáng ghét người này vì sao lại mạnh như vậy không phải vừa mới thăng tiến truyền kỳ ba năm à. thú vị đủ loại ý nghĩ ở không giống nhỏm nó người trong đầu loại qua bọn họ đều nghiêm túc mấy phân đây chính là h i ể u rõ người mới thực lực thủ đoạn thời điểm tốt vĩnh hằng chiến trường cùng liên lạc với bên ngoài có thể không mật thiết đối với tề bình biết rất ít tề bình tay phải khé động cái kia gần hơn ba mươi thanh kiếm hình truyền kỳ binh khí như mũi tên rời cung lại như thiên thạch rơi dụng lấy đẹp đẽ đường tạ dạ bổ h ẹ n s ẹ t qua bầu trời gây nên liên hoàn nổ tung ở binh khí bay ra sau tề bình hai tay chắp ở sau lưng liền như vậy trôi nổi ở trên trời lẳng lặng nhìn truyền kỳ binh khí như đánh tan như thế qu nương theo cháy núi kịch liệt dân trào một đầu chiều cao hai mươi m cao một mươi hai một ư ơ i ba gạo m khổng lồ ba đầu thiêu đốt địa ngục cho trực tiếp từ dung nham bên trong ngưng tụ bỏ đi ra nó quay về bầu trời tệ bình g à o thét ba đầu trực tiếp phun ra ba viên lẫn nhau hấp dẫn xoắn ốc quả cầu lửa lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía tệ bình tiếng xe gió quần quận sóng nhiệt khủng bố sóng trung kích suy biến xạ tuyến các loại phối hợp hiệu quả đã vọt thẳng đánh tới tệ bình hắn vẫn cứ duy trì hai tay chắp ở sau l ư n g tư thế cười khẩy bạch hổ đi l ư i b i ế n bồi hồi ở bên người hắn bạch hổ dị tượng bóng mờ bỗng nhiên ngưng mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp phun ra một đạo khủng bố ánh sáng trắng đem cái kia ba viên hỏa cầu khổng lồ nhân chìm ánh sáng trắng thế không thể đỡ liền né tránh cũng không kịp trực tiếp đem cái kia chó ba đầu nhân chìm ẩm đám mây hình nó bốc lên t h i ê u l ố t địa n g ụ c chó ba đầu vết thương chẳng chịt dường như bị làm tức giận hùng sư vọt thẳng hướng về tệ bình này hổ mạnh như vậy không hổ là so với quái vật còn mạnh hơn người mới có điều này ba đầu xuất sinh có thể không dễ giải quyết ta đến chợ ngươi một tên nhỏm nó người trực tiếp cao giọng nói tiếng nói của hắn dường như sấm đánh ở này dường như địa ngục giống như địa phương vang vọng tề bình năng lực nhận biết rất mạnh lập tức cảm nhận được có một người ở cực nhanh di động mấy hơi thở liền vọt tới trước mặt chính mình người này cầm tay ván cửa như thế cự kiếm dài cao to vi vũ lên thân không mặc quần áo bắp thịt tăng cao vừa nhìn chính là cái ngạnh hắn hắn ở tề bình trước mặt khẩn cấp dừng lại sau đó đông chuyển hướng liền muốn nhằm phía địa ngục chó ba đầu tề bình đệ lại bờ vai của hắn ôn thanh nói cảm tạ huynh đệ ra tay giúp đỡ có điều chậm đã ra tay thấu chương xong chương năm trăm chín mươi mốt lá bài tẩy b ắ p thị t cự hán biểu tình nghĩ hoặc một giây sau liền nghe đến kinh thiên động địa gà o ghét chỉ thấy cái kia bạch hổ dị tượng nhằm phía vết thương chẳng c h ị địa ngục chó dĩ nhiên một móng nuốt đem địa ngục chó vô tới ở đất hai chân dâm ba đầu địa ngục chó cái bụng tay trái để lại địa ngục chó một con chảo bàn tay phải thêm cánh tay trực tiếp chặn lại trung gian cùng bên trái đầu sau đó răng nanh mãnh liệt cắn c h ú n g địa ngục chó bên phải đầu cổ địa ngục chó ra sức phản kháng tuy rằng ở bạch hổ dường như kim loại vết chảy chỉ tồn tại ở mặt ngoài bạch hổ dùng sức một cắn hợp trực tiếp đem bên phải đầu cắn rơi sau đó miệng lớn đống nhiên lớn lên đem đầu toàn bộ nuốt xuống. tình cảnh này nhường vác ván cửa đại kiếm b ắ p thịt cự hán trợn mắt mất mồm âm thanh như sấm nổ huynh đ ệ n g ư ơ i con hổ này quá mạnh có điều nghĩ như vậy giết chết địa ngục chó ba đầu còn chưa đủ không bằng cùng lão q a t a liên thủ giết chết nó lời còn chưa dứt trực tiếp cái kia địa ngục chó ba đầu bị ăn đi phía bên phải nơi cổ phun trào dung nham tự chủ hấp dẫn cháy núi dâng trào ra dung nham dĩ nhiên lại mọc ra đầu không chỉ là đầu này ba đầu to c h ó cả người thương thế cũng ở dung nham tẩm b ổ dưới hết mức khỏi hẳn càng những ư ờ i đem bạch hổ trực tiếp đã bay tê bình mắt phải lấp lóe hiện ra màu đỏ tươi cười nói thì ra là như vậy ở tệ bình đỉnh đầu xuất hiện một khối cực hàn khổng lồ sông băng sau đó nhanh chóng ngưng tụ áp suất rất nhanh liền biến thành mịt mờ bất định khủng bố năng lượng cao cầu t ề bình đem này đường kính ước chừng một mét năng lượng cao linh năng cầu dùng sức ném đi trực tiếp bắn chúng đang cùng bạch hổ tư cắn thành một đoàn ba đầu thiêu đốt địa mục chó lấy hai người làm trụ cột lại đem này không ngừng lan tràn dung nham toàn bộ đông lại cơ bắp khỏe mạnh đều xem cho váng hắn không quá tự tin nói rằng này này quá làm người kinh ngạc ngươi còn nắm giữ như vậy mạnh đông tính tương lực lượng chỉ là chỉ bằng mượn cái này e sợ không cách nào giết chết x u ấ t sinh này tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ nói nói liền c ố m miệng chỉ thấy bạch hổ đ ố n g nhiên hư hóa sau đó nhanh chóng ngưng tụ cực cự hóa dĩ nhiên một cái đem ba đầu địa ngục chó cho hoàn toàn bước vào sau đó đ ô n g hướng về bầu trời nhảy một cái càng ngày càng nhỏ cuối cùng không vào tệ bình bên cạnh một đoàn hỗn đột màn ánh sáng bên trong biến mất không còn tăm hơi tệ bình bán thứ nguyên bên trong bạch hổ đột một xuất hiện đối ứng h u y ế t t ú lâu túc dạ dày t ú mau t ú tất t ú tuy t ú t tinh tinh dần dần đại lục nguyễn tri bang tân thành là một cái hoàn toàn đại công mới vừa tốt nghiệp nữ tê ti thạch duyệt chính trị huy nữ công đồng thời chuẩn bị cơ canh chợt nghe một tràng thốt lên nàng vội vã tả hữu nhìn t r u n g quanh phát hiện mọi người đều nhìn bầu trời lúc này mới ngựa đầu nhìn trời chỉ thấy bạch hồ thất tinh quang diệu đại thịnh gần nhất dị tượng làm sao sẽ nhiều như thế thiên thần a chúng ta đường ở phương nào nàng v ộ i va cúi đầu hai tay chắp tay thấp giọng cầu xin làm ộ t tên nhân viên thần t r ư ớ c thạch duyệt kỳ thực khá là thông minh thiên phú cũng không sai t u ổ i còn trẻ đã là cấp ba tế ti tương đương với hạ vị tông đồ chỉ là gần nhất biến hóa quá nhiều nội tâm của nàng có chút mờ mịt luôn c uống chỉ có thể không ngừng cầu xin đổi lấy nội tâm kiên định có thể loại hành vi này sâu sắc thêm nàng thành kính trái lại làm cho nàng tiến cảnh nhanh chóng sắp chạm đến cấp bốn thần thuật cửa lớn đem ba đầu địa mục chó thu vào bán t h ứ ngân sau tê bình biểu tình rất bình tĩnh hắn đã hiểu rõ đồ chơi này tái sinh bí mật đơn giản chính là đứng thẳng ở mảnh này bị đế ma lực lượng tập kích chi nó là có thể vô hạn tái sinh phương pháp giải quyết rất đơn giản trực tiếp đem nó từ nơi này mang đi chính là đem cá từ trong nước bắt đi còn lo lắng cá sẽ không chết cả cơ bắp khỏe mạnh lúc này đối với tề bình cực kỳ khâm phục hắn cất cao giọng nói ta gọi đinh thần tâm ngươi chính là người mới tề bình đi bọn họ đều nói ngươi là thiên tài nguyên bản ta không tin ngày hôm nay vừa thấy mới biết bọn họ đều là nói bậy ngươi không phải thiên tài quả thực chính là đối với ngươi sỉ nhục ngươi chính là chân chính thần nhân ta liền bội phục cường giả kết giao bằng hữu đi tề bình nhìn đinh thần tâm không nghĩ tới này bắp thị tẩu hắn khi nói chuyện cũng là một bộ một bộ khen lên người đến được kêu là một cái thoải mái khoe miệng hắn hơi d ư ơ n g lên đưa tay phải ra cùng đinh thần tâm nắm cùng nhau nguyên lai、like、là thần tâm lão ca lão ca vừa nhìn liền khá là bất p h ả m còn rất trưởng nghĩa chúng ta đã là bằng hữu ha ha ha lão đệ ta ở đây nơi xa lạ không biết đón lấy nên làm gì lão ca có cái gì kiến nghị à. đinh thần tâm theo cười ha ha huynh đệ tốt ngươi đã thông qua các quan chỉ huy thí luyện hơn nữa giết chết ba đầu địa ngục chó đồ chơi này đứng ở đại địa thực lực có thể so với chuyển h ồ n kỳ đỉnh cao ta nghĩ lập tức liền sẽ có người tìm ngươi đợi lát nữa ta cùng ngươi đồng thời gặp mặt quan chỉ huy ngươi xem người đã đến rồi tề bình theo đinh thần tâm ánh mắt quay đầu lại phát hiện một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận không tới chốc l á t cũng đã đến trước mắt người tới càng là một vị da trắng mặt sinh nữ tử nàng vóc người nhỏ x i n h ăn mặc một thân đỏ dự cáo giáp chỉ là không đeo mũ giáp trong tay nàng cầm một cây t r ư ờ n g thương nhìn qua huy phong lấm liệt đối với tề bình hơi cúi đầu sau nên nữ tử nói rằng tề bình c á t hạ chúc mừng ngươi lấy hoản m ị đánh giá thông qua thí luyện ta là truyền lệnh quan thẩm màu bay ba vị quan chỉ huy đều đang chờ ngươi theo ta cùng đi đế ma trấn thủ điện đ đi. vĩnh hằng chiến trường không gian rung động rất q u ỷ dị tuyệt đối không nên thử nghiệm không gian nhảy vọt rất có thể sẽ bị lạc ở sai lầm không gian thậm chí đầu một nơi thần một n g o đinh thần tâm cũng đối với tề bình nói rằng nàng nói không sai chúng ta đồng thời bay đi đi ai biết hắn sau khi nói xong thẩm mầu bay bất mắn nói đinh đại đội trưởng ngươi không ở chính mình phòng khu đóng g i ữ không có chuyện gì đi cái gì trấn thủ điện hiện tại còn không phải mỗi tháng một lần báo cáo công tác nhật đinh thần tâm vừa nghe lớn tiếng hét lên ngươi này em gái qua không g i n đạo lý ta mang mới quen huynh đệ tốt đến quen thuộc quen thuộc có vấn đề gì Lại nói, tây cần cần đến đến bình thấy thế vội vàng đuổi theo nàng bay đi đinh thần tâm không để ý phát hiện hai người đều biến mất lúc này mới vội vàng hướng về trấn thủ địa phương hướng bay đi ở tại bọn hắn đi rồi lục tục có một ít người bay đến chỗ này quan sát mới vừa chiến trường sắc mặt khá khó xử có thể một người trong đó hạc phát đồng nhan dung mạo rất x o á i rất có phong độ lúc này sầm mặt lại nói rằng không nghĩ tới cái này tệ bình dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy mạnh quả thực khó mà tin nổi tên còn lại phụ hòa nói l a o t ử à, lần này không dễ xử lý chúng ta suỵt trở về rồi hay nói n à y một đám truyền kỳ chính là mấy năm trước bởi vì ma vật x â m l ấ n sự kiện biểu hiện bất lực cuối cùng bị tuần duyệt sứ phạm trường bân đưa đến vĩnh hằng chiến trường phục dịch lương dương thị truyền kỳ chúng cầm đầu hạc phát đồng nhan người chính là từ trường thọ đi tới vĩnh hằng chiến trường mấy năm từ trường thọ đúng lúc gặp đế ma loạn mấy lần ngàn cân treo sợi tóc sau thực lực rất lớn tăng cao. Thực lực l ớ nếu tăng Thực thực tăng trên diện sau, từ trường thọ chính người gan, lên diện rộng dũng khí liền lên cao. lực lực sau, khí là ở đ n đến rồi, hẳn m ố n báo thủ. Nếu trong h Nếu t thời gian ngắn nắm khương chi anh hết cách rồi vậy trước tiên nghĩ biện pháp đem t ề bình giết chết ở này vĩnh hằng chiến trường ngược lại vĩnh hằng chiến trường vốn là rất nguy hiểm chết cái tân thủ truyền hồng kỳ cũng không có gì ghê gớm chỉ là nghĩ rất tốt nhưng bọn họ không nghĩ tới t ề bình thực lực như vậy mạnh dĩ nhiên có thể chính diện giết chết một số một xưng đứng ở dung nham lên không chết địa ngục chó ba đầu từ trường thọ đương nhiên không chuẩn bị buông tha tể bình chỉ là làm sao hành động nhưng đến cố gắng kế hoạch kế hoạch trở lại mấy người vị trí phòng khu nơi ở từ trường thọ thấp giọng nói rằng mới vừa nơi đó không phải nói chuyện chúng ta tụ tập cùng một chỗ tất nhiên sẽ khiến cho sự chú ý của người khác khoảng thời gian này đều không nên đi t r e o chọc tề bình trái lại muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ dựa vào cái gì muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ ta hận không thể bóp chết cái này đồ chơi chính là hắn hại chết ta cháu trai n g ư ơ i cháu trai thật giống cũng là hắn hại chết đi ngươi từ trường thọ không cần mặt m ũ i ta không thể trường thọ à nếu như ngươi cảm thấy không năng lực địch cái kêu quá mức ai đi đ ư ờ n ấ y nếu như có cơ hội chúng ta lại cho hắn cái tàn n h ậ n đến tội gì muốn làm tiện chúng ta từ trường thọ nghe những n à y truyền kỳ không khỏi tao mày những người này liền đầu góc cũng không cần à. nói chăng ra vẫn là quá ngạo m ạ n hắn chỉ được kiên trì giải thích muốn thu được liền muốn trước tiên dành cho chúng ta giả ý cùng với giao hảo một là vì ma túy tê liệt hắn hai là vì tương lai thoát khỏi hiểm nghi ta mục đích cuối cùng xưa nay không thay đổi chính là muốn ở này vĩnh hằng chiến trường nơi nào đó nhường hắn vĩnh viễn không thể tỉnh lại thế nhưng muốn làm đến những này nhất định phải cùng hắn giao hảo thậm chí muốn uốn mình theo người này rất khó lý giải h có thể trở thành là truyền kỳ đương nhiên không có kẻ đần độn bọn họ đều nghĩ rõ ràng từ trường thọ d ụ ý chỉ là quá mức ngạn mạn kéo không xuống mặt núi từ trường thọ không thể không kiên trì cẩn thận khuyết b ả o trong lòng thì lại bay lên thẳng nhãi danh không đủ cùng n h ư u cảm giác một bên khác tề bình đã theo thẩm mà bay đến đế ma trấn thủ điện trấn thủ điện chính là một tòa lầu tháp kiểu kiến trúc ở vào vĩnh hằng chiến trường trung tâm ở một đoàn khổng l ồ liên tục phun trào cơ thể sống dây núi bên trên tề bình rất tự nhiên liền dùng phá vọng chi nhãn quan sát ở trắng đen coi vực bên trong tề bình nhìn thấy hầu như nồng nặc đến mức tận cùng máu tươi cùng hạc mà c hắn n điện nhưng là một thanh thủ một là m vào à y hát thể thanh một cám cơ thể sống không i ế m sát, n ư ờ n sống g hát thể khối thịt h cám cơ k cách nào khỏi thở dài nói chấn thủ điện chính là một thanh mạnh mẽ trường sinh sát phạt trí bảo có nó i chấn áp đế ma nhóm cũng chỉ có thể làm chút cho vặt cũng lại không lật nổi sóng to gió lớn nay đoàn núp ních h dây núi chính là mười hai vị đế ma thân thể thành nếu như ngươi xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện mơ hồ có mười hai đế ma ngoại hình chỉ là tuổi tác xa xưa những n à y thể xác ngày càng hóa đá linh hồn của bọn họ bị chấn áp ở vực sâu chi giếng nơi sâu xa mặc dù không cách nào giết chết nhưng rất khó thoát ra coi như miễn cưỡng chạy ra không có thân thể thực lực cũng sẽ giảm nhiều chúng ta trực tiếp bay qua không cần đi đi tới quá nguy hiểm hai người phía sau bỗng nhiên chuyển đến như lôi đình nổ vàng giống như âm thanh ta nói ta nói hai người các ngươi bay quá nhanh đi các loại ta vì gia tốc mệt chết ta rồi tề bình vừa quay đầu lại phát hiện là cơ bắc khỏe mạnh đinh thần tâm hắn vọt thẳng đến hai người phía sau t h ở hồn hển nói tiếp tề huynh đệ không bằng chúng ta đồng thời leo lên đi nay đ o a n thì tối h kỳ thực có hiệu quả có thể rèn luyện ý chí ta mỗi lần đều muốn leo lên rất có ích lợi thầm màu bay miễm mày không khách khi nói ngươi khác hẳn với người thường tề bình giống như ngươi hả mặc dù nói đế ma thi thể đều đã độ cao hóa đá nhưng dọc theo đường đi các loại ảo giác ảnh hưởng thậm chí có sát thân nguy hiểm ngươi muốn điên chính mình chơi điên hơn nữa ngươi tự ý rời phòng khu đợi lát nữa gặp mặt quan chỉ huy không thể thiếu phải cố gắng phân trần phân trần đinh thần tâm không để ý chút nào hắn trực tiếp bỏ lên cả người khẽ run cười to nói thoải mái thế huynh đệ cùng ta một đạo leo lên làm sao tề bình hơi suy nghĩ hắn quan sát qua đinh thần tâm trạng thái ý chí của chính mình mạnh hơn hắn rất nhiều còn có nghị thái quy tắc kết tinh chấn áp bán thứ nguyên nếu như hắn có thể chính mình nên cũng có thể không bằng liền thử một lần nhìn này chết đi trăm nghìn năm đế ma thi thể đến cùng có gì uy lực tề bình thẳng thắn đối với thẩm màu bay nói rằng thẩm truyền lệ quan ta muốn thử một chút nếu như không được lập tức lui ra đến thẩm màu bay nghe vậy s a o mày mới vừa muốn tiếp tục quý y b ả o liền nhìn thấy tề bình trực tiếp cùng đinh thần tâm đồng thời leo này thi thể bất hủ núi thịt nàng kỳ thực biết nếu như thường thường trên dưới phản viện trợ ngọn núi này loan quả thật có thể rất lớn rèn luyện ý chí nhưng như vậy quá mức tự ngược nàng cũng không mong muốn vốn tưởng rằng xem ra phong độ n g ờ i n g ờ i là một vị có khí độ trí tướng không nghĩ tới thích cùng đinh thần tâm loại này hầu hán đồng thời ai trong lòng nổ nước bọt vài câu sau thẩm màu bay mặt không hề cảm xúc nhìn hai người leo lên các ngươi chậm dãy bỏ ta trước tiên đi trấn thủ điện báo cáo p h ụ mệnh phản viện trợ ở này núi thịt bên trên tề bình nhưng không giành bận tâm t h ẩ m màu bay hắn hệ thống đã đưa ra làm hắn cực kỳ kinh hỷ nhắc nhở người chính đang leo đế man núi thây ngọn núi này đối với nhân loại linh năng giả ác ý rất lớn có thể chống đỡ được này ác ý có thể thu được ý chí lên tăng thêm một bước cùng nhẹ nhàng tinh thần ô nhiễm kiến nghị mỗi lần phản viện trợ sau khi lấy trí nhuận đèn sáng phản luyện linh hồn của chính mình do đó lấy đến hoàn mỹ hiệu quả người chính đang đến gần trường sinh giả hệ thống tự động che dấu hình đem ba nấp trong báo thủ trí nhãn nhìn thấy trước một cái nhắc nhở tệ bình khoe miệng hơi dâng lên đều đã vạch ra đến nên làm như thế nào hắn làm sao sợ tăng lên ý chí chỗ t cho tới dùng trí nhuận đèn sáng phản luyện tự thân cũng không phải không được cái thứ hai nhắc nhở nhường tệ bình khen h ư mày hệ thống che giấu hình hắn cũng không có cảm giác đến hơn nữa ba là cái gì tại sao lại có tin tức che đậy cho tới báo thủ chi nhãn tệ bình đều rất lâu không có sử dụng vật ấy vi năng không phải là không ớn mà là không có cơ hội không biết ở này vĩnh hằng trên trường có cơ hội hay không tác dụng lá bài t ẩ y này thấu chương xong chương năm trăm chín mươi hai tóe một thân g i ố đang không ngừng lúc n í c h đế ma trên thi sơn tệ bình cảm giác có một loại nào đó quỷ dị rung động như xuyên thai ma âm như thế tràn vào trong đầu của hắn thấy hoa mắt càng là ảo giác bộc phát cũng may tấm này tình hình chỉ kéo dài rất ngắn tề bình liền nghe lại đây sâu trong linh hồn càng là diễn sinh ra một cổ đến từ nghị thái quy tắc kết tình tia tia cảm giác mát mẻ nhường hắn duy trì đầu góc tỉnh táo tề bình quay đầu nhìn về phía đinh thần tâm phát hiện hắn cả người bắp thịt ở không tự núp đ í t hai mắt trận lên giường như hết con mắt miệng mở lớn rất là do người ngươi không có sao chứ đinh thần tâm chậm rãi quay đầu nhìn về phía tề bình tựa hồ từ trong hàm răng chen lên tiếng đương nhiên không có chuyện gì đây là ta độc môn kỹ xảo chủ động dùng thân thể đau lớn đến tan g i đến từ linh hồn tạ âm n g ư ơ i cũng có thể thử xem tệ bình nhìn đinh t h ầ n tâm n h i ề u một phần kinh ý đây là kẻ hưng hãn đối với chính mình phi thường tàn nhẫn có đ i ề u tệ bình là có ngoại quả người cũng không cần phải đối với chính mình như thế tàn nhẫn hắn lắc đầu một cái mắt nhìn phía trước tiếp tục phan viện trợ đồng thời chú ý tinh thần của chính mình trạng thái cực lực nhận biết bốn phía cùng thân thể mình linh hồn biến hóa có ý thức ngắn ngủi chìm đắm với trong ảo cảnh theo leo lên thời gian cùng độ cao biến hóa tệ bình cảm giác được loại kia xuyên thai ma âm cùng ảo giác càng ngày càng mãnh liệt dường như mạch sùng dường như làn sóng theo loại này có tiết tấu biến hóa tệ bình có thể mơ hồ cảm giác được linh hồn của chính mình đang bị rèn luyện cho dù không cần bảng hắn có linh cảm ý chí sẽ tăng lên tệ bình có ý thức điều tiết chính mình t i ế t tấu toàn lực phối hợp tăng thêm một bước chính mình ở loại này quá trình bên trong tệ bình cảm giác được một loại trạng thái kỳ dị hoặc là nói có thể lặp lại tính đồ vật thế nhưng thời gian quá ngắn ngủi hắn không có nắm lấy cái cảm giác này thật giống như một cái chớp mắt cũng đã đứng ở c h ấ n thủ điện cửa lớn như thế thầm m ẫ u bay nhìn chằm chằm tệ bình như là ở xem vật hi hãn gì như thế người mới người xác thực rất không giống nhau rõ ràng lần thứ nhất phản viện trợ này núi thây so với tay giả đợi đình thần tâm phải nhanh không ít ta đã hướng về ba vị trường sinh giả báo cáo tình huống ngươi mau vào đi thôi tề bình vẫn còn nhớ mới vừa cảm giác đỉnh đầu mũ miệng liên tục lấp lóe nỗ lực ký ức bộ phận g i ấ u chân chim hồng chiết tuyết thẩm m à u bay cũng không giục tề bình mọi người p h à n viện trợ xong quỷ dị này phía sau núi đều sẽ có một quãng thời gian hồn vĩa lên mây thẩm m à u bay không cảm thấy kinh ngạc nàng kiến nghị tề bình trực tiếp bay đến kỳ thực cũng là cân nhắc đến gặp mặt ba vị quan chỉ huy hay là muốn duy trì đầu óc tỉnh táo nhưng lời hay khó khuyên đáng chết quỷ nếu tề bình liên tục vậy hãy để cho chính hắn ăn chút vị đinh thần tâm rốt cục bỏ đến cửa đại điện hắn trực tiếp như lợn chết như thế nằm trên mặt đất không ngừng mà thở hồn hẹn khắp toàn thân như mất nước như thế nhìn qua cực kỳ v ủ v h ạ i tề bình lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại hắn đối với thẩm màu bay hơi cúi người chào nói thẩm truyền lệ n h quan làm phiền ngươi dẫn ta đi thấy ba vị quan chỉ huy đại nhân thẩm màu bay gật g ủ không nhìn còn nằm trên mặt đất đinh thần tâm mang theo tề bình trực tiếp đến gần đại điện nơi này có chút âm ủ tham thảm gió lạnh vội phất nhường tề bình cảm giác tóc gáy dựng đứng lên không nói ra được q á i dị cũng may loại này quỷ dị âm ú không có kéo dài thời gian quá dài. theo hai người xuyên qua một đạo màu sắc lóa mắt màn ánh sáng đẩy ra cửa đá khổng lồ tể bình trong nháy mắt cảm giác cực kỳ ấm áp đồng thời cũng cảm nhận được ba đạo không có che giấu xem kỹ ánh mắt trước mặt hắn là một cái đ à i cao trên đ à i cao là ba vị l ư n g ghế rửa cao cao đ á tỏa xem kỹ ánh mắt chính là từ nơi đó chuyển đến tôn kính quan chỉ huy các h ạ n h ó m ta đã đem tể bình mang đến thầm màu bay đối với đ à i cao phương hướng hơi cúi đầu sau đó trực tiếp rời đi trên đ à i cao chuyển đến tao nhã cao quý giọng nữ tể bình các h ạ hoan nghênh đi tới vĩnh hằng chiến trường bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là vĩnh hằng chiến trường một vị chiến sĩ n g ư ơ i thí luyện thể hiện xuất sắc tự tay giải quyết địa ngục chó ba đầu mời lên đài đến tề bình y nói đi tới trên đài cao nhìn rõ ràng ba vị này trường sinh giả dáng vẻ một cái trong đó chính là có qua gặp mặt một lần phong ứng hắn chính tựa như cười mà không phải cười nhìn tề bình trung gian ngồi chính là một vị nhìn qua cao quý xinh đẹp nữ sĩ nàng hào phóng ôn hòa nhìn tề bình dung mạo tao nhã mỹ lệ xem ra vị này chính là lời mới vừa nói người tên còn lại chính là lao niên nam tử một mặt băng xương nhìn tề bình trực tiếp nói ngươi chính là tề bình những kia dị nhân ngươi cuối cùng giải quyết thế nào xem ra người này chính là thiệu chính hòa tề bình thầm nghĩ nói hắn đối với thiệu chính hòa hơi cúi đầu về quan chỉ huy đại nhân ta đã đem phần lớn người quyến tộc hóa thiệu chính hòa nghe vậy hư lệnh một tiếng vô dụng t ư ơ n g hại nhiều như vậy trí tuệ quyến tộc ngươi cũng có thể gánh nặng tề bình lung túng nở nụ cười nhưng trong lòng âm thầm không thích cái này thiệu chính hòa làm sao như vậy yêu thích quản người khác chuyện vô bổ cũng may thiệu chính hòa cũng không có kỳ vọng tề bình trả lời hắn nói rồi vài câu sau cũng không nói gì nữa phong ứng liếc mắt nhìn trung gian cao quý nữ tử hai người ánh mắt giao lưu nữ tử nói rằng ta chính là quan chỉ huy cống niềm nhã vị này chính là thiệu chính hòa hắn là phong ứng Tế hắn như hồng hoang manh thu giống như chạy về phía đài cao trực tiếp nảy lên loại hành vi này lập tức gây nên trường sinh giả nhóm bất mãn cống điểm nhã cao mày tựa hồ đang chuẩn bị cách diễn tả phong ứng ngự lạnh một tiếng chính muốn nổi giận lúc này thiệu chính hòa bỗng nhiên mở mắt ra trực tiếp cả giận nói đinh thần tâm ngươi không ở phòng khu trị thủ chạy tới nơi này làm gì ngươi là bỏ rơi nhiệm vụ có biết hay không ai biết đinh thần tâm không có chút nào sợ ha ha c ư ờ i m à nói thiệu đại nhân ngài có thể trách q u n ta ta là tới nơi này hướng về ngài đòi hỏi nhân thủ ta vị trí phòng khu mới vừa chết trận hai vị truyền kỳ hiện tại nhân lực không đủ toàn thể giật gấu và vai nếu như ngài sẽ không lại cho chúng ta bổ sung nhân thủ sợ là không phòng ngự được a phong ứng cũng không nhịn được nói rằng ta xem ngươi là nhìn tới tây bình có đúng hay không đinh thần tâm lập tức vui vẻ ra mặt vỗ tay nói phong đại nhân quả thực liền là của ta c h í kỷ tề h bình thực lực mạnh bình thường chuyển kỳ không cách nào ngang hàng ta chính là nhìn tới hắn cống điểm n h á t đều cảm giác mình lông mày không ngừng mà nhảy cái này đinh cả người mỗi cách mấy ngày đều muốn tới bò núi thầy một lần thường thường lại đây q u ấ y dày ba vị trưởng sinh giả làm bọn họ chịu không nổi q u ấ y nhiễu then chốt đinh thần tâm người này không chỉ là cái lưu manh mỗi lần ứng đối vực sâu chi giếng ma vật chi t r i ề u thời điểm đều anh dũng ở trước bọn họ cũng không tốt xử trí như thế nào hắn mấu chốt nhất chính là đinh thần tâm đã sớm vượt qua phục dịch thời gian vẫn cứ tự nguyện ở đây phục dịch nếu như bọn họ những quan chỉ huy này bởi vì một chút giờ trường phạt h ắ n e sợ chỉ có thể lạnh lẽo mọi người trái tim cống điểm nhã trường đinh thần tâm một chút nói rằng đinh đội trưởng n g ư ơ i trước tiên đứng ở một bên không cần nói chuyện nàng ngược lại nhìn về phía tề bình nghiêm túc nói tề bình hiện tại có ba cái phòng khu đội phó chức vụ tồn tại chỗ trống đây là đối ứng tư liệu h ẻ n g ư ơ i đem tinh thần lực chuyển vào trong đó là có thể hiểu rõ phòng khu tình huống cụ thể thỉnh làm ra lựa chọn đi đinh thần tâm thì lại ở một bên n á y mắt tựa hồ đang không ngừng nói tuyển ta tuyển ta tuyển ta tề bình nợ nụ cười thấm nghĩ nói nếu như đều là gần như vậy thì tuyển đinh thần tâm c h ỉ ít ra tay rút qua chính mình nhìn qua cũng không tệ lắm hắn đem tâm thần chìm vào tư liệu thẻ trong nháy mắt có một cổ tin tức chảy vào vào trong đầu của chính mình không chỉ là phòng khu tư liệu còn có toàn bộ vĩnh hằng chiến trường tài liệu tương quan đều tiến vào t ề bình trong đầu vĩnh hằng chiến trường kỳ thực xây dựng ở vực sâu chi giếng lên vực sâu chi giếng ở lòng đất truyền thuyết tràn đầy một trăm tầng tầng thấp nhất phong ấ n đế ma nhóm linh hồn cái gọi là phòng khu kỳ thực chính là vực sâu chi giếng bên trên không giống lục địa khu vực đinh thần tâm vị trí phòng khu chính là g á c khu khoảng cách đế ma núi thây gần nhất hơn nữa phòng khu mới vừa mới xuất hiện một cái khổng lồ không ổn định không gian hố nối thẳng vực sâu chi giếng tầng ba mươi chính là bởi vì này hố đột nhiên xuất hiện chạy đến lượng lớn ma vật mới chết rồi hai vị truyền kỳ phòng khu thực lực cực kỳ không đủ có điều này đối với tề bình tới nói không hẳn không phải một tin tức tốt như vậy mang ý nghĩa hắn cũng có thể dễ dàng xông vào vực sâu chi giếng g i ế t chết lượng lớn cường lực ma vật từ đó thu hoạch được lượng lớn nhân quả lực lượng hơn nữa giáp khu khoảng cách đế ma núi thây rất gần có thể thường xuyên đến nơi này rèn luyện tê bình đối với đế ma núi t h ầ y cũng có ý nghĩ nơi này tuyệt đối có thể rèn luyện ý chí nếu như có thể từ những này giấu chân chim hồng trên tuyết bên trong tổng kết r a quy luật không hẳn không thể thôi diễn ra ý chí rèn luyện công pháp cho tới mặt khác hai cái phòng khu tê bình cảm thấy chúng nó đều rất phổ thông liền mở hai mắt ra trước tiên đối với đinh thần tâm thiện ý nợ nụ cười sau đó nói ba vị quan chỉ huy đại nhân ta nghĩ lựa chọn giặc khu cùng thần tâm đại ca đồng thời phòng bị ma vật thiệu chính hòa bỗng nhiên nói rằng nơi đó nhưng là có hố to đậu nối thẳng vực sâu trì giếng ma vật tập kích á p lực tuyệt đối lớn tuy rằng cách chúng ta nơi này rất gần nhưng chúng ta muốn toàn lực chấn áp dưới chân này đoàn núi thịt u y ệ t đại đa số thời gian còn muốn dựa vào chính các ngươi ngươi có thể nghĩ kỹ tề bình nhìn thiệu chính hòa con mắt trinh trọng nói ta cân nhắc tốt cống điểm nhã tao nhã nợ nụ cười đã như vậy vậy ngươi chính là giáp phòng khu đội phó đinh đội trưởng hai người các ngươi sau đó cố gắng hợp tác mau dẫn tề bình tìm máu bay lĩnh cần thiết đ ổ vật đi đinh thần tâm như cùng ăn đến kẹo hải tử mặt may hớn hở ta tỉnh tiết kiệm ta tỉnh tiết kiệm đi thôi tề bình hắn kéo tề bình liền muốn rời khỏi tề bình đồ sộ nhưng bất động xoay người lại hướng về ba vị trưởng sinh giả hơi túi đầu mới xoay người đối với đinh thần tâm nói thần tâm đại ca người dẫn đường liền tốt ta không quá quen thuộc gáp sát quá gần đinh thần tâm ngượng ngùng bông tay ra cùng tệ bình song song đi ta là quá kích động chớ trách chớ trách chúng ta đi thẩm màu bay cái kia chủ yếu là lĩnh một ít đồ dùng hàng ngày cùng vũ khí phòng cụ chúng ta đến nhanh một chút giáp khu cái khác chuyển hậu kỳ phòng trừng nhanh vác không được quá trình này rất nhanh thẩm màu bay đã sớm đem đồ vật chuẩn bị tốt chỉ là vũ khí cần tệ bình chính mình chọn tuy rằng cảm giác mình không thế nào cần nhưng dựa theo thông lệ tệ bình vẫn là chọn một thanh kiếm làm vũ khí thẩm m à bay đối với tệ bình nói rằng vật này chứ là vũ khí bản thân cũng là một loại câu thông công cụ dù sao chúng ta bên này không có cách nào sử dụng phần cuối máy thanh kiếm này có thể hóa thành vòng tay công năng tương tự hết sức đơn giản hóa phần cuối máy tề bình cầm trôi này khéo léo kiếm đem chính mình linh năng truyền vào trong nháy mắt rõ ràng thẩm máu bay ý tứ này kiếm dựa theo tề bình tâm ý rất nhanh hóa thành một cái khéo léo kim loại vòng tay xuất hiện ở tay trái của hắn công năng rất đơn giản cùng kiếp trước công năng di động tương tự tề bình liền ô quyền ngày hôm nay phiền phước thẩm truyền lệ quan vậy ta trước hết đi thẩm máu bay gật gật đầu nàng vốn là còn muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy tinh chỉ là gật c g tề bình cùng đinh thần tâm trong lúc đó hóa thành một đạo cầu vồng hướng về giáp khu bay đi bọn họ sau khi không lại leo xuống núi là bởi vì giáp khu nơi đó đã truyền đến nhiều lần cầu về i tiếng phát thảo ít đinh thần tâm n ắ m chặt trở về lão đại mấy người chúng ta thật vác không được đến cá nhân nhanh rất số đến cá nhân hỗ trợ ta làm non hai mươi lăm trận chạy trốn đinh thần tâm ta hận a tương tự văn minh lời nói tầng tầng lớp lớp mới vừa bị kéo vào giáp khu thông tin phân tổ liền nghe đến phòng khu các chiến sĩ nhiệt tình thăm hỏi đinh cả người có thậm chí thăm hỏi hắn mười tàm bối tổ tông tề bình nghe được như vậy nồng nặc thăm hỏi trong lúc nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt gì đi đối mặt đinh thần tâm tựa hồ đã thành thói quen hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhanh chóng nhằm phía giáp phòng khu t ề bình tốc độ càng m g o một chút không tới năm phút đồng hồ cũng đã đến chiến đấu kịch liệt nhất vị trí chỗ kia thực sự là quá dễ thấy siêu cấp khổng lồ cái hố dường như muốn nuốt trừng tất cả như thế cái kia hố bên trong liên tục bay ra bỏ ra các loại hình thủ kỳ quái quái vật trong đó bảy con hình thể dị thường cao to linh năng phản ứng cũng phi thường kịch liệt ma vương bên trong cường i ả t â bình lập tức phản ứng lại hắn không do dự sau lưng bảy ngôi sao lòng đánh nương theo giống to bạch hổ đột nhiên xuất hiện như từ vẽ bên trong nhảy xuống đón gió lên i ề n l dài trực tiếp nhào ngã một con chính đang cầm lấy một người mạnh mẽ hướng về trên đất đập tám mục sáu tay người khổng lồ cắn đứt bắt người cánh tay kia bị tóm người là một tên tóc vàng người đàn ông trung niên hắn kinh hoàng người khổng lồ bàn tay tránh thoát nhưng trong lúc cấp thiết không được mà ra vẹo tê binh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn đ o à n kiếm múa dạy như cạm bẫy vong kiếm loại qua trực tiếp đem bàn tay này biến thành thịt nát nhưng không có thương tổn đến nam tử mảy may nam tử rốt cục thoát lây cảm kích nói thật cảm ơn ta còn tưởng rằng chết chắc rồi hắn còn chưa nói hết tề bình liền hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp tục đi giải cứu nguy mệt mỏi các loại đinh thần tâm rốt cuộc khi trở về tề bình bạch hổ đã đem tám mục sáu tay người khổng lồ tươi sống c ắ n chết trực tiếp n u ố t mang về tề bình bán thứ nguyên sau đó lại chạy ra giáp phòng khu sáu vị truyền kỳ cũng đều nhận thức vị này vừa mới lên mặt cho mới đội phó hơn nữa ấn tượng rất tốt dù sao nếu như không có tề bình đúng lúc tới rồi mấy người coi như không chết cũng đến lột một lớp ra đinh thần tâm rốt cuộc đến hắn tốc độ phi hành thực sự là quá chậm người vừa đến lập tức đem cự kiếm d ự n đứng xuyên trong nháy mắt biến thành mười mét q u a n kiếm tại chương ỗ năm trăm chín mươi ba từ từ trên nói cuộc chiến đấu này vẫn kéo dài đến nửa đêm đinh thần tâm một người tiêu diệt h t ba con đại ma vương quái vật giáp khu sáu vị truyền hậu kỳ chung sức hợp tác lấy bốn người trọng thương để đánh đổi tiêu diệt còn lại hai con đại ma vương quái vật đại ma vương chỉ là thông thường lời giải thích chính là nói những quái vật này rất mạnh so với phổ thông ma vương mạnh hơn nhiều nhưng không có đến đế ma trình độ cho tới còn lại không đủ tư cách quái vật ở tiêu diệt hết t h ể ma vương sau bất kỳ một vị c h u y ể n kỳ đều có thể toàn bộ tiêu diệt tề bình thanh lý một thân dơ bẩn đặc biệt là dùng trí nhuận đèn sáng thanh lý cái kia rất khó thanh trừ thị vụn thuận tiện phản luyện linh hồn của chính mình loại trừ cái kia nhẹ nhàng linh hồn ô nhiễm hắn hiện tại cười mỉm ngồi ở giáp phòng khu lô cốt phòng khách vừa ăn đùi gà uống linh rượu vừa nhìn mọi người đối với đinh thần tâm thân thiết thăm hỏi đánh là thân mắng là yêu vừa đánh vừa chửi là tình yêu chân thành Vốn là nếu như ninh thần tâm chưa hề đem cái tia xúc tu quái buồn nôn thịt vụn t ó é chính mình một thân tề bình nên giúp hắn nói mấy câu thế nhưng hiện tại hắn không tham dự thân thiết t h a m hỏi đã là rất tốt cứ việc bị mọi người thân thiết bắt chuyện nhưng ninh thần tâm không hề tức giận trái lại hô lớn quá yếu quá yếu các ngươi đây là gãi ngươi đây hoàn toàn không thể rèn luyện thân thể của ta không được không được bị hắn này một tiêu gạo vốn là muốn dừng lại mọi người lập tức nổi giận một ít uy lực rất lớn chiêu thức đều dùng tới đinh thần tâm lúc này hô lớn nói thoải mái thoải mái tề bình mắt phải trở nên màu đỏ tươi một tia ánh sáng đỏ đỏ qua thấp giọng nói thì ra là như vậy. đinh đội trưởng vẫn còn có loại này thần kỳ công pháp thực sự là không gì không có mọi người đánh một hồi lâu các loại tể bình ăn uống no đủ sau cuối cùng kết thúc đinh thần tâm thần thái sáng láng không một chút nào như bị đánh giá vẻ lúc này đi tới tể bình bên cạnh cười nói mọi người đều quá nhiệt tình ha ha bình thường đều sẽ không như vậy tể bình uống một h ớ p trà cảm giác tinh thần thoải mái hắn cười đối với đinh thần tâm nói thần tâm lão ca ngươi bỏ xuống phòng khu chính mình đi ra ngoài s ắ c thực không đúng lắm a ngày hôm nay nếu không phải chúng ta hai trở về đúng lúc làm không tốt người ở chỗ này có mấy vị chúng ta khả năng liền không thấy được đinh thần tâm g ậ t g ụ nhưng rất có ly nói rằng nếu như ta vẫn thủ tại chỗ này không có ngươi cái này quân đầy đủ sức lực gia nhập cho dù lần này không gặp nguy hiểm lần sau cũng có thể sẽ gặp phải ta đem ngươi mời tới đó mới là lâu dài cách giải quyết hơn nữa hắn âm thanh đột nhiên đ ẹ thấp dường như sợi tơ chuyển vào t ề bình trong hai ngươi còn có dư lực có đúng hay không dứt lời đinh thần tâm đứng lên cười ha ha dỡ ly rượu lên lần lượt từng cái tìm người chịu tội đi t ề b ì n h nhìn hắn cười cận đem nước trả uống một hơi cạn sạch rất thú vị một người không phải sao vĩnh hằng chiến trường phòng khu công tác rất khô khan mỗi ngày chính là phòng bị ma vật xâm lấn nói chuẩn xác là phòng bị những n à y ma vật nhảy vào trung tâm đế ma núi thây những n à y ma vật dường như cỏ dại lại dường như r a u h ẹ bất luận giết bao nhiêu qua một quang thời gian lại sẽ lại nô ra giáp khu không có đại không động trước trên căn bản một hai tuần mới tới một lần ma vật từ khi có cái này đại không động liền dường như đâm ma vật xào huyệt một k h ắ c không được nghỉ tuy rằng phần lớn thời điểm xâm lấn ma vật đều là tạm ngư nhiều nhất tình cờ hôn tạp một hai ma vương nhưng luôn có chút không xác định thời gian sẽ có đại ma vương thậm chí khủng bố ma vương xâm lấn cái gọi là đại ma vương tệ bình ở đây đã qua một tuần hắn vẫn không có tao nộ khủng bố ma vương xâm lấn dựa theo đinh thần tâm lời giải thích một khi đụng tới khủng bố ma vương xâm lấn có thể lập tức dùng vòng tay hô hoán quan chỉ huy trường sinh giả nhóm sẽ đến trợ giúp toàn bộ giáp phòng khu thêm vào tệ bình tổng cộng là tám vị truyền kỳ đinh thần tâm cùng tệ bình hai người đơn độc một tổ còn lại sáu người chia làm hai tổ tổng cộng tổ bốn mỗi ngày thay phiên trị thủ đại không động không phải trị thủ thời gian có thể ở giáp phòng khu phụ cận đi khắp d u tẩu nhưng không thể đi quá xa ở vĩnh hằng chiến trường phục dịch không có thù lao hoặc là nói săn giết ma vật chính là thù lao ngày hôm nay không phải t ề bình cùng đinh cả người trực luân phiên thời gian hai người đồng thời đến đế ma núi t h y d ư ớ i c h â n núi bắt đầu p h à n viện trợ đinh thần tâm t ó t miệng âm thanh như sấm t ề bình người đúng là rất tốt người khác cũng không chịu theo ta chỉ có người chịu theo ta đồng thời p h à n viện trợ này núi thịt t ề bình khe to mày thấp giọng nói thần tâm lao cà phản viện trợ thời điểm không cần nói chuyện ta phải cẩn thận thể n ộ mới có thể thu được đến hiệu quả tốt hơn đinh thần tâm nghe không chỉ không tức giận trái lại rất khâm phục gật gật đầu Cũng không tề i nói ế p tục t càng học nữa, bình cũng thử nghiệm thể nộ. Chỉ có cao, chung hoạch nghiệm nộ. không biết là hắn không có nộ tính, vẫn là Bình nộ tính quá cao. nói chung, lần này hắn không thử thể biết Tề thu lại là, là là là quá đỉnh ư ợ c gì. Bình Tề đ đầu trí tuệ mũ miệng lập lệ lưu h ắ t ánh sáng đem tề bình phát hiện dấu chân chim hồng trên t u y ế t một chút ghi lại ở vạn vật luyện thành c h i thư đã dần dần chấp vá ra mơ hồ lại không c h ọ n vẹn đồ án liên quan với chủ động ý chí rèn luyện công pháp đồ án Nay tuần Bình cơ sở ý chí đã tăng lên một Tề lễ, đại đa số người đều phát hiện ý chí phi thường trọng yếu ý chí cao mới có thể miễn dịch rất nhiều khủng bố uy hiếp mới có thể tu hành các loại cao tâm h lại nguy hiểm công pháp ý chí vẫn là thăng tiến trường sinh giả một hạng then chốt năng lực tương tự tệ bình truyền kỳ cường hóa s ắ t thép ý chí mặt loại năng lực này hầu như mỗi cái truyền kỳ cường giả đều có chỉ là bọn hắn đại đa số chỉ có thể thêm cái hai mươi lăm lần như đinh thần tâm bi chuyển có thể sáu gấp đôi nắm đã là cực kỳ hiếm thấy như tệ bình loại kia chín gấp đôi nắm đại khái chỉ có trường sinh giả mới có thể nắm giữ đinh thần tâm vẫn lại không đi kỳ thực chính là phát hiện đế man núi thây có thể dài lâu rèn l hơn nữa còn có vô cùng vô tận ma vật những này ma vật đối với thực lực không đủ người đến nói là đáng sợ nguy hiểm đối với thực lực mạnh mẽ người đến nói này trái lại là vô tận c u â n lương hai người một đường b ò đến c h ấ n thủ cửa đại điện nằm ở phía trên nghỉ ngơi đinh thần tâm thở hổn hển một hồi lâu đối với tề bình nói rằng cảm nhận được đi loại này mài rua đối với ý chí chỗ tốt ta thực sự là không rõ ràng tại sao mỗi ngày chỉ có vẹn vẹn mấy người leo lên thấy do đến chỗ tốt liền không động lòng à. thầm màu bay bỗng nhiên đi tới có chút ước ao nói không phải không động lòng mà là không cách nào nhị được hai người các ngươi đều là có thai hoặc là nói vốn là ý chí liền siêu cấp mạnh dựa theo cống điểm nhã đại nhân nói nếu như ý chí của chính mình không có đạt đến gần như kim cương giống như kiên cô không một hạt đùi trạng thái rất khó kiên trì tiếp tục đi nếu như ý chí không đủ mạnh mạnh mẽ đi qua đối với linh hồn thường tổn rất lớn cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất tê bình ngồi dậy đến đột nhiên lên hứng thú làm sao phán đoán ý chí của một người cứng rắn như kim cương thầm màu bay ngạc như nói, nói cần phải bị tả đinh thần tâm chen miệng nói huynh đệ tốt ngươi phản ứng như vậy nhường ta cũng rất kinh ngạc bên trong dòm ngó trái cây nguyện vọng là có thể phán đoán nói như vậy tính cả năng lực gia trì phổ thông truyền kỳ nguyện vọng bảo thạch dường như dị sắt kim loại ý chí mạnh chút dường như mới tinh mạnh ngân lại mạnh thì lại hoàng kim sán lạn nếu như giống như kim cương vậy thì gần như truyền kỳ thực hạng ta chính là như vậy n g ư ơ i p h ỏ n g trừng cũng là như thế thậm chí mạnh hơn ta chút lại có cảnh tượng kỳ dị đại khái là trường sinh giả mới có thể biết t ề bình theo bản năng đem tâm thần chìm vào sâu trong linh hồn bán thứ nguyên trực tiếp không vào bán thứ nguyên quy tắc bản nguyên tầng một viên trạng thái như quả táo mịt mờ ánh sáng năm màu thạch anh quả táo chính trên dưới trôi nổi cân nhắc đến chính mình thực tế ý chí trị số đã đạt đến hai trăm năm mươi hai tệ bình đối với trạng thái như thế này tính cái gì không quá chắc chắn nhưng hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối vượt qua chuyển hậu kỳ t ầ n g thứ này tệ bình lần nữa mở mắt ra đối đầu hai người ánh mắt như chặt đinh chém sắt nói thì ra là như vậy ý chí của ta dĩ nhiên gần như kim cương thẩm màu bay ước ao đối với hai người nói rằng chính là như vậy các ngươi có thể thông qua phản viện trợ tu hành bởi vì các ngươi ý chí vốn là mạnh ta loại nguyện vọng này trái cây chỉ hiện hiện màu bạc chạy người không có tốt ra chỉ ý chí bí chuyển căn bản không thể dùng núi thây tu hành ý chí nói tới chỗ này thẩm máu bay tựa hồ có hơi phẫn nộ nàng đối với đinh thần tâm nói tệ bình là làm sao ta không rõ lắm nhưng đinh thần tâm cha của ngươi vốn là trường sinh giả so với chúng ta những n à y cây cỏ truyền kỳ các ngươi có quá nhiều tài nguyên có thể sử dụng thế giới này vốn là bất công ta cũng nghĩ giống như ngươi có thể sử dụng núi thây tu hành mà không phải thủ thương mà hạn chính là căn không có hơn xác đinh thần tâm nghe vậy trầm mặc không nói hắn quả thật có bậc cha chú ân ấm mặc dù mình cũng rất nỗ lực có thể nếu như không có then chốt bi chuyển hắn thật có thể đi đến một bước này ạ thẩm máu bay tựa hồ cũng không có hy vọng đinh thần tâm trả lời chính mình nàng thở phì phò xoay người rời đi tề bình cảm giác hai người có gì đó không đúng thẩm mộ bay xem đinh thần tâm ánh mắt bên trong có quá nhiều đồ vật hơn nữa cho dù có như vậy bất công cũng theo đó làm gì ai yêu sai biệt các loại người có thân sơ xa gần cho dù là bình quyền xã hội phụ thân đem chính mình tốt nhất hợp pháp đồ vật để cho con cái vậy cũng là ai cũng không thể nói nói tề bình thăm dò nói rằng chúng ta đi xuống trước đi đinh thần tâm gật đầu tựa hồ không có nói chuyện hứng thú hai người đi tới một nửa tề bình đột nhiên hỏi ngươi cùng thẩm chuyển lệnh quan đúng không có chút ngươi cũng nhìn ra rồi ta cùng nàng đã từng là tình nhân đinh thần tâm có chút bất đắc gì nói nàng đã từng hướng về ta đòi lấy ý chí g i a t r ỉ bị chuyển bị ta từ chối sau hai chúng ta liền chia tay nàng đối với này vẫn rất có o á n k h í cho rằng ta không yêu nàng tề bình nghe trầm mặc không nói gì người yêu quan hệ cấp cho không cho đều ở cái nào cũng được trong lúc đó thật bởi vì chuyện như vậy chia tay thật giống cũng bình thường đinh thần tâm tựa hồ rất muốn nói một chút hắn tới gần tề bình thấp giọng nói kỳ thực không phải ta không muốn cho mà là này bị chuyển nhất định phải trải qua ta đồng ý của phụ thân mới có thể chuyển cho nàng thế nhưng phụ thân ta là kiên quyết không đồng ý vì lẽ đó liền rất bất đắc、gì. Ta vừa mới bắt đầu ở lại tề a vừa m ớ bình ắ t đầu lại v sau khi nghe nín một hồi nói rằng thất chi đông ngung thu chi tăng dù cũng không sai đinh thần tâm tới gần tề bình như có điều suy nghĩ nói ngươi người này nói chuyện còn rất có triết lý ngược lại chính là tình huống này ngươi hẳn phải biết chúng ta muốn trở thành liền trường sinh nhất định phải phải nghĩ biện pháp sáng lập ra quy tắc kết tinh trừ nhờ vào xã hội loài người hoàn thành đại công nghiệp từ mà phi thăng còn có một con đường chính là một chút tự mình ngưng tụ quy tắc kết tinh trên con đường này quan trọng nhất chính là ý chí quân lương cùng quy tắc m ả n h vỡ những thứ đồ này ở này tất cả đều có nghe hắn tệ bình hơi kinh ngạc ý chí và quân lương tốt lý giải quy tắc m ả n h vỡ là xảy ra chuyện gì nơi này còn có quy tắc m ả n h vỡ ta tại sao không có phát hiện đinh thần tâm cười ha hà ngươi chờ thời gian q u á ngắn ta cho ngươi biết muốn thu được quy tắc mảnh vỡ thậm chí quy tắc s ợ i tơ liền muốn thâm nhập vượt sâu trí giếng trong giếng có đại ác có đại khủng bố nhưng cùng lúc cũng có vô tận quy tắc mảnh vỡ tầng ba mươi trở xuống thậm chí có quy tắc s ợ i tơ nơi càng sâu nghe nói có hoàn chỉnh quy tắc kết tinh t ề bình biểu tình đều trở nên nghiêm túc hắn chăm chú hỏi thần tâm đại ca đây chính là thật có thể hay không nói tường tận đinh thần tâm sang sảng nợ nụ cười chúng ta thi đấu nếu như ngươi trước tiên xuống núi ta liền đem toàn bộ ngọn nguồn nói cho ngươi dứt lời hắn bắp thịt cả người làm cho cứng cả người trực tiếp biến thành thân cao ba thực tiệu c như đ ấ tê d bình, bình, bình lúc này mới phát hiện chính mình lần thứ nhất dĩ nhiên nhìn lầm hoặc là nói đối phương giấu dếm rất sâu nhưng đinh thần tâm đem sức mạnh của chính mình giải phóng sau khi tề bình liền nhìn ra rồi bí mật của hắn vậy hẳn là làm ộ t loại tương đối cao cấp phong ấn rất khả năng là hắn trường sinh giả phụ thân phong n à y phong ấn ngay ở hắn nơi tim bình thường yên tĩnh không hề có một tiếng động nhưng như đập chứa nước như thế liên tục tích chữ áp s ú c tinh luyện hắn linh năng làm đập chứa nước miệng cống thả ra linh năng mãnh liệt mà ra thời điểm hắn sẽ ngắn ngủi thu được vượt qua chuyển hậu kỳ cấp độ sức mạnh á trường sinh tề bình hơi suy nghĩ một tiếng lanh lạnh to do kêu to một tiếng nặng nề như lôi đình gào thét hai người đồng thời vang lên chu tước cùng huyền vũ đồ án cũng xuất hiện ở hắn hậu bối. bốn thánh thu bóng mở h i ế n lên cả người hắn bị một t ầ n g vàng rực rỡ ánh sáng bao phủ hầu như như thế không thể đỡ dòng lũ trực tiếp vượt qua đinh thần tâm cướp trước một bước xuống núi đinh thần tâm m u ộ n vài giây b ổ i theo tề bình t h ở hồn hển nói rằng ta liền biết tiểu tử ngươi có thừa lực không nghĩ đến lợi hại như vậy không hổ là ta nhìn chúng người chính là không giống nhau tề bình xoay người thu lại sức mạnh của chính mình cũng biểu hiện ra thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ ta đây chính là đem lá bài tẩy đều lộ ra thần tâm đại ca nằm chặt nói cho ta đi đinh thần tâm gật gật đầu nói không có chuyện gì chúng ta ở núi thị bạo phát cụ thể thế nào ai cũng nhận biết không tới nơi này không phải nói chuyện về chúng ta phòng khu lô cốt ta chậm rãi nói cho ngươi tấu chương xong chương năm trăm chín mươi bốn vạn mẹo hai người kết bạn cùng trở lại phòng khu lô cốt ở đội trưởng phòng đinh thần tâm bố trí kỹ càng ngăn cách kết giới mới nhỏ giọng mà nghiêm túc nói kỳ thực coi như ngươi thua rồi ta cũng dự định nói cho ngươi không nghĩ tới ngươi dư lực càng mạnh như vậy thậm chí vượt qua ta không hổ là gần ngàn năm vừa ra yêu n g h i ệ t thiên tài cho dù không có ta cung cấp tin tức ngươi thăng tiến trường sinh cũng là chuyện sớm hay muộn không bằng ta giúp ngươi một tay còn có thể nhớ ta cái tốt ha ha tê bình có chút chờ mong nhìn đinh thần tâm nếu như thật có thể ở đây thu thập luyện hóa lượng lớn quy tắc mảnh vỡ cùng quy tắc sợi tơ lại phối hợp thêm lượng lớn ma vật quả thực chính là một cái thánh địa tu hành đặc biệt là tề bình bán thứ nguyên có hai triệu người loại quyến tộc thật tín đồ tất cả có hắn cảm thấy vĩnh hằng chiến trường có thể liền sẽ trở thành chính mình bay lên nơi thần tâm đại ca ngươi cũng đừng khen ta ta đây chỉ là ở ti thần tre t r ở dưới có một chút kỳ ngộ đinh thần tâm không có thừa nước đục thả câu khen tề bình vài câu sau thẳng vào đề tài chính vượt sâu chi giếng chịu một tầng đến chịu tầng ba mươi tồn tại chút ít quy tắc mảnh vỡ trái cây nguyện vọng hiện hào quang màu và nóng đồng thời nắm giữ cấp độ chuyển hậu kỳ thấy rõ linh t h u ậ t hoặc là tương tự năng lực có thể tình cờ phát hiện những quy tắc này mảnh vỡ đại đa số tồn tại với ma vương loại cùng ma vương trong thân thể cách giết chúng nó thừa dịp quy tắc mảnh vỡ không có tan vỡ trước có thể hấp thu đến bán thứ nguyên thế nhưng những quy tắc này mảnh vỡ bị đế ma khí tức ô nhiễm nhất định phải luyện hóa rửa sạch mới có thể sử dụng vực sâu chi giếng chịu ba mươi một tầng đến chịu sáu mươi tầng tồn tại lượng lớn quy tắc mảnh vỡ bởi vì nơi đó hầu như lâu đâu cũng có ma vương cấp độ quái vật nơi đó còn tồn tại một ít ma nhân bộ lạc ma nhân bộ lạc bộ tộc đồ đàm trụ nhất định nắm giữ quy tắc ngoài ra nơi này cũng n g h ỉ lại rất nhiều chân long trùng ma vật đều là thần long hậu duệ loài rồng so với đồng cấp ma vật càng mạnh mẽ hơn giết chết chúng nó nhất định có thể được quy tắc s ợ i tơ đương nhiên những quy tắc này mảnh vỡ cùng quy tắc s ợ i tơ đã bị đế ma khí tức vật mẹo nhất định muốn có cực kỳ cưng cỏ ý chí mới có thể đem chi luyện hóa vực sâu chi giếng chịu sáu mươi một tầng cho đến nơi sâu xa nhất chính là đế ma hồn linh trực tiếp ảnh hưởng giếng tầng nơi này sẽ có càng to lớn hơn cơ hội cùng nguy hiểm lớn hơn nữa truyền t h u t nơi này thậm chí có thể phát hiện bị đế ma hồn linh vạn mẹo quy tắc kết tinh nhưng cái này cho rằng cố sự nghe một chút liên tốt đế ma hồn linh vặn vẹo sức mạnh phi thường đáng sợ nếu như ngươi thật bắt được loại kia quy tắc kết tinh nói không chắc sẽ biến thành đế ma nhân ha <cười> ha tề bình đăm chiêu gật cù đinh thần tâm cung cấp tình báo còn có chờ nghiệm chứng có điều tề bình vốn là dự định quen thuộc nơi này sau khi định kỳ thâm nhập vượt sâu chỉ giếng săn g i ế t ma vật đến tăng cường bán thứ nguyên gốc gác cùng sử dụng nhân quả lực lượng tu hành làm hết sức đem chính mình thuộc tính tăng lên đến chuyển kỳ cực hạn làm hai người nói chuyện sau khi kết thúc một vị đồng đội tìm tới tề bình tề bình có một người tự xưng là ngươi đồng hương muốn gặp gỡ ngươi tề bình đầu hơi sai lệch dưới thầm nghĩ trong lòng đồng hương có thể tự xưng là ta đồng hương truyền kỳ chẳng lẽ là khương tri anh nàng cố gắng hưng ơ dương thị tổng tham n h i u trưởng không làm tới nơi này làm gì đại công nghiệp làm không xuống đi vẫn là nói có nhu cầu gì ta hỗ trợ nghĩ tới đây tề bình lập tức bước nhanh đi đến đại s ả n h nhìn thấy nhưng là một cái bóng người xa lạ người này thân thể cường tráng đầu t r ọ c thân cao hai mét làm sao xem cũng không nhận ra nhìn thấy tề bình đi ra người này rất thân thiện đến gần nói rằng tề bình ta là gừng hiện ra tiết khương tri anh thúc thúc chúng ta đều là người mình người mình ha、hạ. người mình khương chi anh đã sớm cùng g ư ơ n g t h i ệ t cắt đức từ đâu tới người mình tề bình trong nháy mắt nhớ lại một chuyện tuân duyệt sứ phạm trường bân vì trừng phạt những kia không xuất lực truyền kỳ đem hương dương thị truyền kỳ đóng gói đưa đến vĩnh hằng chiến trường phục dịch nguyên lai là các ngươi tề bình hư lệnh một tiếng trực tiếp nói ngươi đi đi chúng ta không có gì để nói nhiều chi anh các hạ đã sớm cùng khương gia cắt đức hơn nữa các ngươi ở con c h u ộ t x â m l ấ n sự kiện bên trong rất không vẻ v a n g là bị phạm t r ư ờ n g bân đại nhân trừng phạt đưa tới đây đi bị c h ọ thùng gốc gác gừng hiện ra tiết sắc mặt tái xanh nếu như là thường ngày hắn đã sớm phát tác nhưng nơi này không giống đây là vĩnh hằng chiến trường hơn nữa tề bình thực lực xa xa mạnh hơn chính mình trong lòng hắn hung tận nghĩ sớm muộn muốn đem ngươi cái này không biết phân biệt tiểu tử giết chết đến cùng không thường thường làm chuyện như vậy gừng hiện ra tiết ra mặt không đủ dày bị tề bình sỉ nhục vài câu lại không dám phát tác chỉ có thể lưu lại lễ vật ảo não rời đi tề bình không có coi là chuyện to t á c ở gừng hiện ra tiết đi rồi hắn trực tiếp đi vào đi về vực sâu tầng ba mươi lại không động phụ cận đội phó ngày hôm nay là chúng ta chỉ thủ ta biết ta nghĩ đi vực sâu chi giếng nhìn một chút nói đơn giản một câu tề bình trực tiếp đi vào cái kia hình vòng xoáy tím hắc qua màn nơi này một vùng tăm tối vực sâu chi giếng vốn là không gặp ánh mặt trời cũng may tể bình đã là chuyện kỳ đơn giản nhìn ban đêm không có bất cứ vấn đề gì vừa đi vào nơi này tể bình cũng cảm giác được dường như thực chất tác ý, màu đỏ tươi con mắt ở trong bóng tối từng cái từng cái mở rào thành ngàn hơn trăm cánh bay nhảy âm thanh còn có t h ê thảm v a hoa âm thanh hẳn là một loại quạ đen t r ạ m ma vật vẫn là quần cư tể bình thân thể hiện ra kim quang một cái khối bầu dục linh năng phòng hộ màng trực tiếp xuất hiện đỡ lấy những n g à quái điệu tắc kích tể bình đỉnh đầu hào quang trợn một chiếc sáng sủa đèn hiện lên nương theo ánh sáng như hồng thủy treo ngược Cùng bố ly từ khi nắm giữ nghĩ thái quy tắc kết tình tây bình các hạng năng lực cũng có vượt qua kiểu phát triển dường như cố gắng tiến lên một bước như thế một số năng lực vượt qua chuyển h ư n g kỳ cực hạn tầng này rất cao a trên dưới tiếp gần trăm mét có điều nơi này ma vật mặc dù nhiều nhưng không có cái gì ma vương đều là chút tạp ngư lời còn chưa nói hết tề bình liền nghe đến đất rung núi chuyển tiếng một con cao tiếp cận hai mươi m mười hai một người khổng lồ tám tay đi tới không nghi ngờ chút nào mục tiêu của nó chính là tề bình tề bình cười cười một tiếng vẫn đúng là không khỏi nhắc tới có điều liền này một cái quái vật không đủ vì lạ theo g à o lại là một trận đất rung núi chuyển tiếng một con r i ư ờ n g như loại cỡ lớn con tê tê mười m quái vật cũng hướng về tề bình vào tới Và một tiếng dương cánh cánh tiếp cận hai mươi mét cực cự hóa quả đen tựa như tiết chớp bay tới t ề bình biến sắc mặt sau lưng hiện ra mười tám ngôi sao chu tước huyền vũ bạch hổ ba t h à n h t h u bóng mở nhanh chóng ngưng tụ trực tiếp hóa hư là thật nhằm phía ba con quái v ậ t đang lúc này t ề bình cảm giác dưới chân đại địa kịch liệt lay động tiếp theo liền sụp đổ hắn vội vã xây dịch lại bị đột nhiên thoát ra khổng lồ đầu chăn một n ư ớ t mà xuống quả thực là ngàn cân treo sợi tóc thậm chí trực tiếp trôn thây n bụng ẩm mới vừa xông tới cự mãng trong cơ thể trực tiếp phát ra một tiếng g ư ờ n g như ngày đông sấm rể nổ vàng tiếp theo là liên tiếp nổ vang. thân thể của nó do bên trong đến ở ngoài biến thành chiến dụng màu đỏ tinh tế ngọn lửa màu vàng như cạm bẫy giống như cắt chém nó trực tiếp hóa thành vô số k h ố i thịt t ề bình từ bên trong thoát vây mà ra trong tay ánh sáng m ị n mờ bán thứ nguyên đường nối trực tiếp xoắn ố c một quyển đem linh hồn của nó cùng thân thể đồng thời thu gạt lần này lại có thể tăng cường ta lớn nội tình t ề bình tiếp theo đi chợ giúp chiến đang xây ba thánh thú đem mặt khác ba con quái vật triệt để diệt sau mới ở ba thánh thú bảo vệ quanh dưới tâm thần nặng với bán thứ nguyên mới vừa giết chết đại ma vật còn có qua khoảng thời gian này săn giết đại ma vật bao quát đầu kia chết cũng không hàng địa ngục chó ba đầu. tổng cộng mười bốn con ma v ậ t đều bị vách thủy tinh ngâm bọc trôi nổi ở mặt trời cách đó không xa chỉ dựa vào vách thủy tinh ngâm tự mình tiêu hóa thực sự quá chậm hơn nữa dễ dàng trôi đi trong đó nhân quả lực lượng ta nên căn cứ vào nghị thái đúc kết tinh sáng tạo một cái rèn lượt chẳng chuyên môn tiêu hóa những ngày ma v ậ t tê bình tâm tư nhất định cũng sẽ không sốt ruột tiếp tục thăm dò mài đao không lầm đốn tuổi công hắn đường cũ trở về đi ngang qua đại không động truyền t ố n g màn ánh sáng thời điểm suýt chút nữa bị chị thủ đồng đội ra sức đánh không đề cập tới thừa dịp chính mình hai ngày nay không cần chị thủ tê bình trở lại chỗ ở của chính mình làm tốt cảnh giới kết giới、sau. trực tiếp đem tâm thần chìm vào bán thứ nguyên thân hình của hắn xuất hiện ở mặt trời ở phòng ở trong phòng đã mở ra quốc gia của thần bộ phận mới vừa từ trần tín đồ linh hồn hóa thành kỳ cũng người chính ở đây qua áo cơm không lo giàu có hậu đãi sinh hoạt những n à y kỳ cũng người mỗi ngày chủ yếu sự tình chính là cầu khẩn chỉ cần hoàn thành mỗi ngày bốn giờ cầu khẩn thời gian còn lại đều do bọn họ tự mình chi phối cũng không phải tề bình không muốn để cho bọn họ cầu khẩn càng nhiều là thời gian mà là thích hợp nhất chính là b ố tiếng tốt quá hóa dở kỳ cũng người cống hiến tín ngưỡng lực lượng càng thêm tinh túy thuần khiết nhưng lượng lên chỉ có người sống một phần trăm tề bình dường như một chùm sáng người sự xuất hiện của hắn gây nên kỳ cũng người nhóm hoan hô bọn họ ngâm tụng tề bình thánh tên hướng về hắn hành lý tề bình thân thiết dùng ôn hòa tín ngưỡng lực lượng phản hồi những n à y kỳ cũng người sau đó liền hóa thành một vệ ánh sáng đi tới chính mình tượng thần đại điện nếu muốn sáng lập luyện hóa đại ma vật rèn luyện trảng nhất định phải căn cứ vào này tượng thần đ i ề u khắc hoặc là nói đ i ề u khắc ngạch đỉnh kết tinh thế nhưng toàn bộ mặt trời ở phòng thần quốc tịnh thổ cũng hoàn toàn đứng ở kết tinh thần cách quyền năng bên trên nếu như cho ra thần quốc tịnh thổ sẽ sụp đổ tề bình yên tĩnh suy nghĩ chỉ chốc lát sau thì có c h ủ ý mặt trời ở phòng thần quốc tịnh thổ bầu trời trôi nổi ba mươi tôn ngọn núi phân biệt tượng trưng nhật nguyệt hai mươi tám tinh tú cùng thần trụ sơn thần quốc bản thể tề bình tâm niệm đồng thời thần trụ n ể tề bình tâm niệm đồng thời thần trụ núi lập tức bắt đầu kéo dài hướng lên trên sinh trường cuối cùng dĩ nhiên đâm thủng bầu trời đỉnh c h ố c biến mất ở một đoàn tinh hán sán l ạ n bên trong mặt trời lên xuất hiện một đoàn vị tinh quang bọc thần phong thần phong đỉnh điểm chính là một vị nguy nga tự thần tuy rằng mặt trời nhiệt độ cực kỳ cao nhưng đối với tề bình nhưng phản phất hoàn toàn mất đi hiệu lực c lọc sạch linh hồn của hắn nơi này rất tốt thần trụ núi ngọn núi đỉnh phong đột xuất ra ở phòng mà không rời vừa có thể chấn áp mặt trời ở phòng duy trì thần quốc ổn định lại có thể nhờ vào nắng gắt chân hình này trường sinh trí bảo trời cao nhiên tinh túy linh h ỏ a nhường đúc tính tương cùng đèn tính tương hoàn mỹ giao hòa quả thực chính là thiên nhiên rèn đúc tràng ta chỉ cần hơi điều chỉnh là có thể tăng cường rèn đúc tràng nghị lực thậm chí tệ bình đột nhiên nghĩ đến chính mình trí nhuận đèn sáng cùng tái quyết chi nhãn kỳ thực cũng có thể nhờ vào nắng gắt chân hình này trường sinh trí bảo tăng thêm một bước có điều trí nhuận đèn sáng cùng với nói là thích hợp nắng gắt chân hình không bằng nói là thích hợp rèn luyện tràng dù sao trí Chí nhuận chính là ban ngày lò nung giết chết nắng g ắ t này một sự kiện trọng đại chủ yếu nguyên tố chính là đèn tính tương cùng đúc tính tương giao chiến tê binh mắt trái hào phóng ánh sáng trực tiếp thoát thể mà ra hóa thành màu vàng mắt thật to trôi nổi ở khu vực này trí nhuận đèn sáng cũng tiếp theo đi ra phạt rèn luyện tràng bóng mở cùng đúc tính tương kết tinh giao hỏa hỏa d i ễ m cùng nắng g ắ t chân hình thái dương chân hỏa hoàn toàn d u n g hợp trong nháy mắt liền hóa thành có vô thượng sát phạt tiêu diệt khí thế trí nhuận rèn luyện tràng Này rèn l u tệ bình thỏa n mãn t ngập tâm, h ngụ t r đây tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa như vậy ta còn có thể nhờ vào đèn sáng hô hoán ra trí nhuận rèn luyện tràng bóng mở phòng trừng luyện giết các loại ma vật không đáng kể suy nghĩ một chút t ề bình lại điều chỉnh tự thần tượng thần tay phải r ơ lên thật cao nghị thái đúc tính tương quy tắc kết tinh ngay ở trên tay mới trên giới trôi nổi tỏa ra thần bí g v n sóng hắn vung tay lên động cái kia mười mấy cái vách thủy tinh ngâm tung bay lại đây đem bên trong chết không chết các loại đại ma vật toàn bộ khuynh đ ả o tiến vào trí nhuận rèn luyện tràng đồ đằng trụ lên xiềng xích như cự mãng rắn độc như thế nhanh chóng đưa chúng nó khẩn trói buộc kéo dài tới đồ đằng trụ lên tượng thần trong tay phải kết tinh càng tỏa ra khủng bố vợ sóng nương theo những này ma vương cấp quái vật linh hồn kêu t r n dần dần bị phân giải vì là lực lượng bản nguyên thuần túy linh năng tinh khiết nhân quả lực lượng bị t ề bình thần cách luyện hóa hấp thu số cực ít còn lại toàn bộ dâng tới linh hồn của hắn nơi sâu xa biến mất không còn t ă m hơi t ề bình có thể nhìn thấy cái kia lõe lên một cái rồi biến mất phù văn thần bí kết cấu cảm giác dường như nhòm ngó một loại nào đó huyền bí thể dĩ nhiên trong nháy mắt đầu vóc có ngon g nhòm ngó hệ thống bản thể điên cùng giá trị hai trăm linh h ồ n của ngươi vẫn còn không đủ để hoàn toàn dòm ngó minh hệ thống huyền bí xin mau sớm thành v ị trường sinh người mới có thể chân chính nhòm ngó hệ thống chi huyền bí tê bình nhìn thấy đoạn này nói đăng c i ê u hắn đối với hệ thống cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm thành vì trường sinh người sau có thể hay không chân chính nắm giữ hệ thống không biết được t ề bình dự định làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình làm hết sức ở tích lũy sức mạnh mạnh nhất lại thành tiểu trưởng sinh giả c h í nhuận rèn luyện tràn g luyện hóa cực nhanh không tới hai giờ cũng đã đem những này đại ma vật toàn bộ chuyển hóa thành thuần túy linh năng lực lượng bản nguyên nhân quả lực lượng cùng quy tắc mạnh vỡ còn có một phần thuần túy vô dụng phế c ặ t b ả đối với nhân loại linh năng người tu hành thai hại không lợi đó là một đoàn đoàn khói đen sền sệt không rõ bị tê bình dùng vách thủy tinh ngâm bọc chứa được lên những thứ đồ này tựa hồ có thể rất lớn ô nhiễm thậm chí vặt mẹo nhân loại linh năng giả nếu như ta tích lũy có đủ nhiều. thậm chí có thể trực tiếp vặn vẹo truyền kỳ trước tiên lưu lại sau đó nói không chắc hữu dụng tấu chương xong chương năm trăm chín mươi lăm kim cương trừng mắt ở chi nửa năm sau tề bình trừ mình ra trị thủ đại không động ngày ấy những thời điểm khác mỗi sáng sớm đều cùng đinh thần tâm một đạo leo đế man núi thây sau đó thâm nhập vượt sâu chỉ giếng c ả n quét ba mươi vị trí đầu tầng đại khái ở tháng thứ bốn tề bình rốt cục đem đế man núi thây phát hiện cái k i a từng mảng từng mảng như dấu chân chim hồng trên tuyết giống như ghép ảnh tập hợp thành hoàn chỉnh đồ án phát minh ra độc nhất vô nhị có thể tự chủ tu hành ý chí tâm pháp tề bình đem mệnh danh là phản núi tâm pháp phản nú tề bình leo mười hai đế ma núi thây một trăm n g à y thông suốt hết thể linh cảm hiểu ra ra ý chí rèn luyện phương pháp quan tưởng một tòa liên miên núi thây ý thức đang tưởng tượng trong thi sơn không ngừng nghỉ leo có thể chậm rãi tăng lên cơ sở ý chí lực chú ý quan tưởng núi thây vượt hoàn chỉnh thì lại rèn luyện hiệu quả càng tốt này tâm pháp thấp nhất ngưỡng cửa vì là truyền kỳ bởi vì trí tuệ mũ miệng thống hợp hiệu quả nên tâm pháp trực tiếp đạt đến truyền kỳ m ắ t cấp coi như như vậy tề bình vẫn như cũ có chút tiên mới hắn muốn đem này tâm pháp truyền thụ cho khổng t ư c tân dĩnh lư lão sư l á n người ngưỡng cửa quá cao không thể được t phải nghĩ biện pháp nghiên cứu ra lòng này pháp liệt hóa phiên bản chuyên môn thích hợp tông đồ sử dụng có điều chuyện này cũng không n ộ i vã hắn ở vĩnh hằng chiến trường phục dịch ít nhất phải mười năm trước tiên tăng lên thực lực của chính mình mới là hàng đầu ở hiểu ra tâm pháp sau khi tệ bình chậm rãi không lại leo lên núi thây hắn bắt đầu thời gian dài ở tại vực sâu chỉ giếng liên tục mấy ngày không về vừa mới bắt đầu giáp phòng khu người còn khá là lo lắng thậm chí tổ đội đi vào đi tìm hắn nhưng nhìn cái kia thành phẩm thi hài bác cốt mọi người đều trầm mặc cũng sẽ không tiếp tục lo lắng tệ bình an toàn chỉ có đinh thần tâm chuyên môn tìm tới tệ bình căn dặn hắn ở lên tầng ba mươi làm sao sóng đều có thể nếu như muốn xuống cần phải cẩn thận một chút ở ma vật xem ra tệ bình liền dường như di động t i ê n thay chỉnh tộc chỉnh tộc di diệt ma vật hung hăng chu diệt ma vương nửa năm qua vượt sâu chi giếng lên tầng ba mươi vì là không còn một ngống loại c ỡ lớn ma vật hầu như tệ u y tích t sống sót ma vương thả ràng bò đến càng đi xuống địa tầng cũng không muốn ở đây lộ đầu vĩnh hằng chiến trường các đại phòng khu vốn là nhiệm vụ rất nặng hiện đang dần dần u n g dung lên hầu như không có cái gì ra dáng chiến đấu như vậy chiến tích làm người liếp mắt bởi tệ bình chính là một vị truyền kỳ h ắ nhưng o bất h n g t luận y làm sao tề bình như vậy hành động vĩ đại thực sự là nâng chấn lòng người ba vị trường sinh giả tự mình ở t h ấ n thủ điện triệu tập hết thệ phòng khu đội trưởng ở mọi người chú ý dưới đại biểu trường sinh giả hội nghị trao tặng tề bình tiến công người huy chương cống điểm nhã nữ sĩ dùng nàng ôn hòa âm thanh nói rằng thỉnh các vị vì là anh hùng của chúng ta dũng cảm t i ế n công người ma vật sát thủ tề bình hoan hô cùng vỗ tay ở đây vang lên thưa thất tiếng vỗ tay chỉ có đinh thần tâm cùng số ít người phi thường dùng sức vỗ tay mới vừa trở thành đội trưởng từ trường thọ sắc mặt tái n h ậ n nguyên nhân có hai một mặt hắn cùng tề bình có cựu hoán tề bình càng cường đại hắn liền càng khó được mặt khác hắn muốn ở vĩnh hằng chiến trường phục dịch một trăm n ă m chỉ có tích cực săn giết ma v ậ t đặc biệt là ma vương mới có thể tranh thủ giảm thiểu phục dịch thời gian tề bình giết sạch rồi ma vợt cũng là mang ý nghĩa hắn muốn phục dịch càng nhiều thời gian từ trường thọ trong lòng vừa giận lại sợ cái này tề bình thật không lưu lại được nhất định phải nghĩ một biện pháp diệt trừ hắn nhất định phải diệt trừ hắn thực lực của hắn đã xa vượt xa phổ thông truyền kỳ nếu như tiếp tục bỏ mặc thật làm cho hắn thành t i ể u trường sinh chỉ sợ ta các loại chết không có c h ỗ t r ô n hắn lo lắng cũng không phải là không có lửa mà lại có khói này thời gian nửa năm gừng hiện ra tiết nhiều lần đi tìm tệ bình thấy sang bắt quàng làm họ lễ vật đưa một đồng lớn kết quả mỗi lần đều là bị đưa ra sau đó thẳng thắn là người đều không thấy được đương nhiên nửa năm này cũng không phải không thu hoạch được gì hà nội với tệ bình cơ bản hướng đi còn là hiểu rõ chỉ là muốn giết chết một vị như mặt trời ban chưa truyền kỳ cường giả một vị thực lực vượt qua chuyển kỳ cực hạn yêu n g h i ệ t thực sự là quá khó trở lại chính mình phòng khu từ trường thọ đem hắn tín nhiệm nhất mấy người lấy tụ hội uống rượu danh nghĩa gọi tới một người trong đó thất thanh kêu lên cái gì người muốn giết tề bình lại một người hạ t h ấ p giọng ngươi cờ mở nở thất tâm phong cùng hắn giao hảo còn đến không kịp muốn giết hắn ngươi có cái này thực lực uống rượu uống rượu lao tử nước đáy ngựa uống nhiều rồi liền bắt đầu nói nhảm không cần để ý ha ha nói lao tử là thật muốn làm việc hắn đáng tiếc không cái t i ê năng lực uống rượu uống rượu ăn uống linh đình từ trường thọ phát hiện mọi người đối với cái đề tài này đều lòng vẫn còn sợ hãi cho dù mọi người đều biết tề bình một khi thành vì trường sinh người bọn họ đều sẽ không dễ chịu cũng không có người nghị trừ sau khi nhanh bởi vì bọn họ sợ thực sự là sợ đưa đi mọi người sau từ trường thọ d ậ m chân đỏ mặt lẩm bẩm thằng ngãi danh không đủ cùng yêu trong lòng hắn vẫn nộ đố kỵ hoảng sợ các loại tâm tình tiêu cực đan d ệ y phóng to từng đạo từng đạo màu đen sợi tơ l ạ n g y ê n không vào thân thể của hắn xâm nhập linh hồn buổi tối trong n g ộ n hắn nhìn thấy kỳ dị tình cảnh đó là một vị lao vũ sư đầu đội g i i linh các quan hắn lập tức bật thốt lên ma nhân vũ tế đây là ghép lại mậu cảnh ngươi xâm lấn tăng động lão vũ sư cười h ắ t hát nói sao có thể nói như vậy là ngươi hướng về đế ma nhóm thần cầu ta mới có thể cùng ngươi đối thoại ngươi nội tâm suy nghĩ mới sẽ cho chúng ta một cái gặp mặt cửa sổ không phải sao từ trường thọ mồ hôi lạnh sầm sầm mà xuống hắn cải nói hưu nói vượn cái gì ta làm sao có khả năng cùng các ngươi loại này ma nhân thông đồng làm vậy các ngươi xâm lấn tâm linh của ta cho rằng ta liền không có cách nào phản chế hả ư ơ n g theo hắn ngoài mạnh trong yếu tiếng gào giấc mơ của hắn kịch liệt lay động dĩ nhiên không ngừng cùng ma nhân vu tế mộng cảnh dung hợp cái kêu ma nhân vu tế toét miệng cười trắng toát hàm răng ở l ử a trại chiếu r ọ dưới hiện ra ánh sáng đây chính là ngươi đây chính là ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ đến đây đi ôm ấp h á m ôm ấp này nhất nguyên sơ sức mạnh trở thành đế ma một phân tử ngươi nói không chắc thành công làm người ma cơ hội đến đây đi ngay kế từ trường thọ khi tỉnh lại y phục của hắn đã bị ướt đấm mồ hôi hắn ngồi dậy ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ qua hồi lâu hắn t u é t miệng cười nói thì ra là như vậy đây chính là ma nhân hóa thế nhân đều nói ma nhân không có con đường phía trước nguyên lai là l ừ a người nhân ma loại này tồn tại lại như là trường sinh giả hình chiếu ha ha ha hắn cười một hồi thu dọn tốt chính mình dung nhan trang phục mang vũ khí tốt trang bị sau ba ngày một cái tin tức kinh người chuyển ra từ trường thọ tiến vào v ự c sâu chỉ giếng gột rửa ma vợt để cầu đột phá cùng giảm bất phục dịch thời gian rất nhiều người đều cảm thấy từ trường thọ đại khái là quá kích động giáp phòng khu lô cốt bên trong đinh thần tâm thần sắc phức tạp nhìn t â bình ngươi thật muốn đi vào tầng ba mươi trở xuống t â b ì n h gật gù vẻ mặt tự nhiên nếu như ta muốn đạt được đột phá nghĩ nhanh nhất thành tựu i trường sinh nhất định phải thâm nhập trong đó mới có thể thu được đến càng nhiều quy tắc s ợ i tơ vì lẽ đó bắt buộc phải làm đinh thần tâm có chút kính lệ nhìn t â bình hắn cũng nghĩ xuống thế nhưng hắn đối với ý chí của chính mình không đủ tự tin vạn sự cẩn thận suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hóa thành một câu nói như vậy t â b ì n h chậm rãi lập tức hô hoán ra mặt của mình bản hắn cơ sở thuộc tính đã đến chuyển kỳ cực hạn bán thứ nguyên bên trong càng tích chữ lượng lớn lực lượng bản nguyên đem hắn hai mươi tám tinh tú mỗi ngôi sao đều cường hóa đến màu vàng truyền thuyết phẩm chất cũng chính là nói tề bình mỗi một viên tinh thần đều có truyền kỳ cực hạn uy năng tạo thành thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ bốn thánh thu thực lực tiến thêm một bước bốn thánh thu thực lực đã có thể ngang hàng á trường sinh bảo vật nếu như có trang sáng thống hợp uy năng có thể cùng n ă n g gắt chân hình ngang hàng chứ ngôi sao được rất lớn cường hóa tề bình còn thu được lượng lớn nhân quả lực lượng bất kể là bảng hệ thống chứa được nhân quả lực lượng vẫn là hắn nhờ vào thần cách kết tinh chứa được nhân quả lực lượng đều đã rất nhiều bạch ngân quái dị độ lục giả cùng bạch ngân nhân loại thủ hộ giả này hai cái thành tựu càng là thăng tiến vì là tể bình cung cấp càng cao hơn thuộc tính bổ trợ thế nhưng vực sâu chi giếng lên tầng ba mươi có thể cung cấp quy tắc mảnh vỡ quá ít hắn đem nơi này tàn sát hết sạch cũng chỉ tập hợp hơn ba mươi điều tính tương khác nhau quy tắc s ợ i tơ nghĩ đến càng nhiều nhất định phải thâm nhập vực sâu chi giếng hơn nữa lên tầng ba mươi không có chân long loại tể bình muốn g i ế t rồng một là vì tăng thêm một b ư ớ c độ long dũng sĩ cái này thành tựu hai là vì thu được quy tắc s ợ i tơ bước vào xoắn ố c chuyển động đại không đúng thường ngày chỉ là trong nháy mắt khó chịu lần này nhưng cảm thấy trải qua dài lâu hành lang suýt chút ngỡ ngã bốn thanh thú tề bình không hề nghĩ ngợi trực tiếp hô hoán ra tứ đại thanh thú đồng thời thần cách kết tinh hiện lên ở c á i c h á n giáp vàng trong nháy mắt bao trùm toàn thân ẩm liên miên không dứt tập kích các loại khủng bố kỳ dị linh thuật hết mức k é o tới tạ âm dập dờn ảnh hưởng tề bình linh hồn nhưng ý chí của hắn quá mạnh mẽ trải qua nhiều lần tự mình tu hành sau tề bình thực tế ý chí đã đạt đến hai trăm bảy mươi chín sự công kích này đối với hắn mà nói dường như gãi n g a bốn thanh t h ú trực tiếp từ bên trong bay ra lấy quét ngang ngàn quân t r ạ thái dường như một đoá nở rộ viễn cổ cự xen chính là như vậy vốn một cái xung quanh ma vật t m ầm lùi về sau một vần g minh nguyệt trong sáng tử trong khói mù bốc lên như quân vương như thế thống không ngờ sau đó xuất hiện hai mươi bảy ngôi sao đem mảnh này đen kịt h à n g động soi sáng sáng s ủ a c ả m ấy như thế kiếm dây xẹt qua đem từng cái từng cái sợ h ã i ma vương đập vỡ vụn ma nhân nhóm kinh h ã i thất thố bọn họ nỗ lực duy trì vây nhốt t ề bình trận pháp kết giới vừa hô to sao có thể có chuyện đó làm sao có khả năng lão vũ tế đen kịt mặc không nhìn ra màu sắc bên cạnh hắn đứng người kia môi hồng răng trắng màu ra cùng bốn phía hoàn toàn không hợp chính là từ trường t ọ tể bình làm sao sẽ cường hắn như vậy hắn mới trở thành truyền kỳ không tới bốn năm không tới bốn năm không tới bốn năm a l lão vu tế tầm tầm đánh hắn một cái tát quắt đừng ở chỗ này ăn năn hối hận tình huống có biến ngươi nhanh đi chủ trì trận pháp ta đi những bộ lạc khác tìm kiếm trợ giúp ngơ ngơ ngác ngác từ trường thọ bừng tỉnh vô t h i đi vào trận pháp ở ngoài chủ trì trên đài thay lão vu tế lão vu tế l a u một cái mồ hôi chán bỗng nhiên ấn xuống cơ quan một đạo kết giới bay lên dĩ nhiên đem từ trường thọ phong ấn trong đó ngươi nghiêm túc kiên trì ta về mau chóng trở về dứt lời lao vu tế chống chính mình đầu rắn gậy nhảy lên một cái trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục cũng không quay đầu lại đi trận pháp kết giới bên trong t â bình đã sử dụng tới ngang hàng chân chính trường sinh giả thủ đoạn hắn đã đem toàn bộ ma vương cấp quái vật đánh g i ế t thành t ạ t bã đưa vào chính mình bán thứ nguyên nung nấu tiêu hóa trăng sáng ở và o ở giữa tứ tượng thanh thu trực tiếp hóa thành một cổ không gì địch nổi linh năng báo tác kịch liệt xoay tròn trùng kích kết giới trận pháp kết giới kịch liệt lay động mỗi một lần xung kích đều sẽ tiêu hao lượng lớn ma nhân tinh huyết chấm rãi từ trường thọ phát hiện bốn phía ma nhân chết hết trận pháp bắt đầu tiêu hao tinh huyết của hắn tiêu hao linh hồn của hắn hắn lúc này cũng từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong đi ra thầm nói không thể không chạy ta thủ đến vào lúc này cũng coi như xứng đáng được cái kia lão vũ sư coi như hắn hỏi đến cũng có thể phân t r ậ n vừa nghĩ vừa muốn từ đài bên trên xuống tới nhưng phát hiện mình đã bị này cái đài vững vàng k h ô n g chế lại còn chưa kịp dãy ruộng liền nhìn thấy tề bình điều khiển báo táp lại một lần xung kích chủ trì đài trong nháy mắt biến thành n một bãi máu đen thân cùng linh hoàn toàn không gặp bùm n ù m kết dối dạn nứt ẩm ẩm phá nát tề bình rốt cục thoát vây mà ra hắn quan sát bốn phía hồi ức mình và đinh thần tâm nói qua mới vừa những k i a đen kịt hình người khẳng định là ma nhân ta bị truyền t ố n g đến vực sâu tầng ba mươi trở xuống đây quả thật là bớt đi ta một phen khí lực chỉ là truyền t ố n g màn ánh sáng rõ ràng bị chúng ta khống chế là ai ra tay chân những n à y ma nhân cũng thật là không lọt chỗ nào l i ê n t ế bình chính mình cũng không có chú ý hắn đã trong lúc vô tình đem kẻ cầm đầu một trong mài chết ở trận pháp chủ khống trên này từ trường thọ cũng không có cơ hội nữa giải thích t ế bình cảm giác rất nguy hiểm chính mình một cất bước vào kẻ địch cầm ấy tuy rằng dựa vào vượt quá tưởng tượng thực lực trực tiếp đạp phá cầm ấy nhưng này không ý nghĩa hắn thắ c hắn i t rất nhanh phát hiện mấy chục cái bộ lạc chi chít như sao trên trời phân bộ ở mảnh này hang động vùng quê bên trên tây binh lựa chọn một cái trong đó loại nhỏ bộ lạc ước chừng ba bốn người quy mô có một vị thực lực loại suy chuyển kỳ cường giả trấn thủ hắn hầu như nhanh như chấp giật thanh long bạch hồ chu tức huyền vũ đi theo dường như đế vương dò xét chính mình lãnh địa lại thật giống tướng quân đạm phá kẻ địch quê hương ra sức uống kẻ địch máu tươi lấy gần như không gì địch n ổ i tư thế ầm ầm va vào bộ lạc đó chu tước xét qua h ỏ a d i ễ m quân c u ộ n đúng là kim cương trừng mắt thiêu cháy tất cả đề cử bằng hữu một quyển sách tinh linh chi từ tròn lục cá mập bắt đầu phong thần chi rồng yêu thích tinh linh văn có thể xem tấu chương xong chương năm trăm chín mươi sáu sâu bộ lạc đó vu tế chính là một tên bắp thịt máy nữ trực tiếp lấy vô địch tư thái lao ra sau đó đi một vòng bay lên không chạy trốn đồng thời dùng quái dị ngữ bô bô giống lối gọi liền ngay cả tề bình đều bị nàng cho lung lay một đạo nhưng hắn phản ứng cực nhanh chỉ nghe chu tức một tiếng vỡ hót tức hòa vân đông d ư n g lên trong nháy mắt hoa thành thiêu đốt m ư a thiên thạch bao trùm tiểu đạ kích trực tiếp đem nữ tử này từ giữa không trung đánh rơi nhưng nữ tử này vu tế bô bô một trận gào thét hiển nhiên có hiệu quả phụ cận mười mấy cái bộ lạc đều dựng lên sức mạnh to lớn cùng đủ loại đồ đ ằ n g đồng thời giữa không trung bốc cháy lên một đoàn đoán khói lửa tề bình khẽ to mày hắn tuy rằng không sợ nhưng nếu như tiếp tục như vậy n h a n lửa không trung khói lửa bộ lạc sẽ càng ngày càng nhiều những n à y ma nhân cũng thật là phi còn lại chỉ có thể một bên đánh một bên chạy trốn muốn thừa dịp bọn họ còn không vây kín làm hết sức phát huy tính cơ động tiêu diệt từng bộ phận t â b ì n h cũng không lưu tay một vòng nắng gắt dị tượng từ sau lưng của h ắ n bay lên trời tỏa ra khủng bố ánh sáng vô số h ỏ a diễm như sao băng giống như rơi r ụ n g mỗi viên h ỏ a diễm sao băng cũng như cùng có giả đã hướng dẫn đạn đạo hoặc là chúng nói chúng nó chính là có giả đã hướng dẫn đạn đạo dù sao trăng sáng đã trở nên đỏ như máu hóa thành trong mắt giám sát bột phía t ề bình mắt trái kim quan g bạo phát một cổ quan g rượu xông thẳng nắng gắt chân hình trong nháy mắt không vào nắng gắt toàn bộ nắng gắt ánh sáng trở nên càng sáng hơn màu vàng nhiệt độ cao tiêu nướng toàn bộ h à n g động ma nhân căn bản vác không được lượng lớn ma nhân thành phẩm thành phẩm ngã xuống t ề bình không hề thương hại hắn nhìn quét bốn phía lạnh lưu nói ở đây ta chính là nhất ác độc kẻ s ầ m lớn càng quét tất cả ta là các ngươi tàn khốc nhất kẻ địch chỉ có như vậy ta mới có thể trở thành là nhân loại cường lực thủ hộ giả c ự địch của các ngươi chính là nhân loại anh hùng ngủ yên đi. y Từ giữa không bốn g thanh tượng t h ú trong c ơ t h ể phóng khủng ánh thanh thú sán lạn sao. Bốn ra r sao. bố t ư ớ c mắt lớn lên cao chừng trăm mét dường như hồng hoang manh thú đạp nát tất cả các đường vây công ma nhân vũ tế ở nắng gắt quang diệu quay đứng dưới dồn dập trồng lên mặt trái trạng thái sức chiến đấu chỉ ít hạ xuống ba phần m ộ ư ơ i lại bị khủng bố hỏa diễm sao băng đuổi theo đánh hầu như chính là chạy chối chết bốn thanh t h ú lại vừa ra càng như bị ác điều hùng thú nhìn chằm chằm gầy yếu tỏ không có ai đỡ nổi một hiệp t â binh cái kia hoàn toàn có thể ngang hàng trường sinh giả ở trường sinh giả bên trong đều không rơi xuống hạ phong sức chiến đấu ở đây triệt để bày ra chưa từng có ánh mặt trời chiếu địa tầng vào đúng lúc này biến thành một mảnh thê thảm cho tàn cuộc chiến đấu này đánh đầy đủ ba ngày ba đêm cuối cùng tể bình diệt nơi này lớn bộ lạc nhỏ bảy mươi tám cái gần một trăm vạn ma nhân hóa thành cho tàn giết chết đại vu thế truyền kỳ một trăm hai mươi cái bắt giữ mười ba giết chết ma vương cấp quái dị càng là nhiều vô số kể cho dù là trường sinh giả e sợ cũng không có mấy người có thể như tể bình như thế có như thế chiến tích chỉ tiếp nơi này là vượt sâu chi giếng thứ sáu mươi tầng không người hiểu rõ tể bình ở đây lập xuống chiến công hiến hách tề bình hiện tại đã biết được nơi này tình huống tề bình nơi này? Nơi này, u nhìn mảnh này đất khô cằn ánh mắt thăm thẳm nhất định phải đi vượt sâu sáu mươi tầng xuống chút nữa có thể sẽ chạm đến đế ma hồn linh cùng với diễn sinh khủng bố bóng mở ta muốn hướng về lên đi từng tầm từng tầm dạy yên đem chúng no hóa thành ta thăng tiến trường sinh quân lương dứt lời hắn hóa thành một đạo sao băng dựa theo khảo hỏi lên tình báo thông qua một chỗ áo huyệt tiến vào thư năm mươi chín tầng ở đây t ề bình cũng không có lập tức phát huy hắn tìm cái địa phương ẩn nút đi xử lý lần này đại chiến thành quả màu bạc sán l ạ n nhân quả lực lượng phun trào bản nguyên tinh hoa mấy trăm quy tắc sợi tơ vô số quy tắc mảnh vỡ đây chính là t ề bình khoảng thời gian này thu hoạch cho tới những máu thịt kia tinh hoa loại hình đều không bị t ề bình để ở trong mắt có điều những thu hoạch này còn không thể trực tiếp chuyển hóa thành thực lực bởi vì trong đó chen lẫn lượng lớn đế ma khí thức quy tắc mảnh vỡ cùng quy tắc sợi tơ càng bị đế ma và mẹo nếu như trực tiếp sử dụng tự thân sẽ không thể ức chế s á đoạn một khi đột phá ý chí có thể chịu đựng t ự c h ạ n liền sẽ nhanh chóng hoàn thành ma nhân hóa. nhất định phải đem những này độc hại vật chất toàn bộ tinh luyện ra hơn nữa ta tích lũy lực lượng bản nguyên cùng nhân quả lực lượng đã nhiều lắm rồi đem đại địa chuyển hóa thành thiên thể thậm chí diễn sinh ra càng nhiều ngôi sao đều không có vấn đề m a i đao không lầm đốn t u ổ i công nghĩ ở nơi như thế này tiếp tục sinh sống đồng thời tàn sát hết sạch trước hết đem tình huống của chính mình làm theo tề bình xác định dòng suy nghĩ sau bố trí kỹ càng che giấu cảnh giới phản thương các loại trận pháp kết giới sau liền bắt đầu minh tưởng đầu tiên là nhờ vào trí nhuận rèn luyện tràng dù trí nhuận đèn sáng hỏa diễm đem đế ma khí tức đế ma quy tắc những này độc hại v ậ n chất một chút tách ra ngoài cuối cùng thu được tinh túy thuần khiết nhân quả lực lượng lực lượng bản nguyên còn có đầu đôi u quy tắc mảnh vỡ cùng quy tắc sợi thơ quá trình này dài đằng đắng cho dù là tề bình cũng dùng hai tháng mới xử lý xong cái kia triệu hắn tề bình đi tới vực sâu sáu mươi tầng đại vũ thế cũng không có n h à n g rỗi hắn phạm vào lớn như vậy sai nhưng không có bị xử tử là bởi vì hắn mạo hiểm trốn vào vực sâu chi giếng nơi càng sâu tiếp nhận rồi đế ma khí tức ở rửa hơn trăm vạn ma nhân tử vong á n n i ệ m bị hắn lợi dụng luyện hóa tự thân cuối cùng nhường hắn thành tựu nhân ma ngang hàng trường sinh giả hình người quái vật nhân ma không phải đế ma, bọn họ tự thân cũng chưa hoàn chỉnh quy tắc kết tinh chỉ là thân thể đủ mạnh mạnh mẽ đến có thể ngang hàng trường sinh giả về phần bọn hắn yếu kém linh hồn do bọn họ tín ngưỡng vị kia đế ma ban tặng giả lập quy tắc kết tinh nhường bọn họ ở vực sâu chi giếng khu vực này ông có có thể đối kháng trường sinh giả thực lực trở thành nhân ma vị này đại vu tế liền đứng ở ma nhân đỉnh cao nhất cùng với những cái khác ba vị cổ xưa nhân ma đồng thời trở thành hết thệ ma nhân kẻ thống trị kẻ thống trị là không thể tự sát tạ tội thế nhưng hắn lưu lại vấn đề còn cần giải quyết cuối cùng ở mặt khác ba vị cổ xưa ma nhân bức bách dưới hắn chỉ có thể phát thề độc tìm kiếm tề bình đem chu diện bằng không không thể trở về đến vực sâu chi giếng thứ sáu m ư ờ i tầng trở xuống ta nhân ma ma xích hướng về bản mệnh đế ma ngạo ngựa tuyên thể chắc chắn tìm tới tề bình tự tay giết chết hắn uống cạn hắn mau tươi đem linh hồn của hắn đưa vào vực sâu nơi sâu xa nhất k hiến tế cho vĩ đại đế ma h ồ n linh n h ư không thể thực hiện ta đem vĩnh viễn không cách nào ở tiến một bước nghe hắn t h ề độc ba vị cổ xưa nhân ma rốt cục n h ả ra một người trong đó nói rằng ghi nhớ ngươi l ờ i t h ề đế ma ở lắng nghe nếu như ngươi không có mang về tề bình linh hồn một khi ngươi bước vào vực sâu nơi sâu xa nhất chính ngươi sẽ trở thành tế phẩm mã xích xoay người rời đi lạnh l ù n g nói ta biết rồi coi như hắn chạy ra vực sâu chỉ giếng chạy ra vĩnh hằng t r ê n trường ta cũng phải tìm đến hắn giết chết hắn một bên khác tề bình bắt đầu đem đ ạ i địa luyện lại vì là thiên thể trước lúc này hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình hai trăm vạn quyên tộc tin chúng những này là hắn căng cơ cũng là hắn có thể kéo dài quân lương tề bình sáng tạo ra từng cái từng cái vách thủy tinh ngâm đem ba mươi tòa nhân loại thành thị cùng với phụ kiện núi sông đất đai toàn bộ chuyển đến vách thủy tinh ngâm bên trong đem trôi nổi ở trên trời vách thủy tinh ngâm có thể điều tiết lấy ánh sáng bảo đảm ánh nắng cường độ trong h h ạ c nháy mắt mặt trời ở phòng núi chấn u y động kịch liệt thần quốc trên vùng tịnh thổ ở lại kỳ cũng người nhóm thấp thỏm lo âu vấn đề không lớn chi ít trong vòng một tháng mặt trời ở phòng sẽ không tan vỡ lại nói đây căn bản dùng không được một tháng tệ bình đem kết tinh đặt tại mi tâm của chính mình nơi trong n g á y mắt bị màu vàng trạng thái lỏng kim loại bao trùm biến thành giáp vàng t h ầ n nhân trong tay hắn hiện ra một thanh cực kỳ văn phong hoa mỹ năng lượng cao dập n ệ n tâm có suy nghĩ chỉ cần có thể miêu tả nguyên lý liền quả nhiên có thể cấu tạo đi ra lúc tính tương thực sự là thần kỳ này tuyệt không là đơn giản n ệ n đánh cũng có thể tăng lên vì là khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng sản xuất quả thực diệu dụng vô cùng tê bình cảm thán một câu nhưng không có thâm nhập nghiên cứu bởi vì hắn hiện tại không có thời gian chuyên môn nghiên cứu sau đó đúng là có thể căn cứ vào này hai triệu nhân khẩu quy mô tín đồ văn minh sở trường đạo này tê bình linh thể l o i lên biến mất ở tinh không xuất hiện ở đại địa nội hạch nơi sâu xa nơi này hóa khí mãnh liệt nhiệt độ cực cao ự c c xuyên qua hóa khí tầng tề bình xuất hiện trước mặt một viên b ả y màu xạ sỡ trên không trung trên dưới trôi nổi vòng xoáy hắn biết đây chính là tâm trái đất thật tâm người đi tới tâm trái đất thật tâm phụ cận có hay không đem bảng lên toàn bộ nhân quả lực lượng chuyển vào trong đó phải tề bình không do dự hắn chính là muốn đem hết thể nhân quả lực lượng chuyển vào trong đó mau chóng đem đại địa đúc lại vì là thiên thể trở thành địa cầu hắn có một loại mơ hồ linh cảm nguy hiểm chính đang đến gần càng nhanh tăng cường thực lực của chính mình mới có thể thu được đến càng nhiều cảm giác an toàn theo tệ bình đồng ý bảng hiện lên từng luồng từng luồng tinh túy không có bất kỳ ô nhiễm nhân quả lực lượng tràn vào cái kia vòng xoáy bên trong tệ bình có thể nhận biết được cái kia vòng xoáy trở nên càng ngày càng lớn mạnh hắn không có nhàn rỗi tay cầm năng lượng cao dập nện bắt đầu không ngừng má gõ từ hình thức lên xem là gõ nhưng trên thực tế là mượn giúp trường sinh cấp đúc tính tương sức mạnh đem thật mạch không ngừng cường hóa đột phá cực hạn thành vị trường sinh trí bảo quá trình này khô khan nhưng cũng không vô vị tệ bình từ bên trong cảm nhận được cẩn thận linh năng khống chế thông qua loại này không gián đoạn nện đánh hắng gấp chân hình trăng sáng chân hình hai mươi tám tinh tú đồng thời lấp lóe hóa thành từng đạo từng đạo bản nguyên ánh sáng xuyên thấu lục địa hải dương trực tiếp chuyển vào bảy màu vòng xoáy tề bình càng đem khoảng thời gian này luyện hóa lực lượng bản nguyên một mạch nhét vào sau đó không ngừng nghỉ gõ sau lưng của hắn hiện ra ban ngày lò nung bóng mở sau đó nhanh chóng ngưng tụ ban ngày lò nung trực tiếp đem vòng xoáy n u ố t vào gây nên đại địa chấn động kịch liệt trong nháy mắt địa long lan lộn đại địa toàn thể dạ nước loại này d ạ n nước không có kéo dài bao lâu theo ban ngày lò nung phun ra một viên ó n g ánh long lanh thật h ạ c tề bình biết này đã thành thật h ạ c không ngừng mà xoay tròn g lấy tốc độ cực nhanh tan vỡ sau đó bị đại địa thật hạch o khổng lồ sức hút hấp dẫn như thiên thạch r ơ i dụng thiêu thân lao đầu vào l ử a như thế không ngừng nghỉ lớn mạnh tình cảnh này bị vách thủy tinh ngâm bên trong dị nhân quyến tộc nhóm ghi chép xuống tuy rằng bọn họ văn minh chỉ ở thời đại trung cổ nhưng có thần thuật tồn tại bọn họ có thể nhờ vào quả cầu thủy tinh ảnh lưu niệm đem tất cả những thứ này toàn bộ ghi chép còn có chút họa sĩ cùng âm nhạc nhà linh cảm bán ra bắt đầu tại chỗ vẽ tranh soạn nhạc thạch d u ệ nhìn tất cả những thứ này mang theo tin chúng không ngừng nghỉ cầu xin loại này vượt qua người tưởng tượng tình cảnh nhường tín ngưỡng Chỉ có sức m từng luồng từng luồng quá trình này liền dường như tinh vân dựng dục gia hệ hàng tinh như thế chỉ là lần này thai anh em chính là địa cầu có lẽ có thể xưng là địa cầu hệ lượng lớn nhân quả lực lượng lực lượng bản nguyên cùng linh năng lẫn nhau dưới không tới ba ngày địa cầu cũng đã thành hình tây bình đem ba mươi tòa thành thị một lần nữa giáng lâm ở địa cầu sau đó hành xử sáng thế quyền năng kích thích nhận nguyện ngôi sao nhường chúng nó quay t h ú n g quanh địa cầu xoay tròn tiến vào tương ứng quỹ đạo ở này sau khi tê bình lại đem còn lại nhân quả lực lượng cùng lực lượng bản nguyên vì là hai mươi tám tinh tú mỗi ngôi sao diễn sinh ra ba viên hộ tinh cuối cùng nắm giữ chu thiên một trăm m ư ơ i hai ngôi sao làm hắn rèn đúc ra một viên cuối cùng ngôi sao thời điểm cái chán đúc kết tinh hào quang trói lọi hơn trăm quy tắc sợi tơ bị bỏ ra như từng cái từng cái tiểu long như thế vây quanh hắn nga du tê bình mở to hai mắt nhìn trước mặt kết tinh ở này không ngừng mà rèn đúc đ i ệ đánh mấu chốt nhất chính là sáng lập ra trường sinh trí bảo cùng hơn trăm truyền thuyết cực hạn bảo vật sau rốt cục lượng biến gây nên biến chất nghị thái kết tinh biến được hoàn chính ngươi thu được hoàn chỉnh nghĩ thái kết tinh ngươi đúc lực lượng càng mạnh hơn nương theo như vậy một cái nhắc nhở tề bình trí tuệ mũ miệng đ ỗ n g nhiên rực rỡ hào quang nhường tề bình biết được một tin tức thu được càng nhiều nghĩ thái kết tinh có thể để cho trí tuệ mũ miệng hướng về phương hướng khác nhau tiến hóa trước mặt có thể tiến hóa thành rèn đúc ánh sáng tập hợp đủ bốn nguyên chín lẫn nhau cộng mười ba viên kết tinh có thể tiến hóa thành ánh sáng trí tuệ tề bình tự nhiên p h ụ định tiến hóa thành rèn đúc ánh sáng lựa chọn hắn đem này viên hoàn chỉnh đúc tính tương nghĩ thái kết tinh để vào tượng thần trong tay ổn định mặt trời ở phòng sau đó thấp giọng nói ánh sáng trí tuệ chỉ cần có cơ hội tại sao không tập hợp đủ c à n g lợi hại đây hơn nữa n à y cùng ta thăng tiến trường sinh giả cũng không xung đột hắn thăng tiến trường sinh giả là chính mình nắm giữ chí ít một viên thật quy tắc kết tinh huyên h ỏ a hợp kim là có thể phục khắc nghị thái kết tinh trên lý thuyết ở chính hắn nắm giữ mười ba viên kết tinh thời điểm là có thể nắm giữ đối ứng mười ba viên nghị thái kết tinh này cũng không khó khăn chỉ cần hắn có đầy đủ nhân quả lực lượng nhân quả lực lượng cũng tốt quy tắc kết tinh cũng tốt nơi này nhiều như vậy ma vật không phải là tốt nhất khởi nguồn kệ bình mở hai con mắt trong ánh mắt hiện lộ ra sắc ý hắn đã chuẩn bị tốt ẩm kéo dài không ngừng va chạm chương à n g ở k t năm trăm chín mươi bảy một bước trường sinh tệ bình nhanh chóng tử trong kinh ngạc điều chỉnh trạng thái bản thân ánh mắt hắn hơi hít cả người chấn động nhật nguyệt ngôi sao tạo thành tinh không trực tiếp đem nơi này bao trùm trong nháy mắt biến hóa thời không thừa dịp vào lúc này t ề bình bóng người cũng biến mất không còn t â n g hơi mã xích nghi ngờ không thôi nhìn khắp b ố n phía hắn có chút một b ư ớ c đây là chân không hoàn cảnh hầu như nhường hắn n g h ẹ t tở, cũng được linh năng bản thân liền có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho dù tạm thời không hô hấp cũng sẽ không chết hắn thầm nghĩ tâm tượng hình chiếu hiện thực loại thủ đoạn này không phải trường sinh giả chuyên môn à người này làm sao sẽ mã xích thường thường cùng nhân loại giao thiệp với cũng không phải là cái gì đều không biết ma nhân hắn đối với nhân loại linh năng người tu hành hiểu rất rõ chính là bởi vì hiểu rõ mới càng ngày càng cảm thấy kỳ quái ở cảm nhận của hắn bên trong tề bình vẫn như c ũ là chuyện kỳ tuy rằng có một ít siêu hạn thủ đoạn nhưng nên không đáng sợ tình huống bây giờ lật đổ hắn nhận thức nhường hắn cảm giác rất hoảng rất nhanh hắn sẽ không có tâm tư hoang mang tinh không lấp lóe không yên nhật n g u y ệ n ngôi sao dường như một bức không quá rõ ràng tranh sơn dầu nhưng nương theo này tranh sơn dầu lấp lóe cái kia từng viên một ngôi sao đ ỗ n g nhiên từ vẽ bên trong lao ra dường như khủng bố sao trổi thẳng đến hắn m à tới không có cái gì hoa huệ hoa sói chính là thuần túy tinh thể mang theo thật dài đôi sao trổi chập trần m à tới nhân ma mã xích không phải người ngu hắn quả nhiên muốn chạy trốn chạy ở chân không mất trọng lượng trạng thái phi hành tự nhiên có chút khó chịu một chút thiếu hụt tự nhiên bị tể bình nhanh tề bình đã sớm phát hiện thiên thể đối với sức hút hoàn cảnh thay đổi từng viên một ngôi sao chen c h ú c mà đến dường như voi lớn nghiền ép con kiến như thế nhân ma cái này con kiến tự nhiên cực kỳ hùng tráng kiên cường nhưng cũng không cách nào chịu nổi này một trăm m ư ơ i hai viên khủng bố ngôi sao luân phiên tập kích hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng mạnh liệt linh năng chuyển vào trái tim sau lưng hiện lên một vị nọ ngựa bóng mở vị này đế ma bóng mở không hề có một tiếng động g à o thét sau đó hóa thành một vệ ánh sáng không vào nhân ma mã xích thân thể mã xích bắp thịt cả người làm cho cứng nhanh chóng bành trướng dường như ưu ác tính như thế nhanh chóng phân liệt sinh trường tệ bình đứng thẳng ở mặt trời ở ngoài phòng tay dùng vung lên mười ngôi sao liên tục va chạm này đoàn vũ trụ núi thịt mỗi ngôi sao đều có mấy ngàn gạo mét đường kính này so sánh chân chính vũ trụ ngôi sao đương nhiên bé nhỏ không đáng kể nhưng đối với c h u y ể n h n g kỳ thậm chí trường sinh g i a tới nói đều là rất có lực sát thương thủ đoạn công kích từng viên một ngôi sao liên tục va chạm tan vỡ núi thịt nhưng không nhìn ngôi sao trở nên càng lúc càng lớn rất là khuyết đại cùng khủng bố tệ bình mắt phải phóng ra một tia ánh sáng đỏ không vào trăng sáng đem trăng sáng chân hình nhuộn thành màu đỏ h nhìn chầm chầm này núi thịt, nhìn thấy ị t t nhìn h nội hạch cái kia nhảy lên kịch liệt trái tim còn có quần quận không ngừng chuyển vào trong đó đế ma linh có thể này không đúng nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết tề bình đem hai cái tay giơ lên cao sau đó đ ỗ n g nhiên c h ắ p tay một trăm mười hai ngôi sao lần lượt xuất hiện đem núi thịt vây quanh ngôi sao dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp cuối cùng hội tụ thành bốn thánh thú răng rớp, theo chu tức k i u khẽ bạch hổ g à o thét gần như tinh không sinh vật khổng lồ bốn thánh thú xuất hiện ở vùng sao trời này mặt trời mặt trăng cùng địa cầu đồng thời thả ra ba vệt sáng trực tiếp chuyển vào bốn thánh thú trong cơ thể cho chúng nó phụ thêm một tầm cường lực năng lượng áo khoác thiệt thòi là ở ta bán thứ nguyên nếu như là ở hiện thực như vậy cự thú sẽ ngay lập tức rút khô ta linh năng n ắ t tan linh hồn của ta có điều ta b á n thứ nguyên đã có rồi bộ phận loại thứ nguyên năng lực dùng ảo tưởng thay hiện thực núi thịt cũng không phải là không hề có cảm giác gì nó tự a hồ cũng phát hiện nguy hiểm tề bình có thể nhìn thấy tự a hồ có đoàn hỏa đem nhân ma linh hồn trực tiếp mạnh mẽ như thế sau đó hóa thành một vệ ánh sáng tiến tới đưa tới càng mạnh hơn càng kinh khủng đế ma linh có thể tề bình con người chợt to hắn nhìn thấy cũng trong nháy mắt rõ ràng nguyên lai nhân ma chính là vì đế ma nhóm chuẩn bị mới thịt dường đế ma tướng sẽ ở vật này bên trong tái sinh nếu như không ngăn cản sẽ có mười hai vị ấu thể đế ma phục sinh c ự c hạn kinh hoàng ở tệ bình trong lòng lan tràn cái cảm giác này cũng không chỉ là sợ sệt chính hắn đương nhiên cũng sợ sệt nhưng càng nhiều chính là cái tia núi thịt bản thân chuyển đến khủng bố mười hai vị đế ma giá vẻ đã ở núi thịt bên trong mơ hồ xuất hiện càng thêm đáng sợ chính là tệ bình cảm nhận được đế ma khí tức phi thường nồng nặc đế ma khí tức hắn điên cùng giá trị trong n á y mắt liền đột phá một trăm năm mươi tựa hồ có nhân vật gì nhẹ ồ một tiếng tựa hồ kinh ngạc tể bình tại sao không có điên nhất định phải s u ấ t toàn lực quyết không thể lưu thủ tể bình đỉnh đầu mũ miệng ánh sáng tỏa ra vô số s ợ i tơ bông u xuống bốn thánh thú cũng khởi s ư ớ n g quyết tử sung kích vực sâu chi giếng bắt đầu chấn động kịch liệt hết thể ma vật đều đang hoan hô loại này náo động nối liền thành một loại q u ỷ dị bầu không khí tựa hồ toàn bộ vực sâu chi giếng đều sống lại vĩnh hằng chiến trường chính là biểu đồng hồ hết thể mọi người cảm giác được không đúng loại này làm người ta sợ hãi cảm giác thật giống như có một cái khủng bố sau lưng linh bỏ lên trên phía sau lưng chính mình chính đang không ngừng liếm láp linh hồn của chính mình vực sâu chi giếng có đại biến. nhanh đi tìm c h ấ n thủ các người lớn đinh thần tâm cao giọng hô trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng c h ấ n thủ điện đế ma núi thây đang kịch liệt lay động đã tiếp cận h o à n hóa ba vị c h ấ n thủ toàn lực chấn áp núi thây thiệu chính hòa càng lạc quát ta hoài nghi đế ma nhóm thu được thân thể hoặc là sắp sửa thu được thân thể núi thây đang điên cuồng h o à n hóa muốn chạy trốn cống điểm nhã lúc này cũng duy trì không được tao nhã nàng khuôn mặt g i ữ tợn c ắ n răng kiên trì nhất định phải kiên trì lên phong ứng người đi hội nghị c ầ viện nhất định muốn hy la đạt đại nhân đích thần tới bằng không chắc chắn gây thành đại họa phong ứng đặc cù chậm rãi từ trấn áp bên trong tr đột phá vĩnh hằng chiến trường c á i này lửa đóng kín thứ nguyên biến mất không còn tăm hơi truyền lệnh quan thẩm màu bay giờ khắp này nhìn còn lại hai vị trấn thủ hai tay nắm góc áo cắn răng tựa hồ ở quyết đoán cái gì đang lúc này đinh thần tâm s ô n g vào đại điện ở vực sâu chi giếng nơi sâu xa nhất vô số hồn phun trào hình thù kỳ quái đồ vật đang không ngừng nói nhỏ tựa hồ có người ở đức q u a n nói không phải thời cơ tốt nhất nhưng nếu như sẽ không có thứ sáu m ư ờ i tầm cổ xưa nhân ma toàn bộ hoàn toàn biến xác một người trong đó giận dữ hét ma xích ngươi sao dám quáy n h i u đến ma ta thảo ngươi còn chưa nói hết hắn liền ẩm ẩm nổ tùng hóa thành một vũng máu. hai vị khắc nhân ma liền di ngôn cũng không kịp nói cũng theo trực tiếp hóa thành dòng máu cái k i a dòng máu tựa hồ có một loại nào đó hô hoán toàn bộ vực sâu chi giếng ma nhân cũng bắt đầu hóa thành dòng máu tiến tới tràn vào tầng này tăng thêm kinh khủng núi thịt bắt đầu hình thành t ề b ì n h hình chiếu ra trong tinh không bốn thanh thu chính đang điên cuồng công kích núi thịt mắt trần có thể thấy bị tiêu hao thế nhưng đ ỗ n g nhiên trong lúc đó cái k i a núi thịt trung tâm tựa hồ xuất hiện một cái chỗ trống càng nhiều hỗn độn khối thịt từ bên trong tuần ra trực tiếp cùng núi thịt hỏa làm một thể tệ binh sắc mặt trắng bệnh cho dù tập hợp đủ nhật nguyện hơn trăm tinh thần trí lực vẫn không có lực chấn áp tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành quái vật này món ăn trên bản nếu như không dùng tinh không phục kích nhân ma cũng vẫn tốt nhưng hiện tại ta đem vật này cất vào bán thứ nguyên căn bản đội cũng không đi sửa làm sao làm còn có thể hướng về ai cầu cứu hắn v ộ i ý thức nhìn về phía trăng sáng đ ỗ n g nhiên vang lên tấm gương nữ vương có chút tiếng cười quen thuộc tiến tới lại nghĩ tới thường thường trợ giúp chính mình hồng chi thiếu nữ hồ hoán ra thuần trắng cánh cửa quay về bên trên hai mươi bốn tôn ti thần đ i ề u khắc tệ bình trực tiếp cao dọn cầu khẩn cao quý ti thần vĩ đại pháp thân nhóm thỉnh thương hại ta thỉnh trợ giút ta đây là ta chân thành nhất thình chỉ cần ngày sau ta có năng lực chắc chắn có báo lại vụ cái k i a cao mấy trăm mét tuần trắng cánh cửa phát ra sáng sủa ánh sáng trên sảng ngang hai mươi bốn tôn ti thần cảng cùng nhau phát ra tia sáng tựa hồ cũng ở hỏi d ò thật à loại này dáng vẻ n h ư n g tề bình cảm giác hắn nhóm tựa hồ có hơi nóng bỏng quá mức hoặc là nói phi thường khát vọng chính mình hứa hẹn nhưng ghê trước mắt lại không dễ dụa chính là chờ chết tề bình dùng sức gật đầu thi thần pháp thân nhóm tựa hồ còn đang do dự một tia ánh sáng đỏ tỏa ra vui thích thiếu nữ h o à y phục màu đỏ trắng nón mềm mại ra rẻ kiểu diễm đáng yêu khuôn mặt hắn tử hư n u y ễ n bên trong đi ra để chân hai chân. dưới chân từng mảng từng mảng linh năng ánh sáng gợn sóng ta muốn báo lại chính là ở ngươi sáng tạo thế giới mới trở thành vĩnh viễn bồi tiếp ngươi nữ nhân âm thanh đẹp đẹp đáng yêu yêu cầu như vậy có lý chẳng sợ tề bình kinh ngạc trợn mắt mất mồm nhưng cũng không dám từ chối hắn chờ đợi cứu mạng đây tích ca tích ca lại một vị nữ thần đi ra nàng bị nửa đoạn tấm gương che lại hai mắt sống mũi cao rất đẹp vóc người rất tốt đẹp chỉ là trong tay nắm liên tục nhăn meo pha lê phá hoại này mát lạnh vẽ đẹp cũng biểu lộ ra chủ nhân tâm tình cũng không bình tĩnh hồng chi thiếu nữ lông mày nhữ lại khiêu khích giống như ô n tề bình cái cổ tiểu cười nói thân thể của ngươi dân chắc không ít không giống quá khứ như vậy đụng vào liền nát dạng t h ẳ n g chân mắt lạnh bên trong mang theo hàn ý âm thanh âm vang lên việc này sau khi kết thúc tháng một bên trong nhất định phải đến ta ở phòng vì ta biểu diễn dạng t h ẳ n g chân mãi đến tận thỏa mãn tấm gương nữ vương tựa hồ khí gò má đỏ chót mơ hồ có hơi nước hồng chi thiếu nữ ô m tề bình cổ cười khanh khách tựa ở tề bình trong lồng ngực dịu d à n g nói trọng yếu như vậy thời khắc ngươi còn ở yêu cầu loại này không đáng kể việc nhỏ nhỏ tề bình ta nói ngươi có đáp ứng hay không nàng xanh miết giống như ngón tay trắng n o n vây quanh tể bình lồng ngực vẽ vọng âm thanh lười biếng như là tình nhân thân mật nhưng nàng tay bỗng nhiên dùng s ứ c càng trực tiếp trở nên trong suốt nắm lấy tể bình trái tim tê bình cảm giác rất kỳ quái phản phất sẽ chết lại thật giống sẽ không chết nghe đối phương như có như không n h ỉ non ta đem ngươi tâm nâng ở trên bàn tay đây không có thời gian xoắn suýt tê bình như gật đầu như gà mổ thóc hồng chi thiếu nữ đại hỷ trực tiếp lấy tay rút ra ông tể bình dùng sức hôn môi chán của hắn còn không cẩn thận nhận biết liền nghe đến tấm gương nữ vương thanh â m thanh liệt mang theo nổi giận thật không biết xấu hổ một bên khác bị l ã n g quên núi thịt tiếp tục bành trướng trực tiếp dội ra đến một cái xúc tu tấm gương nữ vương một phát bắt được hơi rung động cái kia xúc tu ngay cả dễ tan vỡ núi thịt q u á i vật phát ra tiếng kêu thảm hạn t ự a h ồ nghĩ phát tiết bất mãn trong lòng trực tiếp thoáng hiện không gặp một giây sau xuất hiện ở núi thịt bên trong tay pha lê cho cặn trong nháy mắt hóa thành một thanh khổng lồ h ầ nguyện trạng vũ khí dùng sức vạch một cái dường như bổ ra hỗn độn hư không đệ nhất kiếm núi thịt trong nháy mắt hai nửa vừa kêu th nhưng tấm gương nữ vương căn bản không cho này núi thịt cơ hội nàng như vô tình bảo đình nhanh chóng tách rời thịt bò chỉ mấy phút liền đem núi thịt tiết thành tây bình một bên thán phục với tấm gương nữ vương sức chiến đấu vừa đối với bên người hồng chi thiếu nữ nói rằng tôn kính điện hạ ngài không giúp một chút bận điệu hạ hồng chi thiếu nữ dùng sức lắc đầu một cái một mặt ngây thơ nói hắn một cái đã đủ rồi ta tại sao phải hưởng công hiếm thấy thấy ta một lần không muốn nhiều ô m một h ồ i hạ nghe đối phương nói chuyện tây bình cảm thấy cả người khó chịu mới vừa trái tim bị nắm cảm giác hắn còn chưa quên hồng chi thiếu nữ thật không đơn giản hắn mới vừa tiết lộ tin tức, thế giới mới, đó là cái gì tê bình cảm giác đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng tại sao muốn trở thành hầu ở chính mình người phụ nữ bên cạnh rất trọng yếu tại sao chính mình trọng yếu như vậy lẽ nào là bởi vì hệ thống tê bình có thể nghĩ đến chính là cái này nhưng chưa kịp hắn thâm nhập suy nghĩ liền nghe đến một tiếng khét ê u tiếp theo toàn bộ tinh không chấn động kịch liệt thành ngàn hơn trăm ánh t r ă n g hồ quang xẻ qua như cối say thịt như thế đem núi thịt trực tiếp hóa thành phá nát thịt nát cái kia vốn là phun trào buồn nôn huyết nhục hạt nhân cũng trong nháy mắt như đóng tivi như thế trong nháy mắt biến mất không còn t ă n hơi nhớ tới ngươi hứa hẹn bằng không tự gánh lấy hậu quả nói xong tấm gương nữ vương hừ lạnh một tiếng biến mất không còn tăm hơi hồng chi thiếu nữ cười lại ôm tề bình một hồi chậm rãi đẩy ra tề bình mới thăm thẳm nói rằng thân thể ngươi quá cứng ngắc rõ ràng không có hưởng thụ quả thực là bạo điện hy thế nữ thần tề bình quả thật có chút sợ sệt hắn không có như vậy lớn sắp đảm ngược lại rất cẩn thận đặc biệt là đối mặt có thực lực mỹ nữ này tổng nhường hắn nhớ tới trần lộ có điều hồng chi thiếu nữ đã g i ú p hắn rất nhiều lần nghĩ như vậy tựa hồ lại có chút hại người không đúng là hao tổn tinh thần hồng chi thiếu nữ tựa hồ có hơi đau thương ngươi sau đó sẽ biết ai mới là đối với ngươi tốt nhất các loại hắn cũng biến mất tề bình mới vừa thở hồn hển một hơi liền cảm giác mới vừa bị hồng chi thiếu nữ hôn môi cái c h á n nóng bỏng như là có món đồ gì muốn gần như khủng bố vòng xoáy xuất hiện ở hắn cái c h á n sản sinh cực kỳ mãnh liệt sức hút đem trong tinh không đồng bệnh đế ma núi thịt bại thịt vụn hết mức hút vào trong đó tề bình cả người hết sức cứng gắc mà ngay cả động đều không thể động chỉ có bảng bắn ra nhắc nhở nhường hắn hơi hơi an lòng ngươi thu được hồng chi thiếu nữ ban ân ly chi hôn này hôn đem trợ ngươi luyện hóa đế ma liệt hóa thân thể tản dư đồ vật huyết cùng thịt hồn cùng linh, đều hóa thành như vậy cứng ngắc không biết kéo dài bao lâu tề bình rốt cục đem hết thẻ thịt vụn hấp thu hết sạch hắn cảm giác c á i chắn cái k i a nóng bỏng chậm rãi rơi vào trong bụng tiếp theo buồn nôn dùng sức phun một cái một viên nóng ánh long lanh toàn thân hồng hào tinh thể xuất hiện ở trong tay của hắn món đồ gì như thế cứng đây là tề bình trận to hai mắt cho dù không có hệ thống nhắc nhở hắn cũng nhận ra đây là vật gì phía trên kia nghiêm mật mịt mở quy tắc nồng nặc ly lực lượng hoàn toàn ở tỏ rõ đây là cái gì ngươi thu được ly quy tắc kết tinh cảm tạ hồng chi thiếu nữ ly hắn là như vậy yêu chỗ ngươi thỉnh tự mình luyện hóa nên kết tinh hòa vào nguyện vọng con đường trường sinh đã hướng về ngươi mở ra thấu chương xong chương năm trăm chín mươi tám gió to lên t ề bình đột nhiên cảm giác thấy trường sinh lại cách mình gần như vậy chỉ cần nỗ lực nhón chân lên là có thể hái ngọt ngào ngon trường sinh quả thực như vậy gần như mậu ngạo cảm giác nhường hắn suýt chút nữa là lối nhưng t ề bình rất nhanh tỉnh lại thăng tiến trường sinh giả không phải là một cái chuyện dễ dàng điều chỉnh tình trạng của chính mình lựa chọn thời cơ tốt nhất tránh ra các loại quay dày đều là tất yếu bằng không một khi thăng tiến thất bại rất khả năng con đường phía trước phá nát lại không quay lại chỗ trống trước hết chạy đi tìm tới một cái chỗ an toàn dung hợp này quy tắc kết tinh t ề bình sâu sắc liếc mắt nhìn nảy viên đỏ đậm sán l ạ mịt mờ quy tắc m ả n h vỡ khúc xạ quy tắc hào quang sán l ạ n kết tinh đem chi cẩn thận từng ly từng tí một thu vào mặt trời ở phòng thần trụ núi nơi sâu xa vực sâu chi trong giếng t ề bình mở hai mắt ra đỉnh đầu lơ lửng h ồ n g n g u y ệ t trong mắt ánh mắt trực tiếp xuyên thấu t ầ n g tưởng nhìn rõ ràng toàn bộ vực sâu chi riêng cấu tạo cùng đại thể biến hóa tuy rằng hắn vẫn không có thực sự trở thành trường sinh giả nhưng có một viên chân chính quy tắc kết tinh cùng một viên nghĩ thái quy tắc kết tinh tệ bình đã sớm vượt qua truyền kỳ cực h nhưng có rất nhiều trường sinh giả mới nắm giữ quyền năng quan sát một hồi tê bình lập tức bắt đầu lưu vong hắn phát hiện vực sâu chi giếng toàn thể dĩ nhiên là sống hơn nữa sắp phát sinh d ị biến tấm gương nữ vương băm núi thì thời điểm nên đối với hắn tạo thành khá là thường tổn nghiêm trọng vì lẽ đó kéo dài này diễn biến và không toàn bộ vực sâu chi giếng trực tiếp phục sinh hậu quả khó mà lường được ta càng là sẽ bị trực tiếp khó chịu chết ở chỗ này nghĩ tới đây tê bình chạy càng nhanh hơn khu vực này không cách nào sẽ rách không gian nhẹ vọn hắn chỉ có thể làm hết sức gia tốc thoát đi này dường như mê cùng giống như vực sâu chi giếng cũng may hắn thực lực bản thân mạnh mẽ phần lớn quái vật đều không phải là đối thủ của hắn tề bình lại không ham chiến trung pi là g i ế t ra khỏi chúng đây chỉ là những quái vật này không biết lên cơn điên gì hai mắt đỏ chót dị thường cùng bạo đuổi theo tề bình chạy tuy rằng không thể lưu lại hắn nhưng như vậy xác thực quái dày hắn bình thường chạy trốn tề bình không thể không khiến quần tinh hộ thể dường như một đạo ngôi sao gió xoáy ở đất này quật trong mê c u n g đấu đá lung tung ngay ở tề bình chạy trốn tới thứ ba mươi tầng ma vật rốt cục trở nên cực kỳ ít ỏi thời điểm sau l ư n g truyền đến khủng bố tiếng nổ vằn rền thanh âm kia dường như dòng lũ lại dường như cự thú chấn động tề bình nội tạng rất là khó chịu. rất cảm giác buồn nôn lạnh lẽo tà ác mang theo lượng lớn không cách nào nói nói điên cuồng kéo tới t ề bình lập tức ra tốc nhận nguyệt ngôi sao hóa thành tám cánh cánh chim đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng càng là o n g o n g chuyển loạn tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn đã sớm đột phá tốc độ âm thanh phá không mà đi tiếng kêu tham thiết cắn xe âm thanh như hồng thủy tiếng nổ vang rền kéo dài cuối cùng đem đổi u theo t ề bình chạy toàn bộ ma vật nuốt trừng đó là một đoạn sống sót dòng máu toàn thể hẳn là keo hình dáng đồ vật không ngừng nuốt trừng quái vật lại diễn sinh ra dòng máu quái vật hình thành một bức quỷ dị vạn quái xuất hình ảnh t liền cảm giác huyết áp lên cao ảo giác bộc phát điên cùng giá trị càng trên diện rộng độ dốc lên hắn thẳng thắn nhìn thẳng phía trước như ở sóng to do lớn bên trong lộng chiều đỉnh cấp lướt sóng t u y ệ t thủ truy tìm bất kỳ một điểm cực hạn sinh cơ hắn đã thu được thuộc về mình ly quy tắc tinh thể chỉ cần có thể chạy đi liền nhất định sẽ thăng tiến trường sinh giả tuyệt đối tuyệt đối không thể ở đây nga xuống không thể như vậy bất cứ chết đi tê bình cắn răng trong tay hiện ra một thanh q u a n kiếm ở trong t r ớ c mắt trực tiếp chém đứt đầu của chính mình đứt rời đầu lâu bị hai tay t i ế được giống to chém đứt một cái đầu là vì càng tốt hơn sinh thân thể của hắn nhanh chóng chuyển hóa thành hình thiên hình thức toàn thể bành trướng vì là ba mét người khổng lồ sau lưng ngôi sao cánh rừng ra tung xuống tựa như ảo mộng ánh sao tốc độ đột nhiên tăng cao phần ngoài vĩnh hằng chiến trường đã triệt để rối loạn vĩnh hằng người hy la đạt đích thân tới hắn một cái tay hấn nhẹ xuống hóa thành c h e trời c ự t r ư ờ n g trực tiếp đem g ụ c giả g ụ c dịch đế ma núi thây để lại một cái tay khác vẽ một vòng tròn sau đó cất cao giọng nói tất cả nhân loại chiến sĩ lập tức từ nơi này lui lại trong vòng hai mươi phút nhất định phải lui lại quá thời hạn không hậu phong ứng cống điểm nhã thiệu chính hòa các nơi ba người lập tức tổ chức hết thể chiến sĩ lui lại sau đó theo ta cùng chấn áp đế ma viện quân sau đó liền đến cống điểm nhã cùng thiệu chính hòa hai người từ c h ấ n thủ điện bay ra hai người trạng thái cũng không tốt sắc mặt rất kém cỏi nếu như không phải phong ứng mang theo hy la đ ạ t đúng lúc tới rồi hai người e sợ sẽ bị không ngừng hóa hóa đế ma núi thây triệt để hủ hóa hoặc là bỏ mình linh hồn luân hồi hoặc là rơi xuống làm đế ma con rối đương nhiên bọn họ sát xuất lớn sẽ chọn linh hồn luân hồi dù sao thân v ị trường sinh người linh hồn không ngủ ký ức vĩnh tồn là bọn họ cùng với những người khác khác biệt địa phương hy la đặt che chở cự trưởng tạm thời niêm phong lại đế ma núi thây để cho hai người giải thoát nhưng bàn tay khổng lồ kia thỉnh thoảng h ư hóa hiển nhiên chống đỡ không được quá lâu khi la đạ tan mặc một thân áo bào trắng lúc này giữa hai lông mày có một tia ưu sầu nhân loại được xưng có sáu vị v i n h hằng người nhưng cách bên trong so với bị phong ấn ở mẫu hiệu cánh cửa trước cái khác bốn người đều thăm dò không tức cánh cửa nơi sâu xa triệt để chẳng biết đi đâu chỉ còn dư lại hắn một người một mặt lo lắng toàn viên thăm dò nhân loại thiếu hụt cao cấp sức chiến đấu c h i ế n thủ m t khác hắn đối với những kia không quá cảm thấy hứng thú không nghĩ đến như thế lâu chỉ có chính hắn chống đỡ nhân loại bộ tộc nếu như không phải mọi người trước khi rời đi phong ấn một đám đế ma một mình hắn thật không chống đỡ nổi. hiện tại đế ma bỗng nhiên bạo động nhường hắn phi thường lo lắng phong ấn không được đế ma sớm muộn đều sẽ thoát vây thẳng thắn làm nổ v ự c sâu chỉ giếng đem nơi này triệt để dập tắt thành phế tích làm hết sức nhường đế ma nhóm tổn thất thực lực trong lòng hắn định ra rồi tính toán trong mày nhìn chằm chằm đế ma núi thây nay đoàn núi thịt cũng nhất định phải tiêu diệt bằng không một khi bị đế ma nhóm thu được hối hận thì đã m u ộ n đặc biệt là con chuột các loại ba cái thượng đế ma tuyệt đối không thể thu được nguyên bản thân thể vừa nghĩ vừa bay đến đế ma núi thây bên đồng thời đối với ba vị trưởng sinh giả nói ta đến tiêu diệt ngọn núi này các ngươi bắt khẩn tổ chức người ma Cống điểm sĩ, người sau, đầu nhất, đầu lại, không gật đ Thiệu còn h h h í n g truyền kỳ có h i người p h n ứng n đinh thần tâm lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy núi thây bỗng nhiên hơi động dĩ nhiên hiện ra một cô gái khuôn mặt chính là thẩm máu bay chỉ thấy cái kia khuôn mặt t u é t miệng cười to càng thao túng ngọn núi này chuyển động núi thịt hóa thành x ú c tú quái điên cuồng công kích k h i la đ ạ t lông mày vo thành một nắm p h ẫ n n ộ quát tự cam đọa lạc dĩ nhiên nghĩ đảm nhiệm này núi thây tạm thời hồn cũng không vung nước tiểu soi chính ngươi có bản lãnh này hay không coi như ta không ở này ngươi cũng sẽ bị đế ma tiêu diệt không còn sót lại chút gì nếu ta ở đây liền triệt để nhờ ngươi tuyệt vọng ẩm cái kia s á c h bên trong h ỏ a như nước biển treo ngược chút xuống mà ra trong đó càng diễn sinh ra từng luồng từng luồng cực kỳ tinh túy hòa người vọt thẳng hướng về thẩm màu bay thân thể cùng núi thây giao hòa ơ i sau đó hóa thành hỏa d i ễ m cự kiếm trực tiếp chém xuống đinh thần tâm dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất hắn l ầ m b ầ m đều là của ta sai đều là của ta sai nếu như ta đem ra chỉ ý chí pháp môn cho nàng có lẽ liền sẽ không như vậy hắn nhớ lại qua lại chợt nhớ tới tề bình cái này quang thời gian trước biến mất ở vực sâu c h i giếng người trẻ tuổi ai người loại này tồn tại quá yếu đuối cho dù như tề bình lợi hại như vậy yêu nhiệt thiên tài vẫn như cũ trong lúc nhất thời đinh thần tâm trở nên cực kỳ ủ dũ hắn chậm dại đứng lên hồn bay phép lạc hướng đi hy la đặt mở ra truyền tô môn nơi này quá nguy hiểm hắn như vậy cấp độ sức chiến đấu ở loại này trong cuộc chiến dường như sâu một bên khác tề bình đem hết toàn lực bay về phía chạy trốn biến thành không đầu dũng sĩ sau tốc độ của hắn càng nhanh hơn vì có thể một bên gia tốc vừa đẩy lùi khủng bố dòng máu truy kích h ắ n tướng tinh thần xếp từng tầng từng tầng hình dạng vòng nghị thái đúc kết tinh trực tiếp làm làm trụ cột lượng lớn linh năng tràn vào từng tầng từng tầng chuyển hóa hóa thành ánh sao sóng trùng kích nhường tốc độ của hắn nhanh như sầm đánh đây là điện hình kiểu phun khí phương thức phi hành càng có thể cho rằng ánh sáng chỉ p h á vũ khí ánh sao sóng trùng kích t r n lẫn khủng bố cao linh năng kéo dài không ngừng suy yếu tề bình sau l ư n g diện hóa ra trăm nghìn quái vật sền sệt màu máu dòng lũ nhường hắn làm hết sức duy trì an toàn tề bình không có nỗ lực lâm trận tăng lên như vậy tỷ lệ thành công rất thấp nhất tâm nhị dụng rất dễ dàng có chuyện còn không bằng toàn lực lưu vong mặt đất hy la đạt đang cố gắng đốt cháy đế ma núi thây nhưng nếu như có thể dễ dàng như vậy di d i ệ t năm đó cái khác bốn vị vĩnh hằng người đều ở thời điểm đã sớm đồng thời di di ệ t này núi thây đế ma núi thây sở dĩ khó tiêu diệt là bởi vì nó là một thể ba vị thượng đế ma thêm vào chín vị đế ma đồng thời tạo thành trình độ nào đó lên có thể loại suy bất diện t h thần chỉ là trải qua trăm nghìn năm diễn biến núi thây chỉ là một điểm nhỏ của tảng bằng chìm toàn bộ vĩnh hằng chiến trường một trăm tầng vực sâu chi giếng mới là nảy đế ma thi thể bản thể h i la đ ạ t muốn làm chính là đem nảy đế ma núi thây cùng vực sâu chi giếng tách rời đem đế ma thể s ắ c đốt cháy phong ấn mang đi từng nét đụa chú lập lòe khiếp người hào quang bao trùm ở bị ngọn lửa hừng hực tiêu h đốt đế ma trên thi sơn hóa thành từng cái từng cái vàng rực rỡ x i ê n xích đem núi thây quấn quanh chậm dãi thu nhỏ lại này núi thây liều mạng dãy r u ộ n h ư n g như cùng một cái bị trói lên lớn xúc tu quái hơn nữa hết thể dối ra xúc tu đ chiếm cứ ưu thế hy la đạt biểu tình vẫn ngưng trọng như cũ hắn biết đây chỉ là mặt ngoài vĩnh hằng chiến trường phong ấn vẫn phán át tích chữ ngàn năm sức mạnh đế ma sớm muộn cũng sẽ thoát vây hắn một cái vĩnh hằng người trừ phi hy sinh chính mình trở nên như cách bên trong so với như vậy thê thảm bằng không không thể phong ấn đế ma hy la đạt tuy rằng lòng mang nhân loại đại cục nhưng nhường hắn hy sinh chính mình phong ấn đế ma hắn không làm được cuối cùng hắn cũng là người cống đ i ể m nhã thiệu chính hòa hai người các ngươi không cần lo người khác lập tức đi vào phong ấn vực sâu chi giếng mỗi cái đường nối làm hết sức đem thời gian kéo lâu chút mặt đất cùng vực sâu chi giếng trong lúc đó, có nhiều vô cùng đường âm thanh truyền tới hai trong hai người bọn họ chỉ được dặn vài câu liền dứt bỏ giải rác truyền kỳ chiến sĩ nhận biết không gian lõng động đem phong ấn cái thứ nhất bị phong ấn chính là rác phòng khu chỗ trống dù sao nơi này khoảng cách đế ma núi thây gần nhất một khi nhường cử các dòng máu tuân ra thế cuộc liền khó có thể khống chế như vậy thì khổ đáng tê bình hán thiên tân vạn khổ bay đến trung quân đây trơ mắt nhìn đại không động trực tiếp bị phong ấn không gian đường hầm biến mất không còn t ă m hơi hơn nữa nơi này vẫn là c h ế t n g õ không có đường vậy ta liền hóa thân mũi khoan chui ra một con đường ta muốn sống nhất định phải sống sót bất luận làm sao cũng không thể chết ở chỗ này còn có người c h ờ ta tề bình không có n h ụ c trí hắn một bên gạo thét vừa đem đầu vứt ra đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng ánh sáng l o n g lánh một vòng nắng gắt cùng với t r ư n g hợp trong nháy mắt hoa thành nóng rực linh năng mũi khoan lấy nhiệt độ cao cùng cao tốc xoay tròn gượng gạo v á c đá tốc độ của hắn tự nhiên chậm chút cũng may phá vọng chi nhãn có thể nhìn thấy con đường phía trước tề bình cũng không cần mỗi lần đều gượng gạo váo đá mà là có lựa chọn khi thì gượng gạo v á c đá khi thì trực tiếp theo h à n g động lưu vong cứ như vậy h a i đi hắn dĩ nhiên rất mau đem dòng máu dòng lũ bỏ lại đằng sau lấy quyết trí tiến lên trạng thái trực tiếp từ vực sâu chi giếng một tầng gạo, gạo xông về mặt đất như một đạo tự dưới nền đất buốc lên sao trổi chập chân á n h sao hấp dẫn chú ý của mọi người tự nhiên cũng hấp dẫn cống đ i ể m nhã nàng trực tiếp bay đến tề bình mới vừa lao ra vị trí vừa giận lại vui mừng ta mới vừa lấp kín ngươi lại cho trọc thùng đáng ghét tiểu tử thúi có điều tiểu tử này lại vẫn sống sót coi như ngươi mạng lớn nàng sau khi nói xong vừa thi pháp đem nơi này phong ấn đồng thời ngửa đầu hồ tiểu t ử túi hướng về đế man núi thây phương hướng bay nơi đó có hy la đạt các hạ mở ra truyền t ố n g môn biết rồi cảm ơn ngài tê bình cao giọng trả lời hướng hướng thiên không sao trổi đ ố n g nhiên gấp giảm tốc độ sau đó đi vòng đ ố n g nhiên ra tốc lấy tiểu hành tinh và chạm địa cầu tốc độ bay tốc hướng về đế man núi thây phủ cận sung kích nếu như không phải linh năng cấu tạo kết giới bảo hộ tê bình sẽ bị ma sát không khí trực tiếp n é t lửa vĩnh hằng chiến trường không lớn tốc độ của hắn vừa nhanh rốt cục ở màu xanh làm truyền t ố n g môn đóng trước trực tiếp vào, vào. bởi vì bay quá nhanh Không thắng được hạ, tề h hạc, ắ n g được t bình trực tiếp một t ra cái lại phía đập va về phía lại địa, ư ơ người tự thiên thạch hố hố to. Cũng may ở đây một hố hô mảnh hoang vu, không Cũng may đây ở vu, nào viên thương vong, Bình lên, thân người không tốn Bình. Người to vụ vụ mỏi, biệt Tề từ thể, trừ thất. Tề hố gì bỏ đáy đau đặc cả có dĩ nhiên trốn ra được quá tốt rồi đinh thần tâm nhìn thấy tề bình chạy tới cao hứng cho tề bình một cái gấu ôm sống sót sau hai nạn tề bình cũng cảm giác có chút vui mừng có điều hắn không quá thích cùng nam nhân ôm ấp chậm rãi đẩy ra đinh thần tâm thấp giọng hỏi thần tâm đại ca hiện tại là làm sao cái tình huống đinh thần tâm tiếng như sấm r i n chúng ta hiện tại ở đô thị khu ở ngoài ngoại vực ngươi là cái cuối cùng hiện tại mọi người chúng ta đều muốn chạy về đô thị khu chờ đợi hội nghị điều khiển rất khả năng muốn đánh trận đế ma thoát vây mà ra tất nhiên gây nên gió tanh m ư a máu đương nhiên chúng ta chỉ là biên giới chiến trường chiến trường chính khẳng định ở mộng cảnh đường về thấu chương xong chương năm trăm chín mươi chín thăng tiến tề bình biết đinh thần tâm nói không loa chiến tranh rất khả năng liền muốn bắt đầu rồi hắn cũng phải nhanh một chút thăng cấp thành trường sinh giả mới có thể ở này trong chiến tranh nắm giữ đánh cờ tư cách lập tức nói rằng chúng ta đi thẳng về đi Ta p hai n trừng tuần việt sứ lớn người lập tức liền muốn động viên,、trước、tiên g việt tức trước thử sứ lập dưới bên trong. Hai người lúc này nhảy vọt đến đô thị khu lớn kết giới phụ cận ở thông qua kiểm tra an ninh sau trao đổi phần cuối số điện thoại từng người rời đi hương dương thị cùng thường ngày tuy nhiên đã đến nửa đêm nhưng vẫn là bất giả thành đ è n đốt sáng trăng ngựa xe như nước tây bình trực tiếp xuất hiện ở thị chính trung tâm trước thái dương quảng trường từng hình ảnh chuyện cũ hiện lên hắn thở dài hy vọng đế ma xâm lấn sẽ không đem nơi này biến thành phế tích hắn đột nhiên xuất hiện tự nhiên gây nên mọi người chú ý nơi này nhưng là chính quyền thành phố lúc này có công nhân viên cưỡi từ xe bay muốn cùng hắn giao thiệp tề bình không để ý đến những người này trực tiếp đi vào phòng khách đưa ra chứng minh thân phận ta là tề bình hiện hưu tuyệt mật chuyện quan trọng thấy khương tổng giải mời các ngươi lập tức hướng về tổng tham mưu trưởng các hạ báo cáo công nhân viên nghệ i minh tề bình thân phận sau không dám chỉ hoãn cấp thiết hướng về tổng tham mưu trưởng văn phòng thư ký trưởng mộ dung hoài ngọc báo cáo đợi đại khái ba phút mộ dung hoài ngọc trực tiếp mở ra tề bình phần quân máy tề bình ngươi làm sao như thế sớm sẽ trở lại đúng không có nàng âm thanh đại thấp cho rằng tề bình gặp phải cái gì không được phiền phức t ề bình bất đắc dĩ nợ nụ cười ta trở lại chưa bất cứ vấn đề gì lập tức dẫn ta đi gặp khương tổng d ả i có một số việc không thể ở bên ngoài nói mộ dung hoài ngọc rất tín nhiệm t ề bình nàng lập tức gật đầu nhường công nhân viên đem t ề bình đưa vào tầng cao nhất đại khái hai phút sau t ề bình rốt c ụ c tiến vào khương c h i anh văn phòng nhìn thấy khương c h i anh cùng mộ dung hoài ngọc khương c h i anh một mặt mệt mỏi nàng nhìn thấy t ề bình lộ ra nụ cười cùng nghĩ hoặc đã lâu không gặp ngươi tại sao trở về như thế sớm tê bình các loại cửa đóng lại nhẹ giọng lại nói vĩnh hằng chiến trường kịch biến đ ế ma sắp phục sinh toàn thể truyền kỳ đều t r ế t đề k h i la đạt hắn tuyến âm thanh trực tiếp áp s ú c thành dây lấy định hướng phương thức tiến vào khương c h i anh cùng mộ dung hoài ngọc trong thai theo tề bình đem sự t ì n h t h u ậ t lại xong hai người biểu tình càng ngày càng nghiêm nghị khương c h i anh dùng sức vũ bàn một cái thấp giọng nói đáng chết đế ma chạy ra một khi đi tới hiện thế tất nhiên gây thành đại họa chúng ta ở hương dương thị mấy năm này thành quả rất khả năng hết mức trở thành bọn nước không biết muốn chết bao nhiêu người tề bình cảm tạ tình báo của ngươi ta lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến khởi động đặc cấp cảnh giới tề bình nghiêm túc nói rằng ta trước tiên về nhà một chuyến đem ta người đều chuyển đến bán thứ nguyên sau đó lại đến cùng ngươi tụ họp nói xong tề bình liền lập tức từ biệt khương c h i anh trực tiếp không gian nhảy vọt thân thể hương hóa biến mất không còn tăm hơi khương c h i anh rượu tóc đỏ không gió ậ p dờn trắng m i ệ n g hai chân thon dài nghiêng người dựa vào bàn thở dài nói tề bình thực lực lại trở nên mạnh mẽ hắn rất khả năng đã đến chuyển hồng kỳ cực hạn mộ dung hoài ngọc nghi vân nói làm sao mà biết ta là nói coi như tề bình lại thiên tài cũng không đến nỗi nhanh như vậy khương c h i anh chậm rãi trôi nổi vén một hồi chính mình mái tóc dài màu đỏ thám cười nói ngươi quan sát không tới ta có thể nhìn thấy hắn không gian nhảy vọt gần như hoàn mỹ sức mạnh của bản thân càng là dương cung mà không、bán. nếu như dò xét linh hồn ánh sáng có thể phát hiện hắn gần như vượt qua truyền kỳ thực sự là khó mà tin nổi đại nạn phủ đầu đồng đội thực lực mạnh tổng không phải chuyện xấu chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng làm hết sức bảo vệ tốt chúng ta hương dương thị người khương chi anh rất nhanh bắt đầu hành động tổ chức mọi người đi vào lòng đất chỗ tránh nạn t r á n h né lúc này tề bình đã trở lại biệt thự của hắn khẩm tước đám người chính đang khổ học chuẩn bị thi chỉ có t ầ n hiệu đồng đang len lén mò cá nhìn chung quanh này một tấm vọng liền đúng dịp thấy tề bình nàng xoa xoa mắt coi chính mình xuất hiện ảo giác lại mở mắt xem phát hiện tề bình chính đang cởi đối với chính mình t r ư ớ mắt không khỏi dùng sức méo mặt của mình đau quá tê bình trở về nàng n à y một cổ họng trong nháy mắt đánh vỡ trong phòng yên tĩnh hết thể mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy tê bình khổng tước càng là nhảy lên một cái trực tiếp nào h tới tê bình trên người như cô á lại như thế ôm tê bình khổng tước hiện tại đã hoàn toàn lớn rồi chính là tốt nhất liên hoa thanh xuân đẹp đẽ sức sống bắn ra m ộ n phía tê bình vội vàng đem nàng thả xuống cười nói đều là đại cô đương đều là người không thể như vậy khổng tước về miệng nói thầm biết rồi lần sau tìm đều lúc không có người tân hiệu đồng cảm giác mình mất tiên cơ nàng hiện tại trái lại không tốt làm ý tứ như vậy chủ động chỉ có thể dùng sức nắm chặt c ó c á o tân dinh thì lại quan tâm hỏi không phải nói m ộ ư ơ i năm à. làm sao như thế về sớm đến rồi có phải là có chuyện gì hay không tề bình không có thời gian kiên kỵ mọi người nhỏ tâm tình hắn trầm giọng nói tân dinh nói đúng ta đột nhiên từ vĩnh hằng chiến trường trở về là bởi vì nơi đó đã biến thành chân chính đại chiến tràng đế ma sắp phục sinh thậm chí khả năng đã phục sinh không thời gian nhiều lời các ngươi lập t ứ c tiến vào ta bán thứ nguyên mặt trời ở phòng thần quốc bên trong vùng tịnh thổ tránh né trận này hài hòa lớn dứt lời hắn vung tay lên trước mặt hiện ra thuần trắng cánh cửa c h ố n g rông cửa phi lại như là sóng nước màn ánh sáng này vừa ra tay chính là cao quy cách dù sao tùy tiện mở cái cánh cửa không gian là có thể sử dụng thuần trắng cánh cửa loại này chấn áp bảo vật có thể thấy được tề bình đối với mọi người coi trọng ta đi dọn dẹp một chút chờ c h ú t ta lập tức lập tức trong lúc nhất thời gà bay chó chạy tề bình kiên trì đợi ba phút đ ỗ n g nhiên một trận quỷ dị linh năng gợn sóng chuyển đến hắn đi ra cửa phòng ngửa mặt nhìn lên bầu trời phát hiện trời lại bị quỷ dị tranh cảnh bao trùm cái kia tranh cảnh rất quen thuộc chính là vĩnh hằng chiến trường đế ma núi t h â đã không gặp vĩnh hằng người hy la đạt bị thật lòng dân h con chuột ba cái thượng đế ma biến thành khủng bố cự thú vây công cống điểm nhã đắm người bị dòng máu biến thành vạn ngàn ma vật vây công tình thế nguy cấp ẩn nấp không gặp trường sinh giả hội nghị vị trí lơ lửng giữa trời thành thị thanh đoát n g ư ờ i lạc giờ khắc này xuất hiện mấy chục vệ sáng không vào bầu trời bức tranh xuất hiện ở vĩnh hằng chiến trường bọn họ là nhân loại đỉnh cấp sức chiến đấu trường sinh giả t â binh phòng t r ư ờ n g ước chừng có ba mươi bốn mươi cái trường sinh giả gia nhập chiến đấu công thủ tư thế trong nháy mắt chuyển biến bây giờ nhìn lại hẳn là nhân loại chiến ưu nhưng không thể mang trong lòng may mắn nếu mọi người trong thời gian ngắn thu thập không xong liền dứt khoác không muốn thu th h é t lớn một tiếng t h u ầ n trắng cánh cửa trong nháy mắt thả ra ánh sáng đem toàn bộ biệt thự bao phủ sau đó chính là không ngừng v ặ t mẹo biến mất không còn tăm hơi hắn đem toàn bộ biệt thự đều chuyển vào chính mình mặt trời ở phòng bố trí ở thần trụ núi giữa sườn núi sau đó dùng đúc quyền năng tạo một cái linh năng nhà máy điện nối nguồn điện làm xong tất cả những thứ này sau t ê bình lại cho khổng tức đám người mỗi người một viên bảo thạch nắm giữ cái này bảo thạch các ngươi là có thể lựa chọn tự do giáng lâm địa cầu bất luận một nơi nào hướng về bảo thạch hiểu rõ bán thứ nguyên bên trong phần lớn sự tình cũng có thể làm thiên sứ thu được địa phương nhân viên thần chức trợ gi chúng ũ n g có t ể g i p ta h i ê n cứu m ộ ta chút, làm s o càng tốt hơn phát triển địa cầu hơn triển nhân tốt phát địa tru vốn ă văn năng n minh, cân bằng tín ngưỡng cùng văn minh phát triển quan、hệ. Chính đang thu thập khổng tức đám người, nhìn diện ngọc không nàng bản cũng nghe được bình. Khổng nắm nhắm con mừng giọng nói, chúng đám mặt đem mắt. Một mở mắt, khỏi tiếp hai lại phát hệ. thu thập thể thạch, theo thạch thất thấp tước trước sức Các được, được tước lạc bảo tệ lát ta dỡ v sau sở. lấy, là muốn giúp t r ợ tể bình ca ca quản lý chu bộ lạc chỉ là không nghĩ tới căn bản không dùng chúng ta trợ giúp t ề bình k a ca cũng đã đem c h u bộ lạc phát triển trở thành hai triệu người quy mô bang quốc liên minh văn minh hiện tại ta phải cố gắng ở địa cầu đi tới nhìn một chút nghĩ biện pháp xúc tiến chu nhân văn minh phát triển nhường t ề bình k a ca thu được càng nhiều cơ lương tịp b ấ t mãn đi tới khổng tước trước người lầm bầm không có cho ta bảo thạch đây là trần c h u ỗ i đối với gấu kỳ thị khổng tước nghe vậy cười nói tịp bớt ngươi cùng ta đồng thời không là được chúng ta a mãi mãi cũng không xa rời nhau hiện thế hương dương thị tệ bình đem mọi người di chuyển đến bán thứ nguyên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất đang lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến bầu trời treo ngược vĩnh hằng chiến trường bức tranh cái kia gần như vô cùng vô tận dòng máu quái vật dòng lũ tuôn ra bức tranh trực tiếp tiến vào h i ệ n thế dường như d i ệ t thế hồng thủy mưa tầm tã mà xuống như người khổng lồ điên đảo đại dương trực tiếp vừa hiện thực hóa thành màu máu hồng thủy cùng quái vật công viên cái k i a hồng thủy không cách nào phá phòng kết giới nhưng đã đem đô thị khu bầu trời kết giới toàn bộ nhôm u đỏ hình thành quỷ dị màu máu đúng đúng đúng cực kỳ kịch liệt tiếng va chạm vang lên, lên kết giới xuất hiện từng tia một r á nước thể bình mắt phải xuyên thấu qua màu máu dòng lũ nhìn rõ ràng quái vật、kia. đó là một đầu thân dài ba bốn ngàn mét tự mãng vậy thia chớp tài giỏi mơ hồ có sửa mặt răng n a n h sắc bén t o á l ò n dài nó chính phi thường có tiết tấu dùng đầu va chạm kết giới nương theo nó mỗi một lần va chạm kết giới linh năng rất lớn tiêu hao vết dạn nứt càng ngày càng nhiều lại là một tiếng giống to chỉ thấy một con chiều cao ngàn mét quái vật bắt đầu mánh liệt sông tới kết giới quái vật này thể khu cường tráng tứ chi t h ô n g ngắn đầu khá dài hai nhỏ cũng đứng thẳng hôn bộ đột xuất như hình n ó n thể đuôi mảnh ngắn răng n a n h lộ ra ngoài cũng hướng lên trên xoay chuyển hiện răng n a n h chạm có kiên cường mà thưa thất lông n ọ n sống lưng lông bầm khá dài mà c chính là cự m ộ tiếp đầu c theo ó hắn lại nghĩ tới đến mình y dược công ty người nếu như không đi cứu bọn họ vậy khẳng định sẽ còn có lao nguy hoát thủy tiên bọn họ đối với ta có ân người giúp ta làm công người cũng phải cứu t ề bình lại lần nữa tiến hành không gian n h y vọt dùng không tới năm phút đồng hồ hắn đem ngụy vi một nhà y d ư ợ công c ty công tác lý anh tuấn h o ắ c thủy tiên mấy người cũng bị t ề bình hết mức tiếp vào chính mình bán thứ nguyên những người này cũng không có bị t ề bình bố trí ở thần trụ núi t ề bình đem bọn họ bố trí ở mặt trời ở phòng thần quốc tịnh thổ cùng kỳ cũng người nhóm cộng đồng ở lại ngược lại thần quốc tịnh thổ ăn mặc không lo cũng có người buổi tiếp giải trí nói chuyện chỉ là thiếu mạng lưới có chút tẻ nhạt có điều n à y cũng chỉ là tị nạn các loại sau khi kết thúc bọn họ đều sẽ trở về hệ thế tê bình đem tất cả những thứ này làm xong liền nghe đến bầu trời một tiếng vang chầm thấp dường như sấm xét đô thị khu loại cực lớn kết giới rốt cục không thể tạ làm đục triệt để phá nát màu máu hồng thủy tự bầu trời mà xuống trong nháy mắt đem nơi này biến thành một mảnh bưng biển các loại quái vật khủng bố ở mảnh này bưng biển bên trong tàn phá tuân duyệt sứ phạm trường bân việc nghĩa chẳng từ nan sông ra ngoài hắn cũng chỉ có thể lao ra nằm trong chức trách thanh bát ngươi lạc lại phân ra mười mấy vết sáng trường sinh giả nhóm cùng những n à y hồng hoàng cự thú chiến đấu lên tê bình chu diệt mấy ma vật sau trực tiếp lẹn vào này hải dương màu đ hắn muốn đem trái cây nguyện vọng cùng quy tắc kết tinh triệt để dung hợp đúc tính tương nghĩ thái kết tinh diễn sinh khôi giáp chính là trung thành nhất võ sĩ điều động nhận nguyệt ngôi sao bảo vật thủ vệ hắn tê bình giải thoát tất cả q u á i dày mục đích của hắn chỉ có một cái vậy thì là thành vì trường sinh người thực hiện sinh mệnh hình thái triệt để nhảy vọt hắn linh thể xuất hiện ở mặt trời ở phòng lấy đi ly tính tương kết tinh sau đó biến mất không còn t â m hơi tiến vào chỉ có chính hắn mới có thể đi vào lớn nguyên nơi sâu xa quy tắc tri tầng không cách n từng cái, từng cái, như như tê, tê bình từng bước một đến gần mỗi đi một bước dưới chân liền xuất hiện màu vàng bậc thang đồng thời nhân quả lực lượng lực lượng bản nguyên lượng lớn tràn vào vườn trái cây tràn vào trước mặt trái cây nguyện vọng tê bình tới gần trái cây nguyện vọng cảm nhận được trong đó nguyện vọng đó là đối với tốt đẹp chờ đợi này chính là nguyện vọng của chính mình một cái thế giới xinh đẹp ở tê bình chạm đến trái cây nguyện vọng trong n g a y mắt địa cầu lên hết thẻ chu người n g tê bình thật tín đồ đều bị cảm hóa bọn họ thả xuống làm tất cả bắt đầu thành kính cầu xin thần quốc tịnh thổ mới vừa tới đến tịnh thổ y dược công ty mọi người m ở mịt nhìn kỳ cũng người nhóm đ ô n g nhiên túi người thành kính cầu khẩn không tên thần thánh bầu không khí đem bọn họ đều có chút cảm động lý anh tuấn đối với hoát h ủ y tiên nhỏ giọng nói rằng ta cảm giác phổ thông truyền kỳ căn bản không thể có tề bình như vậy bản th hơn nữa loại này cảm động loại biến hóa này có thể hay không là t h ằ n g tiến trường sinh giả nàng đọc sách nhiều kiến thức rộng rãi đối với những này có chút trải qua hót thủy tiên hai mắt mờ mịt nhỏ giọng nói ta cũng không biết cảm giác cùng t ề bình thật giống càng ngày càng xa hiện thế linh có thể bắt đầu kịch liệt v ợ n sóng coi như là kẻ đần độn cũng có thể cảm giác được không đúng hải dương màu đỏ n g ỏ m bên trong xuất hiện một cái linh năng vòng xoáy đem tất cả xoán át cấp tốc hấp thu linh năng cùng lúc đó nhật nguyệt ngôi sao dị tượng càng dần dần thay thế được hải dương màu đỏ ngòm tâm tượng can thiệp hiện thực đang bị bảy cái ma vương cấp ma vật vây công cả người không biết là máu của mình vẫn là máu của người khác khương chi anh lúc này thở hồn hẹn nàng thừa dịp một cái ma vật xuất thần công phu đánh lén một vệ t ánh sáng nhận đem chém thành hai khúc nàng đương nhiên cũng phát hiện biến hóa thầm nghĩ trong lòng tình huống như thế chẳng lẽ có người thăng tiến trường sinh giả g à o cực cự hóa sợ thú hợi heo cũng phát hiện nơi này dị biến nó đất rung núi chuyển chạy như đ i ê n tới trực tiếp bỏ qua rồi bốn cái vây công nó trường sinh giả thấu chương song chương sáu trăm sang b ậ y khương chi anh đương nhiên phát hiện cái tia khủng bố hợi heo chỉ là phả vào mặt lạnh leo khí tức tạ ác liền làm nàng cả người run lên động tác đều chấm lên nay ở trong chiến đấu đương nhiên rất trí mạng một con bọ ngựa chạng ma vương q u á i vật nhân cơ hội cắn xé cánh tay trái của nàng càng mạnh mẽ kéo xuống máu tươi dâng trào đau nhức xuyên xương k h ư ơ n g chi anh lập tức dùng linh thuật ngừng lại dâng trào máu tươi sát mặt nàng trắng bệnh không ngừng mà nhỏ khoảng cách không gian nhảy vọt nhất định phải chạy trốn đang chạy trốn quá trình bên trong nàng nỗ lực cùng tín ngưỡng lực lượng gia trì để cho mình khôi phục sức chiến đấu hết thẻ chi anh giáo phái tín đồ cùng hưng dương thị đại bộ phận người đồng thời đều rời đi xuống đất chỗ che chở bọn họ nghe bên ngoài tiếng nổ vang run lầy bẫy nữ nhân kh hải tử khóc lớn nam nhân trầm mặc lúc này c h i anh giáo phái các tín đồ cảm nhận được nội tâm hô hoán bọn họ bắt đầu tự phát cầu khẩn loại này tuyệt vọng hoàn cảnh dưới cầu khẩn cũng vô hình bên trong kéo người khác càng ngày càng nhiều người theo cầu khẩn tín ngưỡng lực lượng tin tưởng sức mạnh là có vô cùng tiềm lực tuy rằng tất nhiên muốn trả n h â n quả nhưng ít ra vào giờ phút này sẽ bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ khương c h i anh cả người t r ợ t buộc phát ra h à o quang màu đũ bạch nàng chống g ô n g cánh tay trái nơi càng là hóa sinh ra tinh tuy cánh tay ánh sáng nàng đ ô n nhiên quay người cánh tay ánh sáng hóa thành lưỡi dao sắc trong nháy mắt đem truy sát chính mình mà vương toàn bộ chém giết. thân thể hết sức mệt mỏi thoát lực cảm giác lan tràn tuy rằng nhờ vào tín ngưỡng lực lượng gia trì đ ị c h chuyển chém giết một đám ma vương cấp quái vật nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ cái kia khủng bố hợi heo chính nhanh chóng vào tới là trốn vẫn là chiến khương chi anh vào đúng lúc này có chút do dự hợi heo khẳng định là nghĩ giết chết đoàn kia t i n h không người giết chết cái kia chính đang thăng tiến trường sinh giả nhân loại thế nhưng thực lực của chính mình e sợ không đủ để chống lại liền kéo dài thời gian đều không nhất định có thể làm được trước tiên trốn nhưng không muốn trốn quá xa tìm kiếm máy bay chiến đấu ở thời khắc mấu chốt trợ giút khương chi anh không chút do dự bắt đầu nhảy vọt làm hết sức rời xa này cực cự hóa quái vật cũng may hợi heo cũng không đem khương chi anh để vào trong mắt hắn đuôi linh hoạt đung đưa như roi thép như thế sen kẽ tập kích phía sau truy kích trường sinh giả nhóm cái kia m ấ y cái trường sinh giả người cầm đầu chính là một vị dâu tóc bạc hết tráng ống lão hắn dĩ nhiên dùng sức nắm lấy hợi heo đôi u lấy tứ lạng bạc thiên cân tư thế khác nào dùng điểm tựa nhất lên đ i ệ u cầu thần nhân đem này hợi heo trực tiếp một độ đảo ngược mạnh mẽ ngã xuống đất quảng trường thành phẩm bị ép thành phế tích một ít còn chưa kịp đảo tẩu người thành thịt nát bốn vị trường sinh giả nhanh chóng thi thuật một cái bao trùm hợi heo đường k í n h hơn một m khổng lồ kết giới xuất hiện đường k í n h đem hợi heo nhốt ở bên trong bốn vị trường sinh giả thông qua tâm linh cảm ứng giao lưu lao đinh chỉ bằng kết giới chúng ta mệt mỏi không được đồ chơi này bao lâu nó chắc địch ở quá kiên cố căn bản không thể phá vỡ coi như cấp độ sống như thế quái vật này vẫn là so với chúng ta mạnh quá nhiều thật không dám tưởng tượng hy la đạt đại nhân đối mặt thế nào áp lực các ngươi đừng nóng nội chúng ta trước tiên ngăn cản nó nhường bên kia chính đang thăng tiến trường sinh giả người có chút thời、gian. còn súc sinh này từ từ thôi chết nó trong tinh không một vị thuần trắng cánh cửa chầm dại xuất hiện chống rông cửa phi sóng nước lấp loáng tựa như ảo ngộng tề bình hai tay dơ lên cao một viên nóng ánh long lanh thạch anh quả táo cũng chính là tề bình nguyện vọng bảo thạch giờ khác này chính diệp diệp rực rỡ thạch anh quả táo trung tâm nhiều một viên màu đỏ thám tinh thể như hột như thế chiếu rọi toàn bộ thạch anh quả táo màu sắc sạc sỡ rất là mê người tề bình đã hoàn thành quy tắc kết tinh cùng nguyện vọng bảo thạch d u n g hợp thành công đem nguyện vọng bảo thạch thăng cấp thành đại công nghiệp trí quả đại công nghiệp trí quả cũng được gọi là trường sinh quả chỉ là tề bình cái này trái cây vẫn là một cái bán thành phẩm hắn không có đi truyền thống đại công nghiệp con đường vì lẽ đó ở thành tựu phương diện là không đủ không phải nói hắn hoàn toàn không có thực hiện mỹ lệ thế giới nguyện vọng dù sao đem chu bộ lạc toàn bộ quyến t h ộ c hóa tiến vào chính mình bán thứ nguyên ở lại sinh sôi ở mộng cảnh đường về thời gian gia tốc nhân khẩu nổ tung cuối cùng hình thành người này khẩu quy mô hai trăm vạn toàn thật tín đồ chung cổ xã hội chuỗi này động tác đương nhiên là mỹ lệ thế giới một phần dù sao người này khẩu hai trăm vạn xã hội tôn giáo thống nhất không có chiến tranh náo loạn thiên thần bên dưới chúng sinh bình đẳng lý niệm thâm nhập lòng người tôn giáo pháp thế tục pháp tương đối tỉ mỉ xác thực xã hội không tồn tại nô lệ thuế xuất so sánh nhẹ tuy rằng người với người không thể bình đẳng nhưng công bằng chính nghĩa đại thể có thể giữ gìn như vậy chu nhân văn minh mỗi cái cá thể hạnh phúc cảm giác đều cũng không t ệ lắm sinh hoạt cũng có hy vọng có chạy đầu vẫn là trên căn bản phù hợp mỹ lệ cái này khái niệm toàn bộ ban thứ nguyên biến thiên cuối cùng diễn sinh ra địa cầu hệ cái này khổng lộ lại đặc biệt thiên thể hệ thống càng sáng tạo độc nhất vô nhị thiên thể vẻ đẹp thế nhưng, chỉ riêng này chút còn chưa đủ bởi vì đây chỉ là bán thứ nguyên xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó vẫn còn không thể hoàn toàn hiện thực hóa tuy rằng địa cầu nắm gắt trăng sáng hơn trăm ngôi sao đều hoàn thành chân thực hóa bảo vật hóa nhưng ta bán thứ nguyên bản chất chưa n h ả y vọt nếu như muốn trở thành cường lực t r ư ờ n g sinh giả nhất định phải trước tiên thực hiện bán thứ nguyên tính chất n h ả y vọt sau đó lại thăng tiến tề bình tâm như minh kính hắn không phải là không thể thăng tiến chỉ là không bằng bán thứ nguyên trước tiên thăng cấp thành loại thứ nguyên hóa hư là thật sau khi đi tới vui sướng thực lực cũng càng mạnh mẽ mấu chốt nhất chính là hắn tích chữ một chút nhân quả lực lượng Lực l ư ợ ngay bản nguyên c h ư dùng hết, cũng đã có trường sinh quả, hoàn toàn n hết, có có cái đã quả, à tư bản. Ngay ở đây là hợi heo gầm lên giận dữ dùng sức một ủi dĩ nhiên trực tiếp đem bốn vị trường sinh giả cấu trúc kết giới cho phá nát nó điên cùng nhằm phía cái kia sán lạn g tinh không màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm tệ bình tệ bình không đ ố c hắn đã tính nửa cái trường sinh giả nắm giữ trường sinh quả hắn trong nháy mắt liền phát hiện hợi heo tệ bình trong con ngươi bùng nổ ra vẻ hư vấn hắn nhìn chằm chằm hợi heo mắt phải lập lòe hở mang thở dài nói không hổ là đế ma quá hoà mỹ đồng dạng là trường sinh tồn tại, tại sao đế ma sẽ như vậy hoà mỹ máu thịt của ngươi huyết mạch của ngươi ngươi hết thể đều là tươi đẹp như vậy vĩ đại hồng chi thiếu nữ thỉnh trợ giúp ta thỉnh thương hại ta tuy rằng không biết tại sao hồng chi thiếu nữ đối với chính mình tốt như vậy nhưng căn cứ không cần thì phí nguyên tắc tể bình trực tiếp triệu h o á n hồng chi thiếu nữ hắn kích hoạt trong tay trường sinh quả đỏ đậm kết tinh thả ra một vệ ánh sáng không vào tể bình sau lưng thuần trắng cánh cửa trên s à ngang n g xích ly đ i ề u khắc cái k i ê u đ i ề u khắc bên trên chậm rãi xuất hiện một vị x ả o tiếu cố phán thiếu nữ nàng n â n xích ly nhẹ nhảy đến tể bình trước mặt cười nói ngươi hiện tại biết đến cùng là ai đối với ngươi tốt nhất đi có chuyện gì tìm ta là được rồi có điều muốn trước tiên trước c giao hắn o vào ta lợi tức. Hồng chi thiếu nữ đông nhiên bay tới tề bình trước mặt, tề lướt bay lợi chi nhiên mại môi đụng vào tề bình môi, giác người chuồn chuồn lướt nước, nhường tề bình cảm giác dường như cả Hồng bình bình nhường bình như h nữ đông đụng dường mềm tề dật. hai con mắt n ở nụ cười dường như loan loan mặt trăng có lợi tức mới có động lực ta liền giúp ngươi đưa cái này đ ạ i ngốc heo biến thành một nồi nước ha h a hợi heo vốn là đang điên cùng cọ tột s ù m sợ kín đã nhảy vào trong vùng sao trời kia nó bỗng nhiên phát hiện điểm điểm cười nhìn nó nhẹ nhàng liếm dưới môi đỏ thiếu nữ trong nháy mắt mắt nhỏ màu đỏ biến trắng bệnh dường như gặp phải chân chính cự thú đáng thương heo điên cùng dừng lại lỗ thai của mình lông bầm bông xuống dựng đứng thẳng răng nanh đều đột nhiên thu nhỏ lại ầm ầm ầm xoay người muốn trốn hồng chi thiếu nữ thấy thế cười híp mắt đ ố n g nhiên loại lên trực tiếp xuất hiện ở hợi heo trước mặt hợi heo đối với hồng chi thiếu nữ lại như là núi cao chi với người bình thường nhưng này núi cao càng trực tiếp sợ vãi tẻ rồi không kìm nổi mà phải lùi lại ô ô ô x i n tha hiện nhiên nhận thức hồng chi thiếu nữ hơn nữa ăn quả thật lớn bốn người kia loại trường sinh giả đều xem trong váng bọn họ hai mặt nhìn nhau không biết nên làm gì đi khắp rũ tẩu ở phụ cận khương chi anh cũng nhìn thấy nàng nhưng có chút không cảm thấy kinh ngạc đem tín ngưỡng lực lượng thu lại thở dài một hơi nguyên lai là tể bình t h ă n g tiến trường sinh giả không trách hồng chi thiếu nữ điện hạ sẽ xuất hiện lần này không sao rồi qua đại khái không phẩy một giây nàng đ ỗ n g nhiên phản ứng lại giật mình nói tể bình đã thăng tiến trường sinh giả tại sao có thể nhanh như vậy nàng rơi vào vừa hài lòng lại ước ao kỳ diệu trạng thái tâm tình rất phức tạp hồng chi thiếu nữ nhìn thấy này như núi lớn hởi heo liên tục lùi về sau xin t h a ngọt ngào cười đưa tay phải ra xanh miết giống như ngón t r ỏ lắc lắc không được không được n h a lần này không thể bỏ qua heo nhỏ heo ai bảo tể bình xem đệ lên ngươi ngươi liền kiên trì chờ lần sau luân hồi phục sinh đi h i heo con ngươi biểu lộ ra tuyệt vọng nó cùng bạo gạo thét thân hình dĩ nhiên lại lớn hơn một vòng cả người lông nhọn dựng nên dường như một con khổng lồ mập con nhím gạo h i heo mở ra miệng rộng một vòng v ầ n g sáng loay qua o n g long từng vòng từng vòng vòng sáng một viên cực kỳ năng lượng kinh khủng cầu nổi lên hồng chi thiếu nữ k h ẽ t o mày tuy rằng duy trì nụ cười ngọt nào g nhưng rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn hắn biểu tình cứng nờ lạnh lùng nói heo nhỏ heo ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt lần này liền ngay cả linh hồn đồng thời lưu lại trăm nghìn năm sau lại tân sinh một cái vậy cũng không phải ngươi hồng chi thiếu nữ không có chuyên môn làm cái gì hắn chính là như vậy làng l ặ n g c h ờ chờ đến cái kia năng lượng kinh khủng cầu thành hình chờ hợi heo hầu như một đòn toàn lực thành hình sau khi hắn bước ra một bước càng trực tiếp đem này viên so với hắn bản thân cao gấp mấy chục lần quả cầu năng lượng đ ể lại trong nháy mắt này quả cầu năng lượng bị hồng chi thiếu nữ ổn định nàng nhẹ nhàng đẩy một cái quả cầu năng lượng bỗng nhiên ra tốc trực tiếp không vào hợi heo trong bụng sau đó hồng chi thiếu nữ v è o một cái xuyên thấu hợi heo hằm dưới xuất hiện ở nó cầm vị trí dùng sức một quyền hợi heo miệm trực tiếp nhắm lại sau đó bụng phát sinh khủng bố nổ tung nó ra g i y thịt béo coi như là như vậy nổ t u n g cũng không có biến thành một đoàn thịt giữa vẫn cứ duy trì phần ngoài hoàn chỉnh thế nhưng hợi heo nội tạng đã ở nổ tung bên trong triệt để nát b é t rồi này nhường nó trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu hồng chi thiếu nữ đem đ u ổ i phải cao cao về phía sau sau đó dùng lực đạp một cước trực tiếp đem hợi heo đạp vào tể bình tinh không dị tượng bên trong nàng tay nâng màu đỏ t h ắ m chen thánh chậm rãi nga xuống chén thánh chỉ là tích rơi một giọt phóng ánh đỏ đ ầ m giọt nước mưa không vào hợi heo trên người không tới chốc lát hợi heo sau lưng biên đỏ nó muốn kêu sợ hãi lên gì nhưng ngũ tạng lục phủ đều nát căn bả ngay ở này vô t h a n h vô tức trong lúc đó có điều mấy hơi thở hợi heo liền biến thành thuần túy màu máu v ă n g r ộ i trong đó có một con trong suốt heo nhỏ d â y rủa nghị chạy đến lại bị màu máu v ă n g r ộ i trong lúc đó xé nát sau đó hồng chi thiếu nữ cầm trong tay xích ly xoay một cái sản sinh lực hút kinh người đ ê m này dòng lũ hết mức hút xích ly trở nên nóng bỏng mặt ngoài không ngừng di động b ạ c khí hắn vươn tay trái ra trực tiếp q u á i kéo dài q u á i tiếp cận nửa giờ từ bên trong mỏ ra một viên ó n g ánh nhảy lên màu đỏ kết tinh bên trong còn lại nước không ở đỏ như máu biến đến mức dị thường trong suốt hồng chi thiếu nữ bay tới tề bình trước mặt ôm h không t nhường có n chủ n nhân miệng t m đem t h h thuần c n một hơi túy tâm, tâm, tâm chi kết tinh liền như vậy bày ra ở trước mặt chính mình t ề bình có chút tinh, mất ngủ nước bọt thấp giọng nói ta đương nhiên muốn chỉ là đánh đổi đây hồng chi thiếu nữ tiếng cười như trung bạn hắn sung sướng nói rằng muốn liền tốt đánh đổi chính là cái này nàng đem xích nước trong chén một cái uống làm sau đó trực tiếp hôn tề bình một chút độ cho hắn tề bình trận to hai mắt theo bản năng ớt này nước dường như quỳnh tương ngọc lộ lại mang theo lan thương ngọc nào g chờ hắn toàn bộ uống cạn hồng chi thiếu nữ cầm trong tay tâm chi kết tinh kín đáo đưa cho tề bình mặt đỏ bừng bừng nói cho ngươi nhớ tới ngươi lần trước hứa hẹn dứt lời hắn liền chậm rãi hư hóa biến mất không còn tăm hơi tề bình nắm này không ngừng đập tâm chi kết tinh đ ă n chiều tuy rằng nghĩ không do lắm nhưng hắm quyết định trực tiếp tiếp thu đưa tới cửa thực lực tại sao không lớn nguyện vọng của hắn trái cây đã biến v ì trường sinh quả lúc này lại dung hợp một viên quy tắc kết tinh trở nên dễ dàng rất hiểu chỉ là đem hai người tới gần liền sản sinh khổng lồ sức hấp dẫn tâm chi kết tinh trực tiếp bị trường sinh quả thực nước trừng dần dần hình thành nội h ạ c h một phần trái cây lớn lên tề bình cũng cảm giác được trái tim của chính mình đang kịch liệt nhảy lên phồn thịnh mạnh mẽ mỗi một thu được một cái quy tắc kết tinh đều sẽ để cho mình sản sinh chất phi dược ở uống vào thiếu nữ chính mồm cho ăn bản nguyên chi nước sau tề bình dĩ nhiên không thiếu có lương hắn nỗ lực khống chế chính mình không hướng về cuối cùng biến hóa đi tới trước hết hoàn thành bán thứ nguyên tiến hóa như vậy mới có thể thu được đến chỗ tốt lớn nhất không có cái gì nguyên nhân đặc thù chính là hắn ý nghĩ trong lòng hắn cảm thấy như vậy mới có thể thu được đến chỗ tốt lớn nhất nếu như c h a cứu kỹ c ả g thật giống đây là c h ạ m trổ ở linh hồn hắn bản năng ý nghĩ như thế hắn đem trường sinh quả thực ôm vào trong l ự c ở tinh không ngồi khoanh chân sau lưng thuần trắng cánh cửa ánh sáng vặt trượng chấn áp bán thứ nguyên làm t ề bình lần nữa mở hai con mắt thời điểm con mắt đã biến thành thuần trắng phóng thích tia sáng hắn tiến vào sáng thế trạng thái ta nói vách thủy tinh lẽ ra có thể lượng dồi dào cuồn quẫn không dứt lực lượng bản nguyên từ tệ bình thân thể tuôn ra tứ tán mà ra dường như một bức tư ơ i đẹp tranh thủy mặc những n à y lực lượng bản nguyên rất nhanh không vào thứ nguyên vách thủy tinh hiện thế tinh không dị tượng biến mất không còn thăm hơi thay vào đó một đoàn thuần quả cầu ánh sáng màu trắng cái kia họ đinh trường sinh giả cả kinh nói thứ nguyên hình chiếu với hiện thế đây là thứ nguyên thăng tiến làm sao có khả năng nào có người vẫn chưa hoàn toàn thành vì trường sinh người liền thăng tiến thứ nguyên này không phải sảng bậy à t ấ u chương song chương sáu trăm linh một không chọn vệ thể khương tri anh ánh mắt lo âu và nghĩ hoặc nàng không kìm lòng được nhỏ giọng nói ra bản thân lý giải như vậy thao tác chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a không phải hẳn là sáng lập trường sinh quả thực sau sử dụng đại công nghiệp hoặc là bản nguyên nhân quả lực lượng nhường thân thể linh hồn sản sinh p h i dược tiến tới hoàn thành ba người thống nhất đi tới năm tháng đá vị trí thời gian bí cảnh khắc họa dưới tên thật của chính mình a trường sinh giả mặc dù bị xưng vì trường sinh không cũng là bởi vì tên thật ở năm tháng đá bên trên a bọn họ đều không thể nào hiểu được càng không cách nào rõ ràng tại sao tề bình còn không chân chính trường sinh giả liền có thể nắm giữ sáng tạo loại thứ nguyên năng lực phải biết loại thứ nguyên hoàn toàn khác với bán thứ nguyên nó là chân thực thứ nguyên tuy rằng chỉ là a thứ nguyên nhưng không nghi ngờ chút nào là chân thực thứ nguyên dù sao phần lớn người đều là cuối cùng mới thu được trường sinh quả ai có thể nghĩ tới tệ bình còn không thực sự trở thành truyền kỳ đã nắm giữ trường sinh quả còn không phải phổ thông trường sinh quả là tâm cùng l y hợp lại tính tương trường sinh quả bán thứ nguyên bên trong tệ bình chính đang một chút đẩy mạnh thăng hoa hắn cho mày ngừng lại bán thứ nguyên thăng cấp thành loại thứ nguyên thay đổi lớn nhất chính là chân thực hóa từ nửa thật nửa giả tình trạng hóa thành nhất hoàn toàn thế giới chân thực muốn chân thực hóa trong đó lớn nhất khó khăn chính là hai trăm vạn quý tộc nếu như tệ bình không có này hai trăm vạn quý tộc cái t i ế thăng tiến đem dị thường tơ lụa nhưng hắn có này hai trăm vạn ôm có trí không dị nhân quyến tộc thăng tiến lên liền dị thường khó khăn hợi heo toàn bộ thân thể hồn dĩ nhiên không đủ trừ phi bỏ qua phần lớn người nhường bọn họ chuyển hóa thành kỳ cũng người bằng không không thể thăng tiến thành công t â binh sắc mặt rất khó nhìn nhường quyến tộc trở thành kỳ cũng người nhường bọn họ vãng sinh thần quốc t ị n h thổ như vậy là ở biến hướng giết người càng nghiêm trọng suy yếu chu nhân văn minh thực lực đây là hắn tuyệt đối không muốn làm còn có biện pháp gì t â binh nhanh chóng suy nghĩ tuy nói nhường phần lớn người vãng sinh thần quốc tịch thổ bọn họ cũng chưa chắc không muốn có thể như vậy đối với chu nhân văn minh đối với tệ bình chính mình kỳ thực đều không có gì hay nơi đem những này thật tín đồ toàn bộ chân thực hóa này đối với tệ bình tới nói mới là lợi ích sử dụng tốt nhất hắn sẽ nắm giữ bản gốc hết t h ể trường sinh giả quân lương có một cái văn minh làm sức lực diễn sinh ra nhân quả lực lượng tin tưởng sức mạnh sẽ nhường hắn đứng ở trường sinh đỉnh cao thậm chí có thể cùng sống mãi người tách một vật tay có lẽ ta có thể duy trì loại này không c h ọ n vẹn thăng tiến tư thái trước tiên hoàn thành lớn nguyên thiên thể cùng vách thủy tinh thăng tiến đem quyến tộc văn minh bảo lưu sau đó trực tiếp tiến hành thân thể cùng linh hồn thăng tiến lấy không trọn vẹn trường sinh giả tư thái chiến đấu tề bình nghĩ đến một cái không quá là biện pháp biện pháp hiện tại đế ma chính đang tàn phá nếu như hắn trước tiên tiến hành không c h ọ n vẹn thăng tiến khẳng định không thể ở năm tháng đã lưu danh nhưng tự thân sức chiến đấu tuyệt đối sẽ vững vàng đạt đến trường sinh sức chiến đấu thậm chí có thể nói ở trường sinh giả bên trong cũng thuộc về cực giả bán thứ nguyên bên trong tề bình mở mắt ra thả ra một đạo cực hàn ánh sáng trong nháy mắt bao trùm chu nhân sinh sống hết thẻ khu vực đem nơi đó tất cả đóng băng rơi vào vĩnh hàng ngủ say hắn lập tức chìm vào bán thứ nguyên lớn nguyên bên trong đem chính mình trưởng sinh quả đặt trung tâm chỉ này n h y mắt lớn nguyên cũng đã bắt đầu biến chất điên qu tê bình cung cấp tuyệt đối đầy đủ quá trình này phi thường hoàn mỹ hoàn thành toàn bộ lớn nguyên trở nên sán lạn như kim cương tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách hà o quang chỉ là bên trên có một khối lớn chỗ trống nhường lớn nguyên xem ra có thiếu hụt tê bình biết này đại không động chính là quyến tộc dị nhân hắn đã đem chu nhân sinh sống ba mươi tòa thành thị phong ấn chu người chu văn minh rơi vào trạng thái chết giả mới sẽ phản hồi đến lớn nguyên như vậy tê bình không có xoắn suýt nếu lớn nguyên đã thăng tiến hoàn tất cơ thể hắn lập tức xuất hiện ở nơi này linh hồn trở về vị trí cũ tiếp thu lớn nguyên một rửa hoàn thành vượt qua l ộ xác bảng vào đúng lúc này hiện thân thể của ngươi cùng linh hồn đều đạt đến trường sinh cấp độ ngươi bản thuộc tính phát sinh da biến hóa thần ba mươi lăm tinh ba mươi lăm mị ba mươi lăm t ề bình liếc mắt nhìn thấp giọng nói xem ra thuộc tính phát sinh đơn giản hóa đến trường sinh tầng thứ này cũng không cần quá mức xoắn suýt sức mạnh nào nhanh nhẹn n a y thuộc tính b ộ t phá chỉ là bắt đầu phải biết t ề bình ở vực sâu c h i giếng liền tích lũy lượng lớn lực lượng bản nguyên lúc này lại có chu diệt hợi heo sau siêu lượng bản nguyên vẹn vẹn là loại này gọi rửa liền để hắn thuộc tính chậm rãi tăng cao hãn tự thân có thể nhận biết chính mình biến hóa loại này tăng cao mãi cho đến hắn thuộc tính biến thành thần năm mươi tinh năm mươi mị ba đây là bán thứ nguyên không thể so sánh nghĩ loại thứ nguyên hoặc là nói á thứ nguyên nắm giữ vô tận không gian mở rộng năng lực trên lý thuyết nó thậm chí có thể diễn sinh ra một cái vũ trụ đương nhiên trên thực tế trường sinh giả sức mạnh của chính mình là có cực hạn diễn sinh ra một cái vũ trụ cũng không có khả năng lắm ở hoàn thành vách thủy tinh đặc hóa sau thầy bình khống chế bản nguyên đem sức mạnh mãnh liệt chuyển vào địa cầu nắm gác trăng sáng cùng hơn trăm ngôi sao đ ị ở hiện thế đô thị khu đã biến thành đại chiến tràng t ề bình vị trí cái kia một đoàn năng lượng màu đen cầu cao tốc xoay tròn làm người ta sợ hãi tàn phá đế mai nhóm đương nhiên chú ý đến nơi này biến hóa chỉ là mới vừa hợi heo chết thảm chúng nó không rõ, rõ nơi đó tình huống thật trong lúc nhất thời không dám tới gần tê bình vô cùng an toàn hoàn thành tự thân lột xác năng lượng màu đen cầu đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành hình người phong thần tuấn lãng tê bình a n mặc một thân vàng rực rỡ khôi g i á c xuất hiện ở trước mặt mọi người khương chi anh nhận biết ấ n dường như mặt trời nhỏ giống như khí tức cảm thụ cái kia quen thuộc linh năng tần suất cùng xa lạ vì thế không khỏi nói tê bình ngươi thật thăng tiến trường sinh giả tê bình gật g u hắn vừa nhìn về phía cái kia bốn vị t r ư ờ n g sinh giả một người trong đó rất giống đinh thần tâm rất có thể chính là đinh thần tâm phụ thân tê bình đối với bọn họ cũng gật u đó lấy liền hóa thành một vệt sáng theo không gian nhảy mắt xuất hiện ở đang điên cuồng phá nhanh tị dắn trước mặt tị thân rắn dài mấy ngàn mét tài giỏi mơ hồ có cao chót vót vậy phản xạ hạ quang răng lanh sắc bén mà khủng bố ai biết tề bình mới vừa xuất hiện liền đem hoàn cảnh chung quanh chuyển hóa trời sao vô ngẩn sâu thẳm vũ trụ tối t ă m đem nơi này hiện thực chớp mắt bao trùm hay sau đó chính là đột nhiên thu nhỏ lại rõ ràng ở hiện thế thân dài mấy ngàn mét tị rắn ở vùng sao trời này bên trong nhưng trở nên chỉ có dài mười mấy mét tị rắn cảnh giác nhìn một phía nó có chút không rõ tại sao hoàn cảnh đ ỗ n g nhiên biến hóa thành như vậy Đang lúc này, có một cái trên người cùng nó gần như người khổng lồ đ ố n g nhiên xuất hiện người khổng lồ này không đầu trong tay giơ một thanh dị xét loang lổ lời ư bữa q a y về nó chính là một trận điên cuồng chém bảo không hề vẻ đẹp cũng không hề tài nghệ nhưng chính là như vậy chém bảo nó một mực không tránh thoát không chỉ mỗi lần đều bị chém trúng hơn nữa đều là bị chém trúng cùng hai cái vị trí bụng bảy tấc nơi cùng gáy ba tấc nơi nơi này bảy tấc cùng ba tấc là hư chỉ tức rắn chi trái tim cùng gáy yếu đuối nơi nay nương tị rắn hầu như phát điên nó nhanh như chấp giật rắn trả nhưng đối phương mỗi lần một đòn tất trúng sau sẽ chấp mắt biến mất không còn t ă n hơi ở lần sau công kích trước nó căn bả Con mắt của nó nhìn chằm chằm bốn phía bắt đầu điên cuồng đi khắp rú tẩu không ngừng mà phụt lên cực hàn mập đ ầ u bắt đầu tính r i á n đoạn c h ú n g mục tiêu kẻ địch nhưng bất luận bao nhiêu lần cái này kẻ địch tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi không cách nào chân chính g i ế t chết hiện thế tệ bình trong tay nâng dơ to bằng lòng bàn tay tinh không quả cầu thủy tinh trong đó chính là giáp vàng người khổng lồ cùng tị rắn khoe miệng hắn hơi d ư ơ n g lên dường như bắt được con chuột sau chính đang không ngừng trêu đuổi lao yêu mới vừa lóe lên một cái rồi biến mất tinh không bao trùm tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý cái kêu bốn vị trưởng sinh giả cùng khương chi anh càng là đu hai tay khoa tay như vậy lớn tỵ rắn làm sao đột nhiên không gặp n g ư ờ i đem nó rời đi họ đinh trường sinh giả cũng nói rời đi không có tác dụng a đồ chơi kia còn về được ta xem ngươi cùng hồng chi thiếu nữ quan hệ không tệ nếu không lại hô hoàn hắn một lần giúp nhân loại chúng ta chấn áp này thái nạn tề bình đem thủy tinh cầu trong tay hướng lên trên ném đi n g ẫ nhiên lớn lên trực tiếp hẹn một mét xem cái k i a con rắn nhỏ ở trong này đây t h ỉ n hồng h chi thiếu nữ liền không cần nói t i thần pháp thân không phải là tùy tiện hình đặc biệt là nhường ti thần pháp thân ra tay là muốn trả giá khủng bố đánh đổi trong lòng hắn nghĩ cái kia vừa hôn một lát sau một vị không biết tên trường sinh giả hỏi này tị rắn hiện ở nơi nào cùng nó chiến đấu giáp vàng người khổng lồ là ai tê sâu binh cười cợt tị rắn bị ta nhốt vào ta loại thứ nguyên bên trong cho tới giáp vàng người khổng lồ cái kết lạc của ta trường sinh bị kỹ liền bất tiện tỉ mỉ tiết lộ nói chung tị rắn không cần các ngươi lo lắng Các ngươi i h một vị khác trường sinh giả nói hiện tại không phải ôn chuyện kết bạn thời điểm có cái gì các loại đẩy lùi cường địch sau lại nói chúng ta đi thôi bốn vị trường sinh giả rời đi cũng không có mang theo khương c h i anh nàng chỉ là c h u y ề n kỳ đi cùng đế ma chiến đấu đó là chịu chết khương c h i anh cũng không ở đây l ợ i lâu nàng đối với tề bình nói ta cũng trước tiên đi đối phó một ít ma vương quái vật chính ngươi cẩn thận không nên cậy mạnh tề bình bỗng nhiên ngăn cản nàng cười nói trước tiên chớ vội đi cánh tay của ngươi còn chưa tốt chờ ta mài d ế t tị rắn sau còn lại lực lượng bản nguyên bỏ ra một điểm liền có thể giúp ngươi khôi phục hoàn chỉnh hình thể khương c h i anh cảm kích n ở nụ cười vừa định nói giết chết tị rắn còn không biết tới khi nào liền xem cái k ê a quả cầu thủy tinh bên trong hình ảnh bỗng nhiên chấn động giáp vàng người khổng lồ bỗng nhiên từ biến đổi một mươi m ư ơ i biến trăm trực tiếp đem tị rắn loạn phủ chém thành hơn trăm t i ế t sau đó thiên hàng mặt trời mới mọc trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố nung nấu n ệ đập đồ đằng trụ cao lớn vững chãi xích sắt ào ào ào vang vọng đem phân cách thân rắn phân biệt buộc chặt ở trên cây cột hừng hực thiên hỏa rèn luyện có một đạo h ồ n muốn chạy trốn chỉ ngay bốn tiếng dị thú kêu to gào thét một con chim lớn cắn rơi h ồ n đầu một con rùa đen lôi đi đôi còn có nhất điều lòng cùng một con hổ phân nửa người trên cùng nửa người dưới, sau đó ngay ở nằm nay một dị tượng nhường khương chi anh cả người chấn động cảm thấy khó mà tin nổi tại sao có thể có loại này kỳ dị rèn luyện tràng tồn tại hoặc là nói vật này làm sao như vậy rất giống con n ệ n trong cánh cửa rèn luyện tràng chỉ là con n ệ n trong cánh cửa rèn luyện tràng là dùng để luyện hóa truyền kỳ bảo vật theo một ý nghĩa nào đó xem tề bình cái này rèn luyện tràng càng mạnh mẽ hơn nàng rất muốn hỏi một câu nhưng lại cảm thấy đây nhất định liên quan đến tề bình bí mật do xét trường sinh giả bí mật coi như là người quen thuộc cũng là rất lớn m ạ n phạm tề bình tự hồ tìm hiểu được khương chi anh tâm tư cười nói ta không như bình thường trường sinh giả ta đã nắm giữ nhiều quy tắc kết tinh trong đó có đ nhân duyên tế hội sáng tạo ra như vậy một cái có thể nói kỳ tích rèn luyện chàng cũng ở thứ nguyên thăng tiến sau rèn luyện chàng cũng được biến hóa chỉ thấy cái kia rèn luyện chàng một cái đồ đằng trụ bên trên một tiết tị thịt rắn thân đã bị nung nấu thành thuần túy bản nguyên từng tiêu một khói đen bị chóc ra tụ tập ở trung ương đó là một vụ sâu không thấy đáy đông đúc đen dịch thề bình đối với khương c h i anh nói đã nung nấu tốt những này liền cho ngươi đoàn kia bản nguyên chất lỏng trực tiếp từ quả cầu thủy tinh bên trong phá ra rơi vào khương tri anh cụ tay vị trí khương tri anh cảm giác cụ tay hơn ngứa ước nhẹp ngay sau đó là lượng lớn sức mạnh tuân vào thân thể cùng s dường như nước biển chảy ngược như thế đưa nàng vốn cũng không lớn bán thứ nguyên l ấ p kín cánh tay nàng nơi trong nháy mắt sinh trưởng ra một cái ướt nhẹp tân thủ cánh tay hoạt động một chút cùng nguyên trang hầu như không hay này tề bình ngươi cho ta thực sự là quá nhiều những n à y lực lượng bản nguyên bù đắp được ta hơn trăm năm khổ tu tề bình h i ề n lành nợ nụ cười ngươi giúp đỡ trợ qua ta không chỉ một lần hiện tại ta không giống nhau nhiều giúp ngươi chút thì lại làm sao chúng ta vốn là trí hướng tương đồng đồng minh người không phải sao các loại trục xuất giết chết những quái vật này sau khi ta muốn xin trở thành mới tuần d u ệ sứ cùng ngươi một đạo hoàn toàn thay đổi đô thị khu tất cả Khương chi anh nghe trong nháy mắt cảm thấy tương lai hoàn toàn sáng rực nàng vốn là đối với tề bình không ở lại đô thị khu trợ giúp chính mình một lòng tăng cao thực lực rất có phê bình kín đáo lúc này túi l ầ u nói vẫn là ngươi càng nhìn xa trông rộng ta loại này người bình thường căn bản không thể lý giải thiên tài tầm nhìn cùng tư duy ngươi khi đó không đến giúp ta ta còn tưởng rằng ngươi đang trốn tránh đây t ề b ì n h cười nói đều là chuyện của quá khứ đừng để ý những n à y lực lượng bản nguyên đều là trải qua ta rèn luyện tinh khiết sức mạnh ngươi có thể phong ấn lên chậm rãi tiêu hóa ta chờ mong ngươi sớm ngày tiến thêm một bước sức mạnh của bản thân càng lớn mới càng dễ dàng thay đổi thế giới này thấu chương sáu trăm linh hai khác một khả năng khương chi anh có chút cảm động nàng dùng sức gật gù sau đó xoay người rời đi ma vật còn ở tàn phá nàng muốn làm hết sức tiêu diệt một ít q u á i vật tê bình nhìn đỉnh đầu đảo ngược treo cao vĩnh hằng chiến trường hình ảnh vĩnh hằng người hy la đặt tình huống không thể lạc quan vị này vĩ đại vĩnh hằng người bị thần long con chuột dần hổ ba cái ngang hàng vĩnh hằng người đế ma cho rằng bóng cao su như thế qua lại đá tuy rằng có thể thấy được hy la đặt mở ra kết giới nhưng này vẫn có chút thê thảm cho tới đi vào chợ g ú t hơn mười vị nhân loại trường sinh giả càng căn bản vô lực tham dự vĩnh hằng người cùng thượng đế ma chiến đấu chỉ có thể vây công cái khác đến m à cho tới hiện thế bên này hợi heo đã bị ti thần pháp thân hồng chi thiếu nữ một cái tắt chụp thành thịt vụn một con khác cũng bị không trọn vẹn trường sinh giả t ề bình cho giết còn sót lại hai con chính đang tàn phá trong đó một con xấu như bị mười mấy vị trường sinh giả q u ò n đầu da dày thịt béo gánh vác được một con khác thân khỉ dị thường thông tuệ linh hoạt lúc lớn lúc nhỏ xuất quỷ nhập thần điên cuồng phá hoại sau khi căn bản không có trường sinh giả có thể tóm lại nó t ề bình quanh chân lơ lửng trên không trực tiếp biến mất ở nơi này thay vào đó chính là tối đen như mực xoay trọn hình cầu hạt chân thân tiến vào chính mình thứ nguyên sắp sửa nguyên một phần chân hình hiện ra thay thế được chính mình ở chỗ này tồn tại t ề bình chân thân xuất hiện ở đồ đằng trụ rèn luyện tràng hắn trôi nổi ở trung tâm cái tiên một vung thuần túy đen kịt tối năng lượng bên trên đem đúc nghị t h á i kết tinh triệu hắn o tới tay bên trong toàn lực tôi thúc theo kết tinh nhanh chóng xoay tròn n ắ n gắt g bên trong linh họa trực tiếp dâng trào luyện hóa nhanh chóng tăng nhanh như vậy luyện hóa tốc độ không biết bao nhiêu trường sinh giả sẽ không ngừng hâm mộ nhưng tệ bình vẫn còn có chút không biết đủ thiếu hụt đèn tính tương kết tinh a bằng không ta luyện hóa tốc độ sẽ tăng nhanh gấp bốn năm lần chất lượng còn có thể càng cao hơn nói đến ở này sau khi ta nhất định phải lại đi một lần quy tắc chi b i ể n hình chiếu trọng điểm quan sát một viên đèn tính tương quy tắc kết tinh tị rắn thân thể bị đồ đàng trụ không ngừng mà hòa tan rèn luyện thỉnh thoảng có khói đen tung bay nghỉ lại ở đồ đàng trụ lên bốn thánh thú cũng thời điểm thỉnh thoảng p h u n ra một đoàn đoàn khói đen những n à y khói đen ở tể bình dưới sự dẫn đường đều tràn vào hắn dưới thân cái k i a bông đen kịt trong giếng sâu thẳm không thấy đáy từng luồng từng luồng như kim cương giống như sán lạ như dầu mỡ giống như trán chân bản nguyên chất lỏng bồng bồng bênh đến tể bình, bình dẫn dắt này từng luồng từng luồng lực lượng bản nguyên mở ra đi về chính mình thứ đ ê m này cố tinh túy sức mạnh chậm r ã i hòa vào quy tắc bản nguyên tầng lớn mạnh tự thân thứ nguyên gốc gác rất lâu tề bình rốt cục đ ê m này cố lực lượng bản nguyên thu sạch nạp tiến vào chính mình thứ nguyên quy tắc tầng nhưng hắn cũng không hài lòng nữ mày nói còn chưa đủ bây giờ có được nhiều nhất cũng là đủ bảy tám trăm l i n người hoàn thành chân thực hóa ta còn muốn giết một con nữa tốt nhất là hai con đến ma hiện thế tề bình mở hai mắt ra hai con mắt đồng thời lập lòe h n g mang nhìn chằm chằm bị trưởng sinh giả nhóm vây công xấu như song ư ơ n g xem như là kỳ phùng đệ thủ xấu như tuy rằng bị áp chế nhưng nghĩ trong thời gian ngắn giết chết vẫn là rất khó những n à y trường sinh giả thủ đoạn cũng không nhiều c h ỉ ít không có tể bình thủ đoạn nhiều dù sao rất nhiều trường sinh giả liên loại thứ nguyên thứ này đều vẫn không có coi như có cũng phi thường đơn sơ bọn họ đại đa số thật vất vả thực hiện tự mình sinh mệnh cấp độ tăng lên không thể chờ đợi được nữa đem tên thật chạm chỗ ở năm tháng đá bên trên như tể bình loại này còn không có ở năm tháng đá trên có khắc ấn tên thật cũng đã nắm giữ dị thường hoàn thành thứ nguyên người là phi thường hiếm thấy thậm chí có thể nói gần như không tồn tại không nói cái khác liên hắn cái kia bên bắc như hệ hàng tinh như thế địa cầu hệ còn có có thể so với trường sinh trí bảo địa cầu n ắ n gắt g cùng trăng sáng liền đủ để khiến hết thể trường sinh giả ước ao đố kỵ tề bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện ở bị mọi người vây công xấu đầu châu đình uy phong lẫm liệt đứng ở đây đại ma vật một con sừng bên trên cao giọng nói hết thể mọi người lui về phía sau con xúc sinh này ta tới thu thập các người đi truy sát cái k i a rào hoạt thân khỉ sự công kích của ta uy lực rất lớn chớ bị nộ thương rồi hắn một tay đẻ ở xấu như rác sán lạn tinh không như chất lỏng giống như từ rác nhọn bắt đầu bao trùm chỉ mấy hơi thở công phu liền đem toàn bộ quay đầu bao trùm xấu như điên cuồng à o thét dãy ruộn nhảy lên xung kích nhưng nắm tề bình không có biện pháp chút nào. chúng trường sinh giả đối với t ề bình rất xa lạ đối với chiêu thức của hắn càng cảm giác xa lạ đến không thể nào hiểu được cái tên này là ai làm sao như thế cuồng hắn linh áp thật mạnh dường như một viên mặt trời nhỏ làm sao chưa từng nghe nói lẽ nào là hy la đạt đại nhân hậu chiêu đinh chính lúc này đứng ra đối với nghi hoặc trường sinh giả nhóm giải thích hắn là mới vừa thăng tiến trường sinh giả cùng chúng ta loại này lao lực thiên tân vạn khổ đánh vỡ đầu mới xâm nhập trường sinh giả không giống đây là một vị thiên tài thực lực mạnh mẽ hắn nên giết chết tỷ rắn nói đinh chính ngẩng đầu lên đối với tệ bình hô lớn nói có đúng hay không tê ị rắn đúng không đã bình a vị cùng đinh chính đinh tận mắt đến mắt tệ b hàng phục sinh rắn trường sinh giả, người giả, tị không á c cũng k h ai i dám t nói tưởng. Tệ bình không n gì hắn hét lớn một tiếng lưu động tinh không đống nhiên ra tốc nhanh chóng đem x ấ u n ư u bao trùm sau đó đột nhiên c ố động trực tiếp biến thành một viên sán lạn quả cầu thủy tinh trong đó chính là óng ánh tinh không vũ trụ x ấ u n ư u chính nghi ngờ không thôi nhìn một phía nhưng không chờ bao lâu liền xuất hiện một cái không đầu giáp vàng người khổng lồ dơ dỉ xét loang lổ l ư i búa cùng chém giáp vàng người khổng lồ một đòn tức diện một lát sau lại xuất hiện lần nữa tê bình rơi xuống đất đối với chúng trường sinh giả khẽ mỉm cười đặc biệt đối với trong đám người phạm trường bân gật gật đầu sau đó đối với đinh chính nói đến đã may mắn giết chết tị rắn xấu như liền giao cho ta tốt các ngươi không cần lo lắng cái khác trường sinh giả đều hít vào một ngụm khí lạnh phạm trường bân càng là biểu tình phức tạp tuy rằng bọn họ những n à y ở lại hiện thế trường sinh giả đại đa số thực lực không đủ dù sao thực lực mạnh đều nhảy vào vĩnh hằng chiến trường trợ quyền nhưng coi như là thực lực mạnh nhất mấy vị trường sinh giả cũng không có tệ bình như thế cử trọng n ư ợ c k i n h cử trọng nhược k i n h bắt được đến ma còn có thể chậm rãi giết chết lại nhìn bầu trời một chút lên vĩnh hằng chiến trường hình chiếu bọn họ còn ở cùng đế ma nhóm á t chiến tuy rằng chiếm cư ưu thế nhưng vẫn không có đánh giết một con nhìn như vậy đến tệ bình thực sự là quá mạnh mẽ phạm trường bân trong lòng đang gieo họ đây chính là vận mệnh con trai à? đây chính là người có đại khí vận à? ánh mắt của ta thật không tệ liếc mắt là đã nhìn ra thời đại này nhân vật chính chỉ là đây cũng quá mạnh vừa thành một thành vị t r ư ở n g sinh người liền mạnh hơn ta quá nhiều quá nhiều vận mệnh làm sao như vậy yêu c h ủ hắn trong lòng tuy rằng không ngừng mà hò hét nhưng phạm trường b â n hay là muốn nỗ lực thu thập s o n g tâm tình của chính mình hắn đi tới t ề bình trước người nỗ lực duy trì bình tĩnh t ề bình n g ư y i biểu hiện rất tốt thực lực tiến bộ làm ta khiếp sợ t ề bình đối với sức chiến đấu của mình cũng không có đặc biệt mạnh khái niệm nhưng hắn so sánh cảm giác được cái khắc trường sinh giả thực lực tự hồ có hơi yếu đi liền ngay cả đã từng cao cao không thể với tới cường đại như trăng sáng phạm trường b â n bây giờ dưới cái nhìn của hắn tự hồ cũng chỉ đến như thế đương nhiên phạm trường vân đối với chính mình còn không không sai mặc dù mình trở nên mạnh mẽ nhưng không thể làm ra tiểu nhân đắc trí hành vi hắn cười đối với phạm trường b â n hơi cúi đầu hết thảy đều nhờ có ngài qua chăm sóc cùng chỉ đạo một câu nói này nhường phạm trường b â n tâm tình thư sướng càng làm cho phạm trường b â n thành cái khắc trường sinh giả trong mắt người tâm phúc ở mọi người cùng tề bình hàn huyên b à i câu tề bình liền sau khi rời đi bọn họ vây quanh phạm trường b â n hướng về phạm trường b â n hỏi thăm tề bình qua lại mọi người khen tặng cùng ước ao nhường phạm trường b â n đều có chút đắc ý lên thân v ị trường sinh người phạm trường vân thường thường bị người khác khen tặng thế nhưng trường sinh giả khen tặng đây chính là hắn chưa bao giờ có trải qua có điều hiện tại dù sao cũng là thời chiến mọi người rất nhanh bắt đầu lần theo thân khỉ tung tích Cái này, quái vật thập phần thông lớn, nhỏ, còn, chả, này v ậ tệ t bình n không minh cùng h rào thể thì không thêm đầu tư lớn một lần xuất hiện hai cái không đầu giáp vàng người khổng lồ không gián đoạn t h ả m kích Xấu nặng h ư tuy m nề h xiềng xích lâm thanh nhâm vang lên hiện ra lạnh lẽo kim loại màu sắc xiềng xích từ hư không xuất hiện đem khối thịt kéo đi cảnh tượng chớp mắt biến hóa đi tới mặt trời bên trên rèn lửa tràng thanh long bạch h ổ chu tước huyền vũ bốn thánh thú sớm liền chờ đợi ở đây chúng nó rất là xe nhẹ chạy đường quen trực tiếp đem s ấ u g như hồn tách rời từng người tiêu hóa quá trình này không cần tỉ mỉ tự thuật chờ tề bình đem toàn bộ luyện hóa sau hắn biểu tình rất cao hứng rất tốt xấu như quân lương c h i phong vượt xa mong muốn ta bây giờ có được quân lương đã hoàn toàn đầy đủ đem hai trăm vạn quyến tộc chân thực hóa chỉ là c h í n h ta luyện hóa phân giải đến ma đến cùng vẫn là không bằng hồng c r i thiếu nữ không chỉ chuyển hóa tỷ lệ thấp rất nhiều càng không có thu được hoàn chỉnh quy tắc kết tinh chỉ là thu được mấy trăm quy tắc sợi tơ tê bình k ẽ nhũ mày nhưng cũng không thể làm gì dù sao hồng chi thiếu nữ chính là ti thần pháp thân từ vị cách lên nói hắn cùng vĩnh hằng người tương tự nhưng bởi vì có thể điều động ti thần sức mạnh của bản thân pháp thân so với vĩnh hằng người mạnh hơn một ít hồng chi thiếu nữ có thể rèn luyện ra hoàn chỉnh kết tinh nhưng mình liền rất khó khăn nghĩ rõ ràng những n à y tề bình cũng không lại xoắn suýt hắn đem mới vừa thu được lượng lớn lực lượng bản nguyên phong phú tiến vào chính mình thứ nguyên quy tắc tầng nơi sâu xa sau đó xuất hiện ở tinh chu người ba mươi bang quốc lúc này toàn bộ rơi vào đóng băng bên trong tề bình mỉm cười nhìn nơi này bắt đầu cùng thứ nguyên lớn nguyên câu thông q u ầ n q u ầ n không dứt lực lượng bản nguyên hóa thành gió xuân trực tiếp thổi qua mảnh này đóng băng thế giới băng tuyết tan dã bên trong người cũng biến thành giường như ảo ảnh trong mơ lơ lửng không cố định bởi vì toàn bộ thứ nguyên đã lên cấp chưa hoàn thành lên cấp chân thực hóa nhân loại chỉ có thể như bọn biển giống như chậm rãi tiêu tan t ề bình đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy gió xuân bên trong mang theo từng tia một lực lượng bản nguyên ở t ề bình hơi thao giới cân đối chuyển vào mọi người trong cơ thể trợ giúp bọn họ lần nữa đắp nạn chân thực thân thể vững chắc linh hồn quá trình này dài đằng đắng dài lâu đến ngoại giới chiến đấu đã kết thúc tệ bình đều chưa từng xuất hiện trong lòng hơi lo lắng có điều nàng tin tưởng t ề bình thực lực sớm muộn đều sẽ trở về hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là đô thị khu trùng kiến toàn bộ đô thị khu bị đập nát nàng làm h ư n g dương thị tổng tham h ư u trưởng nhất định phải dẫn dắt h ư n g dương thị cư dân trùng kiến quê hương ở t ề bình thứ nguyên bên trong gió xuân giải đông nhân loại hành động vẫn còn tiếp tục hắn mới vừa hoàn thành cuối cùng một tòa thành thị tan giã giải đông nhìn thành thị lần nữa khôi phục sinh cơ t ề bình lau một cái mồ hôi chán vui mừng cười rốt cục toàn bộ hoàn thành hai trăm vạn thật tín đồ tất cả lên cấp hoàn thành chân thực hóa chẳng những có thể ở ta thứ nguyên nội sinh tồn thậm chí đều có thể tiến vào hiện thế có điều hiện tại cũng không có cần thiết nhường bọn họ tiến vào hiện thế an ổn ở cái này thứ nguyên địa cầu sinh hoạt không phải càng tốt sao hoàn thành tất cả những thứ này sau tệ bình đang chuẩn bị trở về hiện thế thời điểm trước mặt bỗng nhiên bắn ra hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài thành t i ể u trường sinh giả nắm giữ hoàn chỉnh loại thứ nguyên hơn nữa không có ở năm tháng đã khắc xuống tên của chính mình ngài hiện tại đã có thể hiểu rõ hệ thống tất cả bí mật tin tức chính đang truyền bên trong tệ bình cảm giác mình bỗng nhiên dường như nhảy ra mặt nước cá dường như ba triệu đột nhiên tiến vào bốn triệu thậm chí tầm thứ càng cao hơn như thế rắc rối phức tạp tin tức truyền trong nháy mắt này hắn phạm phất nhìn thấy vô cùng vô tận chính mình đen kịt một màu không có bất kỳ ánh sáng mãi đến tận trước mặt cửa mở ra ánh sáng chiếu rọi tề bình mới nhìn thấy tất cả nơi này là nơi nào tanh cửi lồng chim b ù câu tất cả điểm ban đầu tề bình cảm giác có chút mê man hắn nhìn thấy một chính mình khác mới vừa dùng cái thìa đập về phía ma k h á c cái này chẳng lẽ là chiếu lại chính mình qua lại trải qua nhưng cảm giác không chỉ như vậy các loại chi tiết đều không giống nhau chính mình một đường c h â m mặc tựa hồ bị dọa sợ như thế tuy rằng cuối cùng bị lư lão sư từ ngục giam giải quyết nhưng mình cũng không biết tạn phả văn tự căn bản là không có cách đứng phó sắp mà đến cuộc thi càng khỏi nói tìm tới khổng tức một nhà phát hiện chứng cứ chứng minh chính mình thoát hiết ở đây tệ bình cuối cùng không có thông qua cuộc thi trực tiếp bị đưa vào xuống mỏ bên trong thành đông đảo không hề tương lai mỏ đổ một thành viên hắn cũng hoài nghi trần lộ nhưng không có bất kỳ chứng c ứ nào thậm chí cuối cùng trần lộ còn vì hắn tiến đưa khóc than thở khóc lóc nhường tệ bình đều hoài nghi mình suy đoán đúng hay sai ở cái kia sau khi chính là tàn khốc lấy quặng sinh hoạt gian nan cầu sinh rèn luyện thân thể cướp giật đồ ăn, cuối cùng tệ bình thành đám kêu mỏ đồ đầu lĩnh cũng bắt đầu chế tác bạo động hắn chậm rãi cùng phân công quản lý khu mỏ quản công nhân viên câu kết thông qua không ngừng hối lộ được tình báo cuối cùng ở xuyên qua năm thứ m ộ ư ơ i đang nghe nói độ châu thị rơi và o hỗn loạn thời khắc hắn bắt đầu bạo động cũng thành công thoát đi nghi thức lớn qua chín năm tập đoàn vẫn tồn tại nhưng cách cục đã rất là chuyển biến trần lộ leo lên vũ đài lịch sử dĩ nhiên dùng m ộ ư ơ i năm thời gian trở thành phó bộ trưởng tập đoàn cao tầng nơi này tệ bình thì lại nhân duyên tế hội gia nhập phản tập đoàn tổ chức lần nữa kết bạn anh tỉnh lẫm cũng bởi vậy thu được anh tỉnh lẫm bi chuyển trở thành trên thực tế đệ tử ở lâm lỗi dư Tệ b ở này sau khi pháp thân phận, cũng bắt lại qua n một đó hám h n mươi n g Thấu h năm tề bình làm nảy sinh thế lực còn xuất lại không ngừng sinh động cũng dần dần trở thành thế lực dưới đất thủ lĩnh đem nảy sinh đổi thành tàn lửa cùng anh tỉnh lâm trở thành tình nhân trân lộ, bộ bộ lộ trở thành sự thực lên ma nhân đương nhiên chính nàng cũng không rõ ràng ma nhân cái này khái niệm nói chung nàng thu được sức mạnh cũng thu được nhảy ra khu năm mươi mốt khả năng hai mươi năm một cái l u n hồi lại là một lần tàn khốc khu năm mươi mốt nghi thức lớn ở trận này nghi thức bên trong Tề đô thị khu đã rớt nát ở mười mấy năm trước đế ma náo loạn bên trong toàn bộ đô thị khu đều bị đập nát vị cuối cùng lĩnh hằng người hy la đặt càng bị bách liều mình phong ấn vĩnh hằng bên trong chiến trường đế ma nhưng bốn con tập kích đô thị khu đế ma còn sống cùng hiện tại trường sinh hội nghị đối lập điều ế này hiển nhiên gây nên từ công tử các loại một đám tài phiệt hứng thú bọn họ cảm thấy trần lộ đầu cơ kiếm lợi cho tới tệ bình cũng không có gây nên đặc biệt chú ý từ công tử trực tiếp đem tệ bình sắp xếp chính mình dưới trướng công tử gần thị bên trong liền không còn quan tâm lại qua một mươi năm tề bình gian nan ở từ công tử dưới trướng tìm lối thoát cuối cùng mang theo t à i phiệt nhóm lượng lớn phạm tội tư liệu trốn tránh nhờ và c h i anh giao phái khương c h i anh nhân này một lần được tuyển hưng dương thị tổng tham h ư u trưởng bắt đầu biến cách tề bình nhìn từng cảnh tượng ấy trong lòng không khỏi sản sinh một tia cảm giác kỳ quái nếu như không có hệ thống có lẽ thật sẽ biến thành loại này hướng đi chỉ là mình đã là trường sinh giả tại sao không thể từ này dài lâu ảo cảnh bên trong thoát ly cố sự nhưng đang tiếp tục t à i phiệt nhóm bắt đầu phá kích vừa mới bắt đầu khương tri Chi anh chiếm cứ so sánh ưu thế lớn nhưng theo sau chuyện đã xảy ra n h ư n g tất cả trở nên không thể cứu vãn hiện tại là thời chiến trong nháy a mắt hắn đem tất cả liên hệ tới xuyên lên không khỏi hát lớn nguyên lai là như vậy ma nhân trấn lộ tài phiệt hết thảy đều là đã sớm an bài song nhự kế cho dù lại bi thương sinh hoạt nhưng muốn tiếp tục tề bình trở về đô thị khu sau là mới lên cấp truyền kỳ hắn có thể công khai hoạt động cho dù là từ thiệt cũng không thể bắt hắn như thế nào dù sao hắn trở thành truyền kỳ m ộ t khắc liền thành giai tầng thống trị một phần chịu đến truyền kỳ pháp bảo hộ trở lại đô thị khu tề bình thâm nhập trốn tránh mỗi ngày trừ đi trường sinh thư viện những thời gian khác liền c h ạ c h ở trong nhà mãi đến tận bị dấu hiệu đến tiền tuyến phục dịch hắn mới đi ra từ thiệt nhưng nghĩ âm chết hắn đặc biệt là từ công tử nhìn chân lộ thành đại vu tế tề bình thành truyền kỳ hắn vẫn chỉ là cái tông đồ trong lòng càng là phẫn nộ nhưng này không thể thay đổi cái gì từ công tử mấy lần hãm hại đều bị tề bình hiểm chi lại hiểm tránh ra tề bình ở trên chiến trường càng đánh càng dũng ba năm qua không chỉ bình an trở về còn được trường sinh giả đình chính thưởng thức thành từ phiệt cũng không tiếp tục khả năng động nhân vật ở này sau khi tề bình phục khắc hương chi anh con đường cuối cùng thành công tiêu diệt từ phiệt l a n g chỉ sử tử từ công tử hoàn thành chính mình báo thủ hãn một đường hát vang tiến mạnh dùng thời gian ba mươi năm hoàn thành đô thị khu đại b i ế n cách thành t ự u trường sinh liên tiếp đẩy lùi đế quốc xâm lấn cũng ở răng ngươi đều chiến dịch bên trong gian nan giết chết đế ma t ị g i n t ị g i n hồn chạy trốn thành là nhân loại đại anh hùng vào lúc này đã từng kẻ thủ đã thành nhân ma trần lộ chủ động cùng tề bình liên hệ muốn cùng tề bình liên thủ d i ệ t đ ế ma tề bình nửa tin nửa ngờ không ngừng thăm dò trần lộ cùng với những cái khác trường sinh giả thương nghị bất ngờ phát hiện trần lộ cung cấp tin tức khá là chân thực hữu hiệu bọn họ cuối cùng quyết định đánh cược một lần ở xuân thu hồ phục kích hợi heo xấu n ư u cùng thân khỉ trận chiến này đánh đất trời tối tăm đại địa vỡ tan không gian x é rách cuối cùng hợi heo cùng xấu n ư u bị giết thân khỉ bị thương chạy trốn trần lộ lúc này cũng lộ ra kế hoạch nàng dường như năm đó phong ấn lao miêu sở cổ đạn dục như thế đem hợi heo cùng xấu như thân thể cùng hồn cũng đồng thời nắm giữ tị rắ h ờ i heo cùng xấu như ba người sức mạnh nguyên lai、like、ở t ề bình giết chết đế ma t ị rắn sau trần lộ liền gan dạ tự xưng muốn phụng dưỡng t ị rắn trong bóng tối đột kích ngược lấy tự thân vì la biết đỉnh phong ấn cũng luyện hóa t ị rắn hồn nay một lần quả nhiên như nàng dự liệu làm cho nàng vượt qua nhân ma hạn mức tối đa thành chân chân chính chính có thể so với đế ma tồn tại mà không phải chỉ có tương tự trường sinh giả thân thể thực lực kỳ thực chỉ là đế ma thể s ắ c lốp xe dự bị công cụ nàng có thể thành công còn muốn nhờ có nàng trên người chịu đại khí vận báo thù con gái nắm giữ khó mà tin nổi báo thù giết ngược lại chi có thể bởi vì nắm giữ ta tất báo thù loại này đáng sợ nàng lộ một mới có thể đ ư vừa t như như ra o n g g trận h nhất liền thể hiện rồi kiêu hùng phong độ ngược lại truy sát mới vừa người hợp tác dựa vào báo thù con gái đặc thù cửa năng tại chỗ nhường ba vị t r ư ờ n g sinh giả rơi vào luân hồi tề bình càng bị nàng truy sát ác nhất một cái tề bình vào đúng lúc này bạo loại chạy trốn trực tiếp chạy trốn mộng cảnh lạc đường nơi này là một mảnh lạc đường chân thực cùng hư huyễn đăng r ệ t cho dù là trần lộ cũng không tìm được tề bình bị ép xông vào mộng cảnh lạc đường tề bình xảo nộ hi la đ ạ t con gái a nhị tây á a nhị tây á từ khi phụ thân hi la đ ạ t l i ệ u mình phong ấ n ba vị thượng đế ma hậu liền không người u ả n nàng ngược lại phụ thân hi la đ ạ t là vĩnh hằng người sớm muộn đều sẽ trở về nàng nhân cơ hội xông vào mộng cảnh l ạ đường ở này kỳ quái lạ lùng thế giới bắt đầu mạo hiểm rất khéo đụng tới tề bình hơn nữa bị tề bình cứu tề bình cũng từ a nhĩ tây á nơi đó thu được rất nhiều bí mật bất chuyển vì hắn tích lũy rất lớn gốc gác ở ngộng cảnh lạc đường cái kia chân thực cùng giả tạo đan sen thế giới hai người kết bạn mạo hiểm dòng d ã m ộ ư ơ i năm tề bình vì chính mình chế tạo một cái thần kỳ bảo vật trí tuệ mũ miệng xem tới đây tề bình đang chiêu đây là thế giới tuyến k i ể m chế vẫn là nói từng cảnh tượng ấy vẫn cứ đang tiếp tục tề bình dùng tiếp cận thời gian năm mươi năm tập hợp bốn nguyên chín lẫn nhau cộng m ộ ư ơ i ba viên quy tắc kết tình cuối cùng luyện thành một cái cường đại dị thường trí bảo ánh sáng trí tuệ món trí bảo này rõ ràng chỉ là trường sinh cấp bảo vật nhưng cũng nắm giữ không kém chút nào vĩnh hằng trí bảo sức mạnh tề bình nhờ vào chính mình vì chính mình khai phá cái này ngoại q u o i tu hành nhật tiến vào ngàn dặm rất nhanh liền thăng tiến vĩnh hằng người cũng đem ánh sáng trí tuệ cũng thăng cấp thành vĩnh hằng ánh sáng trí tuệ thăng tiến vĩnh hằng người một đoạn này có chút không hiểu lắm tựa hồ là chiều không gian nhảy vọn từ ba triệu thăng tiến đến bốn triệu c h ỉ ít ta hiện tại khó có thể lý giải được chính đang quan sát tề bình thầm nghĩ đến đến một bước này tề bình mới từ mộng cảnh lạc đường bên trong trở về nhưng lúc này hắn phát hiện nhân ma trần lộ đã thành công thống nhất ma nhân cùng nhân loại bình thường đồng thời thăng cấp thành vĩnh hằng nhân ma một lần thống trị toàn bộ án phạ tinh cầu chính mình một người rất khó đánh bại nàng bởi vì nàng nắm giữ toàn bộ tinh cầu tài nguyên tề bình không có n h u ộ c trí một mặt hắn bồi dưỡng thế lực của chính mình thẩm thấu trong đó mặt khác nghĩ biện pháp cứu vớt cách bên trong so với cùng hy la đạt hai vị vĩnh hằng người cho đến cái khác vĩnh hằng người toàn bộ biến mất không còn t ă m hơi tề bình đi tìm qua bọn họ những n à y vĩnh hằng người tiến vào hư giới sau liền vĩnh viên biến mất rồi hư giới quá mức nguy hiểm tề bình không dự định mạo hiểm lại qua dòng dã năm mươi năm tề bình đem cách bên trong so với giải phóng tìm tới hy la đạt chuyển thế thân ba vị vĩnh hằng người tụ hội thêm vào đã sớm thẩm thấu hạt cắt đồng thời xuất động đem trần lộ thống trị triệt để l ậ tung tề bình tự mình đem trần lộ phong ấn tại cách bên trong so với đã từng bị phong ấn mẫu hiệu cánh cửa trước sau đó là lấy vĩnh hằng người thân phận một lần nữa chỉnh lý thế giới thanh trừ ma nhân cải cách hạn phạ tinh chế độ dùng ba mươi năm dòng d ã một đời người thời gian cuối cùng đem toàn bộ tinh cầu bình định nhân loại văn minh bắt đầu tươi tốt phát triển thế nhưng t i ế t vui trong tàn lại qua mấy chục năm nhân loại bắt đầu từ từ thăm dò cùng chiếm lĩnh hệ hàng tinh thời điểm phát hiện bọn họ lại bị nhốt tại hệ hàng tinh bên trong đây là một c h ủ loại như hố đen tầm nhìn kết、cấu. bị quan ở tê r o n g đ bình căn bọn họ thế mới biết nguyên lai biên giới chính là hư giới ở sau khi gần một trăm linh năm nhân loại nghị hết tất cả biện pháp đều không thể chạy trốn tê bình thì lại thử nghiệm cùng ti thần pháp thân nhóm cầu thong làm hết sức thu được tình báo thậm chí cùng trần lộ bắt tay giảng hòa cộng đồng ứng đối này không biết kẻ địch đáng sợ Cuối cùng trong ậ n phản đến, sán lạn tinh vân, thế thẩm t đỏ ắ n vàng làm đăng lệ, trung tâm là đen ngỏ mảnh, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở án tinh phía trên. g vậy làm là lệch, tâm một đột phạ xuất t r ở phía hố đen đông nhiên lấp l o a ánh sáng từng cái từng cái vỏ trứng t r ạ n g màu xanh ra trời phi hành vật lấy chấn động cao tần phương thức nhảy vọt đi tới nhanh chóng tiếp cận h n phạ tinh tây bình trần lộ các h bên trong so với cùng hy la đặt bốn người cùng quỷ dị xâm lấn phi hành vật đại chiến bọn họ đánh bại nhóm đầu tiên xâm lấn phi hành vật nhưng này tinh vân bên trong rất nhanh thì có hơn một nghìn màu tím vỏ trứng phi hành vật xuất hiện lần nữa đem bốn vị vĩnh hàng người nhân chìm đây là các bên trong so với từng để cho ta thấy hình ảnh Có có c trong, trong đó c một vị người cầm đầu ăn mặc một thân tương tự với âu phục quần áo khoác một thân đấu đồng màu đen tướng mạo cùng nhân loại không khác hào hoa phóng nhã hắn đối với tề bình các loại bị bắt làm tù binh nuốt tại kỳ dị bọn khí bên trong vĩnh hằng người khe gật đầu tiêu căng nói rằng dân bản địa thủ lính n h ó n rất hân hạnh được biết các ngươi ta là siêu duy h ả o thuật sư an đức liệt bái nhân chúng ta là vĩ đại người làm phép văn minh truyền thừa tự p h ụ thủy cũng cuối cùng sửa cũ thành mới thành lập h ả o thuật sư làm trụ cột người làm phép văn minh chúng ta văn minh mục đích chính là tìm kiếm vũ trụ huyền bí thu được càng nhiều tri thức cho tới sức mạnh có điều là thu được tri thức quá trình bên trong tiện tay hai đoá hoa cùng trái cây các h bên trong so với h ừ lạnh một tiếng hắn cười ha h a cố làm ra vẻ bí ẩn nhìn dáng vẻ của ngươi tốc độ sống cùng chúng ta những n à y vĩnh hằng người không cái gì không giống nhưng nói khoác không biết ngượng nói chúng ta là dân bản địa an đức liệt bái nhân ngạo mạc cười các ngươi là tù nhân bị ta nhốt vào bốn t r i ề u tiết điểm bên trong không chỉ ba t r i ề u hình chiếu bị giàn buộc bốn t r i ề u mức độ càng là không cách nào tránh thoát vì lẽ đó các ngươi chỉ là một đám may mắn trở thành bốn t r i ề u sinh mệnh đất căn bản vô lực cùng chúng ta chống lại ta hôm nay tới nơi này không phải là cùng các ngươi đ à m phán bởi vì trái cây đã tiếp cận thành thục chúng ta là tới làm cuối cùng bón phân chậm đợi thành thục rơi xuống đất ở cái kia sau khi tề bình đám người liền bị siêu duy hảo thuật sư an đức liệt bái nhân mang tới hư cảnh chủ yếu nhất nơi khẩm tước cánh cửa sau tràn túc vương đình ở đây hai mươi bốn tôn ti thần vương tọa liền đứng lặng đứng ở chỗ này bên trên hai mươi bốn tôn ti thần còn có ti thần pháp thân đều xuất hiện nguyên lai、like、hư cảnh vốn là người làm phép văn minh b ả o vật hai mươi bốn tôn ti thần có chính là dập tắt cái khác tương tự văn minh sau lưu lại trái cây có chính là nhân loại trước tiên đại văn minh đi nhầm con đường người mở đường những n à y ti thần cùng với pháp thân vô lực phản kháng người làm phép văn minh bởi vì hắn nhóm hoàn toàn bị hư cảnh k h ô n g chế thành hư cảnh pháp tắc diễn sinh không cách nào phản kháng cũng không cách nào tranh thoát cùng tề bình tương giao rất dị dày hồng chi thiếu nữ đem thiên nôn vạn n ữ đều hóa thành không hề có một tiếng động thở dài cách bên trong so với khi la đạt cùng trần lộ bốn người bị xếp đặt ở trung ương trong tế đàn hư giới bên trong rơi dụng lĩnh h à n g người thi thể cũng bị xếp để ở nơi này liền ngay cả bị phong ấn tam đại thượng đến ma cũng bị cho tới trong tế đàn an đức liệt bái nhân tựa hồ rất hưng phấn nhưng rất nhanh nét cười của hắn liền biến mất rồi nương theo vi d i ệ u g v n sóng t ừ n g vị cùng hắn trang phục tương tự hào thuật sư đi ra một người trong đó càng là lớn tiếng quá lớn an đức liệt bái nhân trọng yếu như vậy thời khắc n g ư ờ i dĩ nhiên muốn tránh ra cao nhất bàn bạc đoàn các ủy viên một mình làm việc t ấ u chương xong chương sáu trăm linh bốn chiến tranh bắt đầu an đức liệt bái nhân đắc ý biểu tình trở nên rất kinh ngạc cùng p h ấ n nộ từ khi hắn ở trong vũ trụ phát hiện hư cảnh loại này kỳ diệu sự vật cũng đem bắt được sau hắn đã thoát ly cao nhất bàn bạc đoàn một mình đưa lên hư cảnh hơn m ộ ư ơ i lần trước sau diễn ra gần trăm vạn năm hiện tại rốt cục ở h n phạ hệ hàng tinh tập hợp hai mươi bốn tôn thi thần đồng thời còn diễn hóa ra nắm giữ đại khí vận cùng đại thủ hận báo thủ nữ sĩ dưới cái nhìn của hắn tệ bình những ngày đất vĩnh hàng người kỳ thực cũng không có quá nhiều tác dụng nhiều nhất cũng là lại sinh ra một cái t h thần tính cái hàng tặc kèm chân chính trọng yếu chính là trần lộ trần lộ là tinh cầu này hư cảnh tích lũy mười mấy cái mới vừa tiến vào vũ trụ liền bị an nước liệt mạnh mẽ đánh gãy cuối cùng diệt vong văn minh vĩnh hằng cửu hận những này sinh mệnh có trí tuệ để lại lượng lớn đoán nhiệm nguyên r ủ cùng cửu hận vốn nên là tự nhiên tiêu tan nhưng hư cảnh không giống hư cảnh thần kỳ vật nghèo linh năng tồn tại nhường những này mặt trái tin tưởng sức mạnh không ngừng bành trướng cũng cuối cùng ô nhiễm toàn bộ hư cảnh do đó sinh ra đủ loại quái dị bao quát mười hai ba thậm chí đối với ti thần đều có nhất định ảnh hưởng ở trong môi trường này sinh ra lớn khí vận tri tử thế giới con trai mệnh định hy vọng liền tự nhiên và mẹo trần lộ gánh chịu hết thẻ cựu hận cuối cùng hóa thành báo thù lựa giận tự thân cũng ham sâu tội ác vũ bùn xuyên qua tội ác con đường cuối cùng đi ra một vị báo thù nữ sĩ nắm giữ đáng sợ báo thù cử năng đây mới là an đức liệt phát hiện kho b á o hắn quyết định sớm đánh gãy hư cảnh phong ấn nạn phạ tinh hệ diễn biến thu gặt này tươi đẹp tuyệt thế trên bão tích lũy ti tí thần chỉ có thể là lợi biến thu gặt loại này hơn trăm vạn năm đều không có gặp phải đặc biệt tồn tại mới là gây nên biến chất hơn nữa ả n phạ tinh nhân loại đều quá khốc khéo bọn họ không muốn trở thành ti thần cho rằng ti thần là một cái sai lầm con đường này đường an nước liệt cảm thấy không có cần thiết đợi thêm hắn t ừ chuẩn bị động thủ đến bây giờ cách hái thành quả thắng lợi chỉ thiếu chút nữa dùng dòng ra hai trăm năm nếu như lại tính cả hắn đào tạo cái này hoang dại hư cảnh gần trăm vạn năm thời gian trả giá thời gian cùng tâm huyết càng là khó có thể đánh giá lúc này cao nhất bàn bạc đoàn muốn chia một c h é n canh hắn phi thường không muốn nhưng địa thế còn mạnh hơn người cao nhất bàn bạc đoàn toàn thể siêu duy hảo thuật sư hoặc là nói bốn triều hảo thuật sư đều đến, đến rồi nếu như hắn nghị kiên trì Cuối cùng chỉ ảo thuật, thuật, thuật sư nhóm ngôn ì cả. Đức ngữ tề bình nghe không hiểu nhưng hắn vẫn còn đang nỗ lực ký ức nỗ lực phân tích ra một vài thứ đáng kia siêu duy hảo thuật sư không có thảo luận quá lâu bọn họ đạt đến nhất trí hoặc là nói là trao đổi ích lợi an đức liệt bái nhân chủ trì nghi thức trận ổ n cộng 23 vị siêu duy hào thuật sư, cộng đồng g Chỉ vị siêu sư, thi duy thuật hào pháp. t là o n ngay mắt, Bình cảm giác mình tung Bình bị cuộn g giác tùy mắt, cảm một Tề Tề bị khác h cái p t h ầ bí vòng ở trong nước tựa hồ hết thể đều có thể cắn nát, không xoáy xoáy, ở tựa hết thể thể có chỉ hồ đều lộ à triệu mức đ lúc ê n càng tầng lớp cao diện Chân là lớp lộ l cao phá hoại. Chân lộ lúc này có chút thê thảm cười nàng nhẹ nhàng xoa xoa t ề bình má sau đó dùng lực chụp xuống chính mình một viên con mắt n h é t vào t ề bình trong tay sau đó triệt để tan vỡ phá nát không thấy hình bóng t ề bình cũng đã sắp xong đời nhưng hắn không căm lỏng phi thường không c ă m l ò n g một cổ kỳ dị nhân quả lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát nương theo trong tay báo thủ chi nhãn không ổn định vận sóng ẩm ẩm bạo phát không thể nào hiểu được ánh sáng đem tề bình bọc sau đó đ ỗ n g nhiên mở rộng bao trùm hai mươi bốn tinh thần phun trào không tên sức mạnh ở nghi thức ở ngoài siêu duy hào thuật sư nhóm rồn d ậ p thắt p h ụ tựa hồ i chứng kiến cái gì ghê g ớ m sự tình an đức liệt bái nhân càng là cao giọng nói là như vậy chính là như vậy thư cảnh quả nhân lịch chuyển cao duy vũ trụ tan vỡ một cái quỷ dị điểm mới vừa ở bốn triều thời không bạo phát trường lực chuyển biến kỳ thực chính là càng cao hơn năm duy không gian biến hóa ba triệu nếu như là cái điểm bốn triệu chính là thời gian xuyên thành dây mà năm duy thì lại có thể ở đường dây này đều i lên vệ sản sinh vô hạn phất kém do đó nhường tương lai lượng từ sát xuất mây sụp xuống thành vẻ mặt của hắn c h ậ m d ã i trở nên nghiêm nghị hết thể siêu duy hào thuật sư sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị lên t hư cảnh cái này quỷ dị điểm ở rất lớn phong phú thăng hoa sau đột ngột xuất hiện ở hạn phả tinh cầu lục địa bên trên bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng là người không dép mà run khả năng trong đó một vị siêu duy hào thuật sư âm thanh run dày nói nếu như ta là nói nếu như cái này quỷ dị điểm thật thực hiện chiều không gian n h y vọt trở thành năm duy vậy bây giờ là do ai không chế cái kia nắm giữ ở tuyến thời gian lên tồn tại sẽ làm sao hắn sẽ tìm tìm một khả năng giết chết mọi người chúng ta an đức liệt bái nhân cả người khe r u n mạnh mẽ chấn định nói ta có hậu chiêu ta có hậu chiêu chỉ cần bọn họ đem tên thật chạm trổ ở năm tháng đá một khắc đó bọn họ liền triệt để thua các ngươi không cần lo lắng cho tới cái kia duy nhất không chạm trổ tên thật báo thù nữ sĩ nàng đã bị ta cái thứ nhất dập tắt coi như lùi mười ngàn bước chúng ta nhiều nhất cũng là tổn thất một cái quỷ dị điểm lãng phí trăm vạn năm mà thôi hình ảnh như tránh mau giống như kết thúc ở tệ bình còn có chút không rõ vì sao thời điểm tất cả cũng đã kết thúc hắn dường như là một hồi cực kỳ dài lâu ác mộng như thế cả người là mồ hôi nhưng sau đó từng luồng từng luồng tin tức chạy tràn vào tệ bình linh hồn hắn sâu trong linh hồn càng là có một cái kỳ dị vô hạn phù hiệu hiện lên lấp lóe cùng với hòa lẫn trong giây lát này tệ bình cảm giác đầu đau như bỡ bổ hầu như khó có thể không chế ở trong chân không điên cuồng l a n lộn rất lâu hắn mới khôi phục đánh cái lăn trực tiếp từ chân không biến mất không còn tăm hơi xuất hiện ở chính mình mặt trời ở phòng thần trụ núi bên trên không tức, tân lư u đ ạ t minh bọn người ở nơi này đối với mới vừa t ề bình thứ nguyên phát sinh d ị biến bọn họ đều đặt ở trong mắt giờ khác này thấy t ề bình trở về tất cả mọi người xông tới mồm năm miệng mười hỏi tề bình xin lỗi nhìn bọn họ thấp giọng nói ta thành vì t r ư ờ n g sinh người có điều hiện tại cần ở tính thất cố gắng điều chỉnh trước tiên không nói k h ô n g tước nghe vừa mừng vừa sợ lại có chút áp lực nàng khiếp sợ với tề bình có thể nhanh như vậy thành vì t r ư ờ n g sinh người vui mừng với tề bình thực lực càng ngày càng lớn mạnh đồng thời cũng bởi vì cùng tề bình trong lúc đó t r a n lệnh to lớn mà áp lực khá lớn những người khác cũng đều có tương tự cảm giác mọi người đều biết này không phải nói chuyện thời điểm dồn dập tránh ra nhường tệ bình nắm chặt đi tinh thất tuy rằng tệ bình không làm sao nói chuyện cùng bọn họ nhưng chỉ cần những n à y khu năm mươi mốt đồng bọn ở bên người thì có một chủng loại như người nhà cảm giác nhường hắn cảm thấy ấm áp trong tinh thất tệ bình nghiêm túc quan tưởng sâu trong linh hồn mới vừa hiện hiện ra vô hạn p h ù hiệu một dòng nước nóng phun trào trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn cuối cùng tiến vào hắn đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng rất lâu tệ bình đỉnh đầu mũ miệng lập loại ánh sáng khi thì duy trì mũ miệng hình thái khi thì hóa thành từng đạo từng đạo sán lạn ánh sáng như phật đà sau lưng vòng sáng chỉ là vòng sáng là trống rỗng hắn cái này là thành thực càng như là sau lưng có một viên ánh sáng ôn hòa mặt trời t r ầ m rãi tiêu hóa tin tức chạy tê bình có chút khó mà tin nổi nói rằng chính ta sáng tạo hệ thống hoặc là nói cái thứ nhất ta đem vĩnh hằng ánh sáng trí tuệ hóa thành hệ thống hồi tưởng thời gian từ mà thay đổi tất cả loại này hồi tưởng cũng không phải là lần thứ nhất mà là tiến hành dòng g ã một vài lần ta vừa v ậ n chính là đệ một vài lần tê bình cảm giác có chút khó có thể tin nhưng trong đầu xuất hiện tin tức chạy còn có cái tia kỳ dị vô hạn phù hiệu tựa hồ cũng ở nói cho hắn đây là chân thực chỉ cần thử nghiệm kích hoạt cái tia vô hạn phù hiệu. t nói chuẩn xác hắn cũng không phải là năm duy sinh mệnh liền bốn triệu đều không có đạt đến vẫn cứ là một cái ba triệu tồn tại nếu như ở năm tháng đã lên khắc họa tên thật của chính mình cũng có thể thu được ngụy bốn triệu giá trị nhưng là mình thu được tin tức chạy nói cho hắn tuyệt đối không thể ở năm tháng đã lên khắc họa tên của chính mình bởi vì đó là ảo thuật sư nhóm lưu lại hậu chiêu đến trước mắt vì đó hết thể mọi người chúng chiêu bao quát viễn cổ ti thần nhóm đó là vĩnh viễn không cách nào tránh thoát khủng bố chỉ cần tự nguyện trước mắt khắc xuống tên thật liền khó hơn nữa đối kháng ảo thuật sư nhóm thư cảnh cùng án phả tinh hệ diễn sinh ra thật đứa con của số phận trần lộ nàng căn bản là không có cách đem tên thật của chính mình chạm chỗ ở năm tháng đã lên trái lại thành hy vọng duy nhất chỉ là hy vọng này đến quá muộn trần lộ tự thân tuyệt vọng quá mạnh mẽ cuối cùng thất bại dựa theo hệ thống cho tin tức của ta tất cả bắt đầu ta cũng không có xuyên qua trần lộ một đường đang đỉnh Cũng cuối cùng bị người làm phép văn minh đánh bại bị làm phép tệ bình k h tóc mày trước n Lộ tiên theo chính mình thu được tin tức phân tích không bài trừ ta thu được tin tức sai lầm nhưng vô hạn phù hiệu mang đến loại kia huyền diệu khó hiểu cộng hưởng quả thật làm cho ta nhận ta giống ế t được vô như trần h t lộ đã nhìn g i m c h thấu tất cả những thứ này hoặc là ở cuối cùng thời khắc hiểu ra nàng dành cho một tuần mục tệ bình không chỉ là con mắt càng là một cái tránh thoát tất cả khả năng một tuần mục đích tề bình tên thật c h ạ m chỗ ở năm tháng đá bên trên căn bản không thể tránh thoát không thể hoàn thành nam duy nhảy vọt thế nhưng trần lộ lưu lại cái kia viên con mắt đại diện cho trần lộ cũng chính là hư cảnh phẫn nộ tuyệt vọng cùng á ạ n phả tinh nhân loại không c a m lòng cộng đồng diễn sinh ra báo thủ nữ sĩ cho dù là con mắt của nàng cũng có thành cựu thật nam duy khả năng thế nhưng chỉ là một cái không có linh hồn con mắt cho dù thành nam duy cũng có điều là cái vật chết chỉ có đem ánh sáng trí tuệ hòa vào trong đó mới có thể phát sinh biến chất diễn hóa ra một cái hệ thống nhường đồng thời lần nữa lại mở ra tề bình như vậy suy đoán cũng là có căn cứ sau lưng của hắn đoàn kia dường như nhu hòa mặt trời khuất sáng chính là ánh sáng trí tuệ là bảng hệ thống cùng trí tuệ mũ miệng kết hợp kết quả diệu dụng vô cùng chỉ là tề bình vẫn không có tập hợp đủ năm nguyên chín lẫn nhau không thể để cho ánh sáng trí tuệ biến thành trạng thái mạnh nhất trước m ặ t chỉ có thể coi là ánh sáng trí tuệ sơ bản nơi này phải chú ý là nam nguyên ở thu được lượng lớn tin tức sau khi tề bình liền biết rồi nguyên lai hư cảnh còn có một cái khởi nguyên chính là hư nguyên nhất định phải xông vào hư giới mới có thể rút lấy hư nguyên lực lượng cấu tạo hư nguyên quy tắc t i n h chỉ là một khi đem tên thật chạm trổ ở năm tháng đá bên trên liền cũng không có cơ hội nữa tiến vào hư giới chẳng khác nào muốn chết cực kỳ này mười bốn loại quy tắc kết tinh cuối cùng thăng cấp thành vĩnh hằng người từ mà trở thành chân thực bốn triệu tồn tại cấp độ sống giống như là siêu duy hào thuật sư chỉ có như vậy mới xem như là cùng người làm phép văn minh đứng ở ngang nhau sân đấu lên nhưng coi như như vậy vĩnh hằng người cũng không cách nào tránh thoát hư cảnh tầm nhìn lao tủ vẫn như cũng bị khóa ở trong lồng tre chỉ có tiếp tục nhảy vọn tiến một bước nhảy vọn mới có có thể trở thành chân chính năm duy tồn tại đem quỹ dị điểm hư cảnh biến thành chính mình triều không gian nhảy vọn lương mới có thể chân chính đánh vỡ lao tủ tiến tới đánh bại người làm phép văn minh đánh bại những kia nắm đất văn minh làm loại cực lớn thí nghiệm siêu duy hào thuật sư xem ra chiến tranh vừa mới bắt đầu có điều diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ta cần làm theo hạn phạ tinh nội bộ nhân loại tất cả sự vụ sau đó mau chóng thăng cấp thành chân chính vinh hàng người còn có cách bên trong so với hắn hẳn phải biết gì đó tất yếu gặp mặt một lần tề bình ánh mắt dường như chất chứa vạn ngàn ngôi sao hắn âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ hiện thế đô thị khu lớn phế tích chính đang tổ chức mọi người cứu giúp người bệnh đánh rét lưu lại ma vật hương tri anh bỗng nhiên cảm giác sau lưng hơi không gian rung động nàng xoay người nhìn lại nguyên lai、like、là tề bình được n h i Anh căng tề, tề n bình,、so、bình trả lời khương tri anh hưng phấn nói ta liền biết ngươi nhất định có thể hành ô ẻ mặt của nàng ngược lại trở nên hơi đau thương nhỏ giọng nói rằng hy la đặt đại nhân vì không cho đế ma tàn phá bỏ qua thân thể phong ấn vĩnh hằng chiến trường hết thể đế ma hắn linh hồn quy về luân hồi các loại hắn trở về phòng chừng bốn trăm linh năm sau chúng ta bên này cũng không có thể toàn công thật â ngân n Bình đã sớm biết, đối với này trái lại không thế nào hắn ngựa mặt nhìn bầu trời. Tựa hồ nơi đó có nuốt sống người ta khủng mánh những thứ này đều là vấn đề nhỏ, ta sẽ mau chóng giải quyết. chương xong. Chương 605, đánh、đổi. chương trước nội dung phát sai rồi, phát thành này một chương. Hiện tại đã đem chương trước nội dung thay vì là nguyên nội dung.、Tê、bình chưa từng có nghĩ đến, nguy hiểm sẽ đến khỉ chạy. thế thay hồ thú, thứ phát phát thay chưa hiểm h sắc có trước trước có lại tại quyết. Tê biết, trái mặt, mặt trời, tựa ta ta Tấu một Tê tự vô ngân vũ trụ. t bầu bố vì đã đối đổi đó đều đề đổi, đã đem sớm sẽ sai sẽ với mau giải rồi, vô vũ là là vất vả thành vì trường sinh người t â bình vốn là coi chính mình b ư ớ c kế tiếp chủ yếu đối thủ là nội bộ nhân loại phản động thế lực còn có hư cảnh nội các loại cổ quái kỳ lạ quái dị chủng tộc thậm chí có thể là những kia cao cao tại thượng vĩ đại ti thần cùng với pháp thân nhưng bất luận làm sao tề bình không nghĩ tới chính mình đối thủ dĩ nhiên đến từ ngoài không gian đến từ xa xôi ngôi sao khương chi anh nhìn ngửa mặt nhìn lên bầu trời tề bình cảm thấy hắn thật giống bị một tầng làm nồng nặc hóa không mở y ê u sầu bọc nàng cho rằng tề bình đang vì vĩnh hằng người hy la đạt lo lắng không khỏi nói rằng không cần quá lo lắng tuy rằng chúng ta hiện tại không còn vĩnh hằng người như vậy tầng cao nhất sức chiến đấu nhưng kẻ địch lớn nhất đế ma nhóm cũng bị lần nữa phong ấn hơn nữa hy la đạt đại nhân chắc chắn trở về hắn nhưng là vĩnh hằng người là bất diệt tề bình có chút mờ mịt nhìn khương c h i anh đối với vĩnh hằng người hy la đạt hắn không có bất kỳ lo lắng dù sao không quen hơn nữa hắn cũng sẽ không g i ọ t t á t có điều tề bình không có làm thêm giải thích hắn chỉ là khẽ gật đầu sau đó nói ta có một số việc cần đến hư cảnh giải quyết nếu như có người tìm ta ngươi liền nói ta trong vòng ba tháng sẽ trở về khương c h i anh cả kinh nói gấp gáp như vậy ngươi mới vừa thăng cấp thành trường sinh giả nói như vậy cần đến thanh loát ngươi lạc đăng ký trải qua điều tra sau chính thức thành vì trường sinh người hội nghị một thành viên nếu như không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp vẫn là trước tiên đi thanh toát người lạc đăng ký thân phận khá là tốt tề binh hỏi cần phải bao lâu khương chi anh mỏ c ầ m của chính mình chấm ngâm một hồi một bộ quy trình hạ xuống ít nhất phải nửa tháng đi tề binh lắc lắc đầu hắn trước hết đi một chuyến tấm gương nữ vương ở phòng còn muốn tìm cách bên trong so với hỏi một ít chuyện cho tới trường sinh giả hội nghị những n à y v i ệ c vặt các loại giải quyết xong khẩn cấp hạng mục công việc làm tiếp không mượn người giúp ta tìm tuần duyệt sứ phạm trường bân nói một tiếng ta phải đi hư cảnh m ư ờ tháng nói xong t ề bình trước mặt hiện ra một vị so với mình hơi cao hơn thuần trắng cánh cửa đối diện là một mảnh mờ mị thế t giới có thể nhìn thấy mỹ lệ vẽ bên trong trường hạ cũng có thể nhìn thấy cực nóng nhận chi bậc thang t ề bình cất bước tiến vào thuần trắng cánh cửa sau đó hư hóa biến mất không còn t â m hơi khương chi anh nhìn t ề bình biến mất vị trí nhỏ giọng nói đi mẫu hiệu cánh cửa hạ khói xám thế giới t ề bình như một đạo gió xoáy nhanh chóng chạy qua nhận chi bậc thang trực tiếp xuất hiện ở hàm dưới phá nát cách bên trong so với chỉ là hắn còn không trở thành lĩnh hàng người tạm thời vô lực cứu vớt đối phương Cách b ê ngươi t r o n so n hiện n tề tại là muốn đi tới khổng tức cánh cửa ở năm tháng đã khắc xuống tên của chính mình nhà tề bình nhìn t h ằ m c r ằ m đối phương chậm rãi lất đầu hắn nhớ lại cách bên trong so với để cho mình xem từng hình ảnh lấy ra báo thủ chi nhãn trầm giọng hỏi vĩnh hằng người cách bên trong so với các hạng ngài đến tột cùng biết cái gì hoặc là nói ngài trải qua cái gì tê bình cẩn thận nhìn ánh mắt của đối phương hy vọng tìm được một ít manh mối kim loại tiểu nhân nhóm tiếp tục nhảy nhảy nhót nhót bọn họ cùng kêu lên nói chúng ta không có trải qua chúng ta chỉ là mơ thấy một cái ngã xuống hai cái đứng lên đến ba cái ngã xuống một vạn cái ngã xuống duy vừa đứng lên đến tất cả mất đi đều đem quý đến chúng ta tất báo thủ lại là câu nói này cái này cách bên trong so với tại sao như thế yêu thích đoán tê bình tao mày nghe tiểu nhân nhóm tiếp tục hát ca dao không nên hỏi không thể nói ấn ngươi thầm nghĩ làm lá dụng sẽ trở về gốc rễ cây cỏ phát mầm non tất cả luân hồi trung quy có thanh toán nói xong tiểu nhân nhóm liền hóa thành sương ngủ biến mất không còn t â m hơi các h bên trong so với cũng không nhìn nữa tề bình nhắm mắt lại ngáy lên tựa h ồ ngủ đ à n g xây tề bình đi vào đối phương nhìn chằm chằm này viên màu vàng đầu lâu nhìn một hồi lâu hơi cúi đầu xoay người tiến vào mẫu hiệu cánh cửa ở tề bình đi không lâu sau các h bên trong so với mở hai mắt ra đầu lâu chậm dại chuyển động nhìn chằm chằm mẫu hiệu cánh cửa trong mắt chứa hy vọng tiến vào mẫu hiệu cánh cửa là quần quận lưu xa tề bình thông thạo rất nhanh tìm tới con n g ệ n cánh cửa chỉ là nơi này đã biến thành quái vật công viên pháo đài cổ cùng ba vị trấn thủ toàn đều biến m t ề bình sau lưng ánh sáng trí tuệ thả ra ấm áp ánh sáng bao trùm con nhện cánh cửa phụ cận m ộ t cảnh hết thẻ quái vật cũng như băng tuyết gặp phải nắng gắt như thế nhanh chóng t ă n g hân d ã lọc sạch không thấy hình bóng thu được ánh sáng trí tuệ t ề bình đã không có bảng hệ thống thay vào đó là gần như toàn năng ánh sáng trí tuệ thống hợp nhất các năng lực thích làm gì thì làm chỉ cần có đầy đủ linh năng hầu như có thể thực hiện t ề bình tất cả không vượt qua trường sinh cấp độ ý nghĩ nếu như có thể đem hết thẻ quy tắc kết tinh bổ sung càng sẽ nắm giữ nhỏ bé quy tắc chi có thể lúc này tan dã những ngày ma vật cũng không thể so tiện tay ép chết con kiến muốn khó khăn bao nhiêu cho dù ma vương cấp ma vật cũng có điều là cường tráng chút con kiến t â binh đánh một cái búng tay ánh sáng trí tuệ nhìn quét nơi này kết hợp manh mối thôi diễn đã từng phát sinh qua lại vĩnh hằng chiến trường kịch b i ế n sau lượng lớn ma vật tuôn ra con nhện cánh cửa nơi này cũng gặp thai vạn tuy rằng a nhị h i á ba người ở truyền kỳ bên trong thực lực cũng tạm được nhưng cũng vác không được nhiều như vậy ma vật cuối cùng giải chết trận thần linh trọng thương chạy ra a nhị hy áng lịch hướng nhảy vào con n ệ n cánh cửa xông vào mộng cảnh lạc đường biến mất không còn tăm hơi cảnh con người mất、ra. tê bình cảm thán một câu liền chính mình đi vào con n ệ n cánh cửa a nhĩ hi a vốn là nghĩ thăm dò mộng cảnh đường về dựa theo tê bình thu hoạch đến ký ức nàng sống vẫn là thật dễ chịu không cần thiết quay dối cho tới t ầ n linh chỉ cần thuận lợi chạy trốn tới cầu nói chấn vấn đề cũng không lớn chết đi dài tê bình cũng không cách nào cứu sống rất nhiều chuyện chính là như vậy bất đắc dĩ thân v ị trường sinh người tê bình ở hư cảnh có thể cảm nhận được k h ô n g tức cánh cửa sau gấp gáp hô hoán hoặc là nói mê hoặc đây là tới từ năm tháng đá triệu hoán nhường hắn đem tên thật của chính mình chạm trổ bên trên tê bình tự nhiên không thể hưởng ứng loại này hô h á n chỉ là loại này hô hoán rất khiến người b u ồ n b ự c hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết tất cả những thứ này đều phải đợi hắn n h ế t kiến xong tấm gương nữ vương lại nói đáp ứng rồi tấm gương nữ vương sự tình phải làm đến nếu bị hắn ghi hận chẳng phải là bỗng dưng tăng thêm đại địch bước vào h ồ u nguyện ở phòng tây b ì n h ở như mặt gương giống như sạch sẽ trên mặt đất nhìn thấy tấm gương nữ vương còn đang nguyện chuyển mẹ múa hắn lưng tưng h ơ đi tới bỏ đi nội tâm lung túng liền bắt đầu tại chỗ biểu diễn dạng thằng chân tấm gương nữ vương ngừng lại chậm rãi một năm bốn phía tiểu tinh linh biến ra một cái văn phong hoa mỹ lấy năm cùng tấm gương nữ vương cùng sau ba ngày tê bình có chút đi đứng như n h ũ n g ra đi ra hầu nguyện ở phòng trong tay hắn quanh quẩn một đạo ánh trăng hồi ức tấm gương nữ vương ta rất hài lòng ánh trăng sẽ chỉ dẫn ngươi đi tới quy tắc chi biển đi thu hoạch đèn chi kết tinh tê bình tùy tùng ánh trăng di hình hoán ảnh như thế đến quy tắc chi biển hình chiếu nơi này hết thệ đều là không chân thực liền dường như ở trong gương xem trong gương quy tắc chi biển như thế nhưng lần này không giống nhau tê bình trong tay ánh trăng không ngừng tới gần dường như gần kề pha lê vách tường điểm sáng như thế vừa giống như là bị phong ấn ở trong gương người vào đúng lúc này trực tiếp đánh nát tấm gương thoắt vây mà ra nhờ vào ánh trăng trợ rút, hắn tự quy tắc chi biển hình chiếu trực tiếp tiến vào quy tắc chi biển bản thể t â bình lại một lần nữa biến thành ánh sáng chỉ lần trước tiến vào thời điểm hắn chỉ là quan điểm mà lần này đã là một trùng sáng trong đó càng có ly cùng tâm hai loại tính tương sức mạnh phun trào ánh trăng có một sức mạnh không tên đang c n g trào nó ở chỉ dẫn t â bình nhường hắn đi truy tìm nguồn sáng cùng đèn tính tương tiến vào chân chính quy tắc chi biển t â bình mục tiêu của lần này sáng tỏ một là làm hết sức đem nguồn sáng cùng đèn tính tương quy tắc kết tinh thu thập được hai là thu thập càng nhiều đúc tính tương quy tắc sợi tơ làm hết sức sáng tạo ra chân chính đúc tính tương kết tinh thứ nhất ưu tiên đương nhiên là đèn tính tương. sau ba ngày ở con đường chi phỏng tề bình nhìn bốn phía kỳ quái lạ lùng trôi nổi các loại sự vật cẩn thận từng ly từng tí một mở ra chính mình thứ nguyên hắn đã từng quy tắc chi biện luyện hóa một viên đèn tính tương quy tắc kết tinh bởi vì thời gian có hạn tề bình thẳng thắn không có đi luyện hóa nguồn sáng kết tinh mà là cầm trong tay nghị thái đúc kết tinh hóa thành chân thực hắn đem còn lại một điểm ánh trăng linh quang trực tiếp phong ấn tại tay trái của chính mình hóa thành một cái h ồ nguyện phù hiệu lập l o ạ hào quang màu bạc đứng ở trong hư không nhìn trước mặt địa cầu thiên thể hệ thống tệ bình thở giải nói như vậy ta liền nắm giữ đèn đúc ly thâm bốn loại tính tương quy tắc kết tinh mấu chốt nhất chính là ta nắm giữ ánh sáng trí tuệ loại này cường lực bảo vật còn có tuyệt đại đa số trường sinh giả đều không có hoàn bị thứ nguyên ta nhật nguyệt ngôi sao cùng quyến tộc vật vật cộng đồng tạo thành cực kỳ phức tạp hệ thống phần lớn trường sinh giả thứ nguyên căn bản không có hoàn chỉnh vũ trụ hệ thống càng khỏi nói phức tạp sinh thái h Ta dựa vào à o h nếu bị thứ nguyên hệ thống, 200 bạn thật tín đồ quân tộc, hệ hãn nguyên bạn quân đồ nắm giữ n đoạn cùng kéo dài không dứt năng lượng thủ dứt kéo c dài như g cấp. Nếu n không phải thiên ngoại kẻ địch có lẽ ta hiện tại đã thỏa t h u ê mãn nguyện hắn tâm có manh t r í muốn thành lập một cái hoàn toàn mới mỹ lệ thế giới nhưng người làm phép văn minh siêu duy hào thuật sư nhóm lại như là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm nhường hắn chỉ có thể không ngừng mà chạy trước mặt tất cả lựa chọn đều chỉ có thể vì là chiến tranh làm chuẩn bị mỹ lệ đến đâu thế giới mới cũng chỉ có thể chờ đợi phá tan đẩy lùi kẻ xâm lấn mới có thể thành lập bằng không kiếp trước người in đi ẩn chính là dẫm vào vết xe đổ tê bình bóng người l o i lên xuất hiện ở thứ nguyên lớn nguyên nơi sâu xa thuần trắng cánh cửa ở đây c h â n áp trường sinh quả thực hóa thành bia đá sừng sững ở thuần trắng cánh cửa trước tê bình chậm rãi đi qua cầm trong tay nâng đèn tính tương cùng đúc tính tương kết tinh đồng thời không vào bia đá bên trong trong nháy mắt toàn bộ lớn nguyên ở đung đưa kịch liệt cùng v u i thích nguyên lực sôi trào nhật nguyệt ngôi sao đồng thời sinh động lên địa cầu dị nhân bên trong cũng không tên thu được đúc chi ra chỉ đèn chính là ánh sáng chỉ hỏa đúc là rén đúc cũng có thể nghĩa rộng vì là khoa học kỹ thuật làm t ề bình đem hai người này cho tới trường sinh quả bên trong không chỉ chính hắn thực lực được tăng lên cùng bù đắp liền ngay cả hắn loại thứ nguyên bên trong hết thể đều nước lên thì t h u y lên chu nhân văn minh nhất định sẽ nên tới một lần tính tập thể đại khoa học ra đại công trình sư đại bạo phát trình độ khoa học kỹ thuật sẽ có tiến bộ nhảy vọt thứ nguyên thiên thể hệ thống đồng thời cũng là t ề bình trọng yếu chiến đấu hệ thống nhật nguyệt ngôi sao những n à y phát sáng thiên thể đều chiếm được đèn tính tương rất lớn t ư ơ n hóa như nắng gắt chân hình cùng trăng sáng chân hình gốc gác rất lớn tăng cường lực sát thương hết sức đề cao tê bình nhắm mắt nhận biết chờ đợi trường sinh quả tiêu hóa tất cả những thứ này chậm rãi nói rằng nếu như nghĩ tăng thêm một bước nhật nguyệt ngôi sao này một bộ chiến đấu hệ thống sức chiến đấu ta cần nguồn sáng cùng thạch nguyên kết tinh đương nhiên nếu như có thể đem năm nguyên chín lẫn nhau toàn bộ tập hợp đủ lại nhường thánh đ ồ nhóm chấn áp chủ trì nhật n g u y ệ t ngôi sao ta cũng có thể bùng nổ ra ngang hàng vĩnh h à n g người sức chiến đấu nóng ruột tan không được đ ầ u hủ nóng hắn biết hiện tại chỉ có thể một bước một cái vết chân từ từ đi coi như muốn mượn ánh trăng lại đi một lần quy tắc chi biển cũng muốn một năm sau khi tê bình cũng không có gấp rời đi mộng cảnh lặt đường năm tháng đá đối với hắ hắn ngồi xếp bằng ở lớn nguyên nơi sâu xa tùy ý chính mình thứ nguyên ở mộng cảnh lạc đường du đ ã n g nghiêm túc suy nghĩ ứng đối với chuyện này phương pháp rất lâu hắn mở mắt ra chăm nghe không bằng một thấy vật này chỉ có tự nguyện chạm chỗ mới có thể có hiệu lực đã như vậy ta không ngại trực tiếp đăng vào khổng tức cánh cửa nhìn một chút này khiến vô số người sáng nhớ chiều mong năm t h á n g đá hơi suy nghĩ hắn lập tức thuận theo hô h á n thứ nguyên hóa thành một đạo nhanh không thấy rõ cái bóng lại như ảo ảnh trong mơ như thế lấp loe không yên nhảy vọt khổng tức cánh cửa cũng gọi là trong mắt cánh cửa đây là tồn tại với mộng cảnh thần bí cánh cửa. c h ú nơi g trong môn p xa xa h này h là càng quang minh các vị thi loại thần đã từng giáng lâm con đường nhưng bây giờ ở mây nơi đây yên tĩnh không hề có một tiếng động tê bình nhẹ dọn g cảm thán hắn chậm rãi đi một bước xương hoa t h i ế u đốt trong nháy mắt hóa thành cho t à n ở phương xa trong mây đỉnh tê bình nhìn thấy khổng tức cánh cửa tiêu ngạo lóe sáng tử thủy tinh lấy hào quang vì là pha lê hoa viên trắng như tuyết không gian nhiễm phải màu sắc nơi này là phạm nhân ở tràn túc bên trong có thể đi vào điểm cao nhất cửa mặt ngoài không một tia k h ẽ hở nó không phải một tấm sẽ mở ra cửa nhưng mà tục chuyển nói nó hứa sẽ chạy tung ra ánh sáng chỉ tê bình hướng về cái tia trí cao cánh cửa đi đến xương hoa không ngừng mà thiêu vì là cho tản dường như một thủ to rõ huyện truyền nhạc khúc không hề có một tiếng động nói hết càng tới gần phân liệt ánh sáng ánh sáng liền càng khủng bố hơn n ắ n gắt g chân hình hoàn mỹ hấp thu khủng bố ánh sáng nhường tệ bình cả người ấm áp trong truyền thuyết tia sáng này sẽ đem truyền kỳ dễ dàng tăng giã cho dù là trường sinh giả cũng sẽ bị thương nặng mà đây chính là đem tên thật chạm t r ỗ ở năm tháng đá từ đây trường sinh luân hồi cũng có thể tìm về kiếp trước đánh đổi tề bình xem thường nợ nụ cười lạnh lùng nói chỉ tiếc này cũng không phải thật sự là đánh đổi Thấu chương xong. xa hoa khổng tức cánh cửa gần trong c ă n t h ớ c nói là cửa nhưng nó cũng không có cánh cửa liền kẽ nước cũng không tồn tại khổng tức cánh cửa dường như xuể bồi khổng tức linh như thế có ánh mà mỹ lệ nhưng không có lối vào tề bình không có hoang mang cùng do dự ở trong trí nhớ hắn không chỉ một lần tới đây đem một cổ cực nóng thuần túy đèn bản nguyên truyền vào trong đó nó mặt ngoài xẹt qua một vòng vui vẻ mang đến vợ sóng từng đạo từng đạo lưu quang từ mặt ngoài chiếu d ọ i ra tề bình biết thời cơ đã giáng lâm sau lưng của hắn ánh sáng trí tuệ lấp lóe một chiếc gương nhanh chóng sinh thành cùng cái kia khổng tức cánh cửa cùng kích cửa khổng tệ ấ m bình không do dự bước chậm đi vào trong gương khổng tức cánh cửa nước mở cửa phi biến mất không còn tăng hơi chỉ để lại tấm gương lẻ loi đứng lặng ở đây bóng lóng trên mặt k i ế n hiện ra từng tia một vết dạng nước t ề bình đi qua màn ánh sáng nơi này là sáng sủa không gian ý nghĩa không rõ bao nhiêu đồ án lúc cần lúc hiện sán lạn tinh vân tụ tập mà vì là hàm tinh lại tán vì là tinh vân mặt đất là vàng dòng lất thành có không tên thần thành cảm giác nơi này kiến trúc cao to không giống người bình thường trụ sở dường như người khổng lồ sinh hoạt địa phương tê bình một đường hướng về trước đây là một chỗ khổng lồ sân nhà bày ra hai mươi bốn tôn không khí thần tọa tê bình có thể cảm nhận được những n à y thần tọa tỏa ra h uy áp mạnh mẽ và khí tước ở thần tọa phía trước cũng là sân nhà trung tâm có một khối bất quy tắc tảng đá bên trên trạm chỗ rất nhiều tên lập lụe hào quang m à u bạc chỉ là liếc mắt nhìn tê bình trong lòng liền dâng lên không tên khát vọng lại như dân cờ bạc khao khát lại đến một ván như kẻ nghiện khao khát gây thuốc p i ệ n loại này khát vọng loại này xung đột là kịch liệt như thế ở hắn còn chưa kịp phản ứng trước hắn cũng đã đi tới năm tháng tề ử p h bình t một lên không ố i màu v nói gì sau lưng của hắn ánh sáng trí tuệ tỏa ra từng vòng vườn sáng sau đó toàn thể nội liễm co rút lại sau đó hóa thành màu đỏ bắn ra bức nhân con rượu nhìn quét năm thằng đá thời gian rất lâu lâu đến t ề bình nghe được bùm bùm âm thanh mới không thể không c a o mày xoay người rời đi trong đầu hắn quanh quẩn một loại vô lực thời gian đã đến ta nhưng không có xem ra bất kỳ cái gì không thích hợp bước nhanh nhằm phía ánh sáng chỉ cánh cửa phi cái kia khổng tức cánh cửa lên vết dạn n ư ớ cũng c càng ngày càng nhiều ở t ề bình xuyên qua trong nháy mắt chỉ nghe rầm rầm tiếng vang tấm gương hoàn toàn phán á t t ề bình nhìn trước mặt kiêu ngạo lóe sáng tử thủy tinh chiếu dọi chính mình có chút mặt mũi tiêu tụy thở dài một tiếng kém một chút liền bị nhốt tại tràn túc thần đình tuy rằng cẩn thận quan sát năm tháng đá một hồi lâu nhưng căn bản không có nhìn ra trôn sâu bí mật. hắn không có ở đây ở lâu nơi này tuy rằng ở trong m â y nhưng không bằng chân đạp đại địa đến thoải mái một đường trở về mộng cảnh lặt đường tê bình loại thứ nguyên như thuyền bè ở trong biển b ồ n g bền chính hắn trở lại loại thứ nguyên lớn nguyên nơi sâu xa nhìn trước mặt trường sinh quả nghiêm mặt nói có điều cũng không phải không thu hoạch được gì tuy rằng không có phát hiện k i ể m chế người khác bí mật thế nhưng một ít dễ hiểu đồ vật vẫn là nhìn ra trạm trổ tên thật ở năm tháng đá cần giao ra bản thân một phần linh hồn bản chất liền mang ý nghĩa đem chính mình không hoàn chỉnh chỉ là hết thể mọi người cho rằng năm tháng đá là một loại quy tắc tính đồ vật đều bị mê hoặc quên tuy rằng nhờ vào năm tháng đá loại này bốn triệu tạo vật tạm thời bảo tồn sự tồn tại của chính mình để cho mình có thể luân hồi nhưng trên bản chất trường sinh giả vẫn là ba triệu tồn tại coi như muốn trở thành ngụy bốn triệu cũng không nên nhờ vào năm tháng đá tệ bình đối với chính mình con đường tương lai dần dần rõ ràng thang duy là tất yếu tu hành là chính xác con đường thế nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn dựa vào ngoại lực nên không ngừng phát triển chính mình loại thứ nguyên cuối cùng trở thành một hoàn thành loại nhỏ vũ trụ ba triệu thế giới một viên nguyên tử cũng có thể triển khai trở thành rộng lớn hai triệu vũ trụ như vậy bốn triệu một viên hạt căn bản đồng dạng có thể triển khai trở thành vô ngân ba triệu vũ trụ tu hành mục tiêu cuối cùng tất nhiên là thực hiện c h i ề u không gian thăng tiến loại này thăng tiến không thể thoát ly tự mình thứ nguyên cô lập tồn tại bởi vì phát triển đến cuối cùng ta chính là một cái hoàn chỉnh ba d nhóm ngó năm t h á n g đá đối với tề bình tới nói ý nghĩa trọng đại hắn biết rõ tương lai tiến cảnh con đường khả năng tề bình cho rằng hắn sở dĩ không thấy rõ năm t h á n g đá huyền bí là bởi vì ba t r i ề u tồn tại không cách nào nhìn rõ ràng bốn t r i ề u tồn tại toàn cảnh lại như là thầy bói xem voi vĩnh viễn chỉ biết một phần con đường tương lai nhất định phải cơ với mình thứ nguyên thực hiện chân chính thăng duy ở hiện thế lơ lửng giữa trời thành thị thanh oát n g ư ơ lạc đây là một tòa cổ điện cùng hiện đại đan dệ thành thị toàn thể sừng sững với một tòa lơ lửng giữa trời cự đảo bên trên càng là một cái hoàn chỉnh thứ nguyên đảo biệt lập người bình thường căn bản là không có cách phát hiện cùng tiếp cận trừ trường sinh giả chỉ cần số ít người có thể ở nơi này sinh hoạt trở thành thánh đoát n g ư ờ i lạc cư dân hết t hệ thánh đoát n g ư ờ i lạc cư dân đều vì là thân phận của chính mình cảm thấy tự hào bởi vì ở đây bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi phục vụ trường sinh giả cùng vĩnh hằng người nhóm cũng được rất lớn ưu đãi bất kể là giáo dục tu hành khoa học kỹ thuật hưởng thụ nơi này đều so với những chỗ khác càng càng vui sướng mọi người vật chất tư liệu cực kỳ phong phú đều rất giàu có dù sao mỗi cái trường sinh giả liền đại biểu chí ít một cái loại nhỏ thế giới tài nguyên cùng sức sản xuất chớ nói chi là các loại chính sách ưu đãi đ ạ i ngộ gần nhất ba tháng những người ở nơi này thảo luận nhiều nhất chính là bồ thiên cuộc chiến tùy tiện một chỗ góc đường mấy cái người đi đường tràn đầy phấn khởi trò chuyện nước miếng văng tung tóe thua tay m ộ a chân dường như bọn họ tự mình tham chiến như thế khi la đ ạ t đại nhân thực sự là anh hùng một người phong vấn ba vị thượng đ ế ma ta cảm thấy ở loạn chiến bên trong thăng tiến trường sinh giả tể bình đại nhân cũng rất lợi hại nghe nói hắn giết hai vị đ ế ma c phạm trường i bân đi ở đường phố này lên tâm tình có chút một mực hắn che lấp chính mình bề ngoài bởi vậy không ai phát hiện hắn những kia chỉ điểm non sông thanh đoát ngươi lạc cư dân càng không phát hiện có một vị chân chính trường sinh giả ở bên người trải qua phạm trường bân phiền muộn lạc có nguyên nhân đô thị khu lớn tan vỡ tuy rằng trách nhiệm không ở hắn nhưng thân là tuần việt sứ hắn vẫn bị hội nghị hỏi trách cuối cùng bị bắt tuần việt sứ t h ư ớ c vị tuy h â n là m rằng phạm trường bân thưởng thức tề bình cũng trợ giúp tề bình rất nhiều nhưng tề bình quật khởi thực sự quá nhanh chỉ là trong trước mắt cũng đã người đến sau ở lên này đường hắn khá là ủ rũ càng thêm khiến người phiền muộn chính là hắn cũng không có chia lãi bao nhiêu lợi ích tưởng tượng cự đại nhân quả lực lượng cũng không có thu được n à y nhường hắn càng thêm khó chịu thực sự là không thuận a càng thêm không thuận chính là hội nghị dĩ nhiên nhường ta đi tìm tệ b ì n h thực sự là quá k h ô i hài lẽ nào ta muốn đi mộng cảnh lạc đường một chút lay h ả hơn nữa thân khỉ liền ẩn ở chỗ kia chính ta một người đi chậm rãi phạm trường bân liền đi tới vàng son lộng lấy hội nghị đại lễ đường hắn trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ v ố n có đi vào phục vụ đối với hắn lễ phép c ú i đầu phạm trường bân rụt rè gật đầu thật giống tất cả như cũ nơi này vốn là có một cái đại cao nhưng hy la đạt rơi vào luân hồi sau liền biến thành hội nghị bạn trọn dù sao không người nào có thể lãnh đạo cái khắc trường sinh giả phạm trường bân mất tập trung nghe trực luân phiên chủ tịch phong ứng lên tiếng nhắm mắt lại không nói một lời chờ đến bên cạnh có người kêu hắn vài âm thanh mới chậm rãi mở mắt ra phong ứng trong lòng có chút phẫn nộ bất kể là phạm trường bân vẫn là cái khắc trường sinh giả đều không có để hắn vào trong mắt mọi người chỉ là coi hắn là làm người chủ trì căn bản không có đối với chủ tịch tôn trọng nếu không phải hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền có thể phát hiện tuyệt đại đa số người lợi ích yêu cầu cũng đồng ý ra mặt cái này chủ tịch cũng không chịu nổi lên nhưng hắn còn nhất định phải duy trì vẻ mặt ôn hòa bởi vì hắn không có ở trường sinh giả t r ú n g trường nắm quyền chủ đạo có điều hắn đã quyết định làm sao làm vậy thì là đã kích phạm trường bân các loại đổi mới phái bởi vì chế độ cũng là sức mạnh trọng yếu khởi n g u ồ nếu n như bọn họ dựa vào làm cơ sở mà phi thăng chế độ không còn tồn tại nữa tuy rằng không thể g i a o động bọn họ trường sinh nhưng cứ kéo dài tình huống như thế bọn họ sẽ bị trở thành thế yếu bởi vì hy la đạt ủng hộ đổi mới vẫn là chủ lưu nhưng hiện tại hy la đạt không ở đây là khó nhất cửa sổ kỳ nếu như phạm trường bân biết ý nghĩ của đối phương khẳng định hô to hắn hắn chỉ là muốn đầu tư đứa con của số phận cái gì đổi mới phái cùng chế độ cũ phái cùng hắn không có một mao tiền quan hệ dài bân các hạng đây là lần thứ ba đề nghị đồng thời cũng là hội nghị quyết định ngươi nhất định phải mau chóng đem hư hư thực thực mới lên cấp trường sinh giả tể bình mang tới thanh đoát ngươi lạc đây là cực kỳ trọng yếu nhân loại nhất định phải đoàn kết đặc biệt là ở hy la đạt đại nhân luân hồi thời khắc chúng ta càng là nhất định phải đoàn kết ở cùng một cái cờ xì dưới phạm trường bân nghe lời của đối phương cảm giác có chút đau đầu đồng thời cảm giác mình tôn nghiêm bị phong ứ n k ê u chiến hắn tuy rằng không phải lâu năm trường sinh giả nhưng phong ứ n cũng có điều là cái trường sinh giả dám dùng hội nghị đến ép chính mình hành động hơn nữa trừ bình quyền phái lao đinh đám người người khác thật giống đều cùng phong ứng hợp lưu hắn cho rằng cái này sự tình rất nghiêm trọng thế nhưng trực tiếp đỉnh hiển nhiên không phải biện pháp tốt phạm trường bân loạn tròi loạn trọn đứng lên mò cái chắn nói xin lỗi phong ứng các h ạ từ khi trận chiến đó ta bị thân khỉ trọng kích đến hiện tại còn không khôi phục vì lẽ đó không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó còn thỉnh tuyển một người khác hiền lương đi dứt lời hắn dĩ nhiên liền như vậy loạn tròi loạn trọn rời đi trực tiếp rời sân hắn rời sân bị đinh chính đám người coi là tín hiệu đã sớm đối với đô thị khu trùng kiến phương án bất mãn đinh chính đám người cũng dồm dậy một khối rời sân bọn họ đi đến đuổi theo phạm trường b â n cần phải kéo hắn đi đinh chính nơi ở phong ứng nhìn rời sân bình quyền phái khoe miệng lộ ra mỉm cười như vậy không phải càng tốt hơn chỉ còn dư lại chế độ cũ phái cùng trung lập phái trái lại càng tốt hơn thao tác phong ứng làm cổ lao nhất trường sinh giả một trong bản thân hắn liền vật khởi với nô lệ chế thời đại đã từng làm qua cổ x ư a vương đối với hiện tại chế độ hắn cũng tương tự không hài lòng chỉ là bị vướng bởi hy la đ ạ t ở hắn không có cách nào nếu hy la đặt không ở hắn chuẩn bị thực hành hoàn toàn chế độ cũ phục cổ thừa dịp khoảng thời gian này chợ chính mình ở vĩnh hằng trên đường bước ra một bước dài cho tới hy la đặt hắn cũng không để ý nếu như có thể thành công vậy mình nói không chắc liền cùng hy la đ ạ t đứng ngang hàng phong ứng cười nói với mọi người đã như vậy chúng ta một lần nữa để cử ba người trước đi tìm hư hư thực thực trường sinh giả tệ mình hắn cố ý ở hư hư thực thực cái từ này kéo dài âm dư vị dài lâu đinh chính bên trong tòa phụ đ ệ bảy vị trường sinh giả tụ tập cùng một chỗ một người trong đó chính căm phẫn sục sôi nói rằng bộ thiên một trận chiến hy la đ ạ t các hạ rơi vào luân hồi hai mươi vị trường sinh giả càng bị bách c h u y ể n thế hiện tại thánh oát ngươi lạc chỉ có chúng ta này bốn mươi sáu tên trường sinh giả càng thêm đang sợ chính là chế độ cũ phái thế lực đạt đến đỉnh cao lần này tiến vào chuyển thế phần lớn đều là minh hữu của chúng ta chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến hành chống lại bằng không tương lai không thể tưởng tượng đinh chính cũng đứng lên nói c ô n g nữ sĩ bị ép chuyển thế sau phao ứng cùng thiệu chính hòa hai người hợp lưu lại không còn hy la đ ạ t đại nhân áp chế hiện tại tất cả quả thực không thể ngăn cản kế trước mắt chúng ta chỉ có thể giấu tài giấu tài toàn nhân loại đều bị đối phương cầm ở trong tay chúng ta lấy cái gì giấu tài lẽ nào chỉ bằng ta loại thứ nguyên bên trong không tới hai trăm ngàn người nhỏ nước cộng hòa người tính là không tuổi rồi ta quyến tộc mới bất quá hai vạn người nếu như chế độ lên hoàn toàn phục cổ nhân quả tìm hiểu dưới chúng ta nói không chắc sẽ tao nội đại khủng bố vậy phải làm thế nào phong ứng có một câu nói nói đúng vậy thì là đoàn kết g i a i bân các h ạ k ế trước mắt trước hết tìm tới tề bình hắn mặc dù là mới lên cấp trường sinh giả nhưng thực lực mạnh mẽ càng trọng yếu hơn chính là hắn là mới lên cấp trường sinh giả là có thể xin tuần duyệt sứ chức vị mà đây chính là then chốt phạm trường bân nghe bọn họ nói rồi một vòng cuối cùng lại vòng tới trên đồi mình không khỏi đau đầu nếu không phải phạm trường bân thứ nguyên giống t u y ế t một cái quyến tộc đều không có hắn thật muốn p ẩ y tay á o bỏ đi nhưng hiện tại chế độ cũ phái đã hoàn toàn đem hắn coi là đổi mới phái nhân vật trọng yếu nếu như hắn lại cùng những người này làm lộn tung lên vậy thì thật không chỗ dung thân thở dài phạm trường bân nói rằng ta cũng khó à, các ngươi mà nghe ta nói ở thánh loát ngươi lạc sóng ngầm phun trào thời khắc ngộng cảnh lạc đường bên trong tề bình cảm nhận được một đám không tên hô hoán hắn ngưng tâm cảm thụ ánh mắt sáng lên nguyên lai là ta ở ngộng cảnh lưu lại dị nhân di tộc dĩ nhiên tao ngộ thân khỉ thực sự là chiếm được toàn không n đồng thời gian hắn loại thứ ngộng cảnh thế giới chu mọi người hầu như rơi vào tuyệt vọng bọn họ căn bản vô lực đối phó con những tia từ trên trời giáng xuống khủng bố vợ lớn Thấu chương song. Chương 607, Duyết. trăm mắt tiểu tử, theo thần tàng trốn tại thủy thận. chương Chương hài chạch nhìn hơn sung phong hậu hắn nhà rất sung đều Cán cảm giác cả song. long đến người đều băng ở hắn mang theo nhà của chính mình dân, báo Ý mà hiện tuổi phúc, đỏ đã của gần thân một tộc, quý kế kim xa chư chu bang quốc chiến tranh tuân theo quý tộc chiến tranh cơ bản quy tắc không d i ệ t quốc quý tộc có thể chủ đồ hắn tước vị là bên trong bác sĩ tuy rằng chỉ là tiểu quốc bác sĩ chỉ có một tòa thành nhỏ nhưng thắng ngày vẫn tính thoải mái từ khi sàn nước hội mình lớn thay đổi sưng bá sau khi đã có rất ít chiến tranh rồi hơn nữa hắn này một nhánh cũng không phổ thông mẫu hệ có thể truy tố đến đại chu bộ lạc thời kỳ người thứ nhất thủ lĩnh thạch phá thiên hắn vẫn bảo lưu gia tộc truyền thừa to bằng lòng bàn tay thiên thần như giữa lúc hắn cho rằng tương lai sẽ như vậy thanh thản qua xuống chính mình sẽ tìm cái thích hợp thục nữ kết hôn sinh con thời điểm khủng bố núi cao ma vượn đột nhiên kết bẹ kết lũ xuất hiện thật vất vả đem những n à y núi vượn tiêu diệt mới phát hiện đây chỉ là ác mộng bắt đầu khủng bố cực lớn núi vượn trực tiếp từ trên trời giang xuống đặt m ô n g đem chư chu bá chủ lớn thay đổi quốc thủ đông nổi nát sau đó càng là hủy diệt hơn một nửa cái lớn thay đổi quốc không cách nào chống lại cho dù là thánh đ ồ nhóm vận dụng thần lưu lại tự thần dù n g trong đó mênh n ô n g như biện thần lực cũng chỉ là tổn thương cái kia khủng bố núi vượn tất cả những thứ này khiến núi vượn của bạo cuối cùng làm nhân loại gặp càng to lớn hơn tai nạn p h ò n g đoán cẩn thận ba mươi triệu người tử vong còn lại quốc gia ở ma vật tập kích dưới t a n vỡ nhân dân trôi g ạ t khắp nơi chu nhân văn minh đã tiếp cận diệt vong tổ chim đã bị phá chứng còn nguyên vẹn được sao y long trạch miễn cưỡng mạng sống thiếu cũng là sống không bằng chết ngày hôm nay đại khái chính là ta đi gặp thiên thần thắng này g thiên thần thật vứt bỏ chúng ta à thật không cam lòng a hắn run rẩy rút ra bản thân trường kiếm trong lòng cực kỳ cay đắng bên cạnh hắn gia thần các võ sĩ cũng đều rút ra bội kiếm dân chúng cầm gậy gỗ cái quốc các loại công cụ không có người lại trốn cũng không cách nào lại trốn đỏ m ắ giận, giận trong khỉ nháy mắt thấu xương lạnh giá nhường y long trạch cả người run lên những tia vỏ đen đỏ mắt hầu tử cũng trong nháy mắt đóng băng ở cồn phong thổi dưới trực tiếp vỡ thành vũ băng hai chân phong dài hồng nhạc tóc da rẻ là khỏe mạnh màu vàng nhạt mặt con nít ăn mặc rất kỳ quái nữ tử xuất hiện ở y long trạch trước mặt đã không sao rồi các ngươi an toàn nghe lời của cô gái y long trạch chân mềm nún co cắp ngã xuống đất một lát sau mới phản ứng được dây r ù a đứng lên chắp tay nói c ả m tạo vị này thuộc nữ xuất thủ cứu trợ không biết sưng hô như thế nào nữ t ử khuôn mặt yêu sầu miễn cưỡng n ở nụ cười a nhĩ h i á tên của ta các ngươi có cái gì muốn đi địa phương à? y gì ở long c h ạ c h lắc đầu một cái than thở thiên địa phá nát ma vượn xuất thế nơi nào còn có chỗ an toàn chúng ta cũng chỉ là l i ề u mặt trốn không muốn liền chết như vậy hắn đi theo gia thần đông nhiên có một người quỳ xuống đất gào khóc thiên thần à ngày thật vứt bỏ chính mình con dân ạ a nhĩ hy á cảm giác rất bất đắc dĩ nếu như nàng nghị không đếm xỉ đến trực tiếp thoát đi cái này mộng cảnh thế giới chính là thậm chí có thể khuyên bảo chính mình ngược lại nơi này có điều là một giấc mộng tất cả nhân loại cũng có điều là ảo ảnh trong mơ nhưng nàng lại cảm thấy nếu như cứ thế mà đi lương tâm không qua được phí công cứu vớt mấy người cũng không có cách nào thay đổi tất cả những thứ này muốn thật cứu mọi người chỉ có thể giết chết thân khỉ nhưng thân khỉ ở đâu là nàng nho nhỏ truyền kỳ có thể giết ở cứu người trên đường nàng dần dần hiểu rõ đến thế giới này tình huống đặc biệt là liên quan với thiên thần tín ngưỡng nơi này thiên thần hình dạng cùng tể bình rất giống rất giống này làm cho nàng cảm thấy có chút khó mà tin nổi t ề bình làm sao có khả năng là thiên thần nhưng nghĩ lại thật giống cũng có thể bằng không t ề bình làm sao sẽ tăng nhanh như gió tất nhiên có kỳ ngộ nếu như có thể đem thiên thần hô hoàn đến nói không chắc ngay ở a nhĩ h i á tâm tư bách c h u y ể n thời khắc y long trạch từ trong ngực lấy ra to bằng lòng bàn tay thiên thần như lại một lần nữa quỳ trên mặt đất cầu thần tuy rằng chính hắn đã tuyệt vọng nhưng tổng kỳ vọng có thể có kỳ tích có thể thiên thần không như vậy tâm địa sắt đá đây a nhĩ h i á tùy ý liếc mắt một cái cái kia tảng đá tự thần bỗng nhiên ngừng lại nàng cẩn thận quan sát lẩm bẩm nói có lẽ thật có thể để cho thiên thần nghe được nàng tới gần y long trạch một mặt nghiêm túc nói đem tượng thần cho ta y gì là long trạch kinh ngạc nhìn nàng như vậy quá không lễ phép thế nhưng đối phương biểu hiện nghiêm túc như thế hắn không tin liền đem tượng thần đưa cho nàng nhỏ giọng hỏi tượng thần có vấn đề gì không a nhĩ h i á nắm qua tượng thần không có trả lời nàng dùng tay sờ soạn tượng thần sau đó hơi dùng s ư ớ c tượng thần trực tiếp nát lần này đem y long trạch tức giận đến không được nếu như a nhĩ h i á không phải ân nhân cứu mạng của mình hắn e sợ đều muốn tại chỗ tức giận có điều nghĩ lại có lẽ này ân nhân cứu mạng đều cảm thấy thiên thần vứt bỏ bọn họ cho nên mới đem tượng thần cho bấm nát thở dài y long trạch lần nữa vô lực ngồi ngã xuống đất a nhĩ h i á không có quan tâm tâm lý của hắn h ư ớ n g đi nàng trực tiếp vén lên y phục của chính mình từ thư viện bên trong lấy ra một quyển cổ s a sách sau đó cười ha ha nói đúng rồi đúng rồi thế giới này có lẽ có cứu ta nhường thiên thần nghe được các ngươi cầu khẩn tiếng cầu cứu b á n tín bán nghi mọi người dựa theo a nhĩ h i á dặn dò bắt đầu quay trúng quanh tượng thần mảnh vỡ cầu khẩn a nhĩ h i á tay nâng sách cổ nói lẩm bẩm dĩ nhiên thật sự có từng luồng từng luồng ánh sáng từng thần mảnh vỡ hiện lên thông qua một loại kỳ diệu hình thức định hướng phát hình ra một loại bước sóng vừa vặn bị chính đ a n g loại thứ nguyên bên trong suy nghĩ tệ bình tiếp thu thứ nguyên nhanh chóng nhảy vọt hầu như là trực tiếp va vào tệ bình rất nhanh chóng chính mình năm đó đem những này tín ngưỡng cũng không kiên định chu người lưu lại là bởi vì vô lực gánh chịu nhiều người như vậy đã có cầu cứu hắn làm thiên thần đương nhiên phải cứu hơn nữa nếu như đoán không lầm nên chính là thất khỉ cái này r à o hoạt ra hỏa dĩ nhiên tiến vào ngộng cảnh bên trong thế giới nó ở bên trong xương vương xương ba không có vấn đề nhưng n g ộ n cảnh thế giới cũng không phải như vậy dễ dàng đi ra ngoài đây cơ hồ chính là một cái thiên nhiên cả bẫy y dìa long c h ạ c h còn đang cầu khẩn đ ỗ n g nhiên thiên địa kịch liệt lay động nửa bên trời trực tiếp bị hố đen nuốt trừng lạnh leo khủng bố hắn còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy ai nhĩ h i á vui vẻ ra m ặ t nói thiên thần thật đến đến rồi mọi người nửa tin nửa ngờ này đen ngỏm chính là thiên thần ạ bầu trời hố đen đ ỗ n g nhiên hiện ra tinh vân đồng thời nhanh chóng xoay tròn g à o phẫn nộ tiếng g à o thét liên tục vang lên đủ loại kiểu dáng vượn g khỉ quái vượt toàn bộ bị hút vào bầu trời còn kia siêu cấp khổng lồ núi vượt càng là nỗ lực cầm lấy mặt đất kết quả cùng một tảng lớn lục địa đồng thời bị hút vào hút vào a nhĩ huy á con mắt mang theo hy vọng nhìn lên bầu trời đoàn kia tinh vân nghe thân khỉ vô lực tiếng giống giận dữ nàng tuy rằng thực lực không mạnh nhưng đến cùng là truyền kỳ trong mắt vẫn có lúc này nhìn thấy cái kia tinh vân xoắn động có bốn con mơ hồ quang ảnh bay qua đang cùng thân khỉ biến thành bạo vượn đại chiến thân khỉ vướng trái vướng phải chỉ sợ cách thua không xa ý d ì ở long trạch nhìn không rõ ràng chỉ có thể quỳ xuống cầu khẩn thời khắc này đồng thời quỳ xuống cầu khẩn chu người càng ngày càng nhiều đem chu người hoán hồn đối với thiên thần o á n n i ệ m tri hỏa đều hòa tan nếu như tệ bình có thể thuận lợi mài r t thân khỉ nhường những kia chỉ còn dư lại chân linh tồn tại toàn bộ giải phóng. tín ngưỡng cắn trả cũng sẽ tự nhiên tiêu mất tê bình loại thứ nguyên đã cùng mộng cảnh thế giới khảm bộ hắn vốn có thể ở nắm lấy thân khỉ sau lập tức khép kín thứ nguyên nhưng hắn lựa chọn mở ra nguyên nhân rất đơn giản muốn n h ư ờ n g hết thẻ chu người nhìn thấy đối với giết chết thân khỉ chuyện này tê bình không có bất kỳ nghi ngờ ở mới vừa thăng cấp thành trường sinh giả thời điểm hắn liền thành công mài r ế t tị rắn cùng xấu nhưu thực lực bây giờ càng lên một tầng giết chết thân khỉ không phải việc khó gì khó nhất chính là nắm lấy thân khỉ nhưng cái tên này chính mình muốn chết đi tới mộng cảnh thế giới làm mưa làm rõ vừa vặn bị chính mình phát hiện vậy thì thực sự là lao thọ tình huống cuộc chiến đấu này kéo dài dòng dã một tuần thân khỉ cuối cùng bị t ề bình mài giết thân thể bị luyện hóa thành mãnh liệt lực lượng bản nguyên tiến một bước tăng cường t ề bình loại thứ nguyên gốc gác linh hồn của nó bị t ề bình dùng ánh sáng trí tuệ luyện hóa thành công trích ra một viên không quá ổn định khải tính tương quy tắc kết tinh nay n h ư ờ n g tề bình cực kỳ phân chấn ánh sáng trí tuệ quả thật là diệu dụng vô cùng có thể làm cho hắn thu được tương tự với hồng chi thiếu nữ lấy ra quy tắc kết tinh năng lực lớn nguyên nơi sâu xa tệ bình nhìn mình mới vừa thu được hình thái còn không quá ổn định khải tính tương kết tinh không tự g ắ t miệch lên như vậy hắn liền nắm giữ khải tâm、ly. đúc cùng đèn năm loại tính tương quy tắc kết tinh cho dù ở lâu năm trường sinh giả trong mắt đều có thể được xưng là là mạnh mẽ dù sao nếu như tập hợp chín loại tính tương tự thân loại thứ nguyên quân lương cũng đầy đủ cũng đã có thể thử nghiệm sung kích vĩnh hằng có điều loại này không ổn định kết tinh không thể được còn nhất định phải đem ổn định lại tệ bình trôi nổi ở trường sinh quả trước hai tay nâng i ơ khải tính tương kết tinh cùng địa cầu tín đồ bắt đầu t ầ n g thứ càng cao hơn lẫn nhau loại này lẫn nhau cũng không phải là đơn thuần tín ngưỡng lẫn nhau mà là cơ khắp cả văn minh xã hội sinh thái rút lấy trong đó khải tính tương sức mạnh nếu như hắn không phải cái này loại thứ nguyên sáng thế chủ không phải chu người n g quyến chủ cùng thần vậy hắn loại hành vi này sẽ khiến cho nhân loại tập thể ý thức kịch liệt c ắ n trả nhưng tín ngưỡng quan hệ quyến tộc quyến chủ quan hệ cùng thần quốc t ị n h thụ đã nhường t ề bình chủ đạo chu người n g tập thể ý thức thậm chí có thể nói hắn cái này thiên thần đã thay thế được tập thể ý thức mới có thể làm đến mức độ như thế ông có c h i k h ô n bộ tộc chính là lớn nhất tài nguyên đặc biệt là ở cái này linh năng thế giới xã hội loài người hết t h ạ đều cùng chín lớn tính tương cùng một nhịp thở mỗi giờ mỗi k h á c chầm chậm sản xuất tể bình cần quy tắc mạnh vỡ chỉ là loại này sản xuất quá dài lâu tể bình hiện tại gia tốc quá trình này thậm chí có chút giục tốc bất đạn đương nhiên, hắn cũng không phải dự định cướp đoạt kiểu khai phá chỉ là trước hết ổn định lại n ả y viên kết tinh nếu không sẽ dã tràng xe cát các loại kết tinh ổn định sau là có thể như trước như vậy dựa vào ổn định kết tinh phản hồi bao quát chu người quyến tộc toàn bộ thế giới k h ô n g tước đám người còn đang t ề bình loại thứ nguyên trên thực tế t ề bình cảm thấy không có so với nơi này càng chỗ an toàn tạm thời cũng chưa hề đem k h ô n g tức đám người thả lại hiện thế ý tứ k h ô n g tước đám người bởi vì nắm giữ tương tự thiên sứ quyền h ạ có thể tự do giáng lâm địa cầu thiên nhiên thân thiết mặt trăng là nguyện chi thành đại tế t i thạch duyệt chuyên môn bồi tiếp khổng tước dù sao đây chính là thật sự thiên sứ có thể thẳng tới trời nghe loại kia khổng tước rất vui vẻ ở đây đi dạo nhìn duy nhất không được hoàn m ị chính là t ệ bình không dành cùng nàng đi dạo phố nơi này chị an rất tốt đầu đường cuối ngõ rộn rộn ràng ràng đều là người tiếng giao hàng nhấp đồ, từ đồ chơi trẻ em đến đồ dùng hàng ngày từ các loại công cụ đến đèn s ư ớ c nhạc khí không thiếu gì cả khổng tước không nhịn được thở dài nói thật không nghĩ tới nơi này bán hàng hóa chủng loại càng như vậy đa dạng thạc cười nói xác thực như vậy chúng ta nơi này có thể nói là toàn bộ đại lục thương mại phát triển nhất thành thị tất cả những thứ này đều vụ đầu góc nổ vang tựa hồ có ngàn vạn long mật ở bay loạn thạch duyệt cảm giác huyết áp của mình trong nháy mắt biến thấp lạnh cả người lập tức ngã quỵ ở mặt đất t r u n g quanh đây rộn rộn ràng ràng đám người cũng đều đi theo ngã quỵ ở mặt đất như là bị rút đi tinh khí thần như thế v u ệ p ả i không phân c h ấ n khổng tước tự nhiên không ngại nàng nhìn khắp b ố n phía biểu hiện nghiêm túc hai con mắt lập lòe h ầ nguyện đồ án nhìn thấy từng đạo từng đạo sợi tơ chen lẫn không quá thống kê mạnh vỡ đây là cái gì nằm n g o i bả vai nàng lên thịt m đây là thế giới chi chủ gây nên vẫn tính k h ắ c chế có thể là tao nộ cái gì đại địch cần điều lấy sức mạnh k h ô n g tước không nhịn được nắm chặt khăn tay lo l ắ n g nói tệ bình các ca không nên gặp chuyện xấu a tệ bình trạng thái rất tốt theo từng cái từng cái quy tắc sợi tơ tràn vào trong tay hắn khải kết tinh kết cấu dần dần ổn định đại khái qua một tuần này kết tinh không lại mịn mở thời điểm hắn ngừng lại không lại toàn lực rút lấy khải tính tương lĩnh vực lực lượng hắn đem này viên kết tinh trực tiếp nhét vào chính mình trường sinh quả bên trong nương theo một trận ánh sáng hạt nhân lần nữa biến hóa toàn bộ thế giới cũng thuận theo chấn động mặt trăng tựa hồ trở nên càng thêm sáng sủa lại dường như một viên con mắt quan sát và vật khải lĩnh vực mang ý nghĩa mở ra cùng hóa giải tề bình lấy ra chu văn minh lượng lớn khải lực lượng nếu như không phản hồi chỉ sợ sẽ làm cho văn minh thăm dò phát hiện lĩnh vực hầu như đình trệ tề bình đương nhiên sẽ không làm như thế h ắ n g khởi động trường sinh quả đem từng tiêm một khải lực lượng phản hồi đến trăng sáng bên trên nhờ vào trăng sáng ánh sáng chậm rãi tặng lại khiến nhân loại phỏng chứng như vậy ba bốn năm liền lẽ ra có thể khôi phục lại trạng thái như cũ ở này sau khi đem tất cả đều là giá trị thỏa m a n tề bình bóng người lõi lên Từ l A nhĩ hy ê n nơi á cùng y long trạch đoàn người đã trở lại y long trạch đất phong tuy rằng nơi này chỉ có tiểu thành phế tích mọi người vẫn là thanh lý phế tích đem thành bước đầu chữa trị cũng gieo trồng gấp hoang phế đồng ruộng khi nghe đến cái kia tuyên cáo tiếng sau a nhĩ hy á rất hưng phấn nàng lúc này hóa thành một vệt sáng thẳng đến tượng thần bóng mờ ra mắt đầy khởi điểm vạn đặt tác ra làm gì cười vong xuyên năm nay hai mươi tám lạc dương người thân cao một m bảy bốn hai bộ phòng tính cách ánh mặt trời thích sạch sẽ không uống rượu không hút thuốc lá con độc nhất cha mẹ ôn hòa văn minh xí nghiệp nhà nước có tiền hưu trí có ta làm sao liền hòa đây ta thê không phải người quá không phải bình thường ra mắt các loại tinh phẩm tiểu thuyết hiện thành mời quyển sách nữ l ụ c giả xuân s a n h một nghìn tám trăm hai mươi tám tuổi trong lúc đó lạc dương phụ cận có ý hướng người đi tới không phải bình thường ra mắt thư hữu vòng nhắn lại liên hệ tấu chương xong chương sáu trăm linh tám làm sao làm y dì long trạch nhìn a nhĩ h i á rời đi phương hướng kiên định nói rằng ta muốn đi hành hương h á n nhường các gia thần kinh hãi đất phong bách phế chờ hưng thời khắc chủ nhân nhưng phải đi hành hương cái này không thể được mọi người dồn dập lựa lời khuyên hắn chờ một chút nhưng hắn tâm ý đã quyết cuối cùng sau một ngày y long trạch mang theo chính mình mấy cái tùy tùng cùng sáng ngời xe ngựa hướng về thánh địa chạy vội a nhĩ h i á bay rất nhanh đại khái đến mặt trời lặn lúc nàng liền đến cái kia khổng lồ tượng thần bóng mở dưới chân cư dân phụ cận chính nằm rạp ở tượng thần phụ cận cầu khẩn a nhĩ hy á thì lại con mắt sáng lấp lánh nhìn tượng thần như thế nàng trực tiếp lướt qua mọi người hóa thành một vệ ánh sáng theo tượng thần hướng về lên bay đồng thời nhẹ giọng nói tề bình các hạng ngươi có thể phát hiện ta có đúng hay không tề bình đương nhiên phát hiện nàng một cái vòng tròn trạng cánh cửa không gian xuất hiện a nhĩ hi a trực tiếp bay vào trong đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lại sáng sủa thời điểm phát hiện mình đi tới một chỗ hoa thơm c h i m h ó t mây m ù nhiễu mỹ lệ trong rừng núi dẫm sốt cỏ xanh a nhĩ hi a d ắ c đến tâm tình của chính mình đều trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều trước mặt trong sương mù dần dần xuất hiện một bóng người bóng người từ từ đến gần chính là tề bình cố nhân gặp lại a nhĩ h i á không tên có chút kích động nàng bước nhanh đi tới tề bình trước mặt thấp t h n g hỏi thân khỉ phong ấn vẫn là triệt để giết chết tề bình mặt mỉm cười đương nhiên là giết chết hình thần đều d i ệ t nếu như nó nghĩ lại phục sinh e sợ phải đợi thêm mấy ngàn năm ngươi làm sao đi tới nơi này a nhĩ h i á con mắt m ộ t đỏ nước mắt suýt chút nữa rơi xuống đế ma t h ứ c tỉnh chấn chúng ta thủ con nhện cánh cửa cũng gặp thai vạn càng thảm hại hơn căn bản không ai trợ giúp chúng ta dại vì ngăn cản thời gian chết trượt t n linh tỉ tỉ không biết đi đâu ta trốn vào kim quan dựa theo phụ thân dạy ta phương pháp kích hoạt kim quan đem chính mình lưu vong đến mộng cảnh lạc đường bất chi bất giác liền đến đến cái này mộng cảnh thế giới tê bình nhìn chằm chằm a nhĩ h i á hỏi cha của ngươi chẳng lẽ chính là h i la đạt các h ạ a nhĩ h i á xứng sở ngây ngốc hỏi ngươi làm sao thấy được tê bình nghĩ thầm ta đương nhiên không thấy được thế nhưng ta có những ký ức ấ y à, xem ra này một phần được n g h i ệ n chứng hán cao thâm khó dò nợ nụ cười một tay chỉ tiên h không nói lời nào a nhĩ hy á nhưng tự động giải thích bỗng nhiên tình ngộ ta đều quên ngươi là ti thần nhóm sùng nhi ngươi ở này mộng cảnh thế giới thực sự là làm thật lớn sự t ì n h không trách ngươi cường đại như thế có thể nhanh như vậy thành t i ể u trường sinh tín ngưỡng sức mạnh là cực kỳ mạnh mẽ nếu như nắm giữ một cái văn minh nắm giữ tiềm lực gần như vô cùng mộng cảnh thế giới đều có mấy ngàn vạn tín ngưỡng ngươi mộng ảo nhân loại vậy ngươi thứ nguyên bên trong nhất định tồn tại mấy chục vạn tín ngưỡng ngươi chân thực nhân loại so sánh đúng tề bình không khỏi vỗ tay cười nói ngươi thật không hổ là di động thư viện không hổ là hy la đ các hạ con gái càng như vậy bắt học a nhĩ h y á nghe được tề bình khích lệ không khỏi đắc ý ngẩng đầu lên cười nói đương nhiên rồi ta tàng thư lượng nhân gian thứ nhất chứ không cách nào cùng ti thần lãng du lữ nhân so với cái khác ai có thể sánh bằng ta tê bình nhìn nàng đắc ý sức mạnh không khỏi mỉm cười nợ nụ cười có thể từ đầu tới cuối duy trì như vậy tâm thái cũng rất khiến người ư ớt cao hắn suy nghĩ một chút hỏi ngươi không lo lắng phụ thân ngươi hy la đạt các hạ à a nhĩ hy á lắc đầu một cái vỗ ngực một cái nói ta quản tốt chính ta là được cho tới lao nhân ra người thật không cần t a quản tê bình đúng là biết kim quan kia kỳ thực liền ẩn giấu tăng nhanh hy la đạt trở về bí mật chỉ là bây giờ chính mình vẫn không có thăng tiến vinh hằng người không thể cùng chi nói chuyện n g n g hàng hiện tại phục sinh đối phương thời cơ không đúng hắn chỉ là n ở nụ c ư ờ i chi không nói thêm gì hai người hàn huyên một hồi tề bình mời a nhĩ hy á đi tới chính mình cung điện lại mượn đọc nàng trong thư viện một ít siêu tập sách a nhĩ hy á thì lại nghĩ đi địa cầu nhìn một chút tề bình không nói hai lời sẽ đồng ý thời gian trôi qua rất nhanh đợi đại khái một tháng tề bình cuối cùng biểu lộ ra t h ầ n tích đem t u y ệ t đại đa số thành kính chiêu thánh giả toàn bộ mang đi bao quát đường xa mà đến mới vừa vừa đổi tới y long trạch gần một trăm vạn người đều là thật tín đồ đây là một cái khổng lồ con số nhờ có thân khỉ cống hiến còn có tề bình chính mình tăng lên hắn mới rất miễn cưỡng đem này một triệu người chân thực hóa p h tề bình -a phân đường rời bỏ. A -a không muốn như thế về sớm về thế nàng muốn tiếp tục ở mộng cảnh lạc đường bên trong mạo hiểm tề bình không có can thiệp nàng chỉ là yêu cầu ở trên người nàng lưu cái kế tiếp đánh dấu nếu như thật gặp phải nguy hiểm chỉ cần kích hoạt đánh dấu tề bình sẽ hình chiếu phân thân thậm chí chân thân tới rồi cứu nàng tề bình làm như vậy nguyên nhân đương nhiên là bởi vì kim oan nhưng hắn không thể nói như vậy Hiện thế, trước hương dương thị tổng tham mưu trưởng khương chi anh đá một hồi ven đường cục đá t h ở phì phòi nhô lên q u a i hàm rút nàng bị cách r ư ớ c phong ứng các loại chế độ cũ cử đi đ à i sau cho làn nên t h ử a dịp đô thị khu chịu khổ phá hoại thời cơ khôi phục quốc gia chế độ thành lập một cái đế quốc một nhóm vương quốc cùng công quốc rất nhiều truyền kỳ trên giới hoạt động hy vọng nhờ vào đó chia một chén canh mãnh liệt phản đối với chuyện này khương chi anh một cách tự nhiên liền bị giải trừ chứ chức vụ nàng thất nghiệp mộ dung hoài ngọc vẫn cứ tùy tung nàng hương dương thị cũng có rất nhiều cư dân ủng hộ nàng đồng ý tuyển nàng trở thành nữ vương nhưng nàng bản thân mãnh liệt phản đối này một chế độ bởi vậy hương dương khu vực tân vương sát xuất lớn hoa rơi nhà khác thứ ta nói thẳng giáo chủ ngài hiện tại nên nỗ lực tranh thủ trở thành nữ vương nữ vương nắm giữ càng to lớn hơn quyền uy ngài hoàn toàn có thể mang hương dương khu vực kiến thiết càng tốt hơn như vậy trực tiếp từ bỏ liền đức đoạn mất chính mình con đường trường sinh không trưởng t h à n h sinh làm sao thực hiện tương lai mộ dung hoài ngọc một mặt nghiêm túc t h ấ p giọng nói rằng mộ dung tử cũng không ngừng gật đầu tán thành khương chi anh xoa xoa huyện thái dương thất giọng nói ta biết chỉ cần ta đưa vào chế độ cũ phái ô ốc dựa vào ta ở hương dương khu vực hy vọng đây là rất có thể nhưng là như vậy cũng không phải lựa chọn chính xác chúng ta đây là rút lui mức độ lớn rút lui càng là đối với ta nguyện vọng phản bội nếu như ta thật làm nữ vương e sợ trái cây nguyện vọng của ta liền muốn phá nát đây quả thật là khó giải mọi người yên lặng một hồi không chỉ là ai thở dài nhỏ giọng nói rằng nếu như t ề bình ở là tốt rồi các ngươi đều đang tìm ta các nàng quay đầu nhìn lại dĩ nhiên đúng là t ề bình t r â n bảo ly nói lắp bắp cùng nhau t ề bình về trở về khương chi anh càng là s ô n g lên cho tể bình một cái ôm ấp mặt đỏ lên nói rằng tể bình nhanh đi thánh bát ngươi lạc tranh thủ tuần duyện sứ chức vụ ngăn cản lần này đảo hành nghị thi tề bình không có gấp hắn đối với chúng người cười nói có ta ở tất cả liền không cần lo lắng các người trước tiên nói với ta nói chuyện đến tột cùng phát sinh cái gì mọi người đều nhìn về phía khương tri anh khương tri anh suy nghĩ một chút đối với tề bình nói nơi này không phải chỗ nói chuyện đi ta nơi ở trang viên tuy rằng phá hủy nhưng ta ở địa chỉ cũng trùng kiến lâm thời chỗ ở chúng ta đi chỗ nào đi tề bình nghe vậy khẽ lắc đầu cười nói ta có cái càng bảo mật địa phương có thể đi hắn vô tay cái đ ộ một đạo hình tròn ma pháp trận đột nhiên xuất hiện ở mọi người dưới chân ánh sáng nhấn chìm mọi người chờ các nàng khi phản ứng lại đã đến một chỗ rộng lớn thần điện khương c h i anh nhìn chung quanh nhận biết mang theo ước ao đối với tề bình nói rằng thật tốt à, ngươi không chỉ thành trường sinh giả l i ề n loại thứ nguyên cũng như này thành t h ụ ngươi không ở khoảng thời gian này phong ứng tề bình nghe khương c h i anh hồi ức chính mình từ hệ thống hoặc là nói ánh sáng trí tuệ nơi đó được ký ức đời thứ nhất phong ứng người này căn bản không hề cảm giác tồn tại nhân ma trần lộ chinh phục toàn bộ hạn phạ tinh sau khi đem những này trưởng sinh giả tàn sát hết sạch kiếp trước hắn căn bản không làm sao hiểu rõ người này cũng đã chết rồi đương nhiên cũng có thể chết ở vĩnh hằng chiến trường những này không quan hệ sự tình t h n yếu đời thứ nhất tề bình không có ấn tượng gì thế nhưng chuyện bây giờ không giống nhau cái tên này dĩ nhiên thành một cái phiền phái lớn tề bình nghe khương chi anh miêu tả c â u mày hắn trầm giọng nói nguyên lai ta không dự định tình cầu tuần d u y ệ t sứ trước vị này bây giờ nhìn lại nhất định phải tranh một chuyến dựa theo lời ngươi nói trước tuần d u y ệ t sứ phạm trường bân hẳn là đứng ở đổi mới phái tề bình đối với phạm trường bân vẫn là rất có hào cảm đối phương không đứng ở phía đối lập đó là tốt nhất khương chi anh như đinh chém sắt nói đương nhiên giải bân đại nhân đều bị giải trừ chứ chức vụ hắn cùng đinh chính các loại đổi mới phái trường sinh giả liên hệ khá là mất thiết ngươi tìm hắn giới thiệu cùng đổi mới phái trường sinh giả hợp lưu nhất định phải đạt được ủng hộ của bọ mới chính ở trong nhà ngồi bất động nhìn đinh chính đám người thương nghị phạm trường bân mặt không hề cảm xúc hắn đã đối với hiện trạng tuyệt vọng bất luận hắn đúng không đổi mới phái hết thể mọi người cảm thấy hắn là đổi mới phái người càng là đem hắn phụ lệ cho giảm đại bản doanh mỗi ngày đều muốn tới nhậu nhẹn thuận tiện cố sức chửi lãnh đạo hắn một mặt sinh không thể luyến không nghĩ tới vẻ mặt này không b à n mà hợp mọi người tâm tình đinh chính vô đ u ổ i cao giọng nói nhìn dài bân hắn là cỡ nào có năng lực cỡ nào ưu tú lại bị bách trạch ở trong nhà lông mày đều có hóa không mở tối tăm phong ứng những người này chính là đảo hành người thi h i la đ ạ t đại nhân ở thời điểm bọn họ dám ạ ta thật không bằng dài bân các hạ xấu hổ xấu hổ lại một người đứng lên đến cũng theo khen lên phạm trường bân phạm trường bân biểu tình càng thêm đông cứng hắn cảm giác mình rất thảm phi thường nghĩ viết cái đại đại thảm ở trên đầu hắn ở đâu là cái gì đổi mới phái nếu như thật một tính hắn cũng chỉ có thể là đầu cơ t r ụ c lợi phái chỉ là muốn c ọ một đợt tể bình cái này đứa con của số phận nhân quả lực lượng a sao liền nhân quả lực lượng không c ọ đến trái lại đến mức độ này đây Buồn bực mất tập trung hắn không khỏi đứng lên mọi người nhưng lập tức im lặng đều chờ mong nhìn hắn hy vọng nghe một chút hắn cao kiến vấn đề là phạm trường bân nơi nào có cái gì cao kiến hắn hiện tại ý nghĩ chính là đàng hoàng đóng cửa không ra nếu không đấu lại vậy thì nằm hòa tốt nhất có thể lẫn vào trong đó nhưng là hắn hiện tại bị đổi mới phái người nhấc lên đến chạy đều không địa phương chạy tâm tình hết sức phi muộn hắn thẳng thắn bình vỡ không cần giữ g ị n trực tiếp cô sức chửi đám người này một trận. nói không chắc còn có thể liền như vậy thoát khỏi bọn họ chư vị chư vị ta liền nghĩ hỏi một câu các người ban ngày mắng buổi tối mắng có thể đem phong ứng mắng chết à? muốn ta nói không bằng tán mọi người nghe nói ra lời ấy tâm tình ngũ vị tạp trần nhưng nói nói phạm trường bân đột nhiên ngừng lại hắn cảm giác được một loại hô hoán đó là hắn để cho tề bình huy chương có chút khó có thể tin tề bình dĩ nhiên trở về hơn nữa ngay ở thánh thoát ngươi lạc ở ngoài hắn đông nhiên nhạy cảm ý thức được có lẽ thật sự có khả năng chuyển biến tốt mấu chốt nhất chính là người chính là tê bình nếu như có thể nghĩ biện pháp cướp đoạn tuần duyệt sứ chức vị này nếu như là người khác phạm trường b â n không nhất định để ở trong lòng thế nhưng tể bình không giống đây chính là đứa con của số phận nếu đặt cược liền muốn theo đánh cược một lần thử xem theo đinh chính đám người đương nhiên không có cái gì tiền đồ nhưng nếu như có đứa con của số phận gia nhập khả năng này liền thật không giống nhau hắn nhưng là nghe khương c h i anh đinh chính đám người nói rồi hợi heo là tể bình bắt chuyện ra hồng c h i thiếu nữ tự tay giết chết hơn nữa còn cho hắn một viên tâm c h i kết tinh vụ thân hình một trận và mẹo nương theo thần bí linh năng n h ị ệ điệu phạm trường vân biến mất không còn t ă n hơi đinh chính đám người cảm thấy không hiểu ra sao gặp mắng người gặp cười nhạo người lúc nào gặp nói một nửa liền chạy mấy người hai mặt nhìn nhau nhất thời bị làm sẽ không đinh chính nhẹ g i ọ n g ho khan mới vừa muốn nói chút gì liền thấy lại là một trận không gian nhiễu loạn phạm trường bân trở về không chỉ trở về còn mang về tới m ộ t người một cái hết thể mọi người sáng nhớ chiều mong người tề bình đinh chính thất thanh kêu lên hắn tiện đà bỗng nhiên tình hộ giơ ngón tay cái lên nói rằng lao phạm thật sự có ngươi ngươi nói quá đúng rồi chúng ta những người này không có tác dụng gì mỗi ngày ngay ở ngươi này bán giận không nghĩ tới ngươi âm thầm liền đem t ề bình cho kiếm về đến rồi phạm trường bân vốn định giải thích nhưng những người khác đều theo khen lên nhường hắn trong lúc nhất thời có chút lâng lâng dù sao bị t r ư ở n g sinh giải nhóm kính phục thời điểm vẫn tương đối thiếu bởi vì thời gian khẩn cấp mọi người khen vài câu sau nhanh chóng tiến vào đề tài chính đơn giản hỏi t ề bình tình trạng gần đây cũng giới thiệu gần nhất biến cục sau t ề bình một quyền đánh nát bên cạnh bàn trà cao giọng nói phong ứng cái này lao già k h ố nạn n dĩ nhiên nghĩ hủy diệt chúng ta thăng tiến con đường đây là không chết không thôi đấu tranh phạm trường bân tâm một sông hắn đổ dùng trong nhà rất quý trọng đây chính là vạn năm hồ bên trong cây lim làm liền như vậy bị tể bình cho một quyền đánh nát chỉ là nơi này không phải lúc nói lời này hắn chỉ có thể vung tay lên thật giống không ngần ngại chút nào đem những mảnh vỡ này lấy đi tê bình tiếp tục nói mọi người chúng ta đều là ngóng trong biến cách chúng ta nguyện vọng nên cũng là tương tự một mực bảo thủ đối với chúng ta tới nói là phi thường bất lợi xã hội loài người có tiếp cận năm mươi ước nhân khẩu sẽ sản sinh lượng lớn tin tưởng sức mạnh loại này lại cùng chế độ mật thiết tương quan hắn đem chế độ cơ sở làm hỏng tương lai của chúng ta sẽ lở mở tối tăm mọi người đồng thời gật đầu phạm trường bân cũng chỉ có thể theo gật n g tê bình không ngừng cố gắng cổ vũ tinh thần nói chúng ta phải cùng bọn họ đấu nhất định phải tranh thủ cái này tuần duyệt sứ chức vị này hơn nữa muốn mở rộng q u y n hạn ta cần mọi người lên tiếng ủng hộ tổ chức trường sinh hội nghị đoạt lại này một vị trí then chốt đinh đang có chút cay đắng nói rằng thế nhưng bọn họ nhiều người à chúng ta không chiếm ưu thế làm sao làm t ấ u chương xong chương sáu trăm linh chín tám bá chủ tê b i n h cười hắn lộ ra trắng toát hàm r ă n g vì lẽ đó chúng ta muốn dựa vào lý lẽ biện luận bọn họ dám lật đổ vĩnh hằng người nhóm đặt vững trường sinh thượng cấp à nếu viết tiến vào trường sinh thượng cấp lại có chúng ta những người này ủng hộ bọn họ dám à nếu như dám khinh n h u n trường sinh thượng cấp ta liền dám tại chỗ trấn áp chi sự tự tin của hắn xây dựng ở tuyệt đối thực lực cường đại trí thượng mọi người chỉ cảm thấy tề bình là thiên tài nhưng ít có người biết hắn là ở khu năm mươi mốt gió tanh mưa máu bên trong từng bước một g i ế t tới đi phạm trường bân hơi kinh ngạc nhìn tề bình hắn cảm giác tề bình thay đổi rất nhiều hay hoặc là hắn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua cái này tên là tề bình người trẻ tuổi có điều cũng không đáng kể đối với phạm trường bân tới nói hiện nay chỉ có đổi mới phái này một lựa chọn đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt đinh chính khen ngợi nhìn tề bình loại này quyết đoán làm người mừng rỡ nếu như hắn có cái con gái e sợ sẽ nghĩ biện pháp gả cho tề bình chỉ tiếc hắn không có con gái chỉ có m ộ tề cái bình nghe ị u thua Suy tử. một như nghĩ h kém đinh chính không khỏi gật gù chí ít ở hắn trở thành lính hàng người trước còn không thể thích làm gì thì làm như vậy xác thực sẽ dẫn đến nội bộ lục đục cuối cùng kết cục chỉ sợ sẽ không tươi đẹp nếu như hắn thật thành vĩnh hằng người khi đó vĩnh hằng bên dưới liền không tồn tại cái gọi là đấu mà không phá hết t h ả đều muốn lấy chống lại đến từ ngôi sao lớn ao số sư nhóm vì là ưu tiên quần quận đại thế người thuận theo thì hưng người làm trái thì chết t ề b ì n h muốn đoàn kết đơn giản chính là vĩnh hằng người hy la đạt cùng cách bên trong so với hai người nội tâm của hắn rất rõ ràng tương lai nên làm như thế nào t ề b ì n h đối với đinh chính khẽ gật đầu t i ê n tâm đi ta biết độ hơn nữa ta có bí mật lá bài tẩy hy la đạt đại nhân cho bí mật của ta lá bài tẩy chỉ cần đi vào hội nghị phóng khách chúng ta liền thắng Ta phỏng chừng phong chừng ứng bọn vì lẽ đó ở đinh chính tề bình các loại một đám đổi mới phái người sĩ đi vào bàn tròn đại lễ đường thời điểm phong ứng đám người đã toàn bộ trình diện đinh chính bắt đầu lo lắng như vậy bắt đầu không tốt lắm a phạm trường bân trái lại đã thấy ra thắng dĩ n h i ê n tốt nếu thua quá mức tự mình trục xuất n g ộ n g cảnh lạc đường ngược lại không thể ở hiện thế thu được cái gì tài nguyên vừa nghĩ như thế phạm trường bân trái lại không kiên g rẻ gì liền như vậy ngẩng đầu lưỡng ngược đi tới chính mình vị trí rất kiêu căng hướng về ở đây trường sinh giả khẽ gật đầu nhìn thấy phạm trường bân như vậy diễn xuất đinh chính cũng không tên có đấu trí cùng sức lực học theo d ă m d ắ p bước vào hội trường các loại mọi người ngồi vào chỗ của mình tề bình phát hiện nơi này không có vì chính mình chuẩn bị chỗ ngồi hắn cũng không một mực trực tiếp cắm vào phạm trường bân cùng đinh chính hai người trung gian dùng tay một màn trọn linh năng truyền vào vụ vốn định cho tề bình một cái khó coi phong ứng c h ậ n phát hiện này b ả n tròn hầu như mất không chế một cổ tinh khiết minh mông linh năng truyền vào trong đó chen lẫn một loại nào đó không tên nhịp điệu trực tiếp chạm đến b ả n tròn hạt nhân nhường b ả n tròn trong nháy mắt phân ra mới hình quạt hiện ra một cái ghế dựa tề bình liền như vậy trực tiếp ngồi xuống cũng ở trên ghế cao giọng nói với mọi người nói mới lên cấp trường sinh giả tề bình gặp chư vị ta xem mọi người đều đến rất đầy đủ lẽ nào là để hoan nghênh ta mọi người hai mặt nhìn nhau chế độ c ũ phái người cảm thấy cái này tề bình quá kiêu ngạo g ă n d ạ n một người trực tiếp đứng dậy hừ lạnh nói tề bình tiên sinh ngươi vẫn không có tiếp thu trường sinh giả chứng thực như vậy công khai xông vào phòng khách tự ý ngồi xuống là đối với ở đây các vị trường sinh giả khiêu khích lập tức đi ra ngoài tê b ì n h nhìn chằm chằm người này chậm dại đứng lên cả giận nói ngươi là người phương nào hạng người vô danh an dám l ắ m m ộ m đại biểu hết t h ể trường sinh giả ngươi cũng xứng ta chu diệt tị rắn thời điểm ngươi ở đâu ta hành hạ đến chết xấu mưu thời điểm ngươi lại ở đâu s í c h ly pháp thân hồng chi thiếu nữ giúp ta giết chết hợi heo thời điểm ngươi lại ở đâu ta thân phận là ngươi có thể nghi vấn chẳng lẽ muốn tỉnh vương tọa bên trên hồng chi thiếu nữ tới sau tiếng nói của hắn vừa mới bắt đầu rất chậm nhưng chậm rãi liền biến nhanh đến cuối cùng càng là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc còn mang vào tinh diệu công kích linh hồn phương pháp nhường cái kia nghi vân chính mình trường sinh giả đầu vóc có ngọng tả hữu lay động trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả nói đều không nói ra được lúc này phong ứng mặt không hề cảm xúc nói rằng tề bình tiên sinh ngươi không nên hơi một tí liền nói cái gì hồng chi thiếu nữ nhân loại vĩnh hằng người cùng ti thần pháp thân nhóm từng có vạn năm thỏa thuận còn chưa tới kỳ đây còn ngươi lung không trường sinh giả không ngại trước hết để cho thiệu chính hòa dẫn ngươi đi nghiệm chứng chúng ta trước tiên tiếp tục mở hội thảo luận then chốt sự tỉnh ngươi tạm thời còn không đạt được nghiệm chứng t ư cách huy trường không có quyền bỏ phiếu còn thì ngươi trước tiên l ù i tràng đinh chính trực tiếp đứng dậy nói rằng mang t ề bình nghiệm chứng thân phận có thể nhưng ta đề nghị nhường phạm t r ư ờ n g bân c á t hạ dẫn đường mặt khác ở t ề bình thân phận xác định trước chúng ta không nên mở hội thảo luận bất kỳ không phải khẩn cấp công việc nói thí dụ như tuần duyệt sứ hắn trực tiếp chỉ ra mấu chốt của vấn đề p h o n g ứng đám người chính là muốn tranh lấy tuần duyệt sứ chức vị lúc này nghĩ đẩy ra t ề bình cũng là ý nghĩ này trước tiên bài trừ tệ bình lại kéo dài tệ bình thân phận nghiệm chứng thời gian các loại đại cục đã định khi đó tệ bình là trường sinh giả thì lại làm sao tinh u cầu trùng sứ t kiến lửa xém lúc này ngươi dĩ nhiên nói chuyện này không khẩn cấp đinh chính mặt đỏ lên cả giận nói ngươi đây là khái niệm hữu hảo tề bình không dành nghe bọn họ tách kéo cũng không có ý định đi cái kia phức tạp gì chính tự thẳng thắn nói rằng trường sinh giả khác với tất cả mọi người địa phương đơn giản là tự thân thân thể cùng linh hồn biến chất cùng với nắm giữ loại thứ nguyên ta thẳng thắn trực tiếp biểu diễn cho mọi người xem sau đó chúng ta lại thảo luận làm sao phong ứng khẽ n h ư mày chính muốn nói chuyện liền thấy tệ bình chậm rãi lơ lửng giữa trời sau lưng hiện ra từng vòng từng vòng quỷ dị vờ ầ sáng hắn dường như thần linh như thế đưa tay phải ra một chiêu từng tầng từng tầng nóng bỏng màu vàng bờ biển trực tiếp đem phong ứng đám người n u ố t hết phong ứng dây r ù a q u á t lên tệ bình ngươi muốn làm gì tự ý tập kích trường sinh giả ngươi nghĩ cùng nhân loại là địch ngươi đây là tự tuyệt với nhân loại nắm chặt thả xuống cách ngươi hai t ư n g ư ơ i làm sao dám đối với lớn hơn ngươi một ngàn tuổi người độc thủ còn có hiểu hay không cái gì gọi là tôn trọng dám ở phong nghị sự độc thủ nắm lấy hắn chế độ cũ phái trường sinh giả nh bọn họ lập tức bắt đầu đối với tề bình quát lớn có người trực tiếp bắt đầu thử nghiệm dùng linh thuật công kích đổi mới phái một đám người cũng có chút cho váng mặc dù nói muốn động thủ nhưng nhanh như vậy liền động thủ tề bình một cái tay khác cấn nhẹ trong nháy mắt đem mọi người cùng bàn tròn kéo vào tinh không vũ trụ hết thể trường sinh giả đều bị một loại kỳ dị vách thủy tinh n g â m bao vây tốc độ nhanh chóng uy n ă n g mạnh quả thực làm người nghe kinh hãi cái kia m ộ t vòng nắng gắt càng là đột nhiên xuất hiện cực nóng hào q u a n g màu vàng tùng xuống nhường ở đây hết t h ể trường sinh giả cảm giác được vô cùng suy yếu phong ứng đám người ở vội vàng bên dưới trực tiếp chúng mấy suy yếu đặc biệt là nắng g ấ t ánh sáng nhường thực lực của bọn họ giảm mạnh năm mươi tề bình lúc này mới không mặn không nhạt nói rằng chú ý các ngươi ngôn t ử dù cho là ngôn ngữ công kích cũng sẽ bị ta coi là khiêu khích lại có khiêu khích ta đem lập tức bắt đầu phản kích phạm trường bân lúc này con mắt đ ỗ n g nhiên lòe qua một tia tàn nhẫn ngực hắn tựa hồ có một đoàn nhiệt huyết đang cột u trào đã sớm chịu đủ lắm rồi những người này cậy già lên mặt tề bình hiện tại làm quá hợp khẩu vị của hắn mọi người nghi ngờ không thôi phong ứng đám người càng là trong lòng bởi vì ở phòng nghị sự căn bản không có làm phòng bị như vậy bị tề bình nằm lấy quả thực quá mất mặt hắn bắt đầu thử nghiệm phá hoại bọc chính mình m à u vàng vách thủy tinh âm nghị phải nhanh một chút thoát vây mà ra mà ngay ở đây là nhật nguyệt ngôi sao hoàn thành thiên thể hệ thống dĩ nhiên xuất hiện tề bình sau lưng vòng tròn càng là hào quang trói lọi n h ư ờ n g mọi người một trận hóa mắt tề bình âm thanh dường như thần linh như thế bị nghiêm đây chính là ta loại thứ nguyên một cái hoàn chỉnh loại nhỏ thiên thể vũ trụ hệ thống các nguyên nên đối với ta thân phận không cái gì dị nghị đi ở mọi người tránh thoát trước tề bình trực tiếp đem bọn họ mang về phòng khách chủ động thả ra vách thủy tinh âm này dù sao cũng là đánh đối phương một trở tay không kịp chỉ cần phía sau của bọn họ không lại nhảy cũng không cần làm quá khó coi chế độ cũ phái trường sinh giả trong lúc nhất thời mặt mày s á m xịt bọn họ nghi ngờ không thôi lớn nhất nghi hoặc chính là tể bình là làm sao trong nháy mắt đem bọn họ k h ô n g chế lại cũng kéo vào t ì n h không trong vũ trụ phải biết nơi này nhưng là vĩnh hàng người nhóm thành lập phòng nghị sự mọi người thực lực đều chịu đến rất lớn áp chế tể bình sao rất giống hoàn toàn không chịu đến áp chế bọn họ đương nhiên không biết tể bình tiếp trước đã thành tựu vĩnh hàng người thâm nhập hiểu rõ tòa này phòng nghị sự mới vừa nhìn như cho mình tăng thêm cái bản kỳ thực là xâm lấn phòng nghị sự nội hạch bởi vậy mới có thể sử dụng tới như vậy làm người nghe kinh hãi thủ đoạn hắn đối với đổi mới phái mượn cớ hy la đạn như vậy chính là vì cáo mượn loại hùng chờ hắn thật thành b ĩ n h hàng người chuyện như vậy còn có con tin nghĩ hả nếu như là ở phía ngoài nghĩ dễ dàng như thế đem tất cả nhân loại trường sinh giả đều kéo vào hắn tinh không vũ trụ hơn nữa tạm thời không chế lại e sợ thật lực có chứa bắt phong ứng có chút đầu hóc trở nên mơ màng hắn đối với tề bình thực lực có chút đoán không được thầm nói người đàn ông này lẽ nào thật sự có thực lực áp chế hết thẻ trường sinh giả hắn đến cùng là yêu nhiệt thiên tài vẫn là một cái nào đó mất tích vĩnh hằng người c h u y ể n thế thân nghĩ đến đây phong ứng mồ hôi lạnh chạy dòng ngồi đều ngồi không yên hắn đang suy nghĩ có muốn hay không theo tề bình rút ngắn hoán và hòa hoán quan hệ then chốt đúng là một vị vĩnh hằng người cái kêu đồng dạng lấy tinh không vũ trụ chứ danh vĩnh hằng người vậy cũng thật liền gay â y go. đ n n g lúc à thiệu chính hòa trực tiếp chính hòa n đ ứ go lên, hắn không có nghĩ nhiều như thế, thuần mặt mũi không nhịn được hơn nữa nổi giận thế, có được mũi tùy mặt t r n bụng. Người g coi như là trường sinh giả, ở đại sảnh công t ề bình con mắt hơi chợp mắt ở cái này thiệu chính hòa làm sao như thế không biết nói chuyện trước đây ở vĩnh h à n g chiến trường thực lực mình thấp kém cũng coi như hiện tại hắn rõ ràng không bằng chính mình làm sao còn dám như thế khiêu khích hơn nữa chính mình không thể nhượng bộ thở dài t ề bình lắc lắc đầu xem ra không thể không n h ư ờ n g ngài trước tiên tạm thời câm miệng một vòng khổng lồ nắng gắt bóng m ở xuất hiện trực tiếp bắn ra một vệ kỳ quang đây chính là uy năng rất mạnh trường sinh trí bảo bởi vì t ề bình nắm giữ đèn tính tương kết tinh càng là thành u y tắc trí bảo lúc này một ánh hào quang trực tiếp bắn ra t i ệ u chính hòa liền chống lại đều không thể làm đến hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy bất thức bị một đạo kim sắc quang chi xiềng xích cho chặt chẽ giàn buộc thẳng t ó c ngã xuống tề bình cũng không lại thoái nhượng hắn trực tiếp đứng lên nhìn về phía mọi người lộ ra trắng toát hẳn rằng còn có ai nghi vấn ta không có tư cách ngồi ở đây phòng khách mọi người chờ mặc đinh chính đám người trước tiên đứng dậy nói rằng tề bình là không nghi ngờ chút nào trường sinh giả nhân loại anh hùng hắn ngồi ở chỗ này danh xứng với thực chính là có bản lĩnh các người giết chết hai cái đế ma thử một lần phạm trường vân càng là cao giọng nói tề bình ở đây không chỉ là danh xứng với thực hắn vẫn là tuần duyệt xứ người được chọn tốt nhất chúng ta lần trước thông qua tuần duyệt sứ quyền lực mở rộng dự luật nhưng căn cứ trường sinh thượng cấp tuần duyệt sứ hay là muốn do mới lên cấp trường sinh giả ưu tiên đảm nhiệm vì lẽ đó ta để cử tệ bình đảm nhiệm tuần duyệt sứ toàn quyền phụ trách đạn phạ tinh trùng kiến công tác thiệu chính hòa gào thét ta phản đối ô ô ô, ô ô ô hắn lời còn chưa nói hết cái kia quang chi xiềng xích liền hiện ra một cái đầu tròn trực tiếp nhét vào hắn trong miệng đinh chính các loại đổi mới phái người nhân cơ hội nhất tay nói chúng ta tán thành phong ứng cảm giác mình rơi vào lưỡng nan hắn không thể phản bội con đường của chính mình đặc biệt là đây là có thể để cho hắn dẫn tới vĩnh hàng người con đường nhưng hắn cũng sợ sệt tề bình là vĩnh hằng người c h u y ể n thế thân nếu như thật đắc tội rồi có thể hay không bị thanh toán ngay ở hắn trông chức trông sau thời khắc chế độ cũ phái người hắn đã đứng dậy chống lại bọn họ hiệp lực đem thiệu chính bình thân lên quang chi xiềng xích mở ra sau đó đồng thời phát lực dùng kết giới đem bọn họ bên này bảo vệ chúng ta phản đối đây là luận mệnh tề bình nhiễu loạn hội trường trật tự không thể bổ nhiệm người như thế vì là tuần duyệt sứ tề bình nhìn một chút đinh đan g cùng phạm trường bân dùng ánh mắt cùng hai người giao lưu động thủ tề bình ánh mắt lạnh lùng cao giọng nói lấy hy la đạt đại nhân danh nghĩa đối với bọn ngươi làm trừng phạt không có bất kỳ lưu thủ phòng nghị sự bỗng nhiên tuân ra từng đạo từng đạo hào quang màu tím đem ở đây trừ đổi mới phái ở ngoài người toàn bộ c h ú n g mục tiêu thực lực bọn hắn rất là suy yếu sau đó hai lần bị kéo vào trong tinh không lần này ngoại giới không ngờ ư i hiểu rõ cuối cùng đến tột cùng phát sinh cái gì trường sinh phòng nghị sự cực kỳ kiên cố dĩ nhiên ở này một ngày chấn động kịch liệt tiến tới gây nên toàn bộ thanh toát n g ư ờ i lạc lớn lay động tuy rằng không có gây nên nhân viên thương vong nhưng cũng coi như là làm người n g h ẹ tinh hãi đổi mới phái trường sinh giả từng cái từng cái trên mặt mang theo nụ c ư i tự tin ngẩng đầu mà bước đi ra cái khác cao q u ý trường sinh giả nhóm cuối cùng từng cái từng cái che mặt truyền t ố n g rời đi p h o n g ứng các loại chế độ cũ phái càng là tuyên bố vô kỳ hạn đóng cửa không ra v a n h oanh liệt liệt vương chính p h ụ cổ c trực tiếp lửa đường bên trong tốt Thấu chương xong. Chương 610, trong ngáy mắt thánh oát kết toàn trường tại thịnh trường tất một ít trung trường chương Chương khuya, hôm hoa, như phái sinh họ, phái sinh đều quảng qua lạc, cư cùng cả cũng người xong. ngáy vùng lên, ngày nay răng đèn dân lớn, ngày giả giả đêm mới lễ. lập l đi đại Đổi dự bộ ở khẳng âm thanh uy nghiêm cũng vừa vặn văng lên thanh oát ngơi chưa lạc các cư dân mời các ngươi tự giác đi tới màu đỏ ngoài vòng tròn đừng có ngừng ở trong đó quảng trường hiện ra màu đỏ vòng tròn ở trong đó người vội vã ra bên ngoài lùi nghe được người chen người tiếng chửi rủa cùng các loại tiếng tê ơ đại khái qua m ộ ư ơ i phút hết thể mọi người đứng ở màu đỏ ngoài vòng tròn trên quảng trường mới cái kia khổng lồ hình dạng xoắn ố c cánh cửa không gian bắt đầu nhanh chóng xoay tròn một viên khổng lồ mà giữ tợn đầu lâu đầu dần dần xuất hiện cuối cùng ra ở một tiếng rơi ở trên mặt đất mọi người mặt lộ vẻ ngơ ngác cái này thực sự là quá to lớn đầu vây lại đến mức có bốn năm trăm mét đem như vậy một cái quái vật to lớn đầu lâu vứt tại quảng trường là muốn làm gì ở đây đều là linh năm giả bọn họ rất nhanh liền nhận biết được không giống này cũng không phải đơn giản quái vật đầu、lâu. chỉ cần hơi hơi nhận biết liền có thể cảm nhận được loại kia sâu tận xương tủy khủng bố rất nhiều người tại chỗ liền rơi vào hoảng sợ trong ảo giác t ê bình vừa đúng xuất hiện một vòng sán lạn n ắ n gắt g trong đó có một cái càng huy hoàng hình người này sán lạn ánh mặt trời trừ tà phá ác khiến mọi người thoát ly hoảng sợ ảo giác cũng hóa sinh ra từng đạo từng đạo màn ánh sáng đem này viên khổng lồ đầu lâu cho niêm phong lại mọi người thấy màn ánh sáng bên trong đầu lâu tiếng b à n luận xôn xao ở trong quảng trường vang lên mấy trăm ngàn người nhất thiết nói nhỏ n h ư n g quảng trường này phảng phất là một cái khổng lồ chợ bán thức ăn cái này khổng lồ tàm ta cũng là vị này thật là lợi hại nghĩ mọi người tiếng thảo luận âm càng lúc càng lớn giữa không trung tể bình thu lại cái kia cực nóng ánh sáng quảng trường lần nữa biến thành đêm đen hắn cao giọng nói thanh oát ngươi lạc các cư dân chính như các ngươi suy đoán như thế đây là đế ma thân khỉ đầu lâu xương ta là trường sinh giả t ề bình truy sát thân khỉ ba tháng rốt cục ở h ô m q u a đ ê m đâm mang đến thánh o á t n g ư ờ i lạc an ủi trận này để ma náo loạn bên trong hy sinh nhân loại anh linh cứ việc các cư dân đã có suy đoán nhưng nghe đến trường sinh giả xác nhận bọn họ mới từ ngắn ngủi trầm mặc khiếp sợ bắt đầu tự phát hoan hô cùng chúc mừng toàn bộ quảng trường chậm dại biến thành sung sướng hải dương lúc này đinh chính đám người chính đang tách ra hành động bãi phòng trường sinh giả đối với chế độ cũ phái trường sinh giả bọn họ không có đi làm công tác nhưng rất nhiều vốn là lắc lư trái phải trường sinh giả bọn họ trực tiếp đi vào thân thiết quý bảo thậm chí nhuộn lại một phần lợi ích cuối cùng sau hai giờ quảng trường lên các loại chúc mừng hoạt động đã tiếp cận kết thúc t họ. Họ từng cái từng cái ở, ở mọi người tiếng hoan hô bên trong đinh chính tuyên bố trường sinh giả hội nghị chính thức nghị định bổ nhiệm mặt trên có ở đây tất cả nhân loại trường sinh giả ký tên đinh chính âm thanh có chút run dậy cùng kích động nhưng ở linh thuật ảnh hưởng tiếng nói của hắn tiến vào trong thai của mọi người thời điểm trần ổn như cũ uy nghiêm căn cứ trường sinh thượng cấp Cũng cân nhắc đến trong ề Bình chém giết ba đầu đế ma vĩ đại công chém ma giết đại đế t lao, đầu vĩ ư ờ n sinh hội nghị quyết định bổ nhiệm Bình g hội quyết Tề t bổ vì là à quyền tinh cầu tuần duyệt tinh nhiệm kỳ 100 năm, n đại hội sứ, kỳ h chấp hành tất cả tinh ị cả cầu tất quyền lực. Trong lúc ự c Trong l này mọi người ngừng thở nghe này giống như sấm nổ bổ nhiệm t h á n h bát ngươi lạc cư dân liền dường như kiếp trước đế đô cư dân như thế đối với chính trị tin tức mẫn cảm nhất bọn họ rất nhiều người đều hiểu nội tình tiền kỳ chế độ cũng phải làm rất nhiều công tác lớn nhất công tác chính là mở rộng tuần duyệt xứ quyền lực do đó n h ư ờ n tuần duyệt xứ địa vị cùng thực quyền được tăng lên rất cao chỉ là không nghĩ tới tề bình mới vừa trở về liền trực tiếp đem nhấc màu mờ trái cây hải đi tuy rằng có chém giết ba đầu đế ma chiến công hiến hách có thể bảo thủ phái sẽ không có bất kỳ phản kháng à vấn đề này quanh quẩn ở rất nhiều người trong đầu nhưng bọn họ cũng không dám nghi vấn chỉ có thể đem vấn đề này ở lại trong đầu chuẩn bị ngày sau lại hỏi thăm dù sao thánh o á t ngươi lạc có rất nhiều người đã đưa vào chế độ cũ phái cửa dưới bọn họ kỳ thực cũng đại biểu mặt đất rất nhiều thế lực rất nhiều người bản thân liền là truyền kỳ nếu như thật tình thế không an thua bọn họ khẳng định phải nghĩ biện pháp cùng người đang nắm quyền một lần nữa cài đặt quan hệ tê bình tiếp nhận phần này văn kiện sau đó ở sáu vị vĩnh hằng người điêu khắc trước tuyên thệ nhậm chức hắn nhậm chức tuyên ngôn rất bình thường cũng chẳng có bao nhiêu kinh thế hai tục nói như vậy hết thể đều là ấn phạm trường bân viết lời nói x u ô n cùng lời nói khách sáo hắn chỉ là ở cuối cùng bộ phận thêm một câu nói kể từ hôm nay ta sẽ vì công bằng cùng chính nghĩa không ngừng p h â n đấu sẽ vì kiến thiết một cái mỹ lệ mới hạn phạ tinh p h â n đấu một trăm năm đến đây hạn phạ tinh tiến vào hoàn toàn mới đ ợ i đời ở c ù n g rất nhiều trung lập phái trường sinh già hợp tác sau khi ở ngoan cố bảo thủ phái nhóm tuyên bố một trăm năm đóng cửa không ra sau đ i n h chính thành vì trường sinh hội nghị đời mới thay quyền nghị trưởng phạm trường bân thành thanh t h o t người lạc lưu thủ dùng mới tam bá chủ cách cục chính thức hình thành Ở trong h phạ tinh u được đối với ản t í c a vô t h ư ợ quyền quản lúc ý sau, sợ, Anh Anh, vừa vừa thai, bay xuất buồn dầu Tề trực tiếp thị thời trô anh, thấy Tề vừa vừa Tề trước mặt, Tề thế Trong Bình Bình, Bình Bình nhìn hiện hương dương cận, Khương chính Khương đồng nhiên mừng nụ chiến nàng đến nhẹ dọng lại nói, bình đại nhân, thế nào phụ Chi Chi rồi? cười lại đại ở ở lâm l vô tình tề bình cùng khương chi anh hai người địa vị đ i ê n đ ả o tề bình trầm mặt nói ngươi cảm thấy làm sao nhìn thấy tề bình biểu tình khương chi anh thu lại nụ cười tâm lập tức rơi xuống thất bại tuy rằng cảm thấy rất khó thành công nhưng thật xác nhận sau khi thất bại khương chi anh vẫn cảm thấy rất khó chịu nàng vô lực ngồi xuống con mắt mất đi cao quang làm sao sẽ như vậy không có cứu vãn chỗ chống à. tê bình thấy thế cũng không đành lòng lừa dối cười nói ta ra tay làm sao có khả năng thất bại đây là trường sinh hội nghị trao quyền đ â n tín từ hôm nay trở đi ta chính là toàn quyền tuần duyệt sứ tê bình lấy ra một vị ngay ngắn chỉnh tế n g ố c tỷ đây là tuần duyệt sứ truyền thừa sử dụng ngàn năm n g ố c tỷ trong đó có đặc biệt linh năng sóng g ợ khương chi anh chỉ là một nhận biết liền biết đây là thật nàng lập tức vui vẻ ra mặt dẫm đặt chân h o á n trách nói tể bình đại nhân ngày xưa làm sao không nhìn ra ngươi như thế yêu thích đùa cận người tể bình không có nói tiếp hắn nghiêm nghị nói rằng chúng ta trước tiên thương nghị làm sao thành lập hoàn toàn mới toàn quyền tuần d u y ệ t phủ đi phía ta bên này có một ít người có thể tin được đều là năm đó ở khu năm mươi mốt biến cách thời điểm chiến hữu cũ ngươi cũng tuyển chọn một nhóm người tay làm nòng cốt sau đó chúng ta vừa lái t r ư ơ n g vừa lấy công chính cuộc thi biện pháp chọn hữu tú chúng tuyển một nhóm thân thế thuần khiết người tiến một b ư ớ c phong phú chấp hành đ ồ n ộ i thương tri anh vừa nghe liên biết tể bình nên có toàn bộ quy hoạch hai người thương nghị hồi lâu lại đem từng người người đưa vào nơi này cùng nhau thương nghị hợp n h u hợp sức cuối cùng xác định toàn quyền tuần d u y ệ t phủ tôn trị giàn giáo tệ bình nhìn ở đây mười mấy người cất cao giọng nói toàn quyền tuần d u y ệ t phủ quyền lực đến từ trường sinh hội nghị trao quyền nắm giữ đối với hạn phạ tinh vô hạn quyền thống trị thời hạn một trăm n ă m dưới thiết t r í tuần d u y ệ t sứ thư ký các định ra công việc và xử lý ý kiến tuần d u y ệ t sứ phê duyệt trẻ tuổi hiệu đối với toàn quyền tuần d u y ệ t sứ phụ trách khác thiết chí một số chức năng ti cục tạm định vị pháp vụ ti khoa học kỹ thuật ti dân sinh ti sở giáo dục tổng hợp ti cùng chấp pháp ti ngày sau căn cứ thực tế công tác cần có thể thiết kế thêm hoặc sắp nhập bổ nhiệm Khương ký ký Anh phó thư thư chủ phủ phân công quản lý hết thể chức khổng trưởng, tuần tuần công công quản năng Tri việt trì việt tác, ti tô tức đại đại vì là lý xứ, các cục, mọi ặ c cho chủ các công tác. thưởng phó thư thư hàng nhiệm đại trưởng, trì ngày vụ bí Bổ ký m người chức vụ đều có cái đại chữ ngược lại không phải tể bình không nơi cho cái chính thức chức vụ mà là vì ngày sau tính toán lưu lại phân công nhân viên không gian cái gọi là đại chính là dùng thử qua dùng thử kỳ không có vấn đề mới có thể tự nhiên chuyển chính thức mọi người đối với này không cái gì dị nghị nói trắng ra toàn quyền tuần duyệt p h ủ tất cả quyền lực đến từ chính tề bình vị này do trường sinh hội nghị trao quyền toàn quyền tuần duyệt sứ thành lập cái này cơ cấu chính là vì quán triệt tề bình chấp chính ý chí phục vụ ngay đêm đó ở định ra đại thể giàn giáo sau toàn quyền tuần duyệt p h ủ phát ra số một tuần duyệt sứ khiến cùng lúc đó đô thị khu phê tích bầu trời hiện ra một vòng màu đỏ mặt trăng ở ban ngày đô thị khu thì lại sẽ xuất hiện hai v ầ n g mặt trời quả thực là kỳ quặc quái g ợ h ư ơ n g dương khu vực chính đang tích cực mưu tính thành lập quý tộc tuyển vương chế vương quốc một đám tài phiệt nhìn doãn thủy trạch văn kiện trong tay sắc mặt chấm bệnh cái này không thể nào trường sinh hội nghị rõ ràng đã hạ lệnh tự mình thành lập quốc gia người đây là loại mệnh toàn quên tuần duyệt sứ tại sao lại như vậy doan thủy trạch không có theo những người này k h á c khí hắn chẳng những c ó số một khiến văn kiện có hương c h i anh đảm nhiệm hưng dương tổng tham mưu trưởng thời điểm một đám t r ư ớ c cảnh vệ quan hiện chấp pháp ti đặc công hắn còn có thể bình trao quyền bảo v ậ n có thể ở ban ngày nhờ vào nắng gắt chân hình sức mạnh buổi tối nhờ vào trăng sáng chân hình sức mạnh đối phó đám này truyền kỳ từ lâu t r ư ớ hết không thể không từ nơi khác mời tới một cái truyền kỳ bản địa tài phía nhóm doan thủy trạch cảm giác mình ưu thế rất lớn hắn cố ý làm tức giận đối phương nhân cơ hội triển khai thủ đoạn nhờ vào hình chiếu n ă n g gắt chân hình sức mạnh trực tiếp đem cái k i a truyền kỳ phong ấn bắt tất cả tài phiệt quét dọn sạch xếp phòng lấy phản kháng tuần duyệt sứ mệnh lệnh lý do thanh lý một nhóm ngoan cố tài phiệt cùng truyền kỳ đây là t ề bình lập ra cải cách bước thứ nhất không phá tan những này vừa đến lợi ích người cải cách căn bản không thể nào nói đến liên quan đến xã hội phân phối tất cả sự t ì n h cuối cùng hay là muốn dùng bạo lực cơ quan mới có thể chấp hành trận này hành động kéo dài dòng dã nửa năm tuần duyệt phủ tất cả trọng tâm đều ở thanh lý tài phiệt mặt trên các loại kiến quốc hành động sớm đã bị toàn bộ thủ tiêu đô thị khu đã khôi phục trùng kiến tất cả cư dân đều bị thừa nhận vì là công dân được hưởng pháp luật bình đẳng quyền lợi cùng nghĩa vụ sơ cấp cùng trung cấp giáo dục bị cho rằng giáo dục bắt buộc bị cưỡng chế phổ biến thự quang đã dọi sáng đô thị khu t à i phiệt nhóm đương nhiên là có phản kháng nhưng tề bình thủ đoạn rất tàn khốc hắn thậm chí tại chỗ đánh chết mười ba vị truyền kỳ làm cho cả đô thị khu t à i phiệt câm như hến t à i phiệt cùng với cho săn nhóm xương tề bình vì là trong lịch sử lớn nhất bạo quân nguyên rủa trên trời nắng gắt chắc chắn như hư cảnh từ trần vị kia thi thần như thế vị trí nhuận phân cách mà chết nhưng tề bình vẫn như cũ thậm chí làm trầm trọng thêm hắn là trường sinh giả chỉ cần không có cái khác trường sinh giả đối phó hắn cái k i a t h ì sẽ không có bất cứ vấn đề gì chế độ cũ phái dĩ nhiên muốn đối phó tề bình thậm chí nghĩ nhường hắn ngã xuống dù sao tề bình trở ngại thực lực của bọn họ tăng lên thế nhưng ở phòng nghị sự trận t r ê n đó tề bình nhờ vào trong đại sành lực lượng bí ẩn đem những n à y trường sinh giả phần lớn sức mạnh p h o n g ấn bọn họ chỉ có thể lựa chọn đóng cửa không ra lén lút nguyền rủa tề bình ở đô thị khu cơ bản thực hiện pháp luật về mặt ý nghĩa công bằng sau tề bình không ngừng cố gắng đem công bằng chính nghĩa xuyên qua đến đạn phạ t hắn làm đổi mới phái trường sinh giả một trong ba bá chủ đang cùng hai người khác đầy đủ câu thông đồng thời thuyết phục toàn thể đổi mới phái trường sinh giả sau khi bắt đầu rồi tinh cầu nhất thể hóa cải cách đầu tiên chính là thành lập tinh cầu chính phủ sau đó đối với mỗi cái phân khu cư dân đều trao tặng quyền công dân cũng phân thang độ từ từ thực hiện toàn dân tự do lưu thông trong quá trình này tề bình còn lấy được trao quyền đem khu năm mươi mốt gông xiềng mở ra cùng nhau giải phóng hai mươi năm chính là một đời người đã từng tất cả thiết huyết biến cách để hóa thành hôm nay mỹ lệ xã hội toàn bộ tinh cầu chia làm nghiên cứu khoa học khu khu buôn bán nông nghiệp khu, khu công nghiệp khai thác mỏ khu cùng thu về khu sáu cái bộ phận mọi người thân phận đều là công dân pháp luật về mặt ý nghĩa quyền lợi cùng nghĩa vụ bình đẳng đồng thời đông đảo mở rộng giáo dục bắt buộc sơ cấp giáo dục tỷ lệ phổ cập đạt đến tám mươi trung cấp giáo dục tỷ lệ phổ cập đạt đến bốn mươi công dân ở sáu khu lớn tự do di chuyển thống nhất phân phát công dân chứng ở năm ngoái rốt cuộc thực hiện tất cả cải cách thành quả tập trung thể hiện ở kinh tế mức độ và văn hóa mức độ cho tới chính trị mức độ t h ể bình lấy khoa học kỹ thuật quan liêu chế cái gọi là khoa học kỹ thuật quan liêu chế chính là tất cả cao cấp chính vụ quan đều đến từ nghiên cứu khoa học giới c à nghiên nói c u ẩ n đến n sắc từ g h cứu khoa học kinh tuyển tuyển anh chính t u t phủ chính là tề bình đối với hạn phạ tinh cầu chính phủ địa vị trung hạ cấp sự vũ quan chọn dùng nghiêm ngặt sự vũ quan cuộc thi hình thức tiến hành chọn lựa từ thị trấn phổ thông nhân viên đến, đến chuyên trách phó thị trường đều vì sự v ụ quan cho tới các loại cư dân xã khu lấy xã khu tự trị hình thức bảo đảm tầng dưới chót cơ bản sức sống tê bình chọn dùng này một bộ chế độ mà không phải toàn dân tự do tranh cử chế độ có chính hắn suy tính hắn muốn một cái nghiên cứu khoa học hướng về an ổn nhân quyền cơ bản công bằng thăng tiến con đường thông suốt phía sau mới có thể chống đ ỡ hắn b ư ớ c kế tiếp động tắt lớn Thấu chương xong. Chương 611, nhất trì tinh, do tinh hàng giả cùng trường sinh giả tạo thành trường tối chương Chương định phải phạ hàng sinh sinh hội nghị hội quyền lực cơ quan, trao quyền toàn quyền tuần cùng cao lực cơ xong. kiên lên. Ản do là duyệt sứ trao sứ xử hợp pháp quyền thống trị. cái này thống trị kết cấu tức trưởng sinh hội nghị toàn quyền tuần diệt sứ hạn phả tinh khoa học kỹ thuật ban trị sự hạn phả tinh quốc vụ viện khoa học kỹ thuật ban trị sự tương đương với hội nghị thành viên vẫn là từ cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong sinh ra phần lớn đều là kiếm chức công việc chính vẫn là nhà khoa học hội nghị nắm giữ chủ yếu nhất quyền lực là lập pháp quyền cùng tài chính phê duyệt quyền quốc vụ viện tức hạn phả tinh trung ương chính phủ ứng cử viên cũng là từ cao cấp khoa học kỹ thuật nhân viên bên trong sinh ra đều vì là toàn chức nắm giữ quyền hành chính cho tới tư pháp cơ cấu độc lập với ban trị sự cùng quốc vụ viện trực tiếp đối với toàn quyền tuần diệt sứ phụ trách như vậy cơ cấu chính trị là t ề bình cho rằng tương đối thích hợp hợp lý cơ cấu quyền lực đến từ chính tinh hàng giả cùng trường sinh giả mà không phải cái khác này kỳ thực rất dễ hiểu bởi vì tinh hàng giả cùng trường sinh giả nắm giữ sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ chọn dùng nghiên cứu khoa học ban trị sự loại này cơ cấu cụ thể phụ trách tinh cầu thống trị là vì thỏa mãn t ề bình mục tiêu hắn cuối cùng muốn làm chính là đánh bại đến từ ngôi sao kẻ địch mạnh mẽ người làm phép văn minh bởi vậy hắn cần thực thi một cái gần như điên cuồng kế hoạch đây là hắn mấy lần cùng với những cái khác chính mình giao lưu thu được kết luận mộ dung hoài ngọc trần bảo ly doan thùy t r ạ c tô khổng tước tân dĩnh l ư u đạt minh đ á m người ở tân chính cải cách bên trong không chỉ làm ra lượng lớn c ô n g hiến thời gian hai mươi năm bọn họ toàn bộ thăng cấp thành truyền kỳ đồng thời tuân theo tể bình ý chí rất sớm trở thành mỗi cái sở nghiên cứu khoa học người dẫn đầu cũng trở thành tể bình b u n g tay sau chính phủ mới khắp nơi đại l a o cho tới khương tri anh hai mươi năm b i ế n cách thực hiện nàng tâm nguyện nàng làm làm chủ yếu người chấp hành đã tích lũy đầy đủ đại công nghiệp ngày hôm nay chính là nàng cầu thông quy tắc b i ệ n thử nghiệm xung kích trường sinh giả tháng、ngày. này này hai mươi năm tể bình trừ năm thứ nhất kế hoạch song tương lai phương hướng còn lại thời gian một năm chỉ trở về hiện thế một lần dùng một tuần tả hữu thời gian xử lý công việc vặt còn lại thời gian đều ở làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình cũng thử nghiệm thăm dò h ư giới tề bình đã tập hợp đủ chín lớn tính tương toàn bộ quy tắc kết tinh hắn mấy lần tiến vào khổng tức cánh cửa thuận lợi thu được nguồn sáng cùng thạch nguyên hai loại khởi nguyên kết tinh nắm giữ chín lớn tính tương kết tinh trên lý thuyết hắn đã có thể sung kích vĩnh hằng nhưng có nhiều t ầ n g ký ức tề bình biết không có ở năm tháng đã lên lưu lại tên chỉ dựa vào chín lớn tính tương là thành tựu không được chân chính vĩnh hằng sát xuất lớn là ngã xuống nếu như muốn thành thự vĩnh hằng ít nhất phải lại tập hợp đủ huyết nguyên cùng đục nguyên hai loại khởi nguyên nếu như muốn chân chính không thiếu sót cái tiêu tốt nhất muốn đem hư nguyên cũng thu thập tập hợp đủ năm nổi lên nguyên cùng chín lớn tính tương mới có thể đem chính mình loại thứ nguyên làm trung tâm với bốn t r i ề u không gian cấu tạo ra một viên chân chính bốn t r i ề u hạt căn bản ba triệu một viên nguyên tử triển khai là vô hạn hai t r i ề u vũ trụ bốn triệu một viên hạt căn bản triển khai đồng dạng là vô hạn ba triệu vũ trụ chỉ có như vậy mới có thể thực hiện sinh mệnh bản chất vượt qua thành là chân chính tinh học giả tê bình đứng ở một chỗ mỹ lệ núi rừng bên nhìn chính đang chuẩn bị sùng kích trường sinh giả khương tri anh thở dài. Qua s i chân chính tinh hàng giả coi như chỉ là bốn triệu một viên hạt căn bản ở ba triệu cũng là vĩnh hằng bất luận tiêu diệt hắn ở ba triệu bao nhiêu hình chiếu đều thoáng qua sẽ sinh ra mới hình chiếu đây mới thực sự là bốn triệu sinh mệnh ba triệu vĩnh hằng bình cái a gọi là phi thăng nghi thức kỳ thực chính là thông qua cái này nghi thức đem tinh khiết nhân quả lực lượng hiến tế cho hư cảnh do đó được hư cảnh tặng lại hư cảnh sẽ trực tiếp đem hiến tế người đưa vào quy tắc chi biển nói như vậy h i ệ n tế người sẽ ở nơi đó thu được số mệnh an bài một viên quy tắc kết tinh cũng kết thúc nguyên lực rửa thân thể cùng linh hồn đồng thời vượt qua truyền kỳ cực hạn nhưng này sau khi có một cái mầm hòa lớn hư cảnh sẽ trực tiếp đưa mới lên cấp trường sinh giả tiến vào khổng tức cánh cửa do đó để cho tự nguyện ở năm tháng đá khắc xuống tên của chính mình tệ bình đương nhiên không muốn nhường khương tri anh đem tên thật chạm chỗ ở năm tháng đá lên cái này cũng là hắn đến đây hộ pháp k h á c một mục đích ở khương tri anh bị hư cảnh đưa vào khổng tức cánh cửa trước đưa nàng lôi về n thế tất cả những thứ này tệ bình đương nhiên báo cho khương tri anh hắn nhưng không hy vọng cuối cùng gây ra cái gì màu cho hiểu lầm k h ư ơ ở loại thứ nguyên lớn nguyên nơi sâu xa tề bình rất thẳng thắn đối với khương chi anh nói rằng đợi ngươi thực sự trở thành trường sinh ra sau ta sẽ trợ giúp ngươi đồng dạng đem tên thật chạm trổ ở chính mình loại thứ nguyên nơi sâu xa tên thật chính là linh hồn ngươi một phần đem chạm trổ ở loại thứ nguyên chẳng những có thể duy trì tự thân hoàn chính tính c à này g sẽ l m ngươi n c ù một ì n h o h lý luận rất hoàn m ị so với huyền diệu khó hiểu tinh hàng giả cùng thần linh thư cảnh pháp tác hóa thân loại hình càng dễ dàng khiến người lý giải mấu chốt nhất chính là từ trước mặt khoa học lý luận mà nói cũng hoàn toàn có thể giải thích thông liền thương tri anh tin tưởng tề bình để cạnh nhau tâm đối với chính mình quan trọng nhất trường sinh nghi thức giao cho tề bình đến chủ trì đã là trường sinh giả mà mấy lần đi tới quy tắc chi biện cướp đoạt quy tắc kết tinh cuối cùng bị quy tắc chi biện căm ghét tề bình rất rõ ràng cái gọi là câu thông hư cảnh là xảy ra chuyện gì chỉ có hiến tế nhân quả lực lượng cùng hoàn thành nguyện vọng bản thân ngưng tụ ra quy tắc chân t h ậ t nhất cái gọi là thu được mệnh định quy tắc kết tinh kỳ thực chính là hoàn thành p h à n h viễn sau tự nhiên sinh ra quả vốn là thuộc về hết thạy tê bình chính là tìm hiểu được điểm này đồng thời nắm giữ chặn ngang phương pháp mới có thể ở có điều thời gian hai mươi năm liền tập hợp chín lớn tính tương cùng hai nổi lên nguyên vốn là bất luận trường sinh giả nhóm thu đến bao nhiêu hư cảnh đều là thu được càng nhiều nhưng t ề bình loại này thao tác trực tiếp đem nhường hư cảnh không thu hoạch được gì vì lẽ đó hắn liền gây nên toàn bộ hư cảnh càng h é t đặc biệt là quy tắc chi b i ể n bãi xích trừ cơ hội lần này tề bình muốn biết đến huyết nguyên cùng lục nguyên hai loại khởi nguyên kết tinh e sợ chỉ có phát động chiến tranh một cái nhanh chóng con đường nhắc lên trong nhân loại chiến chỉ vì nhanh nhất thu được hai loại khởi nguyên kết tinh tề bình cũng không mong muốn hắn lựa chọn bí quá hóa liều đ a một giúp Khương cái a xem lễ người bỗng nhiên thẳng tắp nát xuống hai mắt trận tròn năng khiếu chảy máu cũng được hắn còn có hơi thở tuy rằng yếu ớt nhưng không có chết không muốn đi nhỏ ngó quy tắc huyết ảnh những kia huyết ảnh như thật như giả thực lực các ngươi không ă n thua mạnh mẽ quan sát sẽ chỉ làm chính mình trọng thương tê bình thành thạo i ê u luyện nhận biết bốn phía biến hóa lên tiếng nhắc nhở mọi người lâm liệt không dám nhìn nữa những kia quy tắc huyết ảnh thời gian từng giây từng phút trôi qua thương tri anh thả lòng thân tâm của chính mình nỗ lực cùng cái kia thần bí tự nhiên nhịp điệu câu thông nàng cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận thật giống n ũ yến trở về mẫu thân ôm ấp phi thường ấm áp tê bình khẽ gật đầu thương tri anh tích lũy rất chất phát hầu như không có tốn cái gì sức liền cùng hư cảnh ý thức, câu thông. Cái gọi là hư cảnh ý thức kỳ thực là một loại tập hợp ý thức lấy hai mươi bốn tôn ti thần làm chủ thể ngưng hợp toàn bộ hư cảnh hết thể quỷ dị quái vật tiềm thức tê bình không có cùng hư cảnh ý thức trực tiếp câu thông qua bởi vì hắn thăng tiến trường sinh giả con đường không giống bình thường càng nhiều chính là gần bên trong sinh lực lượng nếu như khương chi anh loại này con đường là tìm kiếm phần n g o ạ i nguy hiểm đầu tư cuối cùng làm to công ty cái kia tể bình loại này chính là sử dụng chính mình tiền mặt bỏ sữa thành công làm to làm mạnh công ty tê bình hiện tại muốn giúp khương chi anh làm chính là thành công bắt được nguy hiểm đầu tư sau đó đem đối phương từ công ty quyết sách tầng lớp đá ra đi trở thành đơn thuần tài vụ người đầu tư t â bình vẫn quan sát khương chi anh câu thông ở khương chi anh đi tới quy tắc chi biển trong nháy mắt hắn trực tiếp hóa thành một đạo cầu v ò n g đi theo mà đi cùng tiến vào quy tắc chi biển ở đây hai người biến thành hai viên quả cầu ánh sáng khương chi anh quả cầu ánh sáng nhỏ vô cùng chỉ có một ít quy tắc sợi tơ h nhìn qua như nhỏ vô cùng ánh sáng chỉ chi con mực cho tới t â bình hắn quả cầu ánh sáng so với khương chi anh hơn gấp trăm lần dường như khổng lồ tiền sử hứng thú ở này quy tắc chi trong biển t â bình chính là chân chính đỉnh cấp cướp ăn người hắn tùy ý tới lui tuần tra cũng vừa bắt đầu liền đem mục tiêu tập trung huyết nguyên cùng nhục nguyên hai nổi lên nguyên bên trên khương chi anh đối với chính mình vị trí trạng thái có chút mê man nàng ngơ ngác dừng ở lại chỗ này một lúc mới bị tề bình chuyển đến một đạo tin tức tỉnh lại truy tìm cái kia hô hoán người âm thanh nỗ lực luyện hóa cái kia viên đại diện cho quang minh cùng hy vọng đèn chi kết tinh nhớ kỹ luyện hóa thành công sau lập tức bạo phát kết tinh sức mạnh nhường ta biết được khương chi anh hóa thân quả cầu ánh sáng nhân cách hóa hóa trên dưới lay động tựa hồ ở gật đầu tề bình đã không để ý tới nàng nữa cấp tốc nhằm phía nhanh chóng chạy trốn huế nguyên kết tinh muốn làm hết sức nhanh nắm lấy này một bảo vật cái kia huyết nguyên kết tinh tuy rằng rất linh xảo dường như một con phi thường thông tuệ cơ cảnh ngư nhi làm gì tệ bình không chỉ là này quy tắc chi biển định cấp cấp ăn người tốc độ nhanh hơn nó một bậc khác nào hung manh tiền sử to lớn thuẫn bị cá một cái cắn vào trước bá chủ b i ể n b ỏ cạn tệ bình lấy sư tử vồ thọ n h thế trực tiếp đem huyết nguyên kết tinh n u ố t trừng hàn hóa thân quả cầu ánh sáng tỏa ra khải tính tương ánh sáng siêu tầm bốn phía hải vực rất nhanh liền tìm đến gần nhất nhục nguyên kết tinh cái kia nhục nguyên kết tinh khoảng cách tệ bình rất xa cho dù tốc độ của hắn dị thường mãnh liệt cũng không thể một lần là xong quy tắc chi trong biển là không cách nào thực hiện nhảy vọt kiểu di động tê bình quả cầu ánh sáng ở quy tắc chi trong biển nhấc lên sóng to gió lớn chập chân một đạo sán l ạ n ánh sáng chỉ chi đôi truy tìm cái kia viên liên tục nhúc nhích đục nguyên kết tinh mà đi đục nguyên kết tinh dường như có ý thức như thế hoặc là nó thật sự có một loại nào đó bản năng trực tiếp diễn hóa ra lưu tuyến thể hình dạng dường như một cái chân chính cá nhanh chóng thoát đi ở này truy đuổi trò chơi kéo dài trong lúc thương tri anh cũng tìm tới đang kêu gọi chính mình đen chi kết tinh nàng vốn tưởng rằng luyện hóa hẳn là cái rất gian khổ quá trình không nghĩ tới chỉ là vừa đầu v o sán lạn đèn chi kết tinh liền hóa thành một cổ ấm áp tràn vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt ánh sáng tỏa ra nàng ở quy tắc bên trong đại dương khôi phục thân thể cùng linh hồn cũng tiếp được cột rửa trong nháy mắt đột phá truyền kỳ cực hạ chính đang truy đuổi n ụ c nguyên kết tinh t ề bình cảm nhận được k ỳ biến hắn tiêu hao lực lượng bản nguyên đ ỗ n g nhiên gia tốc nhưng n ụ c nguyên kết tinh r i ả o hoạt dị thường dĩ nhiên du nhanh chóng nhường t ề bình trong lúc cấp thiết khó có thể nắm lấy chẳng lẽ muốn từ bỏ này viên kết tinh cái này không thể nào nếu như bỏ qua lần này thật dựa vào từ từ tích lũy khả năng muốn lên trăm năm thời gian sớm một chút tập hợp sớm một chút đăng lâm vĩnh hằng mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh h ơ i suy nghĩ tề bình đem một cổ tin tức truyền lưu cho khương chi anh làm hết sức kéo dài thời gian tiến vào khổng tức cánh cửa sau nhất định muốn tận lực khống chế lại ở năm tháng khắc đá ấn tên thật kích động ta ngay lập tức sẽ đi tới khổng tức cánh cửa tìm ngươi khương chi anh thu được tề bình tin tức cũng nghĩ làm hết sức kéo dài nhưng h ư cảnh sức mạnh căn bản khó có thể chống lại thân thể cũng không cách nào ở quy tắc chi biển ở lâu có điều mấy hơi thở nàng liền biến mất ở quy tắc chi biển tề bình càng ra sức truy đổi cuối cùng thẳng thắn đem chính mình quả cầu ánh sáng phân liệt thành mấy. rốt cục đem nhục nguyên kết tinh ngăn chặn thành công n u ố t chừng hắn không dám chỉ hoán thời gian liền tiêu hóa cũng không kịp lập tức lui ra quy tắc chi biển xuất hiện ở h i ệ n thế xem lẽ mọi người thấy tề bình đột nhiên xuất hiện nhưng cương c h i anh còn chưa có trở lại không khỏi cảm thấy rất ngờ vực nhưng tề bình xuất hiện phi thường ngắn ngủi thân thể hắn lập tức hư hóa không tới một g i â y liền biến mất không còn t ă m hơi mới vừa cái kia là tề bình đại nhân có đúng hay không có thể là chúng ta nhìn lầm tiến vào hư cảnh tề bình trực tiếp xuất hiện ở thuần trắng cánh cửa trước hắn n h ả vào trong đó sau đó như phi nhân như thế bỏ lên trên nhận chi bậc thang lướt qua gh bị màu vàng đầu lâu vọt thẳng vào mẫu hiệu cánh cửa đây là một mảnh mị lực tơ lụa sa mạc thê bình trực tiếp nhảy vọt đến dưới nền đất nhảy vào con nhện cánh cửa phụ cận m ộ t cảnh nơi này đang có một đám mộng cảnh quái vật ở tàn phá thê bình đỉnh đầu trực tiếp bay lên một vòng n ắ n gắt g đem những ngày mộng cảnh quái vật hóa thành bọn nước hắn dường như huyễn ảnh giống như nhảy vào con nhện cánh cửa rốt cục đi tới khổng tức cánh cửa trước cứ việc lại cấp thiết hắn vẫn phải là dựng thẳng lên tầm gương một chút mở ra trong gương cánh cửa đồng thời trong lòng lo lắng nghĩ ngàn vạn phải kiên trì lên a khương chi anh t ấ u chương xong chương sáu trăm m nương theo trong gương khổng tức cánh cửa chậm rãi nước ra tề bình một bước bước ra trực tiếp tiến vào trong gương khổng tức cánh cửa cái gọi là do hư vào thực chính là như vậy bởi vì như t ử thủy tinh giống như mỹ lệ khổng tức cánh cửa là vĩnh viễn sẽ không nước ra chỉ có thông qua trong gương cánh cửa mới có thể đến sáng sủa không gian ý nghĩa không rõ bao nhiêu đồ án lúc cần lúc hiện vũ trụ tinh vân s á n g loá cùng tơ lụa như mặt gương màu vàng mặt đất h ò a lẫn trung ương cái k i a khổng lồ sân nhà tựa hồ dâng lên sán l ạ n ánh sáng chỉ chi mây mủ đồng thời có cực kỳ lớn lao tươi đẹp n h ạ khúc văng lên tảng ê Bình từ nơi này n h từ trực tiếp đá i tiêu chuẩn đường họa dạ hẹn, rơi vào trong viện. tựa hồ có vô cùng ma lực mê hoặc hương tri anh nàng cảm giác mình phản phất trôi nổi ở trong lây một cước nhẹ một cước nặng đi tuy rằng nỗ lực nghị chống cự nhưng căn bản là không có cách chống cự bỗng nhiên một cái ấm áp ôm ấp ôm lấy nàng một đôi tay nắm lấy nàng chính run lập cập muốn ở năm tháng khắp đá chữ a tay sau đó đem cái kia tặng đá cướp đi nghiền á c nàng chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng xoay tròn thật giống linh hồn xuất h i ế u Chờ nàng cảm giác hồn phách rốt cục trở về vị trí cũ thời điểm phát hiện mình chính đang t ề bình trong lòng đối mặt hai mươi bốn tôn khổng lồ thần tọa nàng mặt đỏ bừng bừng nhẹ nhàng đẩy ra t ề bình chân trần tùy y đá một hồi k h ô n g khí nhìn thần tọa nhỏ giọng nói c ầ m thạch cái bệ thuần ngà voi cùng hoàng kim lúc ra bên trên bảo thạch như ngôi sao đa dạng càng có làm người ta sợ hai như thế đây chính là ti thần thần tọa chỉ là ti thần đều đi đâu? Tề bình nhìn những này thần trong đầu lõe qua hồng c h i t h i ế u nữ tấm gương nữ vương cùng nắm đèn người bóng người ở cùng với những cái khác luân hồi tuyến thời gian chính mình giao lưu sau tề bình đã biết được một chút liên quan với t i thần huyền bí hắn đi lên kéo lại khương c h i anh liền hướng sân nhà đi ra ngoài thời gian không nhiều chúng ta lập tức rời đi nơi này t i thần nhóm từ hắn nhóm lựa chọn cái này con đường bắt đầu hắn nhóm liền không lại hoàn chỉnh cái gọi là thần tính cùng hư cảnh dung hợp chỉ còn dư lại một ít cho c ạ n hóa thành phát thân đây là một đám bi ai dò đ ư ờ n người chúng ta đi thôi khương tri anh đầu lần tới đây lảo đảo bị tề bình kéo chạy không được quay đầu lại m u ố nỗ n lực nhớ kỹ tất cả những thứ này nàng lần nữa cảm giác được một loại mãnh liệt hô hoán ghi lòng tạc dạ cảm giác đó là năm tháng đá nàng tựa hồ lại muốn lần tới gần nhưng ngay sau đó là khổng lồ sức kéo đưa nàng trực tiếp lôi ra sân nhà tề bình nghiêm túc nói không muốn lại nhìn ở ngươi đem tên thật chạm trổ ở chính mình thứ n g u y ê n trước ngươi căn bản là không có cách chống đỡ năm tháng đá mê hoặc đây là một loại dương h ê u trường sinh mê hoặc k h ư ơ n g chi anh mê man là cụ nàng cũng cảm giác được mình không thể ở đây đợi lâu đợi tiếp nữa nàng sẽ không cách nào khống chế chính mình vọc thẳng hướng về năm tháng đá tề bình thẳng thắn chặn ngang đem khương chi anh ô n lấy sau đó như vác bao gạo như thế vác trên vai lên nhanh chóng bắt đầu chạy trong gương cánh cửa đã tia tia phá nát nếu như hoàn toàn phá nát hai người ai cũng đừng muốn đi ra ngoài nếu như thật bị vây ở chỗ này lần sau muốn đi ra ngoài liền chỉ có thể chờ đợi cái khác h trường sinh giả tới đây thăm dò hoặc là ở năm tháng đã lên c h ạ m trổ vào tên của chính mình mới được bùm bùm nương theo pha lê tan vỡ phá nát tầm thành vác hương chi anh t ệ bình rốt cục ở thời khắc sống còn sông ra ngoài hai người trực tiếp va vào hoàn mỹ từ thủy tinh khổng tức cánh cửa hai người đối diện nhìn lẫn nhau có chút dáng vẻ chật vật không khỏi cười ha ha qua một hồi lâu tề bình cùng khương c h i anh hai người ở này trong m ấ y hoa viên bất chậm tề bình bồi khương c h i anh lãnh hội này một không giống nhau diện mạo thu dọn tốt dung nha năn mặc rồi mới từ dung trở về thế xem lễ mọi người thấy tề bình cùng khương c h i anh cùng trở về đều dùng khát vọng cùng ánh mắt tò mò nhìn hai người trong đó khổng tước nhìn khương c h i anh cùng tề bình tay giắt khí quai hàng thỉnh tề bình nhìn thấy khổng tước đối với nàng khẽ mỉm cười rất tự nhiên bông ra khương c h i anh tay khương c h i anh nói với mọi người nói rất may mắn ở tề bình các hạ dưới sự giúp đỡ ta thành công thăng tiến trường sinh giả cảm tạ các vị xem lễ nàng hơi cúi đầu rất là tao nhã mọi người ở đây cũng r ồ n dập đắp lễ cười chúc mừng đợi một hồi lâu tề bình cùng khương chi anh tách ra khổng tước lập tức tự nhiên đi lên một tay kéo tề bình cánh tay thân thể tới gần cười ngọt ngào nói rằng tề bình cắt ca khổ cực rồi chúng ta cùng nhau về nhà ta làm ăn ngon cho ngươi ăn ngay kế tề bình mang theo khương chi anh đi tới chính mình loại thứ nguyên tự mình làm nàng giảng giải chính mình là làm sao đem bán thứ nguyên lên cấp vì là loại thứ nguyên lại là làm sao cấu tạo ra như vậy một cái tương đối hoàn chỉnh thiên thể hệ thống khương chi anh thở dài nói thật không nghĩ tới nguyên lai còn có thể như vậy sang thế thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt ta cảm thấy dòng suy nghĩ mở ra tê b ì n h cười cợt kỳ thực ta này cũng không phải cái gì một mình sáng tác chỉ có điều là mô phỏng chúng ta sinh hoạt vũ trụ thôi đến ta dẫn người đi lớn nguyên nơi sâu xa nhìn người bây giờ có được t r ư ở n g sinh giả ánh mắt nên có không giống nhau thu hoạch hai người ra tay trước mắt xuất hiện ở thứ nguyên lớn nguyên nơi sâu xa nơi này có thuần bí nhất linh năng cùng sóng lớn mãnh liệt lực lượng bản nguyên k h ư ơ n g c h i anh nghiêm túc quan sát nơi này đặc biệt là tể bình chạm trổ tên thật địa phương cảm giác được một loại giống thật mà là giả đồ vật nàng thấp giọng nói ta cảm thấy cùng năm tháng đã khá giống ngươi là ở mô phòng năm tháng đã à? tê bình không có phủ nhận hắn h ả o phong nói rằng xác thực như vậy kỳ thực năm tháng đã bản thân kết cấu rất tốt rất đáng giá học tập vấn đề duy nhất chính là nó sức mạnh to lớn không quy về chính chúng ta chúng ta biến thành người làm công hết thể đều là là giả cảnh làm áo cớ ư i t h ư ờ n g khương chi anh gật đầu nói xác thực như vậy quan trọng nhất chính là sức mạnh thuộc về vấn đề đây mới là căn bản nhất ta biết tương lai nên làm như thế nào đưa đi khương chi anh sau tê bình ánh mắt sâu thẳm ở này sau khi ba tháng tê bình trừ tình cờ chỉ đạo khương chi anh sáng tạo loại thứ nguyên những lúc khác đem toàn bộ tinh lực đưa vào dung hợp n ụ c nguyên cùng huyết nguyên hai loại khởi nguyên bên trên chủ yếu chỗ khó chính là ở luyện hóa bởi vì vật này cuối cùng là hắn cấp đến cũng không phải trời sinh liền thuộc về hắn có điều này đối với tề bình tới nói vấn đề không lớn nếu không phải cam tâm tình nguyện thuận theo vậy hắn thẳng thắn đem này kết cấu nhớ kỹ sau trực tiếp đánh tan nặng cấu ở hắn cấu trúc r a mới tinh huyết nguyên kết tinh sau khi địa cầu lên tất cả sinh vật đặc biệt là hắn quyến tộc chu mọi người đều cảm giác thân thể có một nguồn sức mạnh đang cuộn trào xôi trào cùng ngày liền có vài vị tế thi thực lực đột phá đạt đến thánh đổ truyền kỳ cấp độ n g u y ệ t chi thành thạch duyệt càng là cái thứ nhất trở thành thánh đồ cùng ngày liền lựa chọn cùng trang sáng câu thông trở thành trang sáng trí bên trên người thứ nhất n g u y ệ t thiên sứ đông đảo thánh đồ hóa thành thiên sứ nhường nhật nguyệt ngôi sao những n à y trưởng sinh bảo vật càng mạnh mẽ hơn ở thời điểm chiến đấu bảo vật có linh hiệu quả xa xa không phải một không không không một đơn giản như vậy ở này sau khi tề bình càng là không ngừng cố gắng đem nhục nguyên kết tinh cùng nhau n ặ n cấu không những mình quyến tộc gốc gác tăng nhiều toàn bộ thứ nguyên cũng tiến vào một loại dị thường trạng thái dường như bù đắp ghép ảnh như thế rốt cục nhìn thấy hoàn trình hình ảnh tề bình cảm giác được chỉ cần h ắ n nghĩ bất cứ lúc nào có thể bắt đầu thăng duy thế nhưng còn không phải lúc nếu như những này là một bức họa ghép ảnh vậy ta bức họa này xem như là hoàn thành nhưng còn thiếu thiếu b ộ i khung tranh cùng pha lê hương nguyên chính là này ngoài ngạch đồ vật tề bình trong lòng rõ ràng chỉ có thu được cái kia cái gọi là ngoài ngạch đồ vật hãn thăng duy mới có thể càng thêm kiên cố nếu như muốn so với dụ như vậy cũng tốt so với người trước là không màng tế bào gốc người sau nhưng là có màng tế bào không nên xem thường cái này màng có cái này tế bào bên trong liền có thể tiếp tục phân hóa cùng đặc hóa tiềm lực mới có thể càng mạnh mẽ mới sẽ từ từ diễn hóa ra thiên kỳ bách quái các loại sinh vật tê bình hiện tại liền nằm ở cái này không đảo ngược cửa ải nếu như chỉ là trở thành một bình thường bốn triệu tồn tại cái kia cùng phụ thuộc vào hư cảnh ti thần nhóm cũng không có đặc biệt gì khác nhau thậm chí sẽ bị hư cảnh đ ồ n g hóa nghĩ tới đây tê bình đông nhiên cảm giác cả người phát lệnh hắn thấp giọng nói có lẽ ti thần lúc trước chính là một đám tự do bốn triệu tồn tại nhưng chúng nó bị hư cảnh màng cũng chính là hư giới bọc căn bản là không có cách bỏ chạy lâu dần liền biến thành hư cảnh nội bộ đặc hóa bộ phận tê bình ánh mắt sâu thẳm hắn xuất hiện ở chính mình loại thứ nguyên hư không ngơ ngác nhìn địa cầu trong lòng cảm khái vang ngàn những người mở đường này thật rất là người thô thức Lại mấy n g à ở khương chi anh loại thứ nguyên bên trong hai người đã rời xa này nóng r ư c t mặt trời khương chi anh cởi nói ta là nghĩ như vậy nếu chúng ta thế giới hiện thực là hệ thợ dương làm trụ cột hệ hàng tinh hơn nữa ta c r ụ thuộc tính chính là đèn không bằng thẳng thắn trước tiên chế tạo cái mặt trời lại chậm rãi sáng tạo cái khác hành tinh còn quý tộc văn minh cái gì ta tuy rằng rất t ư ớ c cao nhưng này tuyệt không làm một lần là xong cùng với chính mình đào tạo quý tộc không bằng trực tiếp sử dụng h n phả tinh sẵn có xã hội loài người ngược lại ngươi muốn đem nơi này ủy thác cho ta trông giữ không phải sao tê binh đồng ý nói xác thực như vậy ta sắp đi tới hư giới không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể trở về trước đó muốn đem mới vừa mở tốt đầu h n phả tinh cầu chính phủ ủy thác cho một vị đáng giá tín nhiệm trường sinh giả người quản lý ta tín nhiệm nhất chính là ngươi có điều ta vẫn là kiến nghị ngươi đào tạo một phần quý tộc tề bình không biết l nữa g u y ê n hắn chuyển mà nói rằng chi anh ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước gặp mặt ta nhắc qua xã hội phát triển mấy cái trọng yếu kỹ thuật phương diện à khương chi anh gật đầu nói đương nhiên nhớ tới nguồn năng lượng sức lao động tính toán lực cùng tư liệu này bốn cái phương diện muốn phát triển phản ứng hạt nhân lò phản ứng cùng linh năng tụ biến lò phản ứng phát triển dung hợp linh năng cao cấp tư liệu phát triển lượng từ tính toán cuối cùng nghiên cứu r a phụ trách l ậ p lại tính công tác trí năng phòng người sống phương hướng này ta rất tán đồng cũng chuẩn bị gắng sức dẫn dắt đẩy mạnh tề bình vui mừng nói nói như n g ư ơ i vậy ta liền yên tâm liền theo phương hướng này đến đang chuẩn bị đầy đủ sau liền muốn toàn lực phát triển vũ trụ kỹ thuật ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm phi thuyền của chúng ta đã có thể tự do ở toàn bộ hệ hàng tính phi hành vũ trụ kỹ thuật chúng ta ở bốn vị trí đầu cái phương diện sau khi hoàn thành sức sản xuất đã đầy đủ làm cho nhân loại trải qua dị thường giàu có sinh hoạt tất yếu lại đi khai thác hệ hàng tinh à. khương chi anh có chút không hiểu hỏi nàng theo đuổi cùng tề bình theo đuổi có khác nhau hoặc là nói không có tương lai ký ức nàng cảm thấy như vậy đã là phi thường tốt đẹp xã hội chỉ cần vật chất đầy đủ dồi dào có thể làm cho mọi người đều hạnh phúc sinh hoạt không liền có thể lấy à. t ề bình biết đây là tầm mắt hạn chế hắn nghiêm túc dị thường nói bởi vì chúng ta đối mặt không biết kẻ địch đến từ ngôi sao kẻ địch coi như ta trở thành tinh hàng giả cũng không nhất định có thể đối phó được kẻ địch khương chi anh cả kinh nói thật sự có loại kẻ địch này ạ chúng ta bay lên vũ trụ lẽ nào là vì chạy trốn tề bình nhìn cái kia cái mặt trời thấp giọng nói điều này cần ta đi hư giới xác thực sau mới có thể biết ngươi phải nhớ kỹ nhất định muốn hướng về bầu trời xem nhất định muốn ở có điều kiện tình huống đem hết toàn lực phát triển vũ trụ đi cùng vũ trụ khai phá kỹ thuật khương tri anh đối với tề bình cực kỳ tín nhiệm nàng tin tưởng tề bình sẽ không ăn nói ba hoa trịnh trọng gật đầu hứa hẹn ta rõ ràng ta nhất định làm hết sức thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ ở có điều kiện sau tích cực bay về phía vũ trụ cùng ngày tề bình mang theo khương tri anh tham gia đổi mới phái tụ hội đem khương tri anh giới thiệu cho đổi mới phái mọi người đặc b i ệ ta l đều đang cùng hoàng m trở này sau k h ở trong nhà đóng cửa không ra hai mươi năm tại sao muốn tới cảnh cáo ta còn ở trên người ta gây loại này kỳ quái phong ấn Đau quá đau hắn chậm rãi ngồi dậy thân thể ra thịt thương rất nhanh liền có thể tốt dù sao hắn là một vị trưởng sinh giả cho dù sức mạnh bị phong ấn thân thể vẫn cường trắng mang tới tấm gương hắn nhìn chằm chằm mi tâm nơi đó có một cái kỳ quái phức tạp phong ấn đồ án chín loại tính tương cùng bốn loại khởi nguyên sức mạnh đầy đủ mỗi một loại sức mạnh đều cường đại dị t h ư ờ n g quả thực không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến hồi lâu phong ứng bỗng nhiên như quả cầu da xì hơi như thế dùng sức nện đánh mặt đất vô lực nói ta không phải người ngu đương nhiên có thể nhận biết được mười ba loại trường sinh cấp sức mạnh nắm giữ sức mạnh như vậy không q u ả n hắn đúng không tinh hàng giả truyền thế e sợ đều khoảng cách trở thành tinh hàng giả không xa đi Tấu chương xong. Chương 613, sẽ khối tiếp theo thịt. trong trở thành liền vĩnh hẳng, nhưng sự thực tệ、so、một vượt tắc kết tinh, muốn qua. nguyên nhau quy hầu như chính là chuẩn chương Chương có cũng chính cái khúc cô chính được khối Phong hắn vĩnh hẳng, nhưng bình hắn Hơn phương như vĩnh hẳng, hắn không nghĩ người, xong. ứng lòng vọng, liền này ràng nữa, nắm lẫn viên nên giá giữ so đối với rõ ra là là, là làm sự đã tuy rằng nội tâm như trùng c ă n xé nhưng phản g ứng vẫn là không thể không điều chỉnh tâm thái của chính mình nỗ lực để cho mình cân bằng hạ xuống hắn dùng sức nắm chặt nằm đ ấ m cuối cùng vô lực bung ra đêm đó tề bình cáo biệt các bằng hưu một mình bay về phía trời sao vâng ẩn trên thực tế mỗi cái trường sinh giả đều nắm dự ở chân không thời gian dài sinh tồn năng lực chỉ là hiếm có người làm như vậy dù sao cùng với thăm dò chân không còn không bằng thăm dò thần bí mộng cảnh lạc đường khương chi anh vẫn cứ đảm nhiệm tuần viện phó xứ lấy trường sinh giả thân phận làm việc người quản lý quyền lại được gọi là toàn quyền tuần viện xứ người quản lý nàng vốn là trường kỳ chủ trì công tác là tuần d u y ệ t phủ nhân vật số hai lại có t h bình trao quyền cùng trường sinh hội nghị đồng ý quyền lực giao tiếp chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì tề bình bay lên tinh không sau cũng không có sử dụng không gian nhảy vọt mà là lấy á tốc độ ánh sáng đi xét lược sở dĩ như vậy là bởi vì như vậy nhất tiết kiệm năng lượng tuy rằng trường sinh giả có thể một lần nhảy vọt quay trúng quanh ạn phạ tinh xích đạo chuyển bốn vòng nhưng ở hệ hàng tình cái này tiêu chuẩn đến xem cũng không dài liên tục nhảy vọt tiêu hao linh năng sẽ lũy thừa tăng lên căn bản vô lực duy trì á tốc độ ánh sáng phi hành là biện pháp tốt nhất tể bình bị như t h o y đưa con như thế lưu tuyến thể kết d ớ i bọc kết d ớ i phần sau cực kỳ phức tạp phù văn trận hạt nhân chính là một viên sán lạn mặt trời nhỏ b ó n g mờ nhờ vào n ắ n gắt g chân hình bên trong thiên nhiên linh năng phản ứng hạt nhân sản sinh năng lượng mạnh mẽ phun ra siêu cao áp nhiều tầng bó bắn đ i ệ n lưu loại này bắn đ i ệ n lưu có mạnh mẽ lực đẩy rất nhanh liền đem tể bình r a tốc đến một phần m ộ ư ơ i tốc độ ánh sáng trạng thái như một viên sán lạn sao trổi hướng về hệ hàng tinh biên giới bay đi nhưng chuyện này cũng không hề là cực hạn mặc dù không cách nào quy mô lớn ứng dụng nhưng làm cá thể tể bình tốc độ di động còn có thể tiến một bước tăng nhanh ổn định duy trì một phần một ư ơ i tốc độ ánh sáng khoảng chừng sau ba tiếng tệ bình lần nữa tăng tốc toàn công xuất phát ra một lần tăng lên tới hai phần một ư ơ i tốc độ ánh sáng hệ hàng tinh b á n kính đại khái là một năm ánh sáng tả hữu hắn lấy tốc độ như vậy đi phỏng chừng năm năm tả hữu là có thể đến biên giới a tốc độ ánh sáng g i ớ i đối với tệ bình động thái thị lực cùng phản ứng thần kinh cũng sản sinh yêu cầu cực cao vũ trụ cũng không phải là điển biên một a cho dù ở hệ hàng tinh bên trong các loại thiên thạch sao trội thấp hành tinh cùng to lớn trạng thái khí hành tinh cũng có thể là trí mạng tệ bình bay dòng g ã năm năm n ư ớ i ở này năm năm rưới bên trong hắn tao nộ vô số s ô n g tới mặt tiểu hành tinh bị một viên sao trồi đuôi q u é t chúng nhất mạo hiểm vẫn là đi ngang qua một viên trạng thái khí cự hành tinh thời điểm bởi vì bó bắn điện lưu bắn điện khoảng cách quá xa trực tiếp làm nổ bộ kia có cao nùng h í rồ tầng khí quyển nếu như không phải khẩn cấp không gian nhảy vọt e sợ cả người hắn liền muốn giao ở nơi đó cũng may hắn hiện tại rốt cuộc đến đạn phá hệ h à n g tinh biên giới dừng lại ở một viên đóng băng thấp hành tinh bên trên đây là biên giới tiểu hành tinh mang toàn bộ đều do có chút vẩn đục đông tuyết tạo thành cũng chính là chen lẫn rất nhiều tạp chất nước hướng dương diện sán lạn mặt trái ư trước tiên sửa đổi một hồi đem linh năng khôi phục tê bình nhắm mắt minh tưởng như hắn loại tầng thứ này cái gọi là minh tưởng cũng không phải cá thể thân thể linh hồn cùng vũ trụ lẫn nhau mà là hai cái thế giới trong lúc đó lẫn nhau hắn thứ nguyên cùng vũ trụ này tiến hành lẫn nhau hô hấp rút lấy vũ trụ năng lượng bài trừ r ấ t r ư ỡ i quá trình này cũng không ngăn tạm tê bình minh tưởng dòng d ã một tháng mới đưa lớn nguyên sức mạnh bổ sung hoàn chỉnh hắn sắp tiến vào cái gọi là hư giới trong truyền thuyết thế giới biên giới ở viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại ti thần nhóm cho rằng thế giới biên giới chính là hư giới vĩnh viễn không cách nào xuy đương đại mọi người có thể quan c h ắ c đến ngoại giới ngôi sao đó là từng viên một hàng tinh tuy rằng nhân loại chưa bao giờ chân chính đi ra hệ hàng tinh nhưng bọn họ đã vẽ ra vũ trụ đường v i ể n đối với thời đại viễn cổ truyền thuyết mọi người cho rằng đây chỉ là truyền thuyết thế nhưng làm tệ bình chân chính thoát ly mặt trời sức hút trong n g a y mắt hắn trực tiếp một đầu cắm vào kỳ quỷ trong chân không nơi này quay đầu lại vọng không nhìn thấy hạn phạ tinh cùng mặt trời nhìn về phía trước cũng không tìm được đ ầ y trời q u ầ n tinh thậm chí sẽ làm người hoài nghi đến tột cùng có hay không những ngôi sao kia vũ trụ đúng không gia tạo nơi này là không nơi này là hư nơi này là h tám nơi này tựa hồ không có gì cả t â b ì n h vẫn dùng kết giới bảo vệ chính mình khải tính tương kết tinh lấp lóe đỉnh đầu bay lên một viên hư huyễn trong mắt nhìn quét bốn phía lạnh lẽo vĩnh phong hắn phát hiện ở ngay phía trước cách đó không xa dĩ nhiên có tảng lớn thi hải liền dường như chiến trường thượng cổ như thế khiến người ta run sợ hơn nữa nơi này không gian cực kỳ trúc chắc liền như cùng ở tại bùn trong đàm như thế muốn tiến hành không gian nhảy vọt thù vì là không dễ t â b ì n h tiếp tục chọn dùng phun da năng lượng cao dòng điện phương thức đi tới rất nhanh liền bay đến chỗ này không trung thi hải nơi trong ư ơ n g bởi vì là chân không hoàn cảnh nơi này thi hải không có bất kỳ hư vẫn duy trì tử vong không lâu dáng vẻ tê b ì n h c ẩ n thận đ ả o qua thi hải ở kết giới bên trong lẩm bẩm nói có nhân loại t à n chi đoàn thể cũng có từng người hư cảnh quái dị thi hải xem ra ở xa xôi qua đã từng có một nhóm nhân loại đến qua nơi này chỉ là có chút kỳ quái những n à y tựa hồ còn có đóng băng đã lâu thi hải nhóm bỗng nhiên chuyển động ở chiến trường này nơi sâu xa tựa hồ có món đồ gì đang ngọn ngoại tiến tới triệu h o à n các loại thi hải tràn vào trong đó tê binh ngại cảm nhận ra được vật này linh năng rất quái lạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hình hư nguyên hắn chậm rãi phun ra một cái tử không có đi ngăn cản trái lại muốn có hứng thú cho gọi ra một vị trang sáng bên trên hiện ra chìa khóa đồ án tiến tới biến thành một viên con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cái kia liên tục nhúc nhích tăng sinh đ ồ vật vật kia càng lúc càng lớn liền dường như một đoàn tụ tập cùng một chỗ núi thịt không có cái gì đặc biệt hình thái chỉ là đang điên c ù n g nhúc nhích theo núi thịt n ú c nhích tề bình khoe miệng chậm rãi dâng ư lên hắn cảm nhận được hư c h i khởi nguyên loại sức mạnh này càng ngày càng lớn mạnh tề bình liền như vậy kiên trì chờ đợi mãi đến tận núi t h ị nuốt chừng hết thệ thi hại b i ế nhật t à này n khổng lồ núi thịt, cũng trực tiếp hướng về hắn đè xuống, sản sinh khổng bình phản n h thịt, hút thời điểm, thế bình lúc này mới bắt đầu phản kích. h mở mị điểm, mới lồ lồ lúc tiếp trực tệ bắt sức về đè đầu nguyệt ngôi sao đồng thời xuất hiện bốn nguyên chín lẫn nhau mười ba viên quy tắc kết tinh ở sau lưng của hắn lần lượt xuất hiện thân thể của hắn bị giáp vàng bao trùm vung tay lên động nhật nguyệt này ngôi sao liền lấy trời nghiêng tư thế nhằm phía núi thịt nay núi, núi thịt nhìn khổng lồ nhưng cứu thực lực đó cũng có điều tương đương với phổ thông trường sinh giả hơn nữa chỉ có bản năng tựa hồ không có cái gì suy nghĩ lực không tới nửa giờ l i ê n bị tề bình lôi kéo thành mảnh vỡ tề bình lúc này mới phát hiện những này thịt nát căn bản không phải thịt mà là một loại kỳ d ị loài nấm hẳn là loài nấm có một loại nào đó kỳ diệu cộng sinh quan hệ chỉ là như vậy lôi kéo thành mảnh vỡ cũng không thể tổn thương nó cái gì nhất định phải toàn bộ luyện hóa lấy ra trong đó hư nguyên lực lượng tề bình hơi suy nghĩ hình vòng xoáy cánh cửa không gian hiện lên c h ậ m chậm nuốt chừng những này kỳ d ị loài nấm bởi vì nơi này không gian ngưng trệ vì lẽ đó loại này nuốt chừng thật chậm tề bình cũng không dám quá nhanh bởi vì quá nhanh có thể sẽ làm ra không gian loại lưu dường như, lại thời điểm như vậy loại này không gian nuốt trừng rất là nhai kỹ nuốt chậm t ề bình thông qua không gian nuốt trừng đem loại này kỳ dị loài nấm chuyển đến chính mình loại thứ nguyên rèn luyện tràng bên trong hắn rất nhanh phát hiện chỉ một đèn tính tương sức mạnh không đủ để luyện hóa loại này loài nấm nhất định phải vận dụng bốn nguyên chín lẫn nhau mười ba viên quy tắc kết tình ở rèn luyện tràng hóa sinh ra mười ba dễ quy tắc đồ đ n g trụ mới có thể đem này loài nấm luyện hóa một ngàn cân kỳ dị loài nấm cũng chỉ có thể luyện hóa ra rất ít vài miếng quy tắc mạnh vỡ muốn thu được càng nhiều thù vì là không dễ nhiều như vậy thi hải nuôi dưỡng đi ra núi thịt thực lực có thể so với phổ thông trường sinh、giả. cuối cùng tinh luyện ra hư c h i quy tắc có điều mười ba điều s ợ i tơ t h á i quá liền t h á i quá thực sự là quá bất hợp lý làm sao sẽ như vậy như vậy đến thu thập được năm nào tháng nào a kết dối bên trong tề bình không khỏi t h ở d à i nói nhưng t ả đoán xong sự tình còn phải làm hắn không thể không ở mảnh này không gian kỳ dị tiếp tục tìm kiếm thời gian cùng không gian đều là tương đối với vật chất mà nói tề bình mỗi qua một quãng thời gian liền lưu lại một viên giám sát chi nhãn vừa là giám sát bút phía cũng là một loại biển báo đúng như dự đoán tề bình rất nhanh liền nhớ trở về tại chỗ nếu như không phải lưu một viên giám sát chi nhãn hắn e sợ cũng phát hiện không được hắn hiện tại tiến vào hư giới cũng không biết làm sao đi ra ngoài nhưng không một chút nào hoang mang căn cứ ta thu được ký ức nghĩ thoát ly hư giới hoặc là may mắn phát hiện kẻ nứt chi động hoặc là chỉ có thể chờ đợi chính mình chân chính nắm giữ hư chi khởi nguyên cái gọi là hư giới kỳ thực chính là hư cảnh cái này gắn vào hạn phạ tinh hệ lao tủ lớn s á c ngoại a cho dù thoát ly cũng chỉ có thể hướng vào phía trong thoát ly vĩnh viễn không thể hướng ra phía ngoài đột phá bởi vì bên ngoài chính là đơn hướng tầm nhìn từ khi thức tỉnh ánh sáng trí tuệ sau tề bình liện thu được cùng mỗi cái tuyến thời gian chính mình giao lưu năng lực hoặc là nói hắn kỳ thực chính là trình độ nào đó nửa nam duy tồn tại chỉ là trạng thái như thế này không thể cố định đứt quãng hắn phân liệt dòng sông thời gian sản sinh vô số phân kỳ trên thực tế liền đem vũ trụ này biến thành số nhiều vị đa nguyên vũ trụ song song hệ thống nam duy ảnh hưởng là đối với toàn bộ vũ trụ ảnh hưởng tuy rằng tề bình bị nhốt tại hư cảnh cái này trong ngục giam lớn nhưng hắn mỗi giờ mỗi khắc không lại phân liệt vũ trụ chính là kỳ diệu như vậy tầm mắt với lại tề bình dường như cực khổ công nhân không ngừng nghỉ trải giám sát chi nhãn đánh rét nhìn thấy tất cả kỳ quái loạn ấm dựa vào chính mình bán thứ nguyên tề bình biết đã qua dòng g ã mười năm hắn rốt c ụ c thăm dò một phần mười hư giới chỉ là tập hợp hư nguyên kết tinh vẫn cứ xa xa khó bởi dòng dã mười năm dòng dã mười năm tề bình chỉ kiếm ra đến ba trăm linh một dễ quy tắc sợi tơ muốn biết ra một cái hoàn chỉnh hư nguyên kết tinh chí ít cần ba ngàn sợi tơ lúc này mới một phần mười lẽ nào ta muốn thăm dò một trăm n ă m quả thực là điên rồi những tiêu tiến vào hư cảnh biến mất không còn tăm hơi tinh hàng giả đây còn có trong truyền thuyết hư thời điểm t i thần đeo quan tri n g h i đây làm sao cũng không có xuất hiện nếu như xuất hiện một cái vậy ta liền nói nói tề bình đột nhiên ngừng lại hắn cảm giác cả người run dậy tựa hồ là bị món đồ gì nhìn c h ầ m c h ầ m như thế hắn bỗng nhiên quay người lại nhìn c h ầ m c h ầ m nơi bóng tối xem xét tỉ mỉ đó là cung h ắ t cám hoàn toàn hòa là một thể sự vật nếu như không phải dùng khải tính tương quan sát tệ bình căn bản không phát hiện được nó đó là một con mắt một viên khổng lồ trong mắt tệ bình so sánh cùng nhau như hì mạ l ạ ạ núi cùng con kiến người chân mắt thịt e sợ một chút đều không nhìn thấy phân khối cho dù là dùng siêu phàm thủ đoạn có khả năng nhìn thấy chỉ có đen kịt đá chi nhãn tệ bình chậm rãi tung bay gần bông đánh ra một viên linh năng đạn linh năng đạn trực tiếp xuyên thấu mắt thật to biến mất ở hư giới bên trong kỳ quái rõ ràng bị quan trắc đến hơn nữa đang ở trước mắt một mực không cách nào đ ụ n g vào hắn dùng các loại thủ đoạn cuối cùng thậm chí tự mình đi đ ụ n g vào kết quả đều là không có gì cả nhưng này hợp lý à tê bình cảm thấy rất không hợp lý hơn nữa tất có vấn đề trong đầu hắn chớp qua một đạo ý nghĩ nhớ lại từ chính hắn cái kia trao đổi đến ký ức mảnh vỡ bọn họ lớn áo thuật sư nhóm cũng không cách nào trực tiếp xuyên thấu qua tầm nhìn đến quan sát chúng ta bọn họ đại đa số thời điểm là trực tiếp quan sát hư cảnh tiến tới mặt bên ước định nếu như bọn họ muốn đi vào vậy thì phải nghĩ biện pháp đánh vỡ tầm nhìn bằng không bọn họ không cách nào đi ra ngoài vì lẽ đó bọn họ lưu lại một cái có thể ảnh hưởng tầm nhìn đồ vật ở hư giới vậy thì là không tồn tại đá chi nhãn trong đầu lóe qua cái này ký ức tề bình như là ý thức được cái gì hắn đem ở cái này không cách nào đụng vào đá chi nhãn phụ cận bố trí mười mấy viên giám sát chi nhãn liền như vậy lặng lặng đối diện làm xong tất cả những thứ này tề bình trực tiếp rời đi không có một tia lưu luyến bởi vì hắn biết không thành tựu vĩnh hằng không trở thành bốn c h i ề u tồn tại không trở thành ôm có vô hạn khả năng bốn triều tồn tại hắn liền vĩnh viễn không thể tiếp xúc được cái tia viên đá chi nhãn thế giới này trật lộ đã sớm bị hắn giết chết báo t h ủ chi nhãn cũng ở trong tay hắn lươn áo thuật sư nhóm có thể hay không giáng lông chí ít hiện tại hẳn là sẽ không dù sao không có sáng tạo nam duy bảo vật khả năng nhưng cũng không bài trừ bọn họ đột nhiên n ả y mầm một số ý nghĩ trực tiếp quay dày chính mình tất cả sắp xếp hoặc là bọn họ phát hiện chính mình cái này càng kỳ lạ điểm vọng tưởng bắt được tề bình cảm thấy thời gian vô cùng cấp bách nói đến kỳ quái lại hay là tất nhiên ở tao nộ g không tồn tại đá chi nhãn sau tề bình ở cách đó không xa liền phát hiện mấy cái dị thường đặc biệt thi hải loại t i ế dị thường giạt rào sinh mệnh lực lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn càng hấp dẫn hắn chú ý còn có từng luồng từng luồng d ư ờ n g như mây trắng như thế bọc thi thể dùng sức gặm nhấm kỳ dị loài nấm đó là một loại trí cao sức mạnh tuyệt đối sức mạnh to lớn đeo quan tri nghiệt nhiễm cùng diễn biến tri chủ hắn m u ố n không chỉ là hư giới mà là tất cả truyền thuyết thứ nhất t i thần nắng gắt ngăn chặn ở hắn cũng đem hắn trục xuất đến bóng đêm vô tận hư giới chịu đựng vĩnh viên n ó i bụng lý trí nói cho thề bình hắn hiện tại nên chạy trốn nhưng có một thanh â n nói cho hắn hiện tại là thời khắc quan trọng nhất nếu như có thể từ đeo quan tri nghiệt trên người sẽ khối tiếp theo thị thôn tính vệ tiêu hóa v ậ có thể, có thể chương n l sáu trăm một i mươi năm t g bốn lịch sử chi kết tê bình đối với lịch sử vẫn có chút hiểu rõ bốn vị này biến mất không còn tăm hơi tinh hàng giả phân biệt gọi mực nặc bùi tuấn chi về hãm cùng liêu phái hàn bất luận làm sao đều là bốn vị k i ế n xuất người mở đường t ề bình đối với hắn nhóm hơi cúi đầu sau đó đối với chính đang hưởng thụ hưởng tiệc đeo quan c h i nhiệt dơ lên hai tay nắng gắt chân hình nghiện lên nhanh chóng hấp dẫn đeo quan c h i nhiệt chú ý hắn vốn là vốn không hề để ý t ề bình vào lúc này bỗng nhiên thả ra lượng lớn tin tức chạy t r ù n g kích t ề bình linh hồn nắng gắt nắng gắt chết t ề bình đứng b ư ớ c loại này tin tức loạn lưu xung kích trực tiếp đem nắng gắt chân hình ném mạnh đến đeo quan tri nhiệt thân thể cao lớn lên trong nháy mắt gây nên khủng bố nổ tùng mặt trời chân hình sức mạnh tựa hồ đối với đeo quan tri nhiệt có huyết thống áp chế làm x nắng gắt chính là ti thần bên trong vương giả hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ti thần trong truyền thuyết chính là nắng gắt đem đeo quan c h i nghiệt trục xuất đến vô tận hư giới vịnh viện giang cầm lên t ề bình vận dụng nắng gắt chân hình sức mạnh lập tức nhen lửa đeo quan c h i nghiệt l ử a giận đeo quan c h i nghiệt không giống với cái khác ti thần hắn không phải loại kia quy tắc hóa thân bị trục xuất đến hư cảnh hắn tương tự với pháp thân cùng ti thần dung hợp hoặc là nói cùng tinh hàng giả càng như chỉ là so với tinh hàng giả càng mạnh mẽ t â bình gây xích mít lựa giận của nó thế nhưng bốn cái tinh hàng giả thi hải kiểm chế đeo quan tri nghiệt hiện đại đa số tích lực hắn không thể từ bỏ nuốt trường này bốn cái mỹ vị lại xương khó gặm ngược lại toàn lực truy sát t ề bình hắn tiếp tục g ặ m nhấm bốn vị tinh hàng giả thi thể đồng thời phân ra một cổ nấm thể kéo dài thành xúc tu muốn đem t ề bình cũng bắt tới trở thành nó hưởng t i ệ p một phần nhưng t ề bình làm sao có khả năng bị nó nắm lấy chỉ làm ấy hơi thở tốc độ cũng đã gia tốc đến tốc độ ánh sáng ba một phần m ộ ư ơ i đồng thời còn đang không ngừng gia tốc vây quanh đ e o quan tri nhiệt cao tốc bất quy tắc vận động đây chính là t ề bình nghĩ đi ra biện pháp thuộc sưng chơi diều đeo quan c h i nghiệt rất nhanh phát hiện mình ở trong chiến đấu ở thế yếu hắn không thể từ bỏ bốn cái tinh hàng giả thi hài bởi vì khả năng này nhường hắn kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ bởi vậy hắn phân liệt ra một tảng lớn nấm thể toàn thể hiện cầu hình cái kia viên cầu dường như hô hấp giống như không ngừng ngọn ngoại co rút lại mở rộng sau đó đông nhiên co rút lại trong nháy mắt áp xúc mấy chục lần cuối cùng dâng lên mà ra vô số bào tử tuân ra trong nháy mắt đem chu vi gần vạn bên trong bao trùm ở bao trùm đồng thời bào tử ở trong hư không, không ngừng sinh sôi sinh sôi áp xúc tể bình không gian tề bình lập tức rõ ràng đeo quan tri n h i ệ t đây là nghĩ bắt hắn lập tức bắt đầu lưu vong vừa trốn một bên phản k í c h này một đuổi một chạy liền qua dòng giã ba mươi năm ở hạn phạ tinh một đời người mới thay người cũ ba mươi thời kỳ thế giới hoàn toàn biến dạng khoa học kỹ thuật quan liêu tuyển cử chế hoàn chỉnh duy trì hạ xuống cũng hình thành truyền thống chỉ cần nghĩ ở xã hội này có tiền đồ có hoài bão đều phải đi trước qua nghiên cứu khoa học cửa hải này nghiên cứu khoa học người làm bản thân thì có phi thường cao đãi ngộ càng là theo chính trị cùng buôn bán chuẩn bị điều kiện cho dù muốn trở thành minh tinh cũng phải có năm năm trở lên nghiên cứu khoa học hành nghề trải qua nói chung đây là một cái gì thường tôn trọng nghiên cứu khoa học xã hội cũng là linh năng cùng khoa học kỹ thuật độ cao kết hợp cộng đồng phát triển xã hội từ khương chi anh trở thành trên thực tế cao nhất người quyết định sau khi toàn bộ tinh cầu nghiên cứu khoa học sức mạnh liền bắt đầu vẽ cửa con phủ du tính toán lĩnh vực nghiêng ở cái này then chốt lĩnh vực đạt được tính quyết định sau khi đột phá lại tiếp theo phát triển nạ nổ linh năng tư liệu hai người hỗ trợ lẫn nhau dưới rốt cục đánh vỡ hạn chế phản ứng hạt nhân thực hiện tư liệu cảnh khốn khó nhường có thể không phản ứng hạt nhân phát điện trở thành thực tế điện lực trong nháy mắt rất lớn có dư điện giá rơi xuống tới giá cải trắng cách nguồn năng lượng độ cao sung túc ở này cơ sở bên trên, khương t r i anh lại đem nghiên cứu phương hướng nghiêng đến trí tuệ nhân tạo lĩnh vực ở năm ngoái lĩnh vực này xuất hiện trọng yếu đột phá trí năng phỏng người sống sinh ra nắm giữ lượng từ tốc độ xử lý cực kỳ phức tạp tầng dưới chốt trình tự thiết kế mấu chốt nhất chính là có thể trí năng hóa xử lý các loại lặp lại tính lao động chuẩn hóa lao động nói đơn giản chỉ cần kho số liệu bên trong vừa có nó đều có thể xử lý đồng thời nắm giữ rất mạnh sự vụ tính tự mình học tập và số liệu cùng chung phép tính vì có thể thực hiện phép tính không ngừng đổi mới tinh cầu chính phủ chuyên môn thành lập trí năng p h ỏ n người sống trung tâm kiểm soát không lưu thời gian thực phong phú kho số liệu đổi mới phép tính lấy quạng nông nghiệp trồng trọt nuôi trồng hoàn toàn không đáng kể các loại sơ cấp trung cấp gia công càng là thành thạo chỉ có tinh vi gia công lĩnh vực tạm thời không thể rời đi nhân loại phòng n g ư ờ i sống rất nhanh thay thế được mỗi cái chức vụ hành chính chín mươi thị chính phục vụ đều bị phòng n g ư ờ i sống thay thế lượng lớn nhân loại thất nghiệp ở sơ kỳ cũng gây thành một loạt sự cố nhưng rất nhanh nhân loại bảo đảm dự luật ra sân khấu hết thể thất nghiệp nhân loại đều có thể hưởng thụt i ê u chuẩn sinh hoạt bảo đảm đồng thời giả lập hóa thay thế thao tác cũng bắt đầu phổ cập nhân loại trải qua huấn luyện sau có thể thông qua giả lập máy thao tác chân thực phòng ngừa sống hoàn thành các loại độ khó cao công tác cứ như vậy lại kéo nhân loại lại có công ăn việc làm từ tề bình trở thành toàn quyền t u ầ n d u y ệ t sứ bắt đầu thẳng đến hiện tại trải qua năm mươi năm rốt cuộc thực hiện ban đầu trí hướng thành lập một cái tương đối công bằng công chính giàu có xã hội mới khương chi anh đối với này là tương đối hài lòng ở hôm nay chúc mừng nghi thức lên nàng rất là tự hào đổi mới phái trường sinh giải nhóm bao quát phạm trường bân đều phi thường hài lòng ai không thích nằm ở nhà liền có thể thu được lượng lớn nhân quả lực lượng phản hồi lây duy nhất tiếc nuối chính là tề bình vẫn chưa về ở tuân việt sứ phụ đệ khương chi anh đem đẹp tắt nằm ở trên giường trong lòng tâm tư lan lộn tất cả cơ sở đều đã đánh tốt đáng tiếc ngươi còn chưa có trở lại bay về phía vũ trụ cây bước thứ nhất chỉ có thể do ta đến trước tiên nghe lửa bất luận làm sao trước tiên ở trên mặt trăng thành lập vũ trụ thực dân thành thị khai thác trong đó phong phú hệ lì ba dù sao nghĩ duy trì toàn dân thể diện sinh hoạt tiêu chuẩn cung cấp nhiên liệu tuyệt đối không thể thiếu chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng coi như là hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật dưới phòng người sống cũng có thể quần quận không ngừng sản xuất ra mọi người cần các loại vật chất tư liệu còn có rác rưởi phân giải thu về phương diện khoa học kỹ thuật cũng nhất định phải làm trọng điểm mức độ lớn nhất sử dụng tư liệu tầm mắt trở lại h tề bình tới lui tuần tra lưu vong dòng giã ba mươi năm mười sáu lần đánh gậy đeo quan c h i nghiệt ăn uống cũng từ nó nơi đó kéo xuống đến không ít nấm thể mạnh vỡ luyện hóa ra từng đạo từng đạo quy tắc sợi tơ hắn đã thu được dòng giã hai phẩy tám không không quy tắc sợi tơ đeo quan c h i nghiệt đối với hắn đuổi bắt cũng càng ngày càng mạnh phát triển đến hiện tại đối phương càng là bỏ qua nuốt chừng một cái tinh hàng giả thi hài giải phóng ra càng nhiều sức mạnh đuổi bắt hắn sinh sôi thảm vi khuẩn đã trải rộng dưới nhiều lần suýt chút nữa đem tề bình nằm lấy cho dù là tề bình chính mình cũng cảm giác được dị thường khiến phức nếu như còn tiếp tục như vậy có thể sẽ bị tóm lấy. nếu như có thể lại cho ta một lớn cổ nhân quả lực lượng cái kia là tốt rồi trong đầu hắn mơ mộng háo huyền không nghĩ tới thật bỗng dưng n h i ề u một lớn cổ nhân quả lực lượng rồi giao hầu như muốn căng nước hắn lớn nguyên nơi sâu xa không còn kịp suy tư nữa là tại sao từ đâu tự dưng dựng chuyện đến này cố quân đầy đủ sức lực kệ bình lập tức chậm lại tốc độ sau đó đột nhiên chuyển hướng trực tiếp giết một cái hồi mạ thương trong nháy mắt nhật n mười ngôi sao sáng lập ra tứ đại thánh thú điên c u ồ n g phản kích cùng nốt chừng mười ba cái khổng lộ đồ đặc trụ đẩy mười ba viên hình thái khác nhau quy tắc kết tình trong nháy mắt đem nơi này hóa thành huyết cùng sắt rè nhật nguyệt ngôi sao tạo thành phức tạp thiên thể hệ thống dường như lanh khốc vô tình hỗn độn bao t á p lấy như bẻ cành khô tư thế đem lượng lớn nhân quả lực lượng hóa thành khủng bố tinh thể uy năng mang theo phản ứng hạt nhân siêu nhiệt độ cao trong nháy mắt đem những này trắng xám hư không thảm vi khuẩn khí hóa từng mảng từng mảng không thể bị khí hóa quy tắc m ả n h vỡ tự nhiên từ bên trong thoát ra bị đồ đẳng trụ rèn luyện tràng hấp dẫn ở trong đó tiếp thu bốn nguyên chín lẫn nhau mười ba loại quy tắc kết tinh rèn luyện loại trừ đeo quan tri nhiệt dấu ấn hóa thành thuần túy nhất quy tắc mạch vỡ tê bình bản thân đỉnh đầu ánh sáng trí tuệ l o á n một cái trực tiếp bay đến rèn luyện trên sân mới đem những kia vô chủ hương nguyên quy tắc mảnh vỡ nhanh chóng ghép lại thành từng cái từng cái quy tắc s ợ i tơ tốc độ này nhanh chóng làm người liễu lưỡi như vậy đột nhiên xuất hiện mánh liệt phản kháng đem đeo quan tri nhiệt đều đánh b ố i r ố i ở hắn còn chưa kịp phản ứng trước tê bình cũng đã đem đeo quan tri nhiệt một phần năm nấm thể n u ố t hết trí tuệ của hắn ánh sáng càng là siêu công s u ấ t bệnh chuyển hóa ở ngăn ngắn một ngày liền tập hợp đủ ba quy tắc sởi tơ không trần trờ chút nào tê bình lập tức triển khai nhận nguyện địa cầu thần hệ thống bảo vệ tự、mình. ánh sáng trí tuệ đem m ộ ư ơ i ba viên quy tắc kết tinh đưa vào lập lệ sán lạn hào quang cao tốc thối diễn tề bình đem một khối h u y ễ n hỏa hợp kim tung hợp kim này nghị thay nó m ộ ư ơ i ba viên quy tắc kết tinh đồng thời có độ cao cơ giới trí tuệ tề bình trực tiếp đem n h ậ t nguyện địa cầu thần quyền khống chế ủy thác cho nó chính mình toàn lực thối diễn từng cái từng cái quy tắc sợi tơ hòa vào trong đó tề bình dường như siêng năng làm việc canh tủy máy đưa chúng nó bệnh thành vải lại xếp thành kết tinh nếu như từ người thứ ba thị rất xem tề bình trước mặt có một viên hai mươi mốt diện thể đang chầm chậm hình thành gạo đeo quan tri nghiệt phát hiện tề bình hành động hắn vẫn nộ tỏa ra trực tiếp xuyên vào linh hồn khủng bố tin tức chạy nghĩ v ọ t thẳng kích t ề bình linh hồn nhỡ loạn hắn bệnh nhường hắn dã tràng xe cát hết thể nấm thể đồng thời nhiễu loạn sinh ra tin tức chạy cực kỳ khủng bố dường như dùng ngàn vạn máy thịt một loại hacker thủ đoạn xung kích một cái nào đó trang ép như vậy có thể gây nên máy chủ trong nháy mắt bại liệt tề bình thì tương đương với bị xung kích máy chủ tề bình sao nhường hắn t vận nguyện tuy rằng không có tinh lực đi quản đeo quan tri nghiệt nhưng tể bình bản thân thì có rất mạnh ý chí ánh sáng trí tuệ càng là trình độ nào đó lên năm duy bảo vợt hoặc là nói chính đang trưởng thành vì là năm duy bảo v tệ bình thân hình trong nháy mắt từ một cái hóa thành một cái dây trên mạng có hơn trăm người khác nhau biểu tình khác nhau những này c ũ n g bố tin tức chạy trực tiếp như nước biển thủy chiều xuống giống như tiêu tan không gặp thế gian kỳ diệu chính là như vậy liền tệ bình chính mình cũng không hiểu nổi là xảy ra chuyện gì n a m duy đối với bốn chiều áp chế là một loại thời không áp chế chính hắn cũng không quá sáng tỏ nói chung hắn đ ỡ lấy đối phương mạnh nhất một đòn cũng ở này trong c h ư ớ c mắt sáng tạo ra thứ mười bốn viên quy tắc kết tinh hương nguyên chi kết tinh chín lớn tính tương năm nổi lên nguyên đầy đủ mọi thứ tệ bình bên cạnh quanh quẩn mười bốn viên sáng loá kết tinh đèn bơm bướm li đúc nhận khải tâm đông bí chín loại tính tương kết tinh tụ hợp ở chính giữa hóa thành một viên sán lạn trung tâm trái cây đá ánh sáng chỉ huyết t h ì tứ đại khởi nguyên trong nháy mắt r ồ i r à o hóa thành tương tự keo chất đ ồ vật phun g trào hương nguyên kết tinh thì lại hóa sinh thành màn m ỏ n g đưa nó bọc vật này là như vậy sán lạn lại là tươi đẹp như vậy vĩnh hằng chi loại cao cấp vĩnh hằng chi loại t ề bình con mắt ở tòa ánh sáng hắn sau đầu ánh sáng trí tuệ càng là liên tục xoay tròn đem này viên cao cấp vĩnh hằng chi loại trí với vị trí trung tâm từ một đoàn, đoàn ánh sáng trắng biến thành bảy màu sặc sỡ sán lạn v ư n g sáng đeo quan c h i nghiệt phát ra từng trận gào t h é t tin tức chạy trong đó chỉ biểu đạt một loại ý nghĩ vậy thì là khát vọng hắn ở khát vọng khát vọng được vật này đồng thời nó lập tức biến thành hành động s ô n g lên trên ánh sáng trí tuệ liên tục xoay tròn chỉ trong n á y mắt này bốn phía thời gian đình trệ tệ bình thân hình dần dần hư hóa cùng với cùng hư hóa còn có cái k i a chính đang chiến đấu miễn hỏa hợp kim cùng nhật nguyện tinh tiên thể hệ thống các loại tệ bình hoàn toàn biến mất không còn t ă m hơi liền dường như có người ấn xuống nút phát như thế tất cả lại bắt đầu tiến hành đeo quan tri nghiệt mờ mịt vọt tới trống g ô n g địa phương thảm vi khuẩn trực tiếp đụng vào nhau nó tựa hồ rất mê man lại thật giống đang tìm kiếm cái thật tìm đang gì. ở căng chiều cao, chiều cái nước không gian cao, 4 chiều không, bình như cái thứ nhất bỏ ra mặt nước cá, mịt luống cuống thời thứ tham lại hô ra lam tệ mặt mịt bỏ cá, hấp mở đây ầ y đủ đ dưỡng khí. Ở đây, hắn là sâu là nhỏ nhất vi hạt hơn nữa bị vây ở một cái cực kỳ khổng lồ bốn chiều trong tổ chức trước mặt là không cách nào xuyên tố màng tề bình lập tức hiểu được đây là từ bốn chiều góc độ quan sát hư cảnh cái kia màng chính là hư giới trạng thái của hắn bây giờ cũng không ổn định cũng không hoàn bị hết hệ tiền bối bất kể là thi thần vẫn là tinh h ầ n giả đều lựa chọn cùng năm tháng đ á đại biểu hư cảnh sâu sắc liên tiếp cùng cái kê u minh mông tràn t ú c dung hợp do đó ổn định chính mình bốn triều thái tề bình không có cùng năm tháng đ á liên hệ cứ việc hư cảnh lúc này ở tự nhiên hô hoán chính mình nhưng hắn kiên định từ chối bởi vì ở bốn triều trạng thái hắn cảm nhận được càng nhiều hô hoán đến từ đa nguyên vũ trụ song song mỗi một cái tề bình hô hoán đây là cực kỳ tin tức có giá trị giao lưu hắn thu được vô số chính mình đặc biệt là lúc đầu hy sinh tự mình thăm dò ra ổn định bốn triều thái pháp đây là tự mình một lần lại một lần vừa qua vô số tề bình ngã vào bước đi này đem kinh nghiệm cùng dòng suy nghĩ để cho cái kế tiếp luân hồi lưu cho cái khác vũ trụ song song tự mình cuối cùng thăm dò ra tương đối thành thục phương pháp chúng ta không cách nào dùng lời nói đi miêu tả chân chính bốn chiều vì lẽ đó chỉ có thể dùng tương tự tỷ dụ để diễn tả nếu như đem ba chiều xuống làm trang giấy người một người như vậy nhân sinh dấu vết ở bốn chiều biểu hiện chính là liên tục không ngừng điện ảnh của phim tê bình hiện tại làm chính là ở bốn chiều mức độ đem cuộc đời của chính mình quẫn phim gấp đem chính mình lịch sử triệt để cố hóa cũng không còn cách nào dao động đồng thời cũng đem tự mình thăng duy hình thành một cái thời gian đường so với ô tư vòng tròn hình thành bốn chiều chi quả cũng gọi là lịch sử chi kết nay đem nhường hắn trở thành hắng thành là chân chính bốn triệu tồn tại ba triệu vĩnh h ẳ n g lịch sử chi kết không phải cứng lại nó sẽ không ngừng thu nhận hiện tại bảo đảm cùng duy trì tự mình ba triệu tồn tại tệ bình từ thời khắc này liền không chỉ là một cái có thể là số nhiều chỉ có bốn triệu lịch sử chi kết mới là bản thể ba triệu tồn tại bao nhiêu quyết định bởi năng lượng cùng hình chiếu này chỉ là bắt đầu thấu chương xong chương sáu trăm mười lăm ai t a n thành ai phản đối thành tựu lịch sử chi kết chỉ là một cái bắt đầu bốn triệu con đường trưởng thành dài đằng đắng lại như từ không đến có sinh mệnh tự nguyên thủy canh sinh ra cái thứ nhất tế bào gốc tỏ rõ sinh mệnh xuất hiện nhưng từ tế bào gốc đến thật hoạch tế bào lại tới đa tế bào sinh vật biến chất con đường cực kỳ dài lâu mới vừa thành tựu lịch sử chi kết tế bình lại như một cái tế bào gốc ở bốn triệu mức độ hắn hết thể đều rất yếu lối có điều cũng được hắn có vô tận tuần hoàn vô hạn vũ trụ song song tự mình cung cấp các loại kinh nghiệm bốn t r i ệ u thái t ế bình thầm nghĩ trong lòng nắm giữ lịch sử chi kết liền có thể coi đây là hạt nhân đem toàn bộ loại thứ nguyên kéo thăng duy phần lớn tinh hàng giả thứ nguyên kỳ thực đều là thấp kém phẩm hắn nhóm không có chính mình lịch sử chi kết đem chính mình hoàn toàn phụ thuộc vào hư cảnh bên trên nếu như dùng tế bào làm tỷ dụ ta lại như vậy vừa n ã y sinh ra tế bào gốc bọn họ như bị thật hạch tế bào hợp nhất tế bào khí tệ bình lịch sử chi kết dường như một viên kỳ dị điểm cũng như là cực lớn chất lượng thể tự nhiên hấp dẫn hắn loại thứ nguyên nếu như không làm bất kỳ dẫn dắt loại thứ nguyên e sợ sẽ bị toàn bộ xe rách cái tia chính là mang tính tai nạn tệ bình tự nhiên không thể để xảy ra chuyện như vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí một khống chế lịch sử chi kết kỹ năng đặc biệt là loại tia cực kỳ mãnh liệt khúc tỷ lệ hấp dẫn tuy rằng ở thời điểm này tệ bình là l nhưng hắn nắm giữ phi thường phong phú kinh nghiệm cái kia đều là t ệ bình n ó n g thăm dò huyết lệ hầu như là cử trọng đức k i n h hắn đem ba triệu loại thứ nguyên ở tuyến thời gian tiến tới hành gấp lấy lịch sử c h i kết làm trụ cột hóa thành một viên cấu tạo tương đối phức tạp bốn triệu hạt căn bản đoàn quá trình này nói đến phức tạp nhưng trên thực tế phi thường nhanh chóng chỉ trong nháy mắt t ệ bình liền đem này hoàn thành tuy rằng rất nhỏ bé nhưng xác thực là kết cấu phức tạp bốn triệu hạt căn bản đoàn dùng không quá thích hợp tỉ dụ liền dường như phần tử kết cấu như thế tuy rằng cấu tạo đơn giản nhưng xác thực là phần tử kết cấu ngay ở tề bình cấu tạo ra nảy viên nhỏ bé nhưng kết cấu tinh xảo bốn t r i ề u phần tử trong nháy mắt tìm không được tề bình đeo quan tri nghiệt rốt cuộc thử nghiệm thăng duy tiến vào bốn t r i ề u thời không lấy bốn t r i ề u thái lần theo tề chỉ là tình trạng của nó có chút miệng cọp gắn thỏ mặc dù là một đại đoàn nhưng ở tề bình xem ra căn bản không có cái gì kết cấu có thể nói chỉ là phi thường phân tán một đoàn bốn triều hạt căn bản thôi quan trọng nhất chính là đeo quan tri nghiệt cũng không có mình lịch sử c h i kết hoặc là nói nó lịch sử tri kết hoàn toàn phụ thuộc vào hư cảnh năm tháng đá dù sao năm tháng đá chính là hư cảnh lịch sử tri kết loại này không cách nào đem sức mạnh to lớn về với mình Thành người khác người món ba triệu, triệu mức độ thư giới t tề ra hỏa, t bình cũng không ngừng mà xuất hiện lại trước mắt biến mất mỗi lần đều sẽ thần bí mang đi đeo quan c r i nghiệt một đại đoàn nấm thể cuối cùng nấm thể càng ngày càng ít dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không gặp thư cảnh khoảng cách chấn động đầy trời mưa máu như hồng thủy lật út như thế tả dưới liên hiện thế cũng bị ảnh hưởng ả ạ n phạ tinh xuất hiện hiếm thấy màu máu mưa xối xả làm cho tất cả mọi người đều kinh hoàng dị thường t h á n h đoát n g ư ờ i lạc đầy trời mưa máu không có rơi vào cái này thần kỳ thành thị nhưng cho thành thị phần n g o à i tăng thêm một tầng màu máu hơi nước khiến người bất an các khẩu a ngốc chính ở đây tiến hành đầu đường trực tiếp hắn bởi vì cùng khương chi anh cực kỳ quan hệ mật thiết tuy rằng không phải cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng ở thời gian rất sớm liền liên lụy xe tốt hành di dân đến này thần kỳ thành thị hưởng thụ thanh đoát ngươi lạc thị dân tất cả đánh ngộ mộ. vì một lần nữa thu được trực tiếp tư cách hắn hoa ra sức khí thi lại ba mươi ba lần rốt cục thông qua cao cấp giáo dục cuộc thi. đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế ở một khu nhà phổ thông sở nghiên cứu khoa học công tác ba năm nghiên cứu khoa học ưu tiên xã hội duy nhất không tốt chính là bất kỳ có thể sản sinh trọng đại sức ảnh hưởng nghề nghiệp đều phải yêu cầu nghiên cứu khoa học hành nghề trải qua a ngốc đã không còn trẻ nữa hắn cũng không phải truyền kỳ bây giờ có thể xem ra chỉ có hơn bốn mươi tuổi dựa cả vào kéo dài tuổi thọ của bò hắn lúc này mang k í n h mắt hào hoa phong nhã nói rằng đây chính là đột nhiên xuất hiện mưa máu đối với thánh bắt ngươi l ạ sản sinh ảnh hưởng có kết giới làm bình phong chúng ta sẽ không chịu đến bao lớn ảnh hưởng bất quá chúng ta cũng cảm nhận được tương tự đại chúng như thế cảm giác vậy thì là một tim đập thình thịch cụ thể làm sao chỉ có thể chờ đợi nghị sẽ ra mặt giải thích các khẩu a ngốc phòng trực tiếp cũng không có nhiều người hắn tiếp cận hai mươi ba mươi năm không có trực tiếp đã sớm én nở đại người mới thay người cũ có điều hắn tâm thái cũng không tệ lắm hắn sở dĩ như thế muốn làm trực tiếp là bởi vì yêu quý yêu thích loại này cùng khán giả nói hết cảm giác đang lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác vai chìm xuống quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là tể bình cười nhìn hắn cùng nhau tể bình đúng là ngươi Các k tề bình rất có nhàn hạ thoải mái không chỉ cùng các khẩu a ngốc hàn huyên một hồi vẫn cùng khán giả hỏi thăm một chút sau đó rất tự nhiên hư hóa biến mất không còn tăng hơi dự kiến tề bình cũng không chỉ các khẩu a ngốc một người cùng tề bình lẫn nhau rất quen nhiều người như khổng tước trần bảo ly khương chi anh các loại đều trong cùng một lúc thấy tệ bình mỗi người đều cảm giác mình nhìn thấy tệ bình là thật đặc biệt là khương chi anh nàng cảm giác mình đối với tệ bình linh năng bước sóng h i ể u rất rõ không nghi ngờ chút nào chính là tệ bình nay một hiếm thấy hiện tượng nhanh chóng gây nên hội nghị chú ý phạm trương bân đinh chính đ á m người nắm chặt tổ chức hội nghị vừa vặn cùng lần này mưa máu sự kiện cùng nhau thảo luận ta cho rằng mưa máu hẳn là thi thần ngã xuống căn cứ lịch sử văn hiến ghi chép trí nhuận thời điểm nắm gắt chết đi liền xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như thế này hai mươi bốn tôn thi thần đều đang yên đang lành ở cái kia ngươi cái này luận điểm không dựa g i m được Ta cảm thấy, cảm khả người ă n là một s này càng vô nghĩa hơn nữa gần nhất có rất nhiều người gặp tể bình muốn ta nói nói không chắc tể bình bị chính đang thảo luận cãi vã chúng trường sinh giả bỗng nhiên âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng toàn bộ trầm mặc bọn họ có chút hoảng hốt nhìn một phía một cái hai cái ba cái càng ngày càng nhiều tể bình xuất hiện hầu như đem hội nghị này phòng khách cho trận đích tề bình nhóm tập thể mịn cười một năm miệng người nói lên âm thanh nói long lòng như cổ thần nói nhỏ mọi người chính không rõ vì sao thời khắc này một đám tề bình cấp tốc trùng hợp cô động cuối cùng xuất hiện duy nhất một cái tề bình hắn lần này dùng tất cả mọi người có thể nghe hiểu nói là ta đã trở về mới vừa có chút không quá có thể thích đ ứ n g tinh hàng giả trạng thái vì lẽ đó ra một điểm phiền t h o á n nhỏ hiện đang giải quyết mọi người vẫn là một mặt một b ư ớ c phạm trường bân trực tiếp đứng dậy nghi ngờ nói đây chính là tinh hàng giả trạng thái à. như thế nào c ũ n g hí là đại đại nhân hắn nhóm đều không giống nhau tề bình do dự chốc lát cuối cùng chưa hề đem chân tướng nói ra ở đây trường sinh giả trừ khương c h i anh hết thể mọi người bị năm tháng đá cho ầm toàn bộ tự nguyện đem lịch sử giao cùng giấu ở hư cảnh sau lưng siêu duy á o thuật sư nhóm hắn chỉ là duy trì cao thâm khó dò đủ cười nói với mọi người nói mỗi một vị tinh hàng giả đều là độc nhất vô nhị trên đời vô song tồn、tại. ta cùng hí lạ đạ các hạ tự nhiên sẽ có chỗ bất đồng chư vị ngày sau như thành t i ể u vĩnh hằng tất nhiên cùng ta có chỗ bất đồng đây là việc nhỏ không cần xoan suýt ta hôm nay trở về là phải nói cho chư vị một việc lớn đinh chính thần sắc nghiêm nghị có thể bị tinh hằng già xưng là đại sự vậy khẳng định là chuyện lớn bằng trời dám hỏi đại nhân là hà đại sự tề bình h ứ n g hở đi tới đ à i cao ở cái kia không chí chỗ ngồi xuống cất cao giọng nói ở hư giới có một vị không nắm giữ thời khắc thi thần hắn bị ta đánh vào tịch diện ngàn năm bên trong sẽ không phục sinh mọi người nghe vậy h í c vào một ngụm khí lạnh bọn họ trong nháy mắt liên tưởng đến bên ngoài mưa máu một người trong đó hỏi đầy trời mưa máu là hư cảnh đang vị ti thần chia buồn tê bình cười gật g ủ biểu hiện vẫn chấn định tự nhiên ở đây hết thẻ trường sinh giả đều trong lòng ngơ ư ngác tê bình dĩ nhiên có thủ đoạn như vậy đáng ghét bị hắn trắng đến không người nào dám nghi vấn tê bình cho dù có trong lòng người đối với chuyện này có hoài nghi cũng không dám làm diện nghi vấn chỉ có một người nhỏ giọng hỏi tê bình đại nhân không biết này mưa máu sẽ xuống tới khi nào có gì ảnh hưởng tê bình không có trả lời ngay hắn vỗ tay cái độ trong tay hiện ra một chiếc trà nóng tinh tế thưởng thức một hồi lúc này mới lạnh nhạt nói một chút mưa phủn không có ảnh hưởng gì có điều giữ lại s á t thực bại tâm tình người ta các ngươi nếu lo lắng vậy ta phất đi là được dứt lời nhẹ nhàng hướng lên trên vung tay lên tiếp theo sau đó dương dương tự đắc uống trà đinh chính suy nghĩ một chút thẳng thắn nói rằng ta đi ra ngoài quan sát trong đại sảnh chúng ta không cách nào nhận biết ngoại giới hắn vừa nói như vậy người khác cũng theo cùng đi đến ngoài phòng khách chỉ thấy đầy trời mưa máu quả nhiên không gặp bầu trời trong t r ẻ o nơi nào có cái gì mưa máu cái kia làm người không tên thần thương bầu không khí cũng theo biến mất không còn tam hơi mọi người âm thầm lấy làm kỳ tệ bình làm như vậy cử trọng đ ư k i n h kỳ thực là bởi vì hắn ở uống trà thời điểm ở bốn chiều mức độ gây ảnh hưởng cho tới cuối cùng động tác cùng mưa mau biến mất không quan hệ càng c h i ề u không gian cao một ít kỹ xảo nhỏ liền có thể làm cho ba triệu mức độ một số kỳ dị hiện tượng biến mất không thấy hình bóng bọn họ dị thường tín phục đi trở về phong khách cùng nhau hướng về t ề bình túi đầu đinh chính cất cao giọng nói t ề bình đại nhân thủ đoạn đúng là quỷ thần khó l ư ợ n g có thể nói ta nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất chi vĩnh hằng chém giết thi thần cử trọng được khinh đ ầ y trời mưa máu một lời lúc trước đại nhân trở thành liền tinh hằng giả trở về chúng ta liền nắm giữ người tâm phúc còn mời ngài dẫn dắt chúng ta mời ngài đảm nhiệm trường sinh hội nghị đại nghị trưởng người khác lúc này mới hậu chi hậu giác đồng thời c ú i đầu một năm miệng mười khuyên bảo t ề bình cho phép đại nghị trưởng đại nghị trưởng vị trí vẫn không t r í vốn là là h í lạ đà đảm nhiệm h í lạ đà vì phong ấn đế ma rơi vào luân hồi sau vị trí này liễn không t r í ở nhân loại nhất phồn thịnh thời đại nắm giữ sáu vị tinh hàng giả ngay lúc đó đại nghị trưởng là gibi mặt khác năm vị tinh hàng giả nhưng là phó nghị trưởng hiện tại càng là một lần đã tới chưa tinh hàng giả lung túng cũng may t ề bình xuất hiện làm cho nhân loại một lần nữa nắm giữ đỉnh cấp sức chiến đấu lời của mọi người ngược lại có mấy phần thật tâm thực lòng cũng không hoàn toàn là a dua í n h hót dù sao chỉ có tinh hàng giả ở đây trường sinh giả hai mặt nhìn nhau những kia không có tới đều là chế độ cũ phái trường sinh giả bọn họ năm đó nhưng là mỗi người đều bị tể bình tự mình bái phỏng qua cùng phong vấn vào lúc này nói câu nói như thế này phạm trường bân trong lòng cũng có thật nhiều không nghĩ ra nhưng hắn lập tức túi đầu trực tiếp r ờ i sân đi lần lượt từng cái b á i phòng bị phong ấn ở trong nhà trường sinh giả nhóm cái khác trường sinh giả cũng phản ứng lại từng cái từng cái đi theo r a n h ằ m phía ở nhà không ra trường sinh giả nhóm trong nhà tề bình trong lòng cũng có không giống nhau tính toán hắn nếu thành chân chính tinh hàng giả lại dự định chủ đạo nhân loại lao ra tinh cầu hướng đi toàn bộ hệ hàng tinh cái kia nhất định phải đem hết thẻ trường sinh giả cũng thống nhất đến một cái trận danh o cho tới những kia bảo thủ phái lúc này không giống ngày xưa tinh hàng giả sức mạnh đủ khiến bọn họ vật lý ý nghĩa vui lòng phục tùng chính ở trong nhà tĩnh dưỡng phong ứ n lúc này còn đang cố gắng loại bỏ tề bình lưu lại phong ấn h ắ n không hề từ bỏ t hắn, hắn, hắn, vừa vừa nghị nghị hắn ngơ ngác phát hiện cái tia không chí hồi lâu cao nhất trong ngồi có một người chính là hắn ghi nhớ tệ bình hắn theo bản năng run run một cái tiến tới nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ tệ bình thành tựu hồi tinh hàng giả chỉ là sức mạnh của hắn bị phong ấn liền nhận biết đều không làm được chỉ có thể như cái thằng hệ như thế nằm ở đây phong ứng trong lòng cảm thấy một trận bi a i tu hành mấy ngàn năm thật vất vả cầu được trường sinh hiện tại càng muốn hoàn toàn chết đi h ạ coi như chỉ là đánh vào luân hồi tương lai nghĩ lại leo trường sinh bậc thang e sợ cũng là v ọ n g t ư ở n g nghĩ tới đây không khỏi trong lòng buồn bã trực tiếp không coi ai ra gì ngâm sướng lên đau t h ư ờ n g ca dao cái khác chế độ cũ phái trường sinh giả nhóm bị lục tục mang tới đây bọn họ có cầu xin có tức giận mắng có thần thương tê bình không để ý đến chỉ là tự mình tự uống trả các loại hết thể mọi người đến kỳ hắn mới nhìn quét mọi người lạnh lùng nói ta tinh hàng giả tê bình dự định cho phép trường sinh hội nghị đại nghị trưởng ai tán thành ai phản đối Tấu chương chương tuyệt trường tự tán thành, trung tầm mắt của mọi người tập trung trường trên trường rất bất ức, cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ đem tầm mắt đều tập trung biểu điều đều đầu chương Chương chính, các cái khác cũng của còn chế cũ Chế cũ cảm giác ức, cũng đắc đinh phạm phái nhiên phái nhờ phái, nhiên không phản phái sinh phái sinh nhóm họ phong nương đương người người. người xong. vọng, bân kiện bọn ứng dẫn già già loại vào vô mọi đại đổi đã đổi đối, độ độ đem mới mới lại lập sớm sẽ ở ở dĩ, ngài là nhân loại hiện nay duy nhất tinh thần giả đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng đại nghị t r ư ở n g chúng ta có tư cách gì phản đối chỉ là ta muốn hỏi một câu ngài chuẩn bị bắt chúng ta những người này làm sao làm t â bình cầm trong tay gom chén trà bằng xứ một chuyện biến mất không còn t â m hơi hắn thanh nhâm ôn hòa lại mang theo uy nghiêm các ngươi đều đồng ý ta vì là đại nghị t r ư ở n g chế độ cũ phái trường sinh giả cũng như đấu bại gà trống túi đầu gật đầu p h o n g ứng cũng theo bản năng gật gật đầu những n à y chế độ cũ phái trường sinh giả đều thấp thỏm nhìn t â bình không biết hắn sẽ bắt bọn họ làm sao làm toàn trường yên tĩnh t ề bình ngón trọ tay phải nhẹ nhàng đánh ghế dựa tay vị làm người không tên nóng ruột đợi một hồi lâu t ề bình vung tay lên số vệ sáng bắn chúng những n à y trưởng sinh giả giải trừ bọn họ ra trên người phong ấn thanh ân môn hòa bảo thủ phương hướng kỳ thực quá mức bảo thủ cũng không thích hợp xã hội loài người đại phát triển các ngươi có thể lựa chọn càng thêm có tương lai phương hướng nếu như đổi thành qua phong ứng chỉ có thể nói đây là đành r á m nhưng hiện tại t ề bình đã thành tinh hàng i ả phong ứng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc cái này độ khả thi chỉ là dù như thế nào chế độ cũ phái cũng không thể đem phương hướng của chính mình làm cho thẳng thành đổi mới hắn mê măn hỏi c à một cổ sán g lạng i ánh sáng từ hai người hai tay tỏa ra trực tiếp đem chế độ cũ phái hết thể trường sinh giả báo phủ bọn họ bị tề bình dẫn dắt lần nữa xem kỹ nội tâm của chính mình bị ép thay đổi chính mình trường sinh quả cứ việc rất bất đắc dĩ nhưng để bình xác thực cho bọn họ cung cấp con đường mới chỉ bảo lưu trật tự cũng sẽ không gây nên trường sinh quả ta vỡ cũng có thể làm cho bọn họ ở thế giới mới thu được một vị trí phong ứng cảm giác mình thật giống là một g i ấ c chiêm bao qua hết thệ đều nhanh chóng loại qua tựa hồ có người ở bắc kiện chịu ti một chút vì hắn tái tạo trường sinh bậc thang chờ đến tỉnh táo thời điểm phong ứng đám người đã mồ hôi nhễ ngại cả người hư thoát phong ứng trực tiếp nhắm mắt tâm thần chìm vào thứ nguyên bên trong nhận biết chính mình trường sinh quả thực phát hiện con đường dĩ nhiên thật sự có thay đổi hết thệ đều rất khác nhau thì ra là như vậy loại bỏ bảo thủ tương lai rộng rãi sáng sủa ta không cần t h ụ lùi không cần cùng đổi mới tiệc đ ứ n g tháng tất cả vừa có văn minh thành tựu i đều là trật tự một phần người khác cũng rồn rập khai ngộ tề bình khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên tề bình cần một cái thống nhất tương đối đoàn kết trường sinh hội nghị như vậy mới có thể thúc đẩy đến tiếp sau muốn làm sự kiện lớn ở này sau khi tề bình chính thức trở thành đại nghị trường toàn quyền tuần việt sứ t r ư ớ c vị giao cho khương tri anh đồng thời cũng chính thức mở ra nhân loại toàn lực nhằm phía vũ trụ sự nghiệp vĩ đại thời gian ba năm trường sinh giả tự thân làm dùng linh năng thủ đoạn giải quyết một loạt vấn đề nhân loại thuận lợi ở mặt trăng thành lập một tòa có thể chứa đựng ba mươi vạn người ở lại thực dân thành thị lượng lớn quan trắc vệ tinh cơ sở khai thác bay về phía hệ hàng t i n h các nơi tinh cầu vì là vũ trụ ở lại đứng kế hoạch đặt xuống cơ sở ở mặt trăng thực dân thành thị thành lập sau trường sinh hội nghị tuyên bố nhân loại tiến vào vũ trụ năm đầu t ê bình hàng năm xuất hiện một lần những lúc khác đem tinh lực đưa vào bốn triệu thời không không ngừng luyện hóa cao duy tan vỡ sản sinh linh năng phức tạp chính mình bốn triệu tổ chức thể mở rộng chính mình không gian thứ nguyên r ồ i dào trong đó vật chất xã hội l o à i người tươi tốt khoa học kỹ thuật quan liêu thể chế bùng nổ ra khổng lồ sức s ố n g mới vũ trụ kỹ thuật tầng tầng lớp lớp nhanh chóng thay đổi thực lực củng cố tề bình xuất hiện lần nữa ở hư cảnh mẫu hiệu cánh c ử a bên hắn nhìn ghi bị khổng lồ màu vàng đầu lâu trên mặt mang theo nụ cười ở bốn chiều t h ờ i không tề bình nhìn thấy chính là một viên bị bóng mở vững vàng ràng buộc bốn chiều hạt căn bản cái k i a hạt tròn con chính là ghi bi ghi bị rốt cục không lại làm dịt lơ hắn phun ra một chút kim loại tiểu nhân cùng kêu lên nói chúc mừng ngươi tề bình các hạ ngươi trở thành chân chính tinh h ẳ n g giả thoát ly bất nghĩa ràng buộc trên người ngươi phun trào khó có thể miêu tả kỳ dị nhân quả lực lượng mỗi lần ngươi tới gần ta đều sẽ nhường ta thấy một ít kỳ quái cảnh tượng nghe được một ít quái lạ nói chuyện ta không biết đó là cái gì nhưng ta biết vậy khẳng định là không bình thường nào đó loại khả năng bốn c h i ề u tồn tại có thể mơ hồ nhận biết được chính mình mang đến cái khác thời không song song khả năng này cũng không kỳ quái tê bình cho rằng hồng chi thiếu nữ nên có tương tự năng lực chỉ là hắn bây giờ tìm không tới hồng chi thiếu nữ tê bình đối với ghì bị hơi cúi đầu tao nhã nói rằng ghì bị các hạ ta nghĩ ngươi nên t ừ này lao tù bên trong rời đi một đám kim loại tiểu nhân cười ha ha này chính là ta vẫn chờ mong sự tỉnh chỉ là ta bị chúng ti thần sức mạnh phong ấn muốn phá vỡ cũng không dễ dàng ngươi làm theo khả năng nếu không hành trước hết tính tê bình khẽ mỉm cười h ã n từ lâu hiểu rõ ghi bị bị phong ấn bản chất hạt nhân ở cái kia viên bốn chiều hạt căn bản lên chỉ phải mở ra nó hết t h ể đều giải quyết dễ dàng hắn hơi cúi đầu bóng người hư hỏa biến mất bốn chiều thời không tệ b ì n h bốn chiều hạt căn bản đoàn dọc theo thời không khúc tỷ lệ dây nhanh chóng tiếp cận ghi bị cái kia viên bốn chiều hạt căn bản quả thế nơi này thời không khúc tỷ lệ đột nhiên hạ xuống vô hạn tiếp cận với hố đen thời không khúc tỷ lệ có điều đến cùng chỉ là tiếp cận cũng không phải là thật hố đen dễ dàng như vậy tệ binh bốn chiều tổ chức thể bên trong ánh sáng trí tuệ thả ra năng lượng quách ì n h ghi chép nơi này cấu tạo sau đó bắt đầu một chút lo dùng cái này năm duy bảo vật g â i trừ bốn chiều cặp ả ấy quả thực dễ như t r ở bàn tay thư cảnh mẫu hiệu cánh cửa khói x a m thế giới bắt đầu kịch liệt lay động cái kia vĩnh hàng khói x á m dĩ nhiên chậm rãi tiêu tan ánh mặt trời tung xuống chiếu d ọ i ở g h i b ì màu vàng đầu lâu bên trên g h i b ì đầu lâu càng dưới ánh mặt trời tan rã rất nhanh hóa thành một bãi màu vàng nước ao một vị tướng mạo anh tuấn vóc n g ư ờ i như đ á c ẩ m thạch điêu khắp nam tử từ cái k i a nước ao đi ra vẻ mặt của hắn có chút chất phát lạng lặng đứng ở đó một bên một hồi lâu n ử a mặt nhìn lên bầu trời không sợ ánh mặt trời thật tốt khôi khôi dưới chân màu vàng nước cao trong nháy mắt xoay tròn rất nhanh liền hóa thành một cái vàng dòng trường bảo mặc lên người tề b ì n h bóng người cũng dần dần xuất hiện hắn cười đối với ghi bì nói rằng rất may mắn thành công ghi bì trong nháy mắt hầu như lệ nóng danh o trọng hắn rất mau đem nước mắt thu hồi hướng về tề bình dối ra hai tay cao giọng nói tề bình thư cảnh làm chứng ta đem cùng ngươi ký kết vĩnh cựu đồng minh tề b ì n h tiếp nhận rồi ghi bì n h i ệ tình t ôm ấp cười nói tình nguyện đến cực điểm ghi bì các hạ không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời t r i ệ để luyện hóa ba cái thượng đ ế ma đem hỷ lạ đạ từ trong luân hồi cứu lại ghi bì lanh lệ nói rằng đương nhiên không vấn đề thân là tinh hàng giả chỉ là hơi suy nghĩ hai người liền đến đến vĩnh hằng chiến trường nơi này trải qua một hồi át chiến núi sông địa lý toàn bộ biến hình con chuột dân hổ thần long ba con thượng đế ma hóa thành tượng đá uy thế vẫn dọa người thì l ạ đã hy sinh tính mạng của chính mình đem ba người này tất cả phong ấn ở tệ bình xem ra kỳ thực cùng ti thần pháp thân nhóm phong ấn ghi bị có chút tương tự cũng là ở bốn chiều thời không cấu tạo ra một cái c h ố t vót khúc tỷ lệ cảm ấy chỉ là lần này tệ bình muốn làm không phải thích thả chúng nó mà là ở bốn chiều mức độ đưa chúng nó đi luân hồi công kích rơi vào thợ săn cảm ấy t ỏ là phi thường chuyện dễ dàng đặc biệt là tề bình hiểu rõ bốn chiều công kích thủ đoạn sau truyền vào cao duy linh năng ở ánh sáng trí tuệ thao túng dưới một chút vặn vẹo khúc tỷ lệ dùng thời gian một tháng đem này ba con quái vật toàn bộ đưa vào luân hồi chí ít ngàn năm bên trong không có khả năng lắm xuất hiện như vậy phóng thích tinh túy linh năng toàn bộ bị ghi bị thu thập hai vị tinh hàng giả nhờ vào linh năng cùng chủ nhân của nó thần bí cảm ứng trực tiếp tìm tới chính đang luân hồi hy lạ đạ hai người lập tức n ả y vọn xuất hiện ở án phạ tinh đô thẻ khu đây là thuần túy nông nghiệp khu lượng lớn trí năng phòng người sống ở đây làm lụng chỉ có số ít nhân loại phụ trách quản lý nông trường như hí lạ đã chuyển thế thân liền ở đây nơi hắn hiện tại là một cái gậy tiểu h ỏ a năm nay vừa mới hai mươi tuổi trên căn bản chưa có tiếp xúc qua linh năng liền túc tuệ đều không có thất tình như hí lạ đã loại này dựa vào năm tháng đã thành t i ể u v i n h hằng người tuy nói đúng là vĩnh hằng nhưng mất đi tự thân sức mạnh sau không biết chân linh luân hồi bao nhiêu n h ậ c nguyệt mới có thể nặng thành tựu mới vĩnh hằng đợi này hiển nhiên không có khả năng lắm nếu như là t ề bình loại này tinh hằng giả chỉ cần có đầy đủ linh năng ba triệu mức độ bất luận chết bao nhiêu lần đều có thể lập tức phục sinh muốn trừ tận gốc tệ bình nhất định phải đem hắn bốn triệu tổ chức thể cho triệt để đập nát nhưng hư cảnh bên trong có thể đem t ề bình nệ nát e sợ chỉ có thể là ti thần pháp thân nhóm liên hợp lại mới được t ề bình cùng ký bị hai người đột nhiên xuất hiện đem hỉ lạ đạ i chuyển thế thân giật mình chàng trai vừa muốn nói gì t ề bình trực tiếp đẩy hắn một trường đem sức mạnh của hắn toàn bộ trả lại hắn tiểu hỏa trong nháy mắt cứng đ ở cả người phóng ra ánh sáng trắng bay tới giữa không trung hai con mắt càng là trực tiếp bắn ra hai đạo linh năng t r ù n g sáng xông thẳng lên trời hắn râu tóc nhanh chóng biến trắng tướng mạo không có biến bao nhiêu chỉ là hơi hơi dàn u a qua một hồi lâu h ì lạ đạ chậm rãi rơi xuống từ trên không đối với tệ bình cười nói ngươi quả nhiên là cái này đời đời nhất có năng khiếu người mười mấy chục năm ngươi liền thành tinh hàng giả còn đem ta từ vô tận trong luân hồi giải cứu ra c ả m tạng tề bình cười nói khi lạ đạ các hạng ngươi nhìn ta một chút bên người vị này chính là ai khi lạ đạ sức chú ý vừa nay đều tập trung ở tề bình trên người lúc này nhìn c h ầ m c h ầ m g h i b ì nhìn một hồi đứng thẳng thân thể được rồi cái bốn mươi lăm độ cuối đầu nguyên sơ tinh hàng giả ghi b ì các hạng ngài cũng thoát vây rồi thực sự là quá tốt rồi ba vị tinh hàng giả mặt đối mặt m ặ m cười trực tiếp từ đây nơi biến mất xuất hiện ở thánh đoát ngươi lạc tề bình phụ đệ bọn họ mật đảm tiếp cận một ngày cuối cùng ba vị tinh hàng giả dắt tay nhau mà ra tuyên bố cải tổ linh năng khoa học kỹ thuật cao nhất ủy viên hội tề bình đảm nhiệm chủ tịch quốc hội vì bị cùng hí là đã hai người đảm nhiệm phó chủ tịch quốc hội tất cả trường sinh giả đều vì là ủy viên ngoài ra toàn quyền tuần duyệt sứ thay tên vì là toàn quyền chấp chính quan nắm giữ ủy viên hội trao quyền cao nhất quyền thống trị ủy viên hội tôn chỉ chính là làm hết sức phát triển linh năng khoa học kỹ thuật đặc biệt là vũ trụ khoa học kỹ thuật xúc tiến toàn thể nhân loại văn minh phi dược ở này sau khi vũ trụ khoa học kỹ thuật càng l ạ như măng mọc sau mưa xuân như thế phồn thịnh bạo phát loãng một cái chính là ba mươi năm nhân loại đã trải rộng hệ hành tinh các loại tiên tiến vũ trụ cơ sở khai thác vũ trụ ở lại đứng quá không quân cảng các loại ở toàn bộ ả ạ n phạ tinh đông đảo phân bố vào lúc này cao nhất ủy viên hội tuyên bố một hạng làm người điên của nghị quyết toàn lực ứng phó kiến thiết trong lịch sử nhân loại lớn nhất vũ trụ cự cấu mặt trời mây kế hoạch cái gọi là mặt trời mây kế hoạch kỳ thực chính là đeo sâm mây ban đầu tư tưởng là đeo sâm cầu chính là một cái đem mặt trời hoàn toàn bọc hình cầu có thể hoàn chỉnh hấp thu mặt trời phóng xạ nhưng đeo sâm cầu cũng không thực dụng trái lại là đeo sâm mây cũng chính là bản thế giới mặt trời mây càng thực dụng chế tạo từng tổ từng tổ tấm năng lượng mặt trời dây xích trên bản chất cũng chính là gần mặt trời quỹ đạo vệ tinh chỉ là tổ này tấm năng lượng mặt trời dây xích đem toàn bộ vệ tinh quỹ đạo toàn bộ c h i n m cứ loại này dây xích kiểu mây hệ thống trên bản chất chính là một tổ mặt trời vệ tinh cho dù trong đó một cái nào đó bị phá hủy còn lại cũng sẽ tồn tại đương nhiên dây xích kiểu vệ tinh tổ chỉ là mặt trời mây kế hoạch một phần chỉ có những vệ tinh này là không đủ cái kế hoạch này còn cần tổng đài điều khiển cùng rất nhiều phân đài chỉ huy hơn bạn phụ du sửa chữa đầy mục c ữ năng khí cùng khoảng cách xa vô tuyến tải điện thiết bị như vậy siêu cấp nguồn năng lượng hệ thống nếu dự n g thành sẽ vì l ạ i ả n p h ạ tinh văn minh cung cấp gần như vô cùng nguồn năng lượng cũng sẽ nhường văn minh nắm giữ mở rộng đến toàn bộ hệ hàng tinh sức lực đối với tuyệt đại đa số người loại tới nói đây chính là một lần bay lên dấu hiệu một lần tập hợp toàn nhân loại lực lượng vĩ đại công trình bọn họ có rất ít người biết này sau l ư n g chân chính n ưu tính tề bình không có tham gia nghi thức khởi động hắn lúc này cùng hai vị khắc tinh hàng giả hì lạ đ ã cùng gí bị đồng thời chính thông qua thời không khúc tỷ lệ nhảy vọn thử nghiệm thông qua hư giới rời đi hệ hàng tinh nhưng mỗi một lần bọn họ đều ở hư giới biên giới không hiểu ra sao thất bại mỗi lần coi chính mình thông qua trên thực tế đều là xuất hiện ở hệ hàng tinh một chỗ khác khi lạ đ ã sắc mặt khó coi sau lưng từng trận mồ hôi lạnh chúng ta bị nhốt lại vì bị sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì màu vàng khuôn mặt có chút vàng như nghệ hắn g ư ờ i quái dị một tiếng thì ra là như vậy thì ra là như vậy tê binh các hạng ngươi thật phát hiện một cái sự kiện lớn chúng ta nên làm như thế nào mới có thể từ này lao tủ chạy ra tê binh lắc đầu một cái trầm giọng nói chạy ra là không có cách nào chạy ra đây là tầm nhìn thời không khúc tỷ lệ vì là không địa phương trừ phi sau lưng người khống chế chủ động tan giã hư giới biên giới chúng ta nội bộ hầu như không cách nào đánh vỡ k hy l ạ đã cùng ý bị hai người nghe không thoải mái bọn họ tâm tình cực sai cảm giác được một trận vô lực k hy l ạ đã cẩn thận kiểm tra cuối cùng phát hiện vĩnh hằng trở xuống sự vận động vào sẽ trực tiếp tan vỡ tinh hằng giả thông qua thì lại sẽ loạn lưu đến hệ h à n g tinh tùy ý vị trí s ắ c thực không có biện pháp chút nào tệ bình các hạng ư ơ i chỉ là nhường chúng ta phát hiện này tuyệt vọng à. vẫn là nói ngươi có cái gì thần kỳ thủ đoạn、thì、bị mang theo hy vọng hỏi ghi bị đối với tề bình lòng mang hy vọng bởi vì ghi bị bị vây ở mẫu hiệu cánh cửa thời điểm đã từng bị tề bình ảnh hưởng thông qua tề bình cái này kỳ dị điểm xem đến một chút không giống nhau hình ảnh có một chút suy đoán cùng kỳ vọng hy lạp đã ghi bị phức tạp tâm lý hoạt động cũng không biết nhưng hắn cảm thấy tề bình đúng là kỳ tích chi tử mệnh định người nếu như thật cần một người đến giải quyết vấn đề đại khái chỉ có tề bình hai người đều kỳ vọng lại thấp thỏm nhìn tề bình kỳ vọng hắn nói ra vượt quá tưởng tượng giải quyết phương pháp vừa sợ hắn không có biện pháp chút nào cảnh khốn khó không đáng sợ đáng sợ chính là không nghĩ ra biện pháp giải quyết đáng sợ chính là không nhìn thấy hy vọng. tệ bình mắt nhìn hai người ánh mắt ôn hòa mà sâu thẳm hắn nhẹ g i ọ n g nói ta quả thật có một cái tưởng tượng không không chỉ là tưởng tượng hẳn là có niềm tin chắc chắn kế hoạch ánh mắt của hắn xuyên thấu hai người tự hồ ở cùng phấn khởi chiến đấu ở vô số thời không song song tự mình đối diện tự hồ nhìn thấy lần lượt thời gian lại một lần nữa một cái lại một cái tệ bình kế thừa t r ư ớ c một lần kinh nghiệm cùng trí tuệ ở thất bại cơ sở lên bất khuất thăm dò này là bất khuất đấu trí này cũng là khổng lồ hy sinh vô số thời không hy sinh vô số tệ bình những n à y tệ bình lấy mạng sống ra đánh đổi thu được tình huống tìm đáp án hiện tại đều ở tệ bình trong tay dị bị cùng hí lạ đạ hai người nhìn tệ bình trong ánh mắt mang theo kinh hỷ h í lạ đạ càng là vội vàng hỏi là kế hoạch gì tệ b ì n h vẫn nhìn phương xa lắc lắc đầu hiện tại chỉ có thể làm không thể nói nếu như các ngươi tín nhiệm ta thỉnh giúp ta một chuyện ta kế hoạch này nếu như muốn thực thi nhất định muốn đi tới hư giới bên trong làm một chuyện dị bị nhìn tệ bình sâu thẳm con ngươi tựa hồ có hiểu ra là một cái không thể nói sự tình tệ b ì n h gật cụ nhìn hai người các loại hắn nhóm hồi phục mình quả thật cần hắn nhóm trợ giút dù sao hai người này tên trạm trổ ở năm tháng đã lên là g i n g buộc cũng là liên hệ hai người lẫn nhau đối diện vì bị trước tiên cười nói không quản là chuyện gì ta đồng ý ta ở lần thứ nhất tiếp xúc ngươi thời điểm nhân duyên tế sẽ thấy một chút giống thật mà là giả mơ hồ không rõ tranh c ả n h mảnh vỡ ta tin tưởng ngươi hơn nữa nếu như ngươi không cứu ta ta e sợ hiện tại còn chỉ có thể ở mẫu hiệu cánh cửa kêu trên thì lạ đã ho nhẹ một tiếng nói thật nếu như là thường ngày ta không biết kế hoạch cụ thể rất khả năng không cách nào đáp ứng thế nhưng lúc này không giống ngày xưa ta không có bất kỳ biện pháp giải quyết hư giới cũng không phải tự nhiên hình thành nếu như người sau lưng xuất hiện ta e sợ không có cách nào đối phó không bằng ấn ngươi cái này đứa con của số phận ý tứ làm một lần tề bình nghe hai người lộ ra mỉm cười sau đó ba người liền như vậy dắt tay tiến vào hư giới bên trong đã từng làm v ì trưởng sinh người tề bình ở đây như băng mỏng trên giày bị đeo quan tri nghiệt truy đẩy hư giới chạy loạn nhưng điều này cũng làm cho tề bình đối với nơi này cực kỳ quen thuộc ba vị tinh hàng giả không có phí lúc nào liền tìm đến đích đến của chuyến này cái kia vô cùng lớn lớn khủng bố đám ắ t không cách nào chạm đến thực thể rồi lại dường như chân thực tồn tại vị bị cung hí là đã hai người là lần đầu tiên tới hư giới nơi sâu xa nhìn thấy này mắt thật to ba người như con kiến ngước nhìn hì mạ lạ núi như thế có không nói ra được chấn động không chỉ là thể tích khổng lồ sai biệt càng có một loại gần như huyết thống áp chế khí lạ đ ã cùng ký bị hai người cảm giác tình trạng của chính mình linh hồn của chính mình thậm chí chính mình ở hư cảnh vị cách đều chịu đến tuyệt đối áp chế cái cảm giác này khá giống bọn họ đối với chính mình thứ nguyên bên trong quyến tộc như vậy thiên nhiên áp chế khiến người sợn cả tóc gáy nghiền ngâm t ư ỡ sợ ghị bị cả người run rẩy dường như bị manh thú nhìn chằm chằm khí lạ đạ không ngừng mả và mèo thật giống như bị con kiến cắn xé toàn thân tê bình khỏe miệm mang theo thân Các cảm ngươi nên n hai ậ n thường quỷ dị, áp chế tính đúng được chế cảm giác, có một loại phi áp h quỷ dị, y không? h a người gật gì, củ, cái muốn hỏi cái gì, lại không thể n do dự phân biệt nắm chặt tệ bình tay trái cùng tay phải ba người đồng thời cộng hưởng thứ nguyên lớn nguyên bắt đầu lẫn nhau tệ bình lớn nguyên chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo thân ảnh của ba người dần dần biến mất thay vào đó chính là ba viên sán l ạ n quả cầu ánh sáng quả cầu ánh sáng trong lúc đó tia sáng liên hệ hình thành một cái chính hình tam giác tiến tới hóa thành màn ánh sáng thả ra một đạo nhu h ò a ánh sáng trắng nay đạo bạch quang không vào mắt thật to bên trong cũng không có trực tiếp xuyên tấu mà là đem toàn bộ mắt thật to bơi lên một tầng màu trắng sáng t ắ c rực rỡ bốn phía không gian kịch liệt và mẹo cũng được nơi này là một mảnh hoang vu không có thương vong gì ở bốn chiều mức độ hai viên đến từ hư cảnh bốn chiều hạt căn bản đem mạng lên cái t i ê kỳ di động cho ông lấy thứ r r ự c tiếp lôi bốn thích, là thích hợp ở hành tinh chính là một cái đất văn minh tinh cầu văn minh trình độ không cao mới vừa đến thời đại đô sát an giờ gê bơn là một tên cao quý siêu duy hảo thuật sư nhưng dị thường coi trọng sinh hoạt trải nghiệm cảm giác hán giờ khắc này hóa thân là một tên lao nông chính đang cực khổ làm đụng bán mặt cho đất bán lưng cho trời lưng chảy mồ hôi trên tay vết chai quần áo dày bật h i u ngón chân r ắ p móng tay đều là xám bụi đột nhiên lão nông biến s ắ c mặt trực tiếp giờ không gặp hắn trở lại thứ bốn thích hợp ở hành tinh phần ngoài quỹ đạo quan sát đứng trực tiếp lấy đi một viên to bằng bàn tay bên trong dấu vạn ngàn ngôi sao sơn bờ lệch tờ t i n h cầu theo hắn đem ma l ự ợ c truyền vào trong đó một đoàn màu đen kịt đem n h â n chìm hắn dùng một loại đặc thù phương thức tiến hành siêu cao tốc khúc tỷ lệ nhảy vọt giờ khác này an giờ dê bay tơn không có ngày xưa tao nhã cùng nghiêm túc dị thường lo lắng một bên khác h ứ giới bên trong theo này một viên mắt thật to bị vẹt trắng bọc càng ngày càng nhiều mắt thật to từ trong bóng tối hiện lên đồng thời bị vệ trắng t bọc ẩm những này bị điểm sáng mắt thật to lần lượt chân thực hóa biến thành chân thực có thể xúc t ả n g đá mắt toàn bộ hư giới rung mạnh ở cực thời gian ngắn ngủi bên trong dĩ nhiên chia ra làm hai biến thành trong ngoài hai cái hư giới hai cái hư giới trung cấp tầng kia c h ố n g không khu vực bồng b ề n từng viên một lẻ loi khổng lồ đá mắt tựa hồ ở kể ra đã từng huy hoàng cùng qua lại ở bên trong hư giới ba đám ánh sáng chỉ rung hợp lại cùng nhau thả ra từng tầng từng tầng ánh sáng lại đón lấy một phân thành ba chính là tề bình kỳ lạ đạ cùng ghi bị ba người tê bình biểu tình chấn định bên trong lần dấu đi hưng phấn hắn hơi n ă n g quyền tự a hồ trong lúc vô tình vung n ú c nhích một chút hy lạ đạ cùng ghí bị thì lại duy trì cực kỳ kinh ngạc biểu hiện tự a hồ nhìn thấy một loại nào đó thứ không tầm thường một lát ghi bị tự a hồ khôi phục lại hắn nhìn chung quanh quay về tề bình phát ra một đạo tin tức chạy chúng ta tên c h ạ m chỗ năm tháng đá kỳ thực là trí mạng cửa sau hiện tại chúng ta thật giống giải phóng tê bình gật gù lúc này hy lạ đạ cũng phát lại đây một đạo tin tức chạy tin tốt là chúng ta giải phóng tự do tin tức xấu là chúng ta muốn từ tinh hàng giá cấp độ rơi xuống nhanh mang chúng ta hai rời đi trường sinh giả ở đây sẽ chết người tề bình lộ ra nụ cười phát ra hai đạo năng lượng kỳ dị sóng trong nháy mắt đem hai người dọc theo thời không khúc tỷ lệ trực tiếp đưa về án phạ t i n h cầu cho tới tề bình chính mình hắn nhìn chằm chằm nội hư giới bên l i n giới khoe miệng hơi d ư ơ n g lên tựa hồ ở không hề có một tiếng động cười nhạo nửa giờ sau an dở dê bơn rốt cục đến cái này bị chính mình che đậy hư cảnh bên l i n giới hắn dùng cửa sau thử nghiệm phá tan tầm nhìn dĩ nhiên thất bại dẫu ở trống giống tầm, tầm nhìn hơn nữa là dị thường phức tạp loạn lưu ngược chỉ có thể ra không thể vào loại kia Anzezebern ơ n cảm g i g c h bản ớ c l lạnh, gắng thân cũng tiến vào vũ trụ ảo thoát tháp bắt đầu rồi dài lâu quan sát phân tích tìm kiếm xâm lấn hư cảnh biện pháp ảo t h u ậ t tháp kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp các loại phép thuật hoa văn hoặc gần hoặc hiện gian phỏng vấn một loại nào đó quy luật bố cục phân bố đây là áo thuật sư nhóm trí tuệ kết tinh vừa là áo thuật sư nhóm nhà cũng là áo thuật sư nhóm phòng thí nghiệm thậm chí có người nói ra chỉ có nắm giữ chân chính vũ trụ á o thuật tháp áo thuật sư mới có thể xưng là chân chính áo thuật sư tuy rằng gọi tháp nhưng á o thuật tháp từ lâu thoát ly dựng đứng dài tháp t r ạ n g kết cấu toàn thể trung điệp hiện hình cầu đồng thời đang nhanh chóng quay tròn tháp nơi trọng yếu là một viên cải tạo sau loại nhỏ lỗ trắng nơi này thời không khúc tỷ lệ vô hạn lớn không g á n đoạn tan vỡ bốn triều thời không đem chuyển hóa thành cao duy ma lực an g i j e n tiến vào chính mình chủ k h ư n g phòng bắt đầu tìm tra cứu kiểm tra báo cáo đại khái qua ba hắn mặt hoàn toàn âm hạ xuống ở chỉ có hắn một người bên trong phòng điều khiển đ ố n g nhiên cùng bạo gào thét sau đó điên cùng đập loạn các loại phòng điều khiển bị đập nát b é t sau tháp linh âm thanh âm vang lên tôn kính chủ nhân ngài tâm tình nên đã ổn định có hay không đem phòng điều khiển trở lại vị trí cũ đến nửa giờ trước an giờ dê b ơn lúc này lại khôi phục tao nhã hắn âm điệu dài lâu có thể dường như đảo ngược thời gian tất cả nhanh chóng trở lại vị trí cũ mấy hơi thở trong lúc đó hoàn toàn không nhìn ra bị đập nát dấu hiệu an giờ dê ngồi ở dựa vào trên g ế nhìn chằm chằm báo cáo n h ị nhũ mày rất tốt thật rất tốt trong ống nuôi cấy con sâu nh Dĩ nhiên nghĩ l à trời, nhường ta xem một chút, nhường ngươi xem đó ế n cùng tột c cái gì sức lực. gì an dơ dê thả rằng trước tiên chính mình cố gắng nghiên cứu một chút không tới không thể cứu vãn hắn là sẽ không hướng về cao nhất bàn bạc đoàn cầu viện hư cảnh t cả bên trong tề bình liền như vậy nhìn chằm chằm đối diện nhìn hồi lâu sau đó quay người lại thoát ly hư giới hắn dùng tiếp cận thời gian ba tháng đem cái này hóa thành lỗ trắng tầm nhìn hư giới trong vách tiến hành hai lần phỏng ấn không cho bên trong vật chất chạy ra cũng phòng ngửa tương lai nhân loại không cẩn thận sau khi rời đi trở về án phạ tinh cầu tề bình không có dự định thoát ly bản tinh hệ hắn đem hư giới cắt chém sau xoay ngược lại mục tiêu không phải từ nơi này đào tẩu mà là đem nơi này hóa thành một cái phòng an toàn tốt tiến hành chính mình bước kế tiếp kế hoạch dù sao trừ cùng ạ n p h ạ tinh hệ trùng hợp h ư cảnh tề bình không tìm được bất luận cái nào hệ hàng t i n h có thể ông có như thế lượng lớn linh năng cùng đặc biệt hoàn cảnh nơi này vốn là tiến hành cái kia tràng thí nghiệm tốt nhất nơi t h á n h oát ngươi lạc trường sinh giả nhóm kiến thiết thế ngoại chi thành ở tệ bình phụ đ ệ k h ì lạ đạ củng g h bị hai người ngồi ở tề bình đối diện tề bình đứng lên đối với hai người cúi người trào thật sâu tràn ngập cảm kích nói rằng cảm tạ hai vị đối với ta tín nhiệm nếu như không có tín nhiệm của các ngươi ta không thể nhờ vào hết thẻ mắt thật to đem hư giới chia ra làm hai đồng thời xoay ngược lại nội hư giới d h bị c ù n g hí lạ đạ hai người vội vã vung vung tay d h bị nói rằng hai chúng ta đến hiện tại còn có chút không làm rõ được trừ năm tháng đã có vấn đề lớn cái khác chúng ta cũng không biết hơn nữa cảnh giới rơi xuống sau không biết con đường phía trước ở phương nào còn tỉnh h ngươi giải thích nghi hoặc truyền đạo khi lạ đạ theo gật đầu ta cũng như thế tề bình vỗ tay cái độ dùng kết giới phong ấn lại cả phòng sau đó ngồi xuống nhẹ giọng lại nói hiện tại có thể nói hết thẻ mắt t h ậ đã từ ba chiều cùng bốn chiều mức độ toàn bộ bị thanh trừ chúng ta hiện tại ngược phong tỏa h ư cảnh đem nơi này biến thành chúng ta phòng an toàn đơn giản tới nói chúng ta thông qua cắt chém hư giới xoay ngược lại nội hư giới tương đương với ở trong hát đ ộ n g bộ sáng tạo một cái lỗ trắng một cái chỉ có thể ra không thể vào lỗ trắng ở này sau khi ta lại đem cái này lỗ trắng tầm nhìn tạm thời phong ấn duy trì chúng ta nội bộ vật chất tính ổn định đại khái có thể kéo dài một trăm khoảng năm mươi năm p h â n ngoài hậu trường hát thủ khẳng định ở nghĩ hết tất cả biện pháp phá hoại cái này phòng an toàn hoặc là bọn họ cuối cùng phát hiện chỉ cần chờ thời gian trôi qua phong an toàn liền sẽ từ từ mất đi hiệu quả hoặc là chúng ta từ nội bộ chủ động giải trừ hoặc là l i trắng đem tất cả phun trào ra đi ả n phạ tinh hệ không còn sót lại chút gì tê b ì n h nói tới chỗ này ngừng lại nhìn về phía hai người k h ì l ạ đ ạ như có điều suy nghĩ nói ngươi muốn tranh lấy thời gian ở này một trăm năm mươi năm bên trong làm một việc lớn một cái có thể thay đổi hiện trạng đại sự tê b ì n h tán thưởng gật đầu đúng là như thế vì lẽ đó ta cần các ngươi cùng ta một lòng ở trong vòng mười năm dùng hết chúng ta hết thể sức mạnh dựng thành hoàn toàn thể mặt trời mây ở mặt trời mây bên trong lưu ra một cái quỹ đạo dùng để kiến thiết hàng tình cấp tối linh năng đua ra tốc khí vì bị h ạ t căn bản ra tốc khí thứ này cũng không quá quen thuộc lúc này có chút mê hoặc nhìn hai người thấu chương xong